t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy đi làm thị thiết đi độc giác thành diệp mỹ cơ l à anh mẹ con bị người áp đảo trong thành độc cô ra trong hành lang toàn thân bị băng vải bọc độc cô bất bại dùng khàn khàn hết sức thanh n h ề m nói đừng tưởng rằng có tam thanh cung làm áp lực ta thì sẽ thả các ngươi gần khiến các ngươi không cần đi thanh lâu ký viện b á n mình cũng phải bỏ ra tương ứng giá từ hôm nay hai người các ngươi liền muốn tại độc cô ra trong đảm nhiệm thị thiếp, thị thiếp diệp mỹ cơ cùng lạc anh thân thể mềm mại run lên hai người cơ hồ rơi lệ những ngày qua các nàng được rất nhiều khổ cũng biết rơi vào độc cô thế ra trong tay nhất định sẽ đụng phải vô cùng thê thảm lãi n ộ không nghĩ tới trải qua tam thanh cung chu toàn sau khi các nàng vẫn không trốn thoát thất thân vận mệnh không sai hai người các ngươi bị tương thập phần không sai đ ộ c cô bất bại phát ra uy nghiêm kinh khủng tiếng cười cô h i n h thứ nhất hưởng thụ diệp mỹ cơ người chính là ngươi về phần lạc anh liền giao cho đ ộ c cô phách thiên t i ể u t ử này nếu như ngươi muốn đây đối với mỹ nữ cùng tiến lên lời nói cũng không có quan hệ không có vấn đề đa tạ độc cô huynh h ả o ý ta nhất định sẽ làm cho các nàng biết cái gì gọi là làm nam nhân l ừ a d ậ n đứng ở một bên c ủ hạo nhiên cười lạnh lấy dâm tà ánh mắt đánh giá hai mẹ con này nếu không phải tam thanh cung từ trong làm loạn hắn sớm đã đem hai cái này diệp ra nữ nhân luân sau đó bán vào kỹ viện làm kỹ nữ như vậy mới có thể thoáng hóa giải trong lòng hắn chi tàn nhẫn tam thanh cung sẽ không tuyệt sẽ không đồng ý diệp mỹ cơ ngẩng đầu đôi mắt đẹp nhìn đối phương đừng nói đ ộ c cô bất bại phất tay một cái không tiên nhân nói ta bất kể các ngươi chịu còn không chịu đây đều là kết quả cuối cùng hoặc là mẹ con các ngươi cùng diệp ra đồng thời bị tiêu diệt hoặc là liền an phận lấy t i tiện thị thiếp thân phận thật tốt hầu hạ chúng ta đ ộ c cô ra nam nhân như vậy các ngươi diệp ra còn có thể kéo dài hơi tàn đi xuống diệp mỹ cơ Lạc Anh sau ắ c coi, tức mặt tâm khó h nổi giận, để nén i người bị người rãi đi ra đại Thiết, Diệp ra một đôi, chính là bọn hắn Diệp ra giết mẹ chẩm một nam con chính chết chúng ta độc cô gia vô số nam nhân hào đường. bọn hắn nhân hán. bị ép ra ra ra ta ra a cô vô là số s này lao tử ngày ngày muốn luân bọn họ mẹ con làm chết các nàng làm chết các nàng làm chết các nàng các anh em chúng ta hẳn t h ầ y phiên bên trên bị người đ ẹ ra đại s ả n h sau khi bốn phía độc cô ra nam nhân từng cái ánh mắt h ỏ a nhiệt mang theo k i ừ u hận cùng d ụ c vọng ánh mắt nhìn này đội mỹ l ệ làm rung động lòng người mẹ con là anh giận dữ lại không nhịn được rơi l ạ nói mẫu thân ta dẫu có chết cũng không được loại khuất bục này lạc anh tam thanh cung bên kia chắc còn ở cố gắng vận mạng chúng ta chưa chắc sẽ như thế tệ hại ngươi muốn n h ì n được nhất định phải n h ì n được không muốn tự sát diệp m ỹ cơ an ủi con gái thật ra thì trong lòng nàng cũng không có đáy cổ hạo nhiên cùng độc cô ra đối với bọn hắn diệp da hận thấu xương nhất định sẽ không bỏ qua mẹ con các nàng sợ rằng dựa hết vào tam thanh cung làm áp lực cũng không có ích gì như nước không phải là diệp phi tán thân quỷ giới chúng ta diệp ra tuyệt đối không có dễ khi dễ như vậy bây giờ diệp phi chết ở quỷ giới độc cô ra cùng cổ hạo nhiên sẽ thấy cũng không cố kỵ cũng còn khá có tam thanh cung người ra mặt hòi càng thê thảm diệp mỹ cơ ă n ủi diệp phi ca ca nhắc lên diệp phi lạc anh túi thất đầu nước mắt đều phải đi ra diệp phi ca ca chết không minh bạch ta không tin hắn cứ như vậy chết hắn không thể cứ như vậy chết lạc anh đ ừ n g thương tâm ta cũng không tin diệp phi này cứ như vậy chết nói không chừng hắn còn sống đâu rồi cũng không có ai có thể chứng minh hắn liền nhất định chết ở quỷ giới cho nên ngươi nhất định phải sống các loại chở lá bay trở về diệp mỹ cơ chấn ă n nói có thể lạc anh vẫn hai vai q u c q u a p trong lòng nàng minh bạch không phải là pháp lực ngất trời thiên nhân cảnh truyền kỳ cảnh tồn tại đường đột tiến vào quỷ tộc lãnh địa còn sống hy vọng nhất định tương đương mong manh diệp mỹ cơ không nhịn được thở dài nàng cũng minh bạch diệp phi sớm đã chết con gái cũng biết nàng chỉ có thể dùng nôn ngữ an ủi con gái hy vọng đứa nhỏ này không muốn tìm đoàn kiếm thật không biết phía dưới mẹ con các nàng nên làm cái gì trong bầu trời có một con đen nhánh ma hưng đang ở bay nhành phi hành ma hưng trên lưng có một nam một nữ không cần phải nói hai người chính là diệp phi cùng tô huyền nhi cuối cùng là lần nữa thấy mặt trời tô h u y n nhi xem lấy đỉnh đầu trời xanh mây trắng thở dài nói kỳ quái tại sao ta thấy bầu trời này cao hứng như thế tự a hồ mà rất lâu không thấy diệp phi không nói phải biết hắn và tô h u y ể n nhi thật ra thì tại quỷ giới ngây ngô ba tháng thời gian nơi đó không có nhật nguyện tinh thần không trung lĩnh hàng u tối không ánh sáng tô h u y ể n nhi linh hồn bị nguyệt linh nhi áp chế ba tháng tự a hồ đối với quỷ giới còn có một chút mơ hồ nhớ lại diệp phi nói cho ta biết ba tháng qua ta rốt cuộc thế nào không cho nói nói láo tô h u y ể n nhi nghiêm túc hỏi diệp phi suy nghĩ một chút trả lời ba tháng qua ngươi bị một cái cường đại linh hồn chiếm cứ chúng ta tại quỷ giới ngây ngô ba tháng thời gian tia cái linh hồn bảo vệ ngươi không có chết đi tôi huyện nhi c h ố p chấp đôi mắt đẹp hai t r ò n g mắt đánh giá diệp phi một lúc sau nàng mới nói ngươi nhất định sẽ không nói cho ta kia cái linh hồn là ai đúng không ánh mắt của nàng lấp lánh lóe lên cầu vồng giống như thần quang giống như là đã sớm đoán được cái gì diệp phi yên lặng gật đầu cái này quả thật không thể nói bất quá chúng ta tại quỷ giới sống chết có nhau ba tháng đúng là chân thực phía d ư ớ i ngươi mau đưa ta đưa đi độc cô thế ra đi được rồi tôi huyện nhi đáp xem ở ngươi đang ở đây quỷ giới cùng ta sống chết có nhau phân thượng ta chẳng những đưa ngươi đi độc cô ra còn có thể giúp ngươi đem bọn ngươi diệp ra hai nữ nhân cứu ra giúp ngươi giải quyết hết phiền t o á i ngươi muốn cái gì diệp phi theo bản năng hỏi muốn cái gì tô huyền nhi kinh ngạc đột nhiên c ư ờ i hoa chi loạn chiến ha ha ha ngươi thật là suy nghĩ nhiều ta đây là tổn phí hỗ trợ ngươi có thể coi giữa bằng hữu hỗ trợ bằng hữu diệp phi rên một tiếng lần nữa quan sát cái này quốc sắc thiên hương nữ nhân coi như ma cung ma nữ tô huyền nhi tuyệt đối là rất có tâm kế nữ nhân thân phận nàng cao quý bị lực kinh người thực lực bản thân cường đại phi thường có thủ đoạn cùng nhau đi tới theo đuối nữ nhân này biết càng sâu diệp phi ý thức được nữ nhân này tuyệt không phải bình thường nam nhân có thể cưỡi bọn họ cũng tuyệt đối làm không bằng hữu không biết tại sao thấy đối phương hắn liền nhớ lại cổ mỹ nương có chút không quá thoải mái sau nửa giờ hai người ngồi ma ưng đi tới chân vũ quốc quốc cảnh tuyến bên trong đ ộ c cô g i a có một thành phố tọa lạc tại chân vũ quốc bên trong đây cũng là đ ộ c cô g i a đại bản doanh đ ộ c cô thế gia tuy nói là một cái tiểu hình thế gia nhưng là vũ cực thánh triều sách phong thế gia nắm giữ q u a n hàm người quan này hàm chỉ là một đầu hàm nhưng cũng đại biểu vinh dự cùng thân phận cùng với thánh triều đối độc cô thế gia thân phận thừa nhận bình thường mà nói lấy được vũ kỹ thánh triều sách phong thế gia nhưng là phải so với bình thường quốc gia nhỏ thế lực mạnh hơn có không ít ngự khí cảnh võ giả chân giữ cho nên lúc ban đầu độc cô thế gia mới có thể một mình phạm hiểm trực tiếp hướng diệp g i a làm áp lực hơn nữa mang binh xâm phạm không chút lưu tình bây giờ độc cô thế gia đã không thể so với từ trước bọn họ tại thiết kiếm quốc tổn thất quả thực quá nhiều nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không có chút nào sức chống cự có thể trở thành một thế gia nội tình nhưng là vô cùng trọng yếu nhất định còn có cao thủ bản thân không biết diệp phi lần này đi độc cô g i a sẽ đụng phải cái gì nuôi nguy hiểm từ diệp phi biến mất tới nay đọc cô ra cùng ma cung người hao tổn tâm cơ tại trong h ắ c rừng rậm đổi u bắt người diệp ra cùng sử dụng đặc biệt thiết trí cạm bẫy t r ả o trụ diệp mỹ cơ cùng lạc anh đám người nguyên bản những thứ này người diệp ra đều sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ thê thảm vận mệnh bị giam vào trong địa lao hoặc là bị hành hạ đến chết hoặc là bị tàn sát hầu như không còn nếu không phải tam thanh cung từ trong tham gia thiên kiếm sơn đối với lần này cũng rất có phê bình kín đáo chỉ sợ bọn họ tất cả đều sẽ chết tại trong đ i ệ lao mà không dừng được ở tại nơi này cái coi như rộng rãi trong t r ạ c viện đương nhiên cái nhà này còn tương mọi cử động bị độc cô ra giám thị lạc anh diệp mỹ cơ hai mẹ con bị trực tiếp áp giải trở về trong sân vừa mới đến trước cửa hai người liền nhìn thấy độc cô ra mấy cái kiếm vệ tại bên ngoài viện đi l ê n quanh độc cô ra lại phái người tới lạc anh mặt đẹp hiện ra lênh ý bọn họ thật là một khắc đều không đông lỏng đem chúng ta nhìn gắt g à o đi vào trước đi diệp mỹ cơ than nhẹ một tiếng tại kiếm vệ nhìn chăm chú bên trong mang theo con gái đồng thời bước vào trong trạch viện t r ư ờ n g công chúa cùng lạc anh trở lại trường công chúa lạc anh các ngươi có thể nhìn thấy bên ngoài người diệp trọng từ hậu viện đi ra vẻ mặt nặng n g hỏi thấy Lạc anh r ê n một tiếng đám người này mỗi lần tới cũng không có chuyện tốt chẳng lẽ lại phải đề xuất quá p h ậ n yêu cầu đi ai đi theo ta diệp trọng thở dài một tiếng mang theo hai mẹ con đi tới trong phòng trong nhà bị bắt người diệp ra là thể tụ một đường mười mấy người đều chen t r ú c khắp phòng vừa mới đ ầ u cô ra lại tăng phái lính gác diệp trọng sắc mặt u tối bọn họ cảnh cáo chúng ta không muốn định chạy trốn bằng không lời nói sẽ đem chúng ta toàn bộ giết chết diệp mỹ cơ mặt đẹp khẽ biến người nhà họ đầu cô đoán ra kế hoạch chúng ta cùng dự định không sai biệt lắm là như vậy diệp trọng tâu mày nói dường như chúng ta bị g i á m thị chết bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ đều có thể đưa tới độc cô ra chú ý những người còn lại nghe đến đó rồi rít mặt lộ a i sắc trầm m ặ t xuống đoạn thời gian trước bọn họ không chỉ có đạt được tam thanh cung cam kết cũng đạt được thiên kiếm sơn cam kết hai phe thế lực đều nguyện ý đảm bảo bọn họ bình an nhìn ra diệp phi làm già không ít bố trí bọn họ lại cho chúng ta biết để cho chúng ta bất làm vô vị dãy r u ộ n chỉ cần nhượng diệp ra nữ tử bỏ ra sẽ để cho chúng ta bình an nếu như không bỏ ra lời nói mọi người chúng ta đều hội xui xẻo、theo. ngày nay sẽ phải chịu cực kỳ tàn ác đối lãi diệp trọng trầm giọng nói nghe hắn vừa nói như thế đều là mặt đầy chán nản v ẻ bất đắc dĩ mà đại gia hỏa đều đem tầm mắt tập trung ở diệp mỹ cơ mẹ con trên thân rất rõ ràng đại gia hỏa đều biết người nhà họ độc cô muốn đối diệp mỹ cơ mẹ con làm ra một ít quá mức sự t ì n h trường công chúa l à anh phía dưới các ngươi hay là trước trốn đi nếu như quang là các ngươi nữ tử chạy trốn lời nói tỷ lệ thành công hội cao rất nhiều không cần phải để ý đến chúng ta đám lao da này đúng vậy mấy nữ nhân t ử trước chạy trốn đi chúng ta đám lao da này ra g à y thì béo yên tâm đi đối mặt nguy hiểm đại gia hỏa không sợ hai chút nào mấy cái diệp gia lão nhân cùng một đám nam tử đã đi làm tốt cho ế chết. t Thành chuẩn bị. Bọn họ không Kinh Bọn bị. Bởi bị b sợ sớm ở vì a vây đoạn thời gian đó, gian bọn họ nên thời chết, họ là dù i Phi cứu mọi người, để cho bọn họ xuyên đến bây giờ. Bây giờ ệ p cho họ Cho cứu xuyên một một bọn tàn đến sống ngày ngày. để bây Bây là d chết cũng không thể khiến diệp gia nữ t ử chịu đụng không sai trưởng công chúa cùng lạc anh quyết không thể có chuyện bằng không lời nói chúng ta có lỗi với diệp phi thật xin lỗi chết đi thái thượng hoàng càng thật xin lỗi diệp thị hoàng tộc danh hiệu ta diệp thị hoàng tộc nam nhi chỉ có chết trận tuyệt đối không có bất cứ chết mọi người còn khởi sụp sôi rõ ràng không muốn thấy diệp mỹ cơ cùng lạc anh mẹ con chịu đ ụ trong lúc phòng ì b người mắt lớn chừng mắt nhỏ diệp mỹ cơ nổi giận đùng đùng khẽ tiếu nói tất cả mọi người đều đối diệp phách thiên không có sắc mặt tốt diệp phách thiên coi như diệp gia tiền nhậm thiên tài mẫu thân nàng độc cô tử nghĩ muốn muốn tiêu diệt diệp gia hắn cũng cùng theo phản bội diệp gia cùng theo diệp gia đối nghịch thậm chí chém chết rất nhiều người diệp gia rõ ràng diệp phách thiên cùng diệp gia đã hoàn toàn quyết liệt dù là hắn đã từng là diệp thị hoàng tộc hoàng tử diệp phách thiên nói nhăng gì đó ta gọi là độc cô phách thiên độc cô phách thiên mới là tên i ta ta là độc cô gia thiên tài có thể không phải là các ngươi diệp gia thiên tài diệp phách thiên có nói ngoài nhà còn có mấy cái độc cô gia võ giả bọn họ mắt lom lom cười lạnh xem lấy bên trong nóng bỏng ánh sáng tại diệ là anh ta là tới tìm ngươi thuận tiện tìm một chút trưởng công chủ điện hạ cho các ngươi chỉ một con đường sáng d i ệ p phách thiên mắt ti hí bên trong l ó e lên r ụ c vọng ánh sáng hắn s ắ c mê mê nhìn về phía vóc người nóng bỏng gương mặt tuyệt mỹ là anh là anh ta mới đây nằm mơ đều muốn đợi ngươi tối nay ngươi chính là nữ nhân ta có muốn hay không ta ạ nói xong sau lưng những độc cô đó ra võ giả không khỏi một trận cười ầm lên d i ệ p phách thiên đã hoàn toàn mất đi khuôn mặt đem nút ở nội tâm tà ác cùng dục vọng giờ phút này đều bộc phát ra từ khi còn bé mẫu thân nàng sẽ dạy đạo qua hắn chính mình cũng không thuộc về diệp da mà thuộc về độc cô ra chỗ tại nội tâm là sâu bên trong hắn đem chính mình trở thành người nhà họ là cô cũng không có đem trước mắt người diệp ra coi là trưởng đối h u y n h đệ tìm vội hắn mất hoàng vị quyền thừa kế không nói còn bị diệp phi liên tiếp đánh bại hai lần đã sớm đối diệp phi tàn nhẫn chi tận xương nhân tiện ngay cả diệp ra cũng là tới hiện tại hắn phải thật tốt trả thù diệp ra đặc biệt là xinh đẹp dị thường là anh người đàn bà này là hắn v ẫ n m u ố n hôm nay rốt cuộc được như nguyện mỹ cơ ngươi cũng giống như vậy lập tức hay đi theo ta đi cổ hạo nhiên mặt mỉm cười xem lấy diệp mỹ cơ hắn nhìn về đến thành thục xinh đẹp diệp mỹ cơ nước miếng đều phải chạy xuống trưởng công chú Ta đã sớm ngưỡng mộ ngưỡng n g bởi vì năm xưa để tăng trồng diệp mỹ cơ mấy năm nay vẫn luôn là diệp da nổi danh quả phụ người theo đuổi nhiều đến còn như cá diếp sang sông cổ hạo nhiên đã sớm đối diệp mỹ cơ thèm chảy nước miếng bây giờ hắn và độc cô da kết minh trừ là cổ da báo thù ra là vì cái này diệp mỹ cơ diệp mỹ cơ cùng lạc anh kia giống vậy thanh lệ động lòng người trên khuôn mặt cười hiện ra vẻ c h ắ n g ghét chương hai trăm sáu mươi chín thanh s á c hỏa diễm diệp mỹ cơ đứng dậy thấy kia diệp phách thiên cùng cổ h ạ o nhiên đôi mắt đẹp lạnh lẽo quát nói hai người các ngươi không khỏi khinh người quá đáng không biết liêm sỉ không biết liêm sỉ diệp phách thiên t u é t miệng cười quá i dị trưởng công chúa qua tối hôm nay lạc anh chính là ta thị thiếp ta nghĩ thế nào đối với nàng đều không coi vào đâu không biết liêm sỉ đi ha ha ha im miệng ai đáp ứng cho các ngươi làm thị thiếp lạc anh đã khí phá hư không k h i tức giận mắng diệp phách thiên ngươi một cái hèn h ban đầu coi như ta nhìn lầm còn tưởng rằng ngươi là cái gì chính nhân quân tử d i ệ p phách thiên sắc mặt đột nhiên đong trầm hắn hắc hắc cười lạnh hai tiếng nhìn về tất cả mọi người ta quản ngươi môn có đáp ứng hay không mẹ con các ngươi nếu như mật d á m phản kháng vậy chẳng những các ngươi sẽ chết các ngươi sở hữu người diệp ra đều muốn đi theo các ngươi đồng thời trôn theo không tệ không tệ độc cô g i a hội đem bọn ngươi nuốt sống đánh chết cổ hạo nhiên ở một bên phụ họa cười có chút lạnh sâm thiên kiếm sơn coi như danh môn chính phái cũng không tính đối diệp ra độc thủ, thủ nhưng độc cô ra có thể liền không dễ nói chuyện như vậy d i ệ p phách thiên uy hiếp lời nói vừa ra sở hữu người diệp g i a đều đột nhiên yên lặng mỹ cơ à các n g ư ơ i mệnh đều là ta l i ề u mạng cầu tha thứ mới cho các ngươi tranh thu hồi lại nếu không các ngươi diệp g i a đã sớm bị độc cô r a đổ lục hầu như không còn không thể sống tới ngày nay ngươi chính là đi theo ta sau này dù sao cũng nên sẽ có đường ra đi cổ hạo nhiên đ nhiên ộ tha n i hiện ê n lộ r thứ a tha n khẩn. h h Cầu t là vì nhượng mẹ con chúng ta làm các ngươi thị thiếp diệp mỹ cơ giọng lạnh như băng nói đây đã là ta hòa giải sau có thể vì ngươi tranh thủ làm lớn danh phận cổ hạo nhiên mặt liền biến sắc lộ gia uy nghiêm nụ cười ngươi bây giờ ngay cả làm thị thiếp đã là tốt nhất đ á i ngộ chẳng lẽ ngươi nghĩ bị bán vào ký viện trở thành kỹ nữ sao nếu như muốn lời nói nói ngay bây giờ ta sẽ nhượng cho độc cô ra thật sự có thành niên nam tính đi lên mẹ c o n các ngươi lại nói như thế lộ liễu nhượng diệp mỹ cơ cùng lạc anh hai người thân thể mềm mại dung một cái diệp mỹ cơ lạc anh muốn không phải chúng ta hai cái các ngươi ngay cả làm thị thiếp đều không có khả năng một bên diệp phách thiên dứt khoát quét miệng cười gằn ánh mắt rơi vào lạc anh lung linh dáng người bên trên hắc hắc nói hai người các ngươi nữ nhân chỉ xứng làm nam nhân đồ chơi ngày sau hảo hảo ở tại trên giường hầu hạ chúng ta nam nhân mới là các ngươi tốt nhất nơi quy tụ nếu không lời nói ta bây giờ liền kêu người lấy hết các ngươi quần áo nhuộm tất cả đàn ông i miệng m d i ệ p phái thiên chưa chờ bọn hắn nổi điên là anh như muốn nổi điên đột nhiên nàng con ngươi b i ế n thành màu xanh tóc cũng thay đổi thành qua màu xanh toàn thân ra thịt hiện ra một t ầ n g trạng kỳ quái phù văn kiểu chữ trên khuôn mặt cũng là loại này phù văn kiểu chữ liền trên đầu cũng xuất hiện hai cái nhỏ như không thể nhỏ đi nữa góc nhỏ thân thể nàng trong nháy mắt biến thành màu xanh hồn nhiên thiêu đốt lên thanh sắc hòa diễm thanh sắc hòa diễm cấp tóc h thật giống như một loại cực kỳ khủng bố bá đạo lực lượng lập tức ẩm ẩm bộ phát ra loại lực lượng này cường hãn kinh khủng ngay cả lạc anh mình cũng không cách nào khống chế、Ấm、ẩm ẩm thiêu đốt mánh liệt thanh sắc hỏa diễm hòa xạ đột nhiên theo từ lạc anh trong thân thể nhào r a tại diệp phách thiên há một muốn kêu thời điểm lại trực tiếp đem diệp phách thiên ngực trong nháy mắt đánh xuyên diệp phách thiên cả người thịt bốc cháy h ừ n g h ự c thanh hỏa tại truyền thuận giữa đem diệp phách thiên toàn bộ nước mất hoa hoa diệp phách thiên đột nhiên sợ hái sợ hai kêu tại màu xanh trong biển lửa thê lương la lộn định dập tắt những thứ kia thanh nhưng mà những thứ này thanh sắc hỏa diễm uy lực mười phần t h i ê u đốt lực hết sức kinh người người diệp ra giờ phút này đều cực kỳ kinh hãi muốn chết ngơ ngác xem lấy bị thanh sắc hỏa diễm bao phủ diệp phách thiên cùng lạc anh bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng lạc anh thực có can đảm thống hạ sát thủ giờ phút này cơ h ộ i cho nên diệp gia tộc người đều sợ hết hồn hết vĩa biết diệp ra lập tức sẽ phải gánh chịu thai hỏa ngập đầu a cứu ta cứu ta a diệp phách thiên tiếng kêu gen liên hồi những cái này kiếm vệ thấy vậy rồi rít đưa đến thùng nước muôn cứu viện chỉ tiếp thanh sắc hỏa diễm thiêu đốt quả thực quá nhanh là đang ở thoáng qua gi tại diệp phách thiên trong tiếng kêu gào thê thảm từng thùng nước sạch tới ở trên người hắn nhưng mà thanh sắc h ỏ a diễm căn bản là không có cách dập tắt tại diệp phách thiên đốt thành một nhóm than đen sau khi này mới chậm rãi bình tức biến mất mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đồng loạt đem tầm mắt nhìn vệ một con mái tóc màu xanh l g ạ c anh là anh bùng nổ quả thực quá đột ngột quá không tưởng tượng nổi diệp phách thiên lại bị tiểu nha đầu này cấp đốt chết tươi một bên cổ h ạ n nhiên độc cô gia kiếm vệ vừa mới vẫn còn ở thờ ơ lạnh ạ t chơi b diệp mị cơ mẹ con sau một khác liền phát hiện diệp phách thiên bị thanh sắc họa diễm、đốt. thanh s á c hỏa diễm tập h phần h u n g mãnh tất cả mọi người đều chỉ có thể trơ mắt xem lấy diệp phách thiên bị đốt thành than đen hơn nữa màu xanh trên thi thể thiếu đốt tựa hồ dùng phương pháp gì đều không cách nào tắt càng là cổ quái r ấ t sở hữu diệp da tộc người giờ phút này đều kinh hãi muốn chết sinh ra cảm giác tuyệt vọng tới phải biết bọn họ đã sớm nghe nói có quan hệ diệp phách thiên tin đồn rất nhiều đ ộ c cô gia con em đều nói diệp phách thiên bên ngoài diệp ra hải tử nhưng trên thực tế nhưng là đ ộ c cô bất bại cùng đọc cô tử tư thông hậu sinh ra hải tử năm đó đọc cô tử cùng đọc cô bất bại đánh lửa nhiệt làm đọc cô t năm đó độc cô bất bại không phải là gia chủ chỉ có thể nhìn độc cô t ử gà cho diệp ngọc l o n g vì vậy diệp ra một mực coi là kẻ thù cũng là hắn hạ lệnh công kích diệp ra bây giờ độc cô t ử chết độc cô bất bại đem diệp phách thiên trở thành bà bối thậm chí không tiếc bất cứ giá nào t à i b ồ i diệp phách thiên đem số lớn tài nguyên tu luyện dốc hết ở trên người hắn này thật to đ i ệ t phách ú n g mắt người nhưng mà độc cô bất bại đối diệp phách thiên hay lại là quan ái có thửa loại này quan ái hoàn toàn vượt qua một cái gia chủ xích độ nhất là tại độc cô từ sau khi chết diệp phách thiên cũng coi như không cô phụ nhờ từ đột phá ngự khí cảnh sau khi Tu vi là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, tu Vi nhiên là một ạ loại đại tại n thăng đến ngự cảnh ba loại trời tu vi. Cho đến có người nói đối phương là gia chủ con riêng, đại gia hỏa lúc này h khí Cho chủ hỏa hiểu, bây ba biết giờ gia gia Vi tiêu trời Vi. đối mới Tu Tu đã đ có lúc sao là c cô b ấ bại Diệp Thiên. nhìn như hảo Phách vậy Một điểm này rất nhiều người đều biết chẳng qua là âm thầm đấy truyền lưu bây giờ lạc anh đốt chết diệp phách thiên diệp ra còn làm sao có thể có việc đường vô luận như thế nào độc cô bất bại cũng sẽ n h ư ợ n g người diệp ra chôn theo mẫu thân ta ta không biết này là thế nào ta không muốn như vậy lạc anh nhìn một cái diệp phách thiên chết kinh hoàng thất t ố không khỏi n ẹ n ngào gào lên nói ta không khống chế được chính mình căn bản không khống chế được là anh cũng biết hậu quả biết là nàng đem diệp ra ép vào t u y ệ t lộ cũng biết lập tức sẽ có một trận thai h o a n g ậ p đầu đánh tới không được diệp phách thiên chết diệp phách thiên chết người giết diệp phách thiên cổ hạo nhiên nốc lăng hồi lâu sắc mặt biến đổi lớn cả kinh kêu lên độc cô gia chủ nhất định sẽ đem bọn ngươi cả nhà tiêu diệt đi nhanh bẩm báo cấp độc cô gia chủ đã sớm hoảng hốt kiếm vệ môn này mới phản ứng được khởi đầu rối rít kêu to lên thông báo độc cô gia chủ diệp phách thiên chết chương hai trăm bảy mươi giết sạch diệp ra hiện trường hốt hoàng thành hỗn loạn không ít người rút binh khí ra nhắm ngay là anh nhiều người hơn ánh mắt quái dị nhìn là anh bọn họ cũng không biết lạc anh một cái chính là cựu long cảnh thiếu nữ làm sao sẽ sử dụng da như vậy ly kỳ cổ quái bí pháp lại có thể thả ra loại này bất diệt thanh sắc h ỏ a diễm tùy tiện đốt chết một người ngự khí cảnh cao thủ hơn nữa đối phương bộ d á n g cũng biến thành kỳ quái con ngươi là màu xanh tóc cũng là màu xanh trên da thịt lại hiện hiện ra màu xanh lạc anh cũng lộ vẻ đến mức dị thường hốt hoảng đầu nàng phát cùng với trên da thịt kỳ quái văn tự rất cổ quái ngay cả chính nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra diệp mi cơ lập tức các ngươi đem sẽ phải gánh chịu đến t a i hoàng ở đầu ta không có cách nào bảo vệ con gái của ngươi Không cổ ó cách khác, trước chết, cùng c những nhưng khi nhiều theo phía nào người ngươi ngươi nên ngày là, bảo vệ Diệp dưới mới rời đi. ra ta ta ở mấy hạo nhiên đột nhiên cười hắc h á c nói đông đảo diệp ra tộc người nghe được cổ hạo nhiên lời nói này đều là lên cơn giận dữ đối phương hiển nhiên là cười trên n ổ i đau của người khác thừa d i ệ p cháy nhà ăn cướp cổ hạo nhiên đã thèm thuồng lạc anh nhiều năm lúc còn trẻ hắn thua ở tinh địch không có được diệp m ị cơ trái tim diệp ra gặp rủi ro sau khi lại một lòng muốn có được đối phương hắn phí hết tâm tư cùng ma cùng ngũ độc tiên tử đám người tại hát xâm lâm phóng ra ngoài ra cả bẫy trào trụ này một đám diệp thị hoàng tộc trừ b á thủ là vì diệp mỹ cơ bây giờ lạc anh đ ố n g nhiên giết chết diệp phái thiên hắn biết coi như là hắn cũng không có biện pháp nhượng diệp mỹ cơ sống sót ngay sau đó hắn lùi lại mà cầu việc khác muốn tại lạc anh trước khi chết thật tốt chiếm giữ đối phương làm cho mình dục vọng lấy được thỏa mãn mẫu thân ngược lại chúng ta cũng không chạy khỏi một kiếp này chúng ta và bọn họ liều đi lạc anh nghe ra cổ hạo nhiên ác ý sau lên l i ề u mạng tâm tư cảm giác một cái chiến ý ở trong lòng mình bay lên vẻ này tăng vọt đi ra điên c u ồ n g chiến ý nhượng cổ hạo nhiên cũng có thể cảm thụ nói hắn không nhịn được khoảng cách đối phương xa một chút diệp mỹ cơ cũng không có nói chuyện mà là nhìn con gái không biết đang suy nghĩ gì lạc anh trong ánh mắt thiêu đốt ra một loại rất là cổ quái thanh sắc h ỏ a diễm nàng mái tóc dài màu xanh tựa hồ cũng đang cháy không có ai biết tại lạc anh giận dữ thời điểm nàng cũng cả người nhiệt huyết sôi trào nàng nhiệt huyết cơ hồ đều phải phun trào ra tới xem lấy cổ h ạ o nhiên xem lấy cặp kia ẩn giấu dơ bẩn ý con mắt nàng thật giống như biến thành một toàn ú i lửa hoạt động tự đắc muốn đem đối phương chiếm đoạt muốn đem đối phương phá hủy cái loại này lựa giận hận ý giống như tinh hoạ liệu nguyên tại nàng đầu bùng nổ cũng ở đây trong cơ thể nàng bùng nổ đây là một loại huyết mạch diệp mỹ cơ trong đầu đột nhiên loại nghĩ gì này cổ hạo nhiên cảm nhận được cái loại này lựa giận trong mắt lộ ra cực sâu v ẻ kinh hãi hắn nhìn trước mắt diệp mỹ cơ chợt phát hiện vị này một mực ôn luyện tĩnh nhã nữ nhân thật giống như biến thành một cái hồng hoang manh thú hắn cảm nhận được cái loại này hận ý ngập trời cùng giết cổ hạo nhiên sinh ra một cổ cự đại sợ hãi ôm đầu nghẹn ngào gào lên hắn xem lấy diệp mỹ cơ sợ h ã i từng bước lui về phía sau vào giờ k h ắ c này diệp mỹ cơ phảng phất trở thành sắc thần đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt cổ hạo nhiên đột nhiên sau lui ra ngoài giống như là gặp ủy mọi người lúc này mới phát hiện diệp mỹ cơ một đôi mắt lại cũng thay đổi thành màu xanh t r ờ i ạ các ngươi đây đều là chuyện gì xảy ra mấy vị diệp gia trưởng lão cũng là trợn mắt hốc mồm hắn một hồi nhìn một chút diệp mỹ cơ một hồi xem lấy dáng ngoài cổ q u á i l ạ anh diệp trọng diệp trọng không tốt diệp trọng cũng sinh ra biến hóa có người kinh hô thành tiếng chỉ thấy vốn là ở vào diệp gia tộc nhân trung lộ ra cũng tầm thường diệp trọng mặt hiện lên ra làm người ta sợ hãi điên c u ồ n g thần sắc con ngươi cũng thay đổi thành màu xanh tóc cũng thay đổi thành màu xanh toàn thân trên dưới xuất hiện các loại ký tự tại diệp phách thiên cổ hạo nhiên uy hiếp diệp mỹ diệp trọng không nói t i ế nào g n chẳng qua là gắt gao trợn mắt nhìn hai người đột nhiên theo lạc anh bùng nổ hắn cảm giác chính mình huyết mạch là trong nháy mắt lao nhanh còn như núi lửa bùng nổ một nơi liền không thể thu thập các người mấy tên k h ố n k i ế p này đều đi chết đi cho ta diệp trọng buộc phát ra một cổ làm người ta khó tin kỳ quái hỏa diễm ngọn lửa này cũng là màu xanh ẩm ẩm thanh s á c hỏa diễm bùng nổ giống như quần c u ộ n đợt sóng một dạng con đi nào về trước phương những độc cô đó ra kiếm vệ cứu mạng a quá kinh khủng những thứ này kiếm vệ môn tiếng têu thảm thiết liên tục bọn họ đều là cựu lòng cảnh vó giả đối mặt kia còn như sóng c h i ề u một loại thanh sắc h ỏ a diễm căn bản không có thời gian phản ứng trong nháy mắt bị thanh sắc h ỏ a diễm đốt cùng kia diệp phách thiên tình trạng một dạng bọn họ không cách nào tắt trên thân h ỏ a diễm chỉ có thể ở trong tiếng kêu gào thê thảm hóa thành một chất than cổ hạo nhiên phản ứng rất nhanh tự thân lại vừa là ngự khí cảnh cao thủ thấy hình ảnh này hắn hú lên quái dị cấp tốc thối lui ra cái nhà này sắc mặt tái nhợt hết sức điên cùng trốn lùi chạy ra ngoài bởi vì phản ứng khá nhanh trốn kịp thời vị này thiên kiếm sơn ngoại môn trường lão giống như, như trạch viện hắn là như vậy duy nhất một không có bị thanh sắc hỏa diễm chiếm đoạt người tại diệp ra mọi người nhìn kỹ giữa những thứ kia bị thanh sắc hỏa diễm đốt kiếm vệ môn tại t h é t thống khổ trong tiếng hoàn toàn chết hết diệp ra tộc người xem lấy đột biến hết thảy xem lấy lạc anh đám người trong con ngươi bên trong trừ kinh hãi chính là không khỏi bọn họ cũng không biết rốt cuộc phát sinh cái gì bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì không biết phải làm thế nào ứng đối hết t h y các thứ này cho đến diệp mỹ cơ tỉnh táo lại truyền đạt một mệnh lệnh sở hữu diệp ra tộc người lập tức giết ra độc g i á thành mau sớm cách xa độc cô gia phạm thế lực, hướng xâm lâm phương hướng trốn đi trốn lập tức trốn Còn bởi vì bọn họ tốc độ quả thực quá nhanh rất nhiều người nhà họ độc cô đều cũng không có công khai rốt cuộc xảy ra chuyện gì kinh hoàng muốn chết cổ hạng nhiên rất nhanh liền tình hôn lại l ấ đi ở là cả độc cô thế gia đều tại trong khoảnh khắc biết chuyện này biết diệp da phản kháng độc cô da giết chết diệm phách thiên cùng lính gác chạy trốn sự tình trong lúc nhất thời độc cô thế gia sấm gió câu động rồi rít phái ra vó giả hướng độc rác thành bên ngoài người diệp da chạy trốn phương hướng đuổi theo trong khoảng thời gian này bọn họ ngựa không ngừng vó câu chạy nhanh mỗi người đều sử dụng da bú sữa mẹ khí lực là đó là có thể chạy thoát thân tất cả mọi người đều rõ ràng một khi bị những độc cô đó thế ra võ giả đội kịp bọn họ sẽ đối mặt với cái gì chỉ tiếc vô luận bọn họ thế nào chạy trốn vẫn là không có chạy mất đuổi bắt rất nhanh một đoàn võ giả liền đuổi theo một người cầm đầu hay lại là ngự khí cảnh cao thủ đây là một nhánh kỵ binh tiểu đội bọn họ đều cưỡi ngựa cho nên tốc độ thật nhanh cầm đầu ngự khí cảnh cao thủ biết truy tung thuật thuật của bọn hắn dấu chân tùy tiện đuổi theo có truy binh tới chuẩn bị chiến đấu diệp mỹ cơ bén nhẹ cảm thấy được đối phương truy kích trước thời hạn dự cảnh chúng ta người trẻ tuổi lưu lại chiến đấu người già yếu bệnh hoạn đi trước diệp trọng trầm giọng nói ừ là anh ngươi cũng đi thôi diệp mỹ cơ nhìn về con gái không được ta cũng phải lưu lại là anh quật cường lắc đầu một cái ngay sau đó là anh diệp mỹ cơ diệp trọng ba người lưu tại chỗ n h ư ợ n g kia mười mấy diệp thị hoàng tộc lao nhân đi trước nhưng đại gia hỏa đều không đồng ý sắp xếp làm ra một bộ m u ố n cùng địch nhân đồng quy vô tận tư thế dường như ba người chúng ta trên thân đều có một loại đặc thù nào đ ó biến hóa loại biến hóa này kết quả không biết nhưng có thể nhất định là loại biến hóa này hội tăng lên trên diện rộng chúng ta sức chiến đấu diệp mỹ cơ trầm giọng đ ố i bên người hai người nói bây giờ chúng ta và độc cô thế ra lại không có hỏa h o ã n khả năng một hồi thấy truy binh sau liền ra tay toàn lực đi tin tưởng chúng ta sẽ không thua lời nói này nói xong nàng phát hiện diệp trọng cùng lạc anh hai người đều có chút kinh ngạc nhìn về phía mặt nàng trường công chúa ngươi mặt mẫu thân ngươi trên mặt có rất nhiều văn tự lạc anh cùng diệp trọng đều kinh thanh nhắc nhở theo bản năng sờ một cái gò má lại móc ra một mặt tùy thân trang điểm kính đánh giá diệp mỹ cơ lúc này mới phát hiện trên mặt mình cũng xuất hiện kỳ quái phù văn này lưỡng đạo phù văn tản mát ra thanh quang tại trên khuôn mặt giống như là lưỡng đạo thắng vết ừ nhìn dáng dấp ta cũng cảm thấy tình huyết mạch trí lực trung quy cảm giác mình bị trước đây trở nên càng thêm kiên cường tựa hồ càng mong đợi chiến đấu vừa nghĩ tới chiến đấu ta thật h ư n diệp mi cơ hơi thở dốc nói ta cũng cảm thấy mình toàn thân tràn đầy chiến ý giống như là phi thường mong đợi một trận chiến đấu ta cũng vậy ta nghi rằng đến chiến đấu liền một trận hưng phấn ba người giờ phút này tràn đầy chiến ý lại đối với chiến đấu thập phấn khát vọng không có bất kỳ sợ hãi tựa hồ bất chiến một trận cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đây không khỏi quá kỳ quái tình thế vội vã ta phải chiến bại đối phương nếu không nhất định trôn xương ở chỗ này mọi người chuẩn bị đi diệp mi cơ thét chỉ chốc lát sau bọn họ liền chờ đến truy kích kỵ binh những kỵ binh này chỉ có mười người một người cầm đầu là ngự khí cảnh những người còn lại tu vi ít nhất đều là bảy tám điều long mạch tu vi có mấy người là cựu long mạch đều mở v õ giả có thể thấy m ộ ư ơ i người này tuyệt đối là độc cô g i a tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ đợi đến những người đó tới gần sau khi tại diệp mỹ cơ một tiếng quát nhẹ d i ệ p trọng lạc anh đồng thời phát động công kích ba người động tác cùng lượng chân khí rõ ràng hữu chất thay đổi bọn họ hành động tốc độ rõ ràng muốn so với những người này nhanh một mảng lớn màu xanh khí mang c à n g là vô kiên bất tội đùng đùng một phen đánh nhau sau khi này m ộ ư ơ i tinh nhuệ lại bị toàn bộ chém chết này này thật là chúng ta làm không trách ta cảm thấy mình chiến lược tăng lên rất nhiều diệp mỹ cơ nhìn cả người tản mát ra thanh quang chính mình cảm thụ trong cơ thể kia cực kỳ khủng bố lực lượng không nhịn được thang phục từ mới vừa bắt đầu nàng cả người liền tràn đầy chiến ý cùng lực lượng đối phó cái cảnh giới kia cao hơn chính mình bên trên nhất trọng thiên ngự khí cảnh cao thủ lại vô cùng dễ dàng hoàn toàn thay đổi ngự khí cảnh nhất trọng thiên ép nhất trọng thiên tình huống ta rất lợi hại thanh s á t hỏa diễm chân chính rất lợi hại lạc anh cũng là thất hồn lạc phách tự l ầ m b ầ m vừa mới nàng ra tay một cái liền trong nháy mắt đốt chết nhiều người nhất cử địa định thang phục diệp trọng thì là nhìn mình một thân phát đạt đến bạo tạc bắt t h quát nói t r o n ồ thật là kỳ quái ta linh hồn tổn thương rõ ràng rất nghiêm trọng tại sao nhanh như vậy thời gian liền hoàn toàn khôi phục tô huyền nhi cảm thấy kỳ quái nàng chẳng qua là thử tu bổ linh hồn thương thế kết quả thời gian không bao lâu linh hồn thương thế liền tự động phục hồi như cũ điều này làm cho nàng bách tư bất đắc kỳ giải đ ộ c cô thế gia người nếu như dám làm b ậ y ta trực tiếp đem đ ộ c cô thế gia san thành bình địa giết sạch tất cả mọi người bọn họ d i ệ p phi đột nhiên không có triệu chứng tới một câu như vậy tô huyển nhi hơi biến sắc mặt lập tức minh bạch d i ệ p phi ý tưởng d i ệ p phi ngươi chớ làm loạn tô huyển nhi vội và nói đ ộ c cô thế gia mặc dù có thể trở thành đại thế gia nội tình không phải là ngươi có thể tưởng tượng một khi đ ộ c cô gia hoàn toàn diệt vong lời nói t i ê u nhất định sẽ khai ra lớn hơn đ ị c h nhân ma cung hoặc là thiền kiếm sơn chỉ sợ cũng phải tham dự vào nàng cùng diệp phi sống chung một đoạn như vậy thời gian không chỉ có biết bạo huyết đạn lực sát thương mười phần cũng biết diệp phi tính cách cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong như vậy tính cách ôn hòa đây nếu là diệp phi mất khống chế cầm trong tay sở hữu bạo huyết đạn toàn bộ nổ độ, độc cô thế g i a mười phần thật muốn bị trực tiếp tiêu diệt toàn bộ độc rắc thành cũng có thể vì vậy bị hoàn toàn tiêu diệt đây tuyệt đối là một trận bi kịch nhất định sẽ đưa tới độc cô g i a phía sau người kia đổi g i ế t người diệp ra chết một người độc cô ra sẽ chết một trăm n ế u như người diệp ra chịu đủ độc cô thế ra gặp nhau có nhiều người hơn tử vong vô luận như thế nào độc cô thế ra đều muốn thừa nhận ta lựa g ậ n diệp phi trong thanh âm tiết lộ già vô cùng s á c ý đừng xung động chuyện này giao cho ta xử lý đi ta tới với độc cô ra m u ố n người tô h u y ề n nhi chủ động lãm hạ tới nàng có thể cảm nhận được diệp phi cả người tản mát ra s á c ý cái loại này s á c ý ngay cả nàng đều cảm thụ một loại uy nghiêm h ẳ n ý cảm giác toàn thân cao thấp đều phải bị hóa đá đóng băng đến tận bây giờ còn không có cảm nhận được diệp phi nồng như vậy liệt s á c ý lấy hắn đối diệp phi biết đối phương có thể nói ra đến nhất định có thể làm được vô luận là điên cùng cỡ nào sự tình như vậy tốt nhất diệp phi trầm mặn nói ta đây liền liên lạc ma cung bên kia hỏi một chút độc cô thế gia mới nhất độc tính tận sức có thể trước thời hạn k h ô n g chế tô huyển nhi không cần phải nhiều l ờ i nữa trên cổ tay vòng ngọc t h o á n g hiện trong tay xuất hiện một tên kỳ quái ốc biển vỏ s ò đối với ốc biển ngưng thần nói chuyện đây là một viên thập phần hiếm thấy hiếm hoi linh hồn ốc biển giá trị không cách nào lường được nàng sử dụng là linh hồn ý niệm truyền đạt vì vậy không có bất kỳ t h a n h âm phát ra một loại kỳ dị linh hồn chấn động đồng hồ tàn ra tới sau đó sau khi linh hồn truyền âm sau khi tô huyển nhi thân hình r u lên trong con ngươi xinh đẹp hiện ra vẻ kinh hãi vẻ n một h n mươi Phi lãnh h t mấy độc cô ra kiếm vệ tại diệp da trạch viện bên trong bị toàn bộ đốt chết giết chết độc cô thế ra phái đi ra ngoài năm làn sóng người truy kích đều bị diệp da tiêu diệt trong những người kia còn có mấy vị ngự khí cảnh cao thủ cái gì ngươi có thể nghe lén được linh hồn ốc biển bên trong thanh âm tô h u y ề n nhi con mắt kỳ dị hết sức ngược lại hít một hơi khí lạnh nói linh hồn ốc biển bên trong thanh âm có thể không phải người bình thường có thể nghe được ngươi làm sao làm được làm sao làm được diệp phi trầm giọng nói không đàm luận những chuyện này toàn bộ diệp ra bị bắt giam người chất bên trong chỉ có diệp mỹ cơ một cái đạt tới ngự khí cảnh nàng hay lại là ngự khí nhất trọng thiên tu vi làm sao có thể làm được giết liền nhiều như vậy ngự khí cảnh cao thủ thiên kiếm sơn cùng tam thanh cung cũng không có phái người đi trước hết thể các thứ này đều là đám kia người diệp ra chất mình làm tô hiển nhi âm thầm động dung cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi phòng chừng tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề diệp phi trong tròng mắt lộ ra hết sạch hỏi bây giờ ngươi có thể có biện pháp sử dụng ma cung lực lượng đi tổ chức độc cô ra đổi u giết tô huyền nhi c ư ờ i khổ cái này ta cũng không dám hứa chắc trung quy độc cô ra không thuộc về ta ma cung thực lực ta chỉ có thể hết sức thử một chút hắn cũng không nờ tới đột nhiên sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy bây giờ diệp phách thiên tử vong lại có nhiều như vậy độc cô ra võ giả chết thảm sợ rằng lấy nàng sức ảnh hưởng đều có chút ứng phó không được loại chuyện này tô huyền nhi nếu như ngươi nghĩ giút ta một chút sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để cho ta đến độc giác thành diệp phi quá nói được rồi bây giờ toàn lực thôi động ma hưng lời nói nửa giờ liền có thể đuổi đến nơi đó tô huyền nhi trầm ngâm một hồi trả lời nói xong nàng dùng một đôi thon thon tay ngọc để ở ma hưng trên s ố n g lưng đem từng c ổ một tinh thuần chân k h í chuyển vận cho ma hưng ô hai cái ngồi xuống cái này ma hưng như đánh máu gà một dạng tốc độ đột nhiên tăng lên bên hai đều vì vậy nổi lên cùng phong nó hóa thành một đạo hát sắc lợi kiếm mang theo diệp phi tô huyền nhi hai người lấy ma hưng tốc độ nhanh nhất hướng độc giác thành chạy tới chết tiệt độc cô thế ra ta diệp phi nhất định sẽ cho các ngươi cảm nhận được cái gì gọi là ngút trời cân giận dám ở ta không có ở đây thời điểm độc thủ các ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn diệp phi nhìn t i ê n phương một thân sát khí lộ ra giờ phút này tô h u y ệ n nhi đều không rét mà run cảm giác dị thường kiềm chế nàng vẫn luôn không hiểu rõ chỉ có chính là cựu lòng cảnh tu vi diệp phi nơi nào đến nhiều như vậy sát khí cùng nhiều như vậy khen lá bài tẩy tóm lại thiếu niên này để cho nàng cái này trong ma cung nổi danh ma nữ trở nên hiếu kỳ cũng theo đó ái mộ nàng rất nhớ xem lấy diệp phi từng bước một trưởng thành kết quả sẽ trưởng thành là người nào tại một mảnh trong rừng núi diệp ra mọi người đang nghỉ ngơi cách đó không xa diệp ra một đám sắc mặt lao nhân t r ắ n g bệnh những người còn lại phần lớn sủi lơ ở đất liên động đ ộ n g đầu ngón tay cũng không lớn bọn họ đã chạy trọn vẹn đường này liền coi như bọn họ là võ giả thể chất cũng khó có thể chịu được loại này cường độ cao vận động t h ở dốc mảnh nhỏ sau khi mấy vị trưởng lao d ố i rít nhìn về diệp mỹ cơ lạc anh diệp t r ọ n g ba người thủ trưởng lão lộ ra không tưởng tượng nổi thân sắc vừa mới đổi g i ế t chúng ta độc cô thế g i a võ giả lại bị các ngươi rét sao khi lấy được khẳng định trả lời sau khi chư vị lao giả mặt lộ vẻ hưng v n bọn họ sống chết cũng không ngờ rằng diệp mỹ cơ ba người lại có loại thực lực này đem mấy đợt nắm giữ ngự khí cảnh cao thủ đội ngũ toàn bộ chém chết loại chiến đấu này lực thật là không t ư n g h ị những người khác cũng đều trận mắt hốc mồm n g h e ba người chiến tích đừng nói các ngươi không tin liền ngay cả tự chúng ta cũng không dám khẳng định chính là chúng ta làm diệp mỹ cơ ánh mắt phức tạp nói lạc anh cùng diệp trọng đều là âm thầm gật đầu cái này nhất định là một loại đặc thù nào đó huyết mạch chi lực chỉ bất quá mấy trăm năm tới nay chúng ta diệp ra cũng không có người g i á tỉnh qua loại này huyết mạch không đúng căn cứ gia phả lưu giữ t h ư hồ thái tổ kia đệ nhất từng có lời đ ộ n mấy cái diệp gia lão đám người lên tiếng chuyện cho tới bây giờ thật ra thì diệp mỹ cơ ba người cũng đoán được bọn họ huyết mạch bất phàm bất kể nói thế nào chúng ta đều trở nên mạnh mẽ hơn nữa sau này có thể sẽ mạnh hơn diệp mỹ cơ vẻ mặt phấn khởi có lẽ có ở đây không lâu đem tới chúng ta diệp ra còn sẽ có người giáp t ì n h loại này kỳ diệu huyết mạch thậm chí có một ngày chúng ta diệp giá hội đ ồ n g sơn tái khởi có lẽ khả năng thiên kiếm sơn cùng m à cũng lớn như vậy thế lực chống lại hắn một phen nhượng ấy vị diệp gia lão nhân hưng phấn dị thường phản phất thấy tốt đẹp ngày mai cùng với kê hùng vị hết sức kế hoạch xây dự đây là diệp gia tộc nhiều người niên kỳ vọng diệp trọng cũng quát chung quanh một đám diệp ra tộc người cũng là dối dít phân chấn bọn họ đều bởi vì lạc anh mấy người biến hóa sinh ra một loại trang trí phòng t r ứ n g dùng không bao nhiêu niên bọn họ diệp ra là có thể lần nữa có thời lần nữa phục hưng thiết kiếm quốc lần nữa huy hoàng thăng chức đột nhiên diệp mỹ cơ đột nhiên cao giọng con nói không được độc cô thế ra người lại đổi tới lần này tựa hồ là độc cô bất bại còn có mấy cái ngự khí cảnh cao thủ diệp mỹ cơ tựa hồ sớm có cảm giác lập tức nhìn về phương hướng phía sau nghe được là độc cô bất bại tự mình đuổi theo tất cả mọi người, kinh muốn chết, cả người không khỏi run sợ đ ộ c cô bất bại coi như đ ộ c cô thế gia gia chủ đương thời năm xưa giữa chính là ngự khí cảnh cựu trọng thiên đại cao thủ hắn là như vậy duy nhất tại diệp phi ngay cả l ậ t thủ đoạn giết hại chi xuống còn sống sót người cho dù ngày đó bị lửa đốt thành than đen hắn cũng quỷ dị còn sống sót như vậy có thể thấy đối phương tu v i phi phạm ngự khí cảnh cựu trọng thiên loại này cao thủ cấp bậc đối diệp ra mà nói có lấy không gì sánh nổi lực lượng có thể trong lúc dở tay n h ấ t chân tiêu diệt tất cả mọi người bọn họ cho dù giác tỉnh kỳ dị huyết mạch diệp mỹ cơ đám người chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản hơn nữa trừ đọc cô bất bại một cái như vậy ngự khí cảnh cựu trọng thiên cao thủ bên ngo kết quả vạn vạn không nghĩ tới đang lúc bọn hắn cho là diệp g i a đem vì vậy thay đổi thời điểm bây giờ độc cô bất bại lại tự mình mang mình tới nay l ư ô n g tất cả mọi người bọn họ có loại từ bị trên không trực tiếp kéo xuống tới cảm giác để cho bọn họ trong nháy mắt từ thiên đường rơi vào địa ngục chỉ là một độc cô bất bại chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian cộng thêm còn lại ngự khí cảnh võ giả đồng thời công tới chúng ta là t h u a không nghi ngờ lạc anh trong ánh mắt hiện ra cực sâu v ẻ tuyệt vọng nàng và mẫu thân diệp mỹ cơ mặc dù thực lực tăng gọn có thể mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể đối phó ngự khí cảnh nhất nhị trọng trời cao tay làm sao có thể đánh ngự khí cảnh cựu trọng thiên đại cao thủ không được bọn họ dẫn người đem chúng ta bao vây diệp ra có người hô to lên đột nhiên theo từng miếng tiếng la g i ế t đ ộ c cô bất bại mang theo d ư ớ i quyền cừng giả từ mấy cái phương hướng bao vây tới hoàn toàn đoạn tuyệt diệp ra thoát đi con đường chương hai trăm bảy mươi ba màu xanh máu người vừa tới bên trong không riêng gì độc cô thế gia người còn có tam thanh cung đạo sĩ phương viên cùng với cổ hạo nhiên dẫn thiên kiếm sơn mọi người thật là nhiều người nay chỉ sợ là độc cô thế gia cường hãn nhất tinh nhuệ n đi diệp ra cả đám hoảng sợ xem lấy b ố n phía liền tam thanh cung người phương viên đạo sĩ thấy độc cô bất bại mang theo rất nhiều tinh binh lương tướng trong nháy mắt xử sở là đuối phó diệp ra này mười mấy người độc cô ra lại phái ra toàn bộ tinh nhuệ n mấy trăm cựu long cảnh võ giả không nói quăng ngự khí cảnh cao thủ thì có năm sáu danh còn có độc cô bất bại tại hạ rốt cuộc xảy ra chuyện gì phương viên đạo sĩ hướng khắp người bao quanh băng vải độc cô bất bại do hỏi đ ộ c cô bất bại các người đ ộ c cô ra đã từng bảo đảm qua bất động người diệp ra một s ợ i lông bây giờ lại là chuyện gì xảy ra diệp ra giết đ ộ c cô p h á c thiên chạy án lại giết nhà ta sáu gã ngự khí cảnh cừng giả cùng năm mươi chín danh c ử u lòng cảnh v õ giả thật sự là tội không thể tha thứ đ ộ c cô bất bại trong mắt có ngọn lửa đang cháy h ư ơ n g h ự c diệp ra phải bị d i ệ t tộc các ngươi tam thanh c ù n g dám ngăn trở ta cũng sẽ đánh một trận diệp ra dám uy hiếp ta cổ hạo nhiên ta cổ hạo nhiên tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ cổ hạo nhiên rụt rè e sợ có nói hắn mang theo vài tên thiên kiếm sơn đệ tử núp ở phía sau cùng bất quá gi đ ộ c cô bất bại tỏ rõ thái độ nhựa phương viên đạo sĩ cảm thấy thập phần khó giải quyết cục diện đã hoàn toàn vượt qua bọn họ k h ô n g chế phải biết lần này phương viên bọn họ mang rất ít người căn bản vô lực tham gia hiện trường loại tràng diện này phía dưới sợ rằng chỉ có thể ở một bên xem cuộc chiến cho nên bọn họ không có đi tới chưa có tới đến người diệp ra trước mặt chỉ đứng tại chỗ bất động một bộ x ò a lang bộ dáng thật ra thì tam thanh cung cùng diệp ra quan hệ không tệ tin đồn đây là hai trăm n ă m trước ông tổ nhà họ diệp lưu lại thiện duyên bây giờ tam thanh cung chịu ra mặt hỗ trợ cũng chính là hai trăm năm trước diệp hào lưu lại phúc t r ạ c chỉ bất quá loại tình huống này phương viên quả thực không có biện pháp xuất thủ bởi vì độc cô bất bại đã hợp lại giờ phút này người diệp ra một tia hy vọng cuối cùng cùng theo hoàn toàn tiêu diện gia chủ n g ư ơ i xem có phải hay không trực tiếp toàn bộ giết sạch một tên kiếm vệ tiến lên hỏi một tên k h á c niên g h lão độc cô ra trường lão lắc đầu ma cung bên k i a chuyển tới tin tức để cho chúng ta tạm thời dừng tay nói là chờ đợi ma cung đặc s ứ tới xử lý chuyện này với m ớ i bọn họ đột nhiên tiếp nhận một cái tin tức phải đợi ma cung đặc xứ tới sau mới quyết định không nên động người diệp ra nhiều nhất đem các loại người giam giữ không được này diệp da dinh r ấ p quá nhiều sợ là không đơn giản như vậy là lấy trừ hậu hoạn coi như là vi phạm ma c u n g cũng phải trước thời hạn chém rất những người này ngược lại chúng ta đ ộ c cô ra tại ma c u n g có người ma c u n g bên kia ta sẽ tự giao phó đ ộ c cô bất bại lanh thanh đạo mọi người gật đầu một cái diệp da quả thực quá quỷ dị sáng tạo quá nhiều kỳ tích bọn họ sợ hãi diệp da lần này chạy thoát đem tới cường đại lên sẽ phải gánh chịu trả thù phải bóp chết bọn họ mới là tốt nhất sách người trưởng lão này tỉnh ngộ lại cũng nói hay lại là đ ộ c cô ra chủ nhìn đến xa là chúng ta ngây thơ đã như vậy vậy thì bất kể nhiều như vậy t r ư ớ diện hết diệp da lại nói mấy vị độc cô ra trưởng lão gật đầu một cái trong bầu trời ma hưng đã vạch qua độc giắt thành diệp phi cùng tô huyền nhi hai người đã có thể thấy rõ ràng phía dưới tình huống có thể thấy trong rừng cây cối còn có một chút thi thể cùng với không ít độc cô ra võ giả hướng một cái phương hướng bao vây đi độc cô thế gian nếu như dám làm ra một ít để cho ta khó chịu sự tình đừng trách ta diện hắn cả nhà diệp phi thanh em băng hàn hết sức không việc gì nhất định không việc gì đừng lo lắng tô huyền nhi tiếp tục khuyên ta trước đó đã phát hạ tin tức đều giao cho ta đi diệp phi y ê lặng nhìn phía dưới độc cô ra các võ giả ánh mắt cũng lạnh giá hết sức t ô h u y ể n nhi không khỏi xoa một chút trên c h á n mồ hôi lạnh tại diệp phi bên người rất có khổ cực bởi vì trên người đối phương s ắ c ý dị thường trên mạng thật là giống như nước sông quần c u ộ n một dạng chạy dài không dứt không lâu sau hai người cũng cảm giác được phía trước dị thường dựa vào sóng linh hồn biết liền ở phía trước có chiến đấu đang phát sinh t ô h u y ể n nhi sắc mặt biến đổi đột ngột lần nữa thôi động m a ứng về phía trước chạy tới nghĩ muốn phải nhanh một chút ngăn cản cuộc chiến đấu kia tránh cho sinh ra càng nhiều chuyện bưng nàng nhìn thấy bên người diệp phi đã xuất ra một đống lớn bạo huyết đạn không khỏi cười khổ đ ộ c cô thế gia cùng thiên kiếm sơn ma cung quan hệ thiên ti v à lũ nếu như diệp phi chân chính tiêu diệt đ ộ c cô thế gia như vậy thiên kiếm sơn cùng ma cung như vậy nhất định sẽ đắc tội đôi phe thế lực nhất là ma cung suy suy suy trong rừng cây chiến đấu thập phần kịch liệt các loại chân khí sản xuất tức giận mang không ngừng bắn ra mới mảnh này rừng cây nhỏ biến thành một mảnh đất trống diệp mỹ cơ lạc anh diệp trọng bọn người đang chiến đấu cùng bọn chúng đối với chiến đấu tất cả đều là ngự khí cảnh c a o thủ còn lại diệp gia già trẻ lớn vẽ cũng đang chiến đấu tình huống không cần lạc quan bây giờ tại diệp gia tất cả mọi người không nhìn thấy hy vọng thời điểm Bọn lạc anh trung pi chẳng i qua là cựu lắm cảnh đang cùng một tên ngự khí cảnh giao thủ mấy chục hồi hợp sau khi nàng liền bị thương nặng phun một ngụm máu tươi chẳng hẳn ra mau nhìn nàng máu tươi có người có nói sở hữu độc cô thế gia võ giả giờ phút này đều tủng nhiên biến sắc đều hoảng sợ nhìn về phía lạc anh phun ra máu tươi mau nhìn diệp mỹ cơ cùng diệp trọng trên thân huyết lại có người quát nói mọi người ngưng thần đi xem sau đó mới phát hiện diệp mỹ cơ diệp trọng là anh trên thân mịn trong vết thương thật sự dỉ ra máu tươi đều đang là m á u xanh người làm sao có thể c h ả y ra dòng máu màu xanh người diệp da là quái vật gì có người kinh hô này là tất cả lòng người âm thanh liền tam thanh cung phương viên đ o à người n cũng bị loại này kinh tiên biến hóa chấn nhất đến diệp da tộc người làm sao có thể c h ả y ra màu xanh máu tươi điều này sao có thể xi、si、mị vóc lượng yêu ma quỷ quái nguyên lai、like、người diệp da đều là yêu ma đ ộ c cô thế ra võ giả d ố i rít h ế t dầm lên không ít người giống như là bị kinh sợ d ố i rít lui về phía sau nhân loại tuyệt đối sẽ không chảy ra màu xanh máu tươi chỉ có những thứ kia không biết yêu ma quỷ quái mới có thể máu tươi chảy ra đi ra giết những yêu ma này giết chết bọn họ đối giết sạch người diệt ra đông nhiên trong đám người có người cao dọn gào g thét không ít ỷ vào người đông thế mạnh trở nên buộc phát anh dũng bọn họ đều hiện ra vẻ đ i ê n cuồng đối với yêu ma quỷ quái tất cả mọi người đều là cùng chung mối thủ ẩm nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn từ trong bọn họ muốn nổ tung lên đọc cô thế ra trong võ giả、đương. chương ữ n n g g hai trăm bảy mươi bốn giết sạch dị tộc rất nhiều chế biến trước phải đem diệp ra diện tuyệt độc cô thế gia võ giả đều bị này cổ đột nhiên lúc nào tới huyết vũ ngay đầu tới xuống bọn họ cũng không biết rốt cuộc phát sinh cái gì cũng cảm giác toàn thân trở nên nước nhẹp toàn thân trên dưới đã bị huyết thủy t h ấ m ướt vốn phía tràn đầy nồng nặc gây mũi mùi máu thanh nhượng người ngửi và muốn nói đại đa số người ngửa đầu nhìn trời cũng không biết này cổ huyết vũ là chuyện gì xảy ra bất quá có vài người lại phản ảnh tới đặc biệt là từng theo hầu độc cô bất bại đã tham gia t r i n h phạt diệp thị hoàng tộc chiến tranh những kiếm vệ đó giờ phút này bọn họ cả người run rẩy không nhịn được kêu dây lên đang lúc tất cả mọi người không hiểu xem lấy những thứ này kêu thảm thiết người lúc bọn họ cước bộ đông nhiên trở nên nặng như ngàn tấn cũng không còn cách nào đi trước một bước rất nhiều tinh nhuệ kiếm vệ sắc mặt tái xanh cả người run sợ bọn họ đột nhiên cảm nhận được tự thân huyết khí hoàn toàn không bị khống chế khởi đầu bành trướng lại bành trướng liền ra thịt máu thịt đều không khống chế được thoáng qua giữa bọn họ thì trở thành từng cái tràn đầy huyết khí khí、cầu. diệp ra những tộc nhân kia nhìn về phía trước nổ lên huyết vũ trang ngập còn chưa phản ứng kịp cũng là mặt đầy ngốc lăng nhưng chỉ chốc lát sau đã có người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên lạc anh diệp mỹ cơ biết tham dự qua trận kia hoàng cung cuộc chiến người diệp ra cũng biết bọn họ đều là kinh hỷ như điên lập tức khởi đầu tìm kiếm lời đồn đãi kia đã chết tại quỷ giới diệp ra châu âu cứ thế một đoá mây đen t ừ trên đỉnh đầu bọn họ phiêu lợi qua đó là một cái ma ư n g tại sáng lạng ánh mặt trời chiếu bên dưới ma ư n g đạp nước to lơ cánh đ ắ p xuống bên cạnh bọn họ trên mặt đất bọn họ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về ma ư n g chỉ thấy cả người sát khí d i ệ p phi từ ma ư n g trên lưng ngậy xuống quanh người hắn tràn đầy huyết khí nồng nặc hóa thành một vệ ánh sáng màu máu đi tới diệp gia tộc nhân trung gian d i ệ p phi là d i ệ p phi d i ệ p phi ngươi lại không có chết bốn phía truyền ra một mảnh tiếng kêu sợ hãi có người mừng rỡ có người bờn không phải nói cho các người đọc cô thế ra không nên đối với diệp ra động thủ sao tô huyển nhi phẫn nộ quát c ấ p bộ khẽ rời đi người tùy tùng diệp phi bay xuống đến mọi người bên cạnh tô huyển nhi ma cung ma nữ đọc cô ra một đám cắt cường giả vẻ mặt khẽ biến lộ ra rất là kinh ngạc có người lập tức tiến lên hành lễ biểu đạt đối ma cung tôn kính tô huyển nhi k h o á t k h o á t tay nhìn cách đó không xa cái đó đại l ỗ máu nàng mặt như hàn sơn nói các ngươi đây là tự tìm đường chết nếu như giết sạch người diệp ra đọc cô thế ra gặp nhau nên đón cái gì hai họa các ngươi đều hiểu sao ừ tô huyển nhi ngươi cũng đã biết diệp ra giết chúng ta bao nhiêu người sao độc cô bất bại hừ l ệ n h nói hắn thấy diệp phi xuất hiện lập tức trở nên cắn răng nghĩ lợi không sai diệp phi giết chúng ta quá nhiều người diệp phi người này thập thác bất xá tạo thành nhiều như vậy sắc nhiệt chúng ta độc cô ra muốn trả thù lập tức có độc cô ra các trưởng lão lớn tiếng kháng nghị lộ ra tức giận bất bình người diệp ra máu tươi làm màu xanh bọn họ không phải là nhân tộc tô huyển nhi ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn phải giúp những dị tộc này sao độc cô bất bại gà ghét những lời này nói ra sau ngay cả tô u y ể n nhi cũng hơi sừng sờ nàng lập tức nhìn về phía là anh diệp mỹ cơ diệp trọng đáng ngời nhìn của bọn hắn tròng mắt màu xanh cùng mái tóc dài màu xanh còn có màu xanh màu tươi cùng trên khuôn mặt kỳ quái màu xanh linh văn cái này làm cho nàng rất là kinh ngạc loại này hình thái rõ ràng không phải như loại người có thể nắm giữ dường như chỉ có một chút yêu tộc mới có thể nắm giữ như vậy kỳ dị huyết mạch như vậy người diệp ra thật chẳng lẽ là cái gì nữa h u y ế t yêu tộc phải biết yêu tộc cái này cái mũ một trừ đi chuyện gì đều sẽ trở nên dị thường đơn giản bởi vì là nhân tộc đối phó yêu tộc biện pháp chỉ có một đó chính là sắc quang toàn bộ sắc quang không c h ừ một m ố cho nên tô huyện nhi lông mày kẻ đen hơi nhữ Cảm thấy sự đăng ở hướng nàng không cách nào không chế nắc cho nàng cũng cảm giải thấy tình trở liệt, thấy thật hướng không không phương hướng phần khó giải quyết, không biết muốn như thế nào giải quyết, sự đăng nàng nào nên nàng để ở bây i giải mới phải. ế thế quyết t muốn như nào b giờ quỷ giới c h i môn đà khai quỷ tộc xâm phạm thần vũ giới vô số võ giả lên một lượt trước tham chiến đi chúng ta làm hết thảy đều là ngăn cản quỷ tộc bước vào mảnh đất này ngăn cản quỷ tộc đối với chúng ta xâm phạm Độc đột cô cả chính bất bại tất thấy, thanh quát kết nhiên nói, mọi người thấy, Diệp dùng khàn khàn ra âm là, là quả t cộng thêm mấy năm qua này yêu tộc không ngừng đối với nhân tộc phát động khiêu khích cùng công kích liền ma cùng cùng thiền kiếm sơn cũng đối kháng yêu tộc rất nhiều năm cho nên giới quyền bọn họ những thế lực này cũng đều coi yêu tộc là nước lũ và manh thú hết tất cả lực lượng thủ đoạn tới ngăn cản yêu tộc nhất định phải rét sạch yêu tộc dị loại này là rất nhiều người đối dị tộc cái nhìn yêu tộc không diệt quỷ tộc lại đột kích đánh này đưa tới sở hữu nhân tộc thế lực cùng chung mối thủ cho nên đại gia hỏa thấy người diệp da chạy ra dòng máu màu xanh mới hội khẩn trương như vậy bất an giờ phút này bất luận người diệp da là quỷ tộc hay lại là yêu tộc vậy cũng là thuộc về dị tộc hiện trường nhân tộc tuyệt đối sẽ không t ù y tiện bỏ qua cho bọn họ huyết mạch giác t ỉ n h sao có ý tứ không nghĩ tới ta diệp da còn có loại này huyết mạch diệp phi đánh giá diệp bí cơ là anh cùng diệp trọng cảm thấy rất có ý tứ nhưng giờ phút này hắn cũng minh mạch diệp ra một khi bị cải n u t quỷ tộc tà ma cái mũ liền tô huyển nhi cũng rất khó có biện pháp đến giúp diệp、gia. nếu như nàng áp chế một cách cưỡng ép chuyện này cũng sẽ đưa tới nhiều phương diện bắn ngược coi như thành công giải cứu mọi người không đơn thuần là tô huyền nhi chính mình khó c h ó i bót trách nhiệm liền toàn bộ ma cung có thể không thể nào đ o á n t r ư ớ c sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả ma cung t u y nói là đệ nhất tà phái lại từ trước đến giờ coi chính mình là nhân tộc khinh thường ở yêu tộc các loại chờ dị tộc làm bạn cho nên ma cung nơi này chỉ sợ là sẽ không bạo tễ diệp ra diệp ra lần này là bốn bề thọ địch gặp nhau bị ta thần vũ giới nhân tộc đại quân tàn sát giết sạch bọn họ hoàn toàn giết sạch bọn họ đậu cô bất bại hét to lên tiếng giờ phút này đợt cô bất bại trên khuôn mặt chất đầy lanh khóc mỉm cười trong lòng buộc phát chấn định lại phán phất đã nhận định diệp ra chắc chắn phải chết không cùng một dân tộc phải chém chết này là sở hữu nhân tộc nhận thức chung tô huyền nhi sắc mặt khó coi nhìn về sau l ư n g diệp phi chỉ thấy diệp phi không nói một lời móc ra một bó to bạo huyết đạn chặt nắm chặt trong tay cả người thả ra sát khí còn như thực chất cái này làm cho nàng càng phát ra nhức đầu nhìn dáng dấp tiếp theo gặp nhau có một trận huyết tinh chu diện chương hai trăm bảy mươi năm các người quyết đấu đi tô huyền nhi quỷ giới chi môn đã đ ạ khai bây giờ quỷ tộc đại quân tiến vào thần vũ giới trời mới biết người diệp ra là thân phận là gì bọn họ huyết nhưng là màu xanh không phải là yêu tộc chính là quỷ tộc hắn khẳng định không phải là nhân tộc đối với bọn họ ứng nên xử trí như thế nào chắc hẳn ma cung sẽ không ra không may đọc cô bất bại nhân cơ hội nói xin tô tiểu thư cảnh ngôn làm việc thận trọng chuyện này có thể cũng không do n g ư ờ i làm chủ tiên kiếm sơn cổ hạo nhiên giờ phút này cũng phụ họa theo nói thấy loại trạng hướng này liên đến từ tam thanh cung một đám các đạo sĩ cũng đều không nói gì cầm đầu phương viên đạo sĩ không khỏi chân mày nhựa chặn bất luận người diệp ra thân chạy x ô i nếu cái nào trùng tộc máu tươi chỉ cần là dị tộc máuôi kia đều là một đại vấn đề bọn họ tam thanh cung làm là nhân tộc chính đạo giờ phút này cũng không có phương tiện ra tay trợ giúp diệp ra trung uy đối với dị tộc sở hữu nhân tộc cái nhìn đều nhất trí đó chính là dết sạch tô h u y ể n nhi xem lấy độc cô thế r a võ giả vừa nhìn về phía diệp phi yên lặng lấy ra một đống lớn bạo huyết đạn nàng biết chiến đấu đã không thể tránh được chỉ có thể thở dài nói ta sẽ lập tức với ma cùng cao tầng xin phép chuyện này các ngươi chờ chốc lát xuất ra cái đó hiếm hoi linh hồn ốc biển tô h u y ể n nhi hơi si mê con mắt ốc biển bên trong xuất hiện từng trận sóng linh hồn diệp phi lạc anh diệp mỹ cơ hai nàng trực tiếp đánh về phía diệp phi trong con n g ư ờ i hiện lên bên trong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ màu sắc diệp phi bị một lớn một nhỏ hai nữ nhân ôm thiếu chút nữa không có bị ôm đến hít thở không thông đồng thời cảm thấy hai người máu tươi bên trong bao hàm lực lượng cường đại màu xanh máu tươi huyết mạch giắt tỉnh chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái đó chủng tộc huyết mạch diệp phi cực sâu nhìn về phía hai người tu luyện huyết long hắn có thể nhận ra được không giống tầm thương huyết khí ba động người diệp ra máu tươi bên trong tích chứa một loại cực kỳ mạnh mẽ năng lượng cường đại nay tuyệt đối không phải nhân tộc máu lực lượng mà là tới bắt nguồn ở những diệp phi a diệp phi người rốt cuộc trở lại ta thật là lo l ắ n g chết diệp trọng các loại chờ người may mắn còn sống sót đi tới diệp phi bên người cực sâu xem lấy hắn từng cái kích động cả người phát run nhìn chung quanh những thứ này khuôn mặt quen thuộc diệp phi không nói hai lời toàn bộ đều không nói cái gì bên trong diệp phi là anh lúc này mới nghe nói ngươi rơi xuống quỷ giới chi môn sau len lén khóc qua chừng mấy hồi đây diệp mi cơ mỉm cười nói diệp phi nhìn về là anh không khỏi khẽ mỉm cười đang ở một đám người vui vẻ hòa thuận lúc tô huyển nhi bỗng nhiên đem đưa tin dùng linh hồn ốc biệt thu sau đó nàng dùng một đôi câu hồn đôi mắt đẹp nhìn về diệp phi làm ra một tên kỳ quái ánh mắt sau đó nhìn về độc cô thế ra người diệp ra tất cả mọi người đều đi theo ta phía dưới n h ư ợ n g diệp phi cùng độc cô bất bại dùng tỷ võ quyết đấu phương thức giải quyết tần đoán hai người các ngươi trừ lưỡi kiếm bên ngoài đều không cho dùng á m khí các loại chờ phụ trợ vật người thắng có thể nắm giữ quyền quyết định tô huyển nhi nói xong hướng về phía người diệp ra ngoắc n mắt tay diệp ra mọi người nghe đến đó vẻ mặt lập tức âm trầm xuống độc cô thế ra mọi người nghe nàng vừa nói như thế đều là thần sắc vui mừng đã đoán ra ma c u n g là đứng ở h ắ n môn một bên cho nên lúc này mới nói lên tỷ võ quyết đấu phải biết diệp phi chẳng qua là một cái c ử u long cảnh v õ giả chẳng qua là dựa vào cái loại này q u ỷ dị bạo huyết đạn này mới tạo thành đáng sợ sát thương nếu như tỷ võ quyết đấu không cho phép dùng bạo huyết đạn như vậy diệp phi chắc chắn phải chết độc cô bất bại loại này ngự khí cảnh c ử u trọng thiên đại cao thủ đối phó một cái c ử u long mạch v õ giả tựa như cùng người trưởng thành đối phó một đứa bé sơ sinh một dạng một đầu ngón tay cũng đủ để giết chết đối phương nhưng mà bọn họ cũng không biết tô huyển nhi ngồi người khác không để ý công phu là lặng lẽ hướng về phía diệ phi nháy mắt m cái ánh mắt này ý vị thâm trường sợ rằng chỉ có diệp phi có thể xem hiểu trong đó ý tứ ta cũng biết ma cung đối phó những khả năng này là quỷ quái chủng tộc tuyệt sẽ không lưu tình chúng ta nhưng là cùng chung mối thủ đậu cô bất bại ha ha lớn nhỏ đứng lên những người còn lại đều là mặt lộ cười lạnh trong lòng đã tuyên án người diệp ra tử hình diệp phi kế tiếp nên làm gì lạc anh khẽ hô diệp phi không nói tiếng nào ánh mắt hắn chẳng qua là nhìn c h ầ m c h ầ m tô huyền nhi thấy đối phương kia ý vị thâm trường dáng vẻ hắn hiểu được đó là ý gì đối phương nhìn dáng dấp đối với hắn khá có lòng tin lại chân chính dự định nhượng hắn đi đơn độc đối phó độc bộ bất bại người cao thủ này xem hiệu tô huyền nhi ý đồ diệp phi con mắt hơi mị đối với lạc anh đám người mỉm cười nói các ngươi đều với tô huyền nhi đi đi không cần lo lắng cho ta đều khoảng cách ta xa một chút diệp mỹ cơ cùng lạc anh nhẹ nhàng gật đầu chúng ta tin tưởng ngươi biết diệp phi ngươi ngàn vạn lần không nên tham gia cuộc quyết đấu này cùng lắm chúng ta hợp lại đánh ra một mình ngươi ly khai cũng tốt không sai diệp phi là chúng ta liên lụy ngươi một mình ngươi ly khai đi diệp trọng các loại chờ biết đến cuộc chiến đấu này căn bản không có bất kỳ phần thắng nào liền vội vàng tiến lên k u y ê n căn nhưng mà diệp phi lại hướng về phía mấy người kia lắc đầu cười, cười. cảnh cáo bọn họ không cần phải lo lắng để cho bọn họ đi theo tô huyền nhi ngay sau đó tại độc cô thế ra mọi người tiếng thúc giục bên trong một trận cũng không công bình tỷ võ chính thức khởi đầu diệp phi người giết ta độc cô già chư hơn cao thủ cùng vô số v õ giả hôm nay ta nhất định muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là thiên đao v ậ t quả đau đến không muốn sống độc cô bất bại dùng khàn khàn hết sức giọng giống giận độc cô bất bại ta nhớ được ngươi lần trước đều đốt thành một h o a n h â n rõ ràng chết m ư i đúng ngươi làm sao có thể còn sống diệp phi híp mắt đánh giá cả người bị băng vải bọc độc cô bất bại đ ộ c cô ra bi pháp vô cùng linh nghiệm này mới khiến ta còn sống sót để cho ta có lệnh giết chết người tiểu tử ngu ngốc kia đ ộ c cô bất bại giận dữ hét ồ ta không nhìn thấy được phải đi ngày đó ngươi rõ ràng bị đốt chết bi pháp gì cũng khó mà cho ngươi khởi tử hồi sinh ngươi có thể còn sống sót chỉ sợ là dựa vào b á i ưu giáo cấp lực lượng ngươi đi d i ệ p phi đột nhiên cười nói ngươi nói bậy bạ gì đó đ ộ c cô bất bại trong thanh â m xuất hiện vẻ kinh hoàng cùng nổi nóng ta nói ngươi là b á i ưu giáo phát triển giáo đồ cho nên mới có thể khởi tử hồi sinh đọc cô bất bại diệm phi lớn tiếng quát thanh em hắn phi thường văn rồi nhựa chung quanh mấy trăm số hiệu độc cô ra võ giả nghe cũng rõ ràng là gì không tiếp dám đeo xấu ta chịu chết đi độc cô bất bại g ầ m lên toàn thân trên giới buộc phát ra một trận trói mắt màu x á m k h í mang cùng lúc đó thì hắn cường độ chân khí không ngừng leo lên cơ hồ đến linh hải cảnh p h ạ m vi cái loại này cường đại chân khí ba động làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được ta có thể không có hứng thú với một cái nửa bức linh hải cảnh cao thủ đánh nhau d i ệ p phi nhún vai một cái một tay huy động bên hông trong vỏ kiếm bay ra năm thanh lóe lên lưu quang ngọc kiếm này năm thanh ngọc kiếm là trong nháy mắt bùng nổ năm đạo linh quang đem độc cô bất bại gi trong lúc nhất thời độc cô bất bại chưa phát chiêu liền bị triệt để đánh loạn tiết tấu cả người giống như gặp quỷ một dạng l i ề u mạng né tránh nay cũng làm hiện trường mấy trăm người cấp nhìn s ử n g sở căn bản không làm rõ được phát sinh cái gì ư năm g thanh ô n Nhi người. giết ngọc kiếm tốc độ cực nhanh ở giữa không trung hóa thân thành dưới tòa ngũ thải hình người ngọc điêu nay năm cái tản ra hình người ánh sáng pho tượng chống rông xuất hiện ở giữa không trung hoạt động vung động trong tay ngọc kiếm là không dừng cơm múa đem từng đạo đủ loại kiếm quan bán ra công kích về phía độc cô bất bại độc cô bất bại nơi nào có thể ứng phó tới vừa định phát chiêu liền bị năm đạo màu sắc khác nhau kiếm quang bức cho trở lại gắn ngựa bị vây ở năm pho tượng thi triển trong công kích chỉ có thể tránh trái tránh phải tới quay mũi kia ngũ sắc quan g mang giày đặc công kích giờ phút này hắn nơi nào có tâm công kích diệt phi đã là n ê bồ tát sang sông tự thân khó bảo toàn là chúng ta thiên kiếm sơn kia c ử u bính ngọc kiếm hắn lại có thể khởi động trong đó năm thanh ngọc kiếm cổ hạo nhiên thấy kia năm thanh tạo thành trận pháp lưu quang l ư ớ i kiếm không khỏi thổn thức không dứt nay cựu đem lưỡi kiếm tại thiên kiếm sơn có thể có đến không ít truyền thuyết cố sự tại mấy trăm năm trước đều không có người có thể tùy không nghĩ tới d i ệ p phi không chỉ có thể khởi động ngọc kiếm còn nghĩ biến hóa thành trận pháp gắt gao vây khốn ngự khí cảnh cựu trọng thiên đại cao thủ đám tia độc cô ra kiếm vệ vốn cho là độc cô bất bại một ngón tay là có thể bóp chết d i ệ p phi kết quả còn chưa bắt đầu động thủ đánh độc cô bất bại liền bị khống trụ cái này còn đánh giám tất cả mọi người nghe lệnh d i ệ p phi không tuân theo quyết đấu quy tắc các ngươi đều giết cho ta d i ệ p phi độc cô bất bại biết rõ mình khó mà đổ xuất v ò ngây dứt khoát truyền đạt đánh chết làm tiếng nói rơi xuống sở hữu kiếm vệ đều có chút không tìm được manh mối diệm phi như vậy điều khiển kỳ quái ph dường như chỉ có sử dụng bạo huyết đạn cái loại này đ ạ i sát khí mới tính phạm điều lệ sao nhưng mà độc cô t h ế y ra mấy vị trưởng lão căn bản quản chẳng phải nhiều giết cho ta diệp phi tất cả mọi người tiến lên nhanh giết diệp phi giải cứu gia chủ mấy cái độc cô ra ngự khí cảnh cao thủ r ồ i i í t bước về phía trước hướng diệp phi trực diện nhào tới tốc độ kia nhanh bay lên kiếm vệ cũng kịp phản ứng sau đó giơ lên trong tay binh khí hướng diệp phi nhào tới đối diện với mấy cái này cao thủ đánh tới diệp phi mặt không đổi sắc nhanh chóng ném ra sáu viên bạo huyết đạn là cho trước nhất đến gần hai cái ngự khí cảnh cao thủ một người ba viên lại hướng cổ hạo nhìn đám người ném ra mấy viên bạo huyết đạn ném xong sau diệp phi tải hữu lại ném ra sáu cái bạo huyết đạn rơi xuống về phía trước độc cô thế g i a võ giả dày đặc nhất địa phương rầm rầm rầm rầm rầm rầm kinh thiên động địa tiếng nổ từ độc cô thế g i a những võ giả kia căn cứ phương xuống lên trận trận huyết vũ Bốn phía biến thành một cái biển máu dương một trận mưa to huyết vũ ái mộ mà xuống tới tại mỗi người trên thân diệp phi đừng để cho độc cô thế ra người chạy thoát một cái bất chi bất giác chuyển tới tô huyện nhi khét đê chúng ta không thể để cho bọn họ đem việc này cấp tiết lộ ra ngoài muốn làm a cung hoặc là thiền kiếm sơn thượng tần biết sự t ì n h sẽ phi thường p h i ề n thái tam thanh cung phương viên đạo trưởng còn hy vọng ngươi xuất thủ trợ giúp các ngươi như quả không ngoài tay lời nói xin mời lập tức rời đi nơi này làm làm cái gì cũng không có xảy ra đi tô huyển nhi lại t r u y ề n âm cho phương viên đạo sĩ đám người cái này làm cho phương viên đạo sĩ mặt tròn lộ ra rất là quấn quýt rút lui đi trầm n g âm mấy giây phương viên đột nhiên làm ra đáp lại chúng ta chẳng qua là phụng mệnh hành sự chuyện này đã kinh biến đến mức quá mức phức tạp chúng ta liền làm không thấy gì cả chẳng có cái gì cả phát sinh lời vừa nói ra tam thanh cung mọi người nhanh chóng rút lui không lưu l u y ế n chút nào chiến trường lúc này mấy vị độc cô g i a ngự n g khí cảnh tao thủ đã bị nổ không có hình người từng cái bởi vì huyết độc phát tác thân thể sưng v ụ hoặc là nổ tung thành một đoàn máu bắn tung hoặc là đã không nhìn ra hình người trong đó chỉ có gặp qua bạo huyết đạn uy lực cổ hạo nhiên phản ứng nhất kịp thời hắn trong nháy mắt bước động b ư ớ chân c dùng chạy thoát thân vũ kỹ né tránh tại sau lưng mấy người đem hộ thể chân khí mở ra đến lớn nhất bởi vì tiếng nổ quả thực quá gần bản thân hắn cũng hay lại là bị thương nặng hộ thể chân khí cơ hồ trong nháy mắt bôn hội trên thân cũng nhiễm phải một ít huyết độc nhưng mà thương thế hắn cũng là trong mọi người nh dùng chân khí có thể chế trụ tự thân huyết độc không phát tác cổ hạo nhiên cùng còn lại mấy cái ngự khí cảnh cao thủ phát hiện tình huống thập phần không ổn lớn tiếng sợ hãi kêu bên dưới lập tức hướng tô huyền nhi chỗ phương hướng chạy thủ mạng dường như chỉ có tô huyền nhi cùng người diệp ra bên kia không có bị huyết vũ bao trùm nhưng mà tô huyền nhi xem lấy đánh tới chấp nhoáng mọi người lộ ra nhàn nhạt cười lạnh k h o á t tay đem mấy cái đỏ như màu máu bạo huyết đạn ném ra này mấy viên bạo huyết đạn uy lực quả thật không giống bất h ư ờ n g độ chuẩn xác cho dù cao trực tiếp rơi vào mấy cái ngự khí cảnh cao thủ trước mặt bạo tạc sản xuất sinh lực trùng kích và độc huyết trong nháy mắt ăn mòn bọn họ hộ thể chân khí n h ư ợ n g mấy người bọn hắn biến thành huyết nhân tô huyền nhi chẳng lẽ ngươi liên sao ngươi đây là đang trợ giúp dị tộc đ ổ lục người chúng ta tộc các ngươi ma cũng chẳng lẽ đều được phong ma sao cổ hạo nhiên nửa người dính đầy máu tươi trên thân xuất hiện từng v ệ n bọng máu hắn cả người đều thiêu đốt lên hộ thể khí mang giống như là tại tu bổ vết thương này mấy người khác cũng là thân hình co rút run rầy khoe miệm chảy ra từng ngụm từng ngụm vết máu bọn họ chân chính tại vận dụng chân khí chống cự huyết độc xâm nhập tranh thủ thời gian kéo d phun ra nuốt vào đến chất khí giờ phút này liền nói chuyện khí lực cũng không có mà tô huyền nhi mang theo nụ cười rực rỡ y ê u nhã đứng ở nơi đó thật giống như một người sờ sờ động lòng người nữ thần nàng nhìn cổ hạo nhiên đ á g người ôn nhu nói thật ra thì mà ta căn bản không có báo cáo ma cung nơi này độc t ĩ n h vừa mới đều là lừa các ngươi ngươi nói cái gì tại sao phải gạt chúng ta cổ hạo nhiên dùng hết lực khí toàn thân chất vấn ngươi hỏi tại sao phải lừa các n g ư ơ i tô huyền nhi nụ cười trên mặt không giảm thân khải đôi môi phun ra mấy chữ bởi vì ta tự do phăng k h o n g a tự do phăng k h o n g lại là tự do phăng k h o n g đ một, sì, sì, sì. một trận g âm thanh sau khi mấy cái đầu người đồng loạt rơi xuống đất mấy cái này muốn chạy trốn ngự khí cảnh cao thủ bị tô huyền nhi toàn diện chỉ lưu lại một cái cổ hạo nhiên một bên bị năm thanh ngọc kiếm thay nhau vây công độc cô bất bại là hoàn toàn hoảng hốt vậy kêu là một cái kinh hãi muốn chết hãn vạn vạn không nghĩ tới sự tình lại phát triển tới mức này cổ hạo nhiên đã sớm dọa sợ lại hù dọa ngay cả lời đều không nói được thiên kiếm sơn cổ hạo nhiên ngươi tử kỳ đến đột nhiên một cái đi lên dày theo chân nhỏ đạm xuất hiện ở cổ hạo nhiên trong đồng tử cùng bạo lực trung kích gắng g ư ợ n g đưa hắn mặt đập thành một chương bánh nhân thịt sau đó hoàn toàn vỡ ra giết hắn người hay là tô huyền nhi chương hai trăm bảy mươi bảy thần bí huyết mạch đối mặt máu tanh như thế tình cảnh tô huyền nhi chẳng qua là hồi mâu nhất tiếu bách b ị sinh phong k i n h vân đặc a phản phất nàng vừa mới giết chết không là một người mà là một cái nhỏ nhặt không đáng kể con kiến nhỏ những người còn lại xem sống ốc ma nữ rốt cuộc ma nữ đậu thủ tàn nhẫn như vậy thật là nếu như xem mạng người như có rác các ma t r u n g quanh một đám may mắn còn sống sót võ giả xem lấy tô huyền nhi tùy tiện xóa bỏ cổ hạo nhiên các loại chờ ngự khí cảnh cao thủ đã tâm sinh sợ hãi ý thức được cái này đến từ ma cung ma nữ chẳng những có không ai sánh bằng dung mạo xinh đẹp còn có b ò cạp giống như tàn nhẫn tô huyền nhi không tô tiểu thư một vị cả người nhiễm phải độc huyết ngự khí cảnh cao thủ dùng khổ sợ thanh n m lên tiếng xin xỏ cho ta phát t ê độc sẽ không đem hôm nay chuyện phát sinh nói ra chút nào hơn nữa thể trở thành ma cung đệ tử có thể hay không mời tô tiểu thư hạ thủ lưu tình thả ta một con đường sống tô tiểu thư xin ngươi bỏ qua chúng ta đúng vậy tô tiểu thư chúng ta tuyệt sẽ không lắm muộn chúng ta có thể thể một đám người đều ý thức được vị ma nữ này kinh khủng cũng ý thức được bọn họ muốn sống đi xuống chỉ có thể n h ư ợ n g vị ma nữ này nương tay cho nếu như nếu ai dám nói một chữ không nàng nhất định sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ diệp phi bên kia vẫn còn đang cự chiến hắn lấy năm thanh ngọc kiếm thi triển ra cựu long tòa thiên trận là đem ngự khí cảnh cựu trọng thiên độc cô bất bại hoàn toàn phong cấm ở trong đó nóng bức hạo n h ậ t bên dưới năm thanh ngọc kiếm hóa thành ngũ sát hình người pho tượng này năm pho tượng mỗi người thi triển ra bất đồng kiếm pháp tại giữa không chúng chi chạm ra từng đạo kiếm quang nhìn qua giống như một thanh phi kiếm từ trời bay qua từ bốn phương tám hướng đem độc cô bất bại k h ó a kín vốn là hắn muốn động dùng này năm thanh ngọc kiếm thi triển cựu long tòa thiên trận yêu cầu ít nhất ngự khí cảnh tu vi nhưng diệp phi giờ phút này lợi dụng chính mình phong phú huyết khí thi triển ra cựu long tòa thiên trận những huyết khí này đến từ cái tiệ quỷ long tinh huyết độc cô bất bại ngươi là kẻ cầm đầu xem ta không tiêu diệt ngươi cái này lao già khốn nạn bởi vì huyết khí thay thế chân khí tiêu d i ệ p phi giờ phút này lòng tin mười phần nhưng mà độc cô bất bại giờ phút này cũng liều cái mặn g ra, hắn bị năm thanh ngọc kiếm ép đến không cách nào công kích từ từ bị tiêu hao trên thân hộ thể chân khí không ngừng bị tiêu phí hết hở a a a là thoát khỏi đối phương công kích hắn quát lên một tiếng lớn toàn thân tiêu đốt lên mánh liệt hết sức chân khí chi viêm so với trước kia thịnh vượng gấp mấy lần có thừa hiện nhiên là dùng tới bí thuật gì nguyên bản độc cô bất bại chân khí hiện ra màu xám mà giờ k h ắ c này lại hiện hiện ra dị thường hát sắc những thứ này hát sắc cực kỳ không hòa hài sen lẫn tại chân khí màu xám bên trong dị thường nổi bật ầm ầm đ ộ c cô bất bại trong tay xuất hiện một bả từ chân khí tạo thành kiếm lớn màu xám trực tiếp đánh vào một bính ngọc kiếm bên trên cũng đem đánh bay gắn g g ư ợ n g giết mở một con đường sống đang lúc đ ộ c cô bất bại xoay người muốn chạy trốn thời điểm k i a u năm pho tượng hóa thành năm bính ngọc kiếm này năm bính ngọc kiếm mang theo ngũ sắc lưu quang lại đem đ ộ c cô bất bại cấp gắt gao vây quanh chết thiệt chạy băng băng trên đường đ ộ c cô bất bại cầm kiếm cùng một đem ngọc kiếm đụng nhau chỉ thấy ngọc kiếm bên trên nổi lên hừng hực năng lượng giống như như sóng to gió lớn đưa hắn đưa đ ẩ y đến phía sau hắn càng không còn lại mấy bạn ngọc kiếm điên cuồng phát động công kích mỗi một vệ sáng bay ra đều sẽ có mấy tên độc cô thế gia võ giả bị tiêu diệt trong chốc lát còn lại những võ giả này liền bị chém chết hơn nữa còn lại vô số không nhiều võ giả đều nhìn ra tình huống không ổn ngay sau đó liều mà nghĩ muốn muốn trốn khỏi đi ra ngoài chỉ tiếp năm t r ô i lóe lên tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc kiếm tại trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra giữ như vậy đột nhiên hết sức không ngừng thú liệt của bọn hắn sinh mệnh bọn họ tu vi võ đạo vào thời khắc này lộ ra như vậy vô lực vọt vào giết diệp mỹ cơ thấy tứ tán chạy trốn độc cô thế gia võ giả lập tức ý thức được nên bọn họ xuất thủ. là số không nhiều người diệp ra tại diệp mỹ cơ lạc anh diệp trọng ba người dưới sự hướng dẫn khởi đầu đối chạy chối chết độc cô ra võ giả tiến hành đổi g i ế t mà diệp phi đứng bất động đứng nguyên tại chỗ chẳng qua là chỉ huy năm bính ngọc kiếm dù ngọc kiếm k i ể m chế ở độc cô bất bại đồng thời còn nhân cơ hội chém chết chung quanh chạy trốn độc cô ra võ giả rất lợi hại nguyên lai、like、hắn có thể khống chế năm bính ngọc kiếm thật là cường hãn không thể tưởng tượng nổi vốn còn muốn động thủ hỗ trợ tô huyền nhi thấy vậy, vậy kêu là một cái kinh ngạc ca không một chút thời gian chỉ thấy những độc cô đó ra võ giả bị quét sạch không chút tắc chất độc cô bất bại lá đường diệp phi chém xuống đầu. hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ đa tạ tô tiểu thư tô tiểu thư người diệp ra xem lấy tô h u y ể n nhi từ trong rừng đi tới nhìn nàng kia phong thái thất tha nghi dùng xem lấy nàng nhanh nhẹn đến đều là khẽ hô đứng lên không cần cám ơn ta đây chỉ là một cái nhấp tay đây coi như là ta thiếu diệp phi đi tô h u y ể n nhi khỏe miệng chứa đựng làm người ta an tâm cười yếu ớ t giờ phút này chàng này kinh thiên kịch biến liền thở bình thường lại sở hữu đổi u g i ế t diệp ra độc cô thế ra người vừa tới bao gồm độc cô bất bại củng cổ hạo nhiên các loại chờ ngự khí cảnh cao thủ không có một người có thể chạy thoát xuống toàn bộ bại vong diệp ra các vị lần này giúp giúp đưa bọn ngươi diệp ra là ta tư nhân quyết định ta không hy vọng hôm nay chuyện phát sinh bị các ngươi tiết lộ ra ngoài liên quan tới diệp ra thân thể dị thường cùng một ta cũng sẽ không nói cho những người khác nàng trầm giọng nói diệp mỹ cơ lập tức tiến lên bảo đảm tô tiểu thư yên tâm chúng ta diệp ra không có miệng chưa v ữ n g người chúng ta tuyệt sẽ không nói bậy nói bạn tuyệt không dám cầm tánh mạng mình cũng tô tiểu thư an toàn vừa ngươi có thể bảo đảm liền có thể là giúp tổ diệp phi ta lần này thật đúng là bất cứ giá nào tô huyền nhi mỉm cười nói các ngươi đã diệp ra trong lòng hiểu rõ kia ta liền chân chính yên tâm nói xong tô huyền nhi con mắt loi sáng nàng cực sâu xem lấy là anh diệp mỹ cơ cùng diệp trọng ba người này ánh mắt hết sức kỳ lạ hiện lên sâu kín ánh sáng lạnh lẽo giống như là khởi động một loại bí thuật tại kiểm nghiệm bọn họ huyết mạch tại nàng có chút hùng hổ dọa người trong ánh mắt diệp mỹ cơ cùng lạc anh thản nhiên như thường vẻ mặt u n g d u n g trong mắt màu xanh sâu bên trong có lấy làm người ta ngạc nhiên chấn định tô huyền nhi sử dụng bí thuật phi thường có công kích tính sẽ cho người cảm thấy rất không thoải mái nhưng mà diệp mỹ cơ lạc anh diệp trọng ba người cùng nàng đối mắt lại không chút nào hư khỏe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nụ cười kia điểm tính tự nhiên n h ộ n tô huyền cái này làm cho tô huyền nhi không khỏi coi trọng ba người huyết mạch mấy phần các người huyết mạch cũng không bình thường tựa hồ không phải là yêu tàu huyết mạch cũng không phải trước mắt đã biết bất luận một loại nào huyết mạch ta trước mắt không cách nào nhìn ra các ngươi huyết mạch lai lịch tô huyền nhi nói thẳng không kiên kỵ diệp mỹ cơ nhẹ nhàng gật đầu cười khổ nói ta biết mạng mội hỏi một câu các ngươi diệp ra kết quả là lai lịch gì rốt cuộc có cái gì dạng huyết mạch tô huyền nhi buộc phát ngạc nhiên cho tới hôm nay nàng mới rộng rãi phát hiện diệp ra bí mật đông đảo thần bí ông tổ nhà họ diệp thần bí nguyệt linh kiếm ích thần bí huyết mạch thần bí diệp phi để cho nàng không nhị cái tên này không kinh chuyện diệp ra rốt cuộc là lai lịch gì chương hai trăm bảy mươi tám mỹ nữ yêu anh hùng ma c u n g đã từng đặc biệt điều tra qua diệp ra đối diệp ra tình huống nhược chỉ trưởng tô huyền nhi đã từng xem qua sở hữu người diệp ra tư liệu biết diệp ra thành viên trọng yếu tính cách những tin tình báo kia để cho nàng đối diệp mỹ cơ lạc anh diệp trọng thập phần biết đại khái thăm dò vài người tính cách giờ phút này tô huyền nhi lại phát hiện có cái gì rất không đúng trước mặt nàng diệp mỹ cơ lạc anh cùng diệp trọng ba người toàn thân trên dưới tràn đầy cường h ã n chiến ý làm cho người ta cảm giác mười phần rung mánh từng cái thật giống như sắt lục ngàn vạn cừng giả đây rõ ràng cùng trong tài liệu biểu hiện tin tức có lấy cự đại khác biệt cái này làm cho tô huyền nhi cảm thấy rất là nghi ngờ xin lỗi chúng ta diệp ra sự tình tương đối phức tạp liền ngay cả tự chúng ta đều không cách nào làm rõ ràng diệp mi cơ dẫn đầu đáp lại sức chiến đấu kết thúc diệp mi cơ l à anh diệp trọng lại chậm rãi khôi phục người bình thường hình thái bọn họ con ngươi cùng tóc lần nữa biến thành hát sắc da thịt nét mặt cổ quái linh văn biến mất trên thân cái loại này hung hãn khí chất cũng cùng theo t ố i lui nhuộn người căn bản phân biệt không ra ba người trước đó là lợi hại d ư ờ nào thậm chí ngay cả một chút khí tức đều không hề lưu lại cái này không gần nhượng tô huyển nhi kinh ngạc cũng để cho diệp ra mọi người chắc lưới hết hà nhìn dáng dấp loại này giác tình huyết mạch còn có thể ẩn nút tuyệt đối thuộc về biến thân hình huyết mạch loại này huyết mạch tuyệt không bình thường bình thường mà nói chỉ có một chút cao đẳng huyết mạch mới có thể xuất hiện rất lợi hại huyết mạch lại có loại năng lực này tô huyển nhi nhìn chằm chằm mấy người lại nhìn mấy lần không khỏi thở dài nói loại này huyết mạch phát tán ra khí tức quả thật cưng hãn một khi ẩn nút nhưng căn bản nhượng người không phân biệt được thật là khiến người khó mà đoán bất quá tô u y ể n nhi giờ phút này phát hiện l ạ anh ánh mắt có cái gì rất không đúng lại chết, chết nhìn mình chằm trong đó chi giống như là đang nhìn một tên địch tự ác tô h u y ể n nhi cũng không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm l à anh hai người ánh mắt giữa dần dần sinh ra trận trận hư vô tiết lửa u i u ui, ui, các ngươi mau nhìn rốt cuộc là cái gì cái tình huống diệp trọng tựa hồ phát hiện không đúng lắm địa phương ngay sau đó hướng bên người diệp mỹ cơ đ á m người dò hỏi hoàng bét nhìn dáng dấp lạc anh hẳn là cảm thấy được một ít gì mới được diệp mỹ cơ thấy loại tràng diện này không khỏi thở dài nói diệp trọng này mới phản ứng được hắn liếc mắt nhìn tô u y ề n nhi cùng l ạ anh lại nhìn một chút diệp phi đống nhiên kinh ngạc nhỏ giọng nói không phải là hai người bọn họ là diệp phi tên k diệp da láo giả và người trẻ tuổi đều là con mắt lộ vẻ dị mang mặt đầy kinh ngạc biểu tình diệp phi thật đúng là có một tay liền ma nữ tâm đều bắt sống diệp mỹ cơ từ trong thâm tâm khen ngợi tô huyền nhi có thể là ma cung cao tầng đã từng kinh thành tứ đại mỹ nữ đứng đầu diệp phi người này có thể để cho hắn ghen cho dù chết đều đằng giá diệp trọng không ngừng hâm mộ đúng vậy diệp phi thật là lợi hại tô huyền nhi mỹ lệ không người có thể ngăn tất cả đàn ông cũng vì đó ái mộ ta từng gặp mặt hắn một lần đến bây giờ đều ghen không tô tiểu thư xinh đẹp có một không hai toàn bộ nam quận có thể để cho loại nữ nhân này ghen diệp phi thật là tám đời đã tu luyện phúc phận nàng chính là để cho ta lập tức đi chết ta đều cam tâm tình nguyện từ h xưa mỹ nữ yêu anh hùng diệp phi thật là tốt lắm diệp ra một đám tuổi trẻ v õ giả ở phía xa lén lén lút lút đánh giá tô h u y ề n nhi cùng là anh hạ thấp giọng nghị luận các loại hâm mộ ghen tị tô h u y ề n nhi tức giận l i ế c bọn họ l i ế c mắt tất cả mọi người vội vàng cúi đầu cũng không dám cùng ánh mắt của nàng đối mắt diệp ra các vị các ngươi huyết mạch cực kỳ đặc thủ cho dù ở thần vũ giới huyết mạch bí điện trong cũng không có loại này huyết mạch phòng chừng chính là loại này huyết mạch chi lực có thể là các ngươi nhảy qua biên giới gi như thế đặc thù huyết mạch sợ rằng cho các ngươi diệp da thực lực tổng hợp tăng vọt mấy cấp bậc cho các ngươi tồn tại phát triển tiếp không biết đem tới hội phát triển đến mức nào có cảm thấy có thể uy hiếp được ma cung tại nam quận địa vị yên tâm đi chúng ta diệp da cũng không c ố ý cái gì tranh đoạt nam quận diệp mỹ cơ tiến lên phía trước nói tô tiểu thư ngươi cũng hẳn biết chúng ta diệp da không thuộc về nơi này người diệp da chỉ có chút không đủ trăm người đối với ma cung không có bất kỳ uy hiếp lại nói diệp da là gì t ộ c người huyết mạch hội hạn chế chúng ta phát triển diệp mỹ cơ lời nói làm cho tất cả mọi người đều sương sốt Không sai bọn họ diệp g i a hùng có dị tộc h ế t mạch đây đối với thần vũ giới nhân tộc mà nói là tuyệt đối không thể bỏ qua t h á n h n ữ đế của mỹ nương đã từng ban hành qua luật lệ không cho phép bất kỳ dị tộc cuộc sống ở nhân tộc trên đất một khi phát hiện thì nhất định phải đổi u r ế t sôi đổi cho nên diệp g i a đã không có khả năng lại trở thành hoàng tộc cũng không có khả năng công khai xuất hiện ở trước mặt người đời cứ như vậy chính là chừng trăm người tuyệt đối sẽ không đối nam quận hoặc là ma c u n g sinh ra uy hiếp như vậy diệp g i a lại xuất hiện ngày xưa huy hoàng trở thành một quốc chi chủ khả năng cũng liền hoàn toàn tan thành mấy khói căn bản là mong muốn không thể thành giả vọng tôi hiển nhi gật đầu một cái đột nhiên nói lấy ta đối ma c u n g biết ta tin tưởng vô luận là ma cung hoặc là thiên kiếm chỉ cần biết các ngươi diệp ra không phải là tộc ta bên trong nhất định sẽ rất nhiều người mở dạng suy nghĩ muốn tiêu diệt các ngươi chân chính thẳng hội không t h ế t giá cho nên ta vừa mới cũng không có liên lạc ma cung chẳng qua là nói láo lời vừa nói ra diệp mỹ cơ cùng lạc anh đám người rốt cuộc sắc mặt thay đổi bọn họ đều hiểu tô huyền nhi nói do thật tình diệp ra là tuyệt đối không thể hồi sinh biết lúc nếu như người khác biết bọn họ là d ị tộc là sẽ dốc toàn lực đánh chết diệp ra cũng biết bây giờ diệp ra vẫn còn lúc nào cũng có thể diệt vong hung hiểm bên trong a nguyên lai、like、các ngươi sức lực tỉnh không đủ ngươi thật đúng là dọa ta một hồi đây tô huyển nhi bỗng nhiên sán lạng cười lên nhìn chằm chằm bị kinh sợ lạc anh cười khanh khách nàng biết bàn tay mình cầm một chương không chế được diệp ra vương bài lá bài này phi thường có giá trị thậm chí có thể để cho toàn bộ diệp ra túi đầu xương thần tô huyển nhi người rốt cuộc đang nói gì cũng vào lúc này diệp phi xem lấy hai nàng tại nói chuyện với nhau cũng theo kịp chúng ta chẳng qua là trò chuyện một chút cũng không có nói gì tô huyển nhi cùng lạc anh bỏ qua liếp mắt ăn ý giống như đều hời hợt bỏ qua lúc trước nói chuyện liền diệp mị cơ đám người cũng không nói chuyện trường công chúa ngươi và diệp ra thuộc người hàn lập tức đi hát s â m lâm hội họp mới đúng diệp phi trầm ngâm một hồi đ ố n g nhiên nói ừ m diệp mỹ cơ nhẹ nhàng gật đầu khởi đầu chăm sóc mọi người ly khai t r u n g quanh còn có một chút ngựa không có bị rắt đi những thứ này nắm giữ yêu thú huyết mạch ngựa đem nhựa diệp ra này chừng mười người nắm giữ đi xa năng lực tô v i y n nhi cảm tạ ngươi trợ giúp ngươi tâm ý ta diệp phi tâm lĩnh diệp phi cưới một con tuấn mã sau không khỏi nhìn về tô v u y n nhi hướng đối phương cáo biệt nữ nhân này đã trợ giúp hắn quá nhiều hắn cũng không muốn lại để cho đối phương trợ giúp chính mình nếu không lời nói sẽ luôn để cho hắn có loại thiếu nợ đối phương cảm giác. ui ui ui sự tình còn muốn đi sao ta vừa vặn không có chuyện gì ngươi liền mang theo ta đồng thời đi tô huyền nhi cười khúc khích lại nhẹ nhàng nhảy một cái ngồi sau l ư n g diệp phi ngươi chân chính phải cùng ta đi hát xâm lâm diệp phi quay đầu nhìn về phía tô huyền nhi thần sắc nghi ngờ không hiểu ma nữ này đang suy nghĩ gì chương hai trăm bảy mươi chín quỷ khí d ị biến tô huyền nhi yêu cầu rất là kỳ quái cái này làm cho diệp phi khó hiểu bây giờ hắn và tô huyền nhi đã biến mất ba tháng đối phương hẳn nóng lòng trở về ma cung báo cáo mới là mà không phải tại trên người mình lãng phí thời gian là anh tại định h p trước đội ngũ phương xen vào nói ban đầu cổ hạo nhiên chính là cùng ma cung người phối hợp đem chúng ta đưa tới h á c xâm lâm sau đó áp dụng bắt bản thân nàng đi tới diệp phi cùng tô huyền nhi bên cạnh mới cực sâu nhìn về phía tô huyền nhi phía dưới sợ rằng còn phải dựa vào nhìn huyền nhi tiểu thư Ma cung đối với diệp ra đúng là một nguy hiểm ta chỉ có thể thử hóa giải hai nhà ân đ oán về phần có thành công hay không ta giờ học không có thể bảo đảm tô huyền nhi lộ ra suy nghĩ sâu xa thân sắc ồ không nghĩ tới coi như ma nữ tô tiểu thư tại ma cung lại nói không giữ lời đây thật là kỳ quái lạc anh trong lời nói mang theo có khiêu khích lạc anh tiểu thư đừng tưởng rằng ta giải cứu diệp ra là cho các ngươi diệp ra ta muốn hỏi ngươi nếu như ta có thể hóa giải diệp ra làm khó các ngươi có thể cho chúng ta ma cung mang đến chỗ tốt gì tô huyền nhi hiện lên đôi mắt đẹp dò hỏi chỗ tốt l ạ anh á khẩu không trả lời được bọn họ diệp ra đã là sơn cùng thủy tận nơi nào có ích lợi gì cấp ma cung đầu nhập vào ma cung lời nói sợ rằng sẽ còn cấp ma cung tạo thành không ít phiền thoái diệp phi cũng nhìn về phía là anh hỏi ra nghi ngờ trong lòng tô huyền nhi kết quả này chuyện gì xảy ra ngươi muốn chỗ tốt gì ma cung đối với huyết mạch có tương đương nghiên cứu nếu như các ngươi diệp ra nguyện ý cung cấp huyết mạch tin tức lời nói chủ động phối hợp ma cung nghiên cứu lời nói ta có thể bảo đảm ngươi an toàn tô huyền nhi nói bất kể ngươi có tin hay không nhưng trên thực tế chúng ta căn bản không biết ít nhất bây giờ chúng ta còn không biết thân phận của mình lai lịch về phần có hay không phối hợp mà cung nghiên cứu huyết mạch lạc anh bất đắc dĩ nhìn về diệp phi không cần chúng ta diệp ra huyết mạch không cần nghiên cứu diệp phi trầm giọng nói nếu như ngươi muốn diệp ra huyết mạch làm làm điều kiện trao đổi vậy ngươi bây giờ liền có thể đi m à cung cùng tô h i y ể n nhi không biết diệp ra huyết mạch lai lịch hắn chính là đoán được diệp ra huyết mạch là lai lịch thế nào loại này huyết mạch nếu như là chân thực lời nói như vậy tuyệt không có thể bại lộ cấp bất luận kẻ nào biết nếu như có cơ hội hắn thật muốn hỏi hỏi ông tổ nhà họ diệp diệp hào rốt cuộc là từ nơi nào lấy cao như vậy cấp huyết mạch diệp phi a tô huyền nhi nhẹ nhàng to mày mới muốn nói chuyện lại đột nhiên xuất r a viên kia linh hồn úc biển linh hồn úc biển bên trong tản mát r a kỳ diệu sóng linh hồn tô huyền nhi nghiêng thai lắng nghe một trận huyền diệu ba động từ nàng toàn thân nhộn nặng lên kêu ba động tuấn tức v à lý thẳng tới xa xôi ma cung hoàng bét là ma cung bên kia tin tức tô huyền nhi sắc mặt nặng nề thở dài nói ma c u n g đã biết đ ộ c cô thế gia bị diện tin tức bọn họ tại hiện trường tìm tới bạo huyết đạn vết tích đoán được ngươi không có chết đã chắc chắn động thủ người là ngươi hơn nữa cũng liên lạc với ta hỏi ta là chuyện gì xảy ra ta không có nói với bọn họ có nhiều xem ra ta sớm muộn phải cùng ma cung làm m ộ t kết diệp phi nhà n n h ạ t nói trên thân sát khí hồi sinh những con ngựa này quả thực quá chậm ngựa ma hưng đến đây đi tô h u y ể n nhi đây là đ ổ i chủ đề thổi một cái vang dội huýt sáo chỉ chốc lát sau trên bầu trời bay tới mấy con dáng to lớn ma hưng người diệp ra tại tô h u y ể n nhi tỏ ý bên dưới rồi d í t ngồi lên ma hưng hướng hắc sắc lâm phương hướng đi tới ma hưng tốc độ rất nhanh rất nhanh bọn họ liền thấy một cái quanh co v ặ n mẹo trường hà cái này trường hà là thiết kiếm quốc dài nhất con sông gọi là thanh thủy hà giờ phút này thanh thủy hà chung q u n h đã bị hủ thổ bao trùm bầu trời còn tràn ngập mà một tầng đen nhánh mây đen bây giờ quỷ tộc chiếm đoạt thiết kiếm quốc kinh thành t r u n g quanh năm trăm dặm khu vực không nói thủ thổ chính đang không ngừng tạm thực t r u n g quanh thổ đ ị a tô huyển nhi đưa tay chỉ hướng về phía trước bây giờ ma cung huyết sát giáo tam thanh cung cùng thiền kiếm sơn mấy thế lực lớn tổ chức binh lực lần lượt cùng quỷ tộc giao phong mấy lần nguyên bản song phương cũng không ai chiếm được ưu thế nhưng chuyển hồng kỳ cảnh đại năng tổ chức một lần tấn công kết quả cũng không hay bây giờ dựa hết vào nam quận thế lực trừ phi chúng ta dốc hết toàn lực mới có thể đánh hạ toàn bộ quỷ giới chi môn trước mắt mấy thế lực lớn cũng không dám đi sâu vào quỷ khí tràn ngập chi địa quá lâu quỷ tộc cũng không dám đi ra sông g i ế t chúng ta cho nên gần đây chúng ta và bọn họ không có bùng nổ kịch liệt tranh đấu song phương thuộc về trạng thái rằng co bất quá ta dám khẳng định quỷ giới chi môn bên kia đang tiến hành chuẩn bị bên ta cũng làm hào quyết chiến chuẩn bị tựa hồ có đến gần bờ sông bên kia hụ địa y tứ lúc này rất nhiều diệp gia tộc người xem lấy hà đối diện từ tối tăm mở mịt quỷ khí bao phủ t h i ê n địa. có không ít người lộ ra kỳ dị biểu tình từng cái nhắm lại hai trong mắt giống như là đang cảm thụ đến cái gì diệp phi các ngươi người diệp gia biểu tình có chút kỳ quái tô huyền nhi đột nhiên nói diệp phi kỳ quái nói chuyện gì xảy ra ngươi xem hà đối diện âm khí tô huyền nhi trầm giọng nói diệp phi ngưng thần nhìn tới phát hiện hà đối diện vốn làm mỏng manh âm khí không biết vì nguyên nhân gì tại lũ tụ tập trở nên càng ngày càng nồng đầm hùng hậu diệp ra mọi người lại khởi đầu không tự chủ phun ra nuốt vào những thứ này âm khí nhất là l à anh diệp mỹ cơ diệp trọng ba người này bên cạnh bọn họ âm khí tụ tập dị thường nhanh chóng phản phất tại diệp gia tộc trên người có lấy cực kỳ mạnh mẽ t ừ lực thật giống như diệp gia tộc hình người thành cực kỳ mãnh liệt từ trường đang không ngừng hấp dẫn âm khí các ngươi mau nhìn tiểu thiên tiểu thiên cũng sinh ra biến hóa diệp mỹ cơ chỉ lấy một tên mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên nghẹn nào la hoảng lên thiếu niên tên là diệp tiên là nhóm tù binh này bên trong nhỏ tuổi nhất tồn tại còn có lá tiểu mạch các ngươi mau nhìn tiểu mạch diệp trọng không nhịn được có nói một gã khác thiếu niên lá tiểu bạch trên thân cũng xuất hiện biến hóa toàn thân hắn trên da rũ ra hiện tại màu xanh linh văn tóc cùng con ngươi trong nháy mắt biến thành màu xanh bất thình lình biến hóa khiến cho tô huyển nhi cùng người diệp da đều là kinh hãi cực kỳ xem lấy k i a cố chấp vọt tới nồng nặc âm khí xem lấy hai người thiếu niên ngoài dự đoán biến hóa chế nải nước người đều biết diệp da dị t h ư ờ n g nhất định là cùng âm khí có quan hệ âm khí quả nhiên là âm khí tạo thành diệp mỹ cơ mặt đầy kinh dị lẩm bẩm nói lúc ấy tại quỷ giới tri môn mở ra thời điểm ta đã cảm thấy máu tươi sôi sùng sục bây giờ cuối cùng là biết nguyên nhân diệp da mọi người ngươi nh từng cái không biết nên nói cái gì cho phải chẳng lẽ bọn họ thật là quỷ giới quỷ tộc chương hai trăm tám mươi chuyện gì xảy ra không sai diệp g i a biến hóa đều là phát sinh ở quỷ giới c h i môn rộng mở sau khi diệp mỹ cơ lẩm bẩm hỏi bây giờ mọi người có phải hay không cảm thấy trong cơ thể máu tươi quần quẫn rung động lạc anh diệp trọng còn có diệp g i a hai người thiếu niên cùng với diệp g i a cân nhắc vị lão nhân thanh niên đều hướng về phía nàng gật đầu nguyên lai, nguyên lai chúng ta diệp da là quỷ tộc chúng ta trong cơ thể lại chạy xuôi quỷ tộc máu lạc anh c ư i thất đầu đông nhiên nợ nụ c ư i khổ t ô h u y ể n nhi chặt khóa chặt chân mày đ ỗ n g nhiên trầm mặc nàng nhìn những thứ kia diệp ra tộc người vừa nhìn về phía không ngừng tụ trào tới âm khí ánh mắt vô cùng phức tạp chúng ta rời đi trước nơi này diệp phi lại mặt không chút thay đổi lộ ra chấn định dị thường hắn không khỏi khẽ quát một tiếng diệp ra quả thật cùng quỷ tộc có liên quan nhưng bây giờ quỷ giới chi môn các ngươi cũng không thể đến gần mọi người lập tức trở về hát xâm lâm đi hắn sợ diệp gia dị thường bị người khác cấp nhận ra được ngay sau đó lập tức kêu gọi tất cả mọi người lý khai chúng ta đi diệp mỹ cơ cũng quyết định thật nhanh sở hữu diệp gia tộc người đều ở cự đại trong kiếp sợ không chủ kiến. từng cho á i t ấ t t hồn phách, h lạc đi e diệp đi. i mị cơ đi. Không có cách Không nào b ế tới mình là quỷ tộc tin tức này quả thực làm tin này người rất khiếp sợ, để cho bọn họ kinh ngạc sau khi còn có nhiều chút khủng hoảng. thực cho khiếp cho họ khi chút là quỷ quả sau tộc tức rất t có Cho sợ, để nay tại thần vũ giới võ giả trong mắt dị tộc là không cho phép tồn tại dị tộc cùng yêu ma quỷ quái một dạng đều là nhân tộc b ị n h nhân dị tộc là tàn nhẫn ác độc đại danh tử từng cái thần vũ giới võ giả đều coi dị tộc là nước lũ và manh thú lấy tiêu diệt dị tộc vi kỷ nhâm điểm này chẳng phân biệt được chính tả mọi người đều là một dạng thái độ bao gồm vũ cực thanh triều bây giờ âm khí chứng minh diệp g i a thân phận như vậy người diệp g i a cũng là thần vũ giới nhất định phải tiêu diệt tồn tại sở hữu diệp gia tộc người đều không ngoại lệ ở là tất cả diệp gia tộc người ở trên đường đều trầm mặc liền diệp mỹ cơ lạc anh diệp trọng cũng không ngoại lệ bọn họ cần thời gian tiêu hóa bất thình lình tin tức ở tại bọn hắn sau khi rời đi bờ sông nồng nặc âm khí vẫn ngưng tụ không tan chẳng qua là những âm khí đó trôi lơ lửng ở giữa không trùng giống như là bị năng lượng gì khống chế không lâu sau mấy tên dạ xoa tộc chiến sĩ c ư i âm chim đi tới bên bờ sông xem lấy trên trời ngưng tụ không tiêu tan âm khí bọn họ đều là vẻ mặt kinh dị. một tên trong đó dạ xoa chiến sĩ kinh ngạc không tôi h nói nơi này quỷ khí hết sức cổ quái tựa hồ là bị cao cấp quỷ tộc máu tươi huyết khí ba động cao cấp quỷ tộc còn lại dạ xoa tộc chiến sĩ không khỏi hiện lộ vẻ kinh ngạc có thể được gọi là cao cấp quỷ tộc gia hỏa đều không bình thường dường như trước mắt cũng không có truyền kỳ cảnh đại năng xuất hiện cổ lão vị đạo tuyệt đối cao cấp huyết mạch tựa hồ cũng không phải là chúng ta dạ xoa tộc thứ mùi này ta tựa hồ không có người được qua có lẽ thuộc về còn lại cao cấp quỷ tộc một tên trong đó da thịt nếp nhăn dạ xoa trầm giọng nói một đám dạ xoa chiến sĩ trố mắt nhìn nhau lần này quỷ giới chi môn mở ra trừ âm thú cùng bọn họ dạ xoa hai đại chủng tộc ra cũng chưa có còn lại cao cấp chủng tộc tham gia nơi này vừa không có chuyển kỳ cảnh đại năng xuất hiện rốt cuộc là dạng gì cao cấp quỷ tộc xuất hiện ở nơi này mang ưng tốc độ phi hành rất nhanh không lâu sau người diệp ra sẽ đến đen ven rừng rầm vùng người diệp ra dọc theo đường đi đều đang trầm m ặ t đến đều là còn không thể nào tiếp thu được thực tế tô huyển nhi cũng không có nói chuyện trên đường một mực khóa chân mày tựa hồ đang suy nghĩ cái gì hai trong mắt nàng vốn là cho là diệp ra sẽ là đường dị tộc nói như vậy còn dễ dàng xử lý một chút nhưng mà bây giờ nàng đã khẳng định diệp ra cùng quỷ giới có quan hệ hơn nữa còn là quỷ tộc cái này thì nhuộm vấn đề trở nên càng phức tạp từ quỷ giới tri môn mở ra quỷ tộc cường hãn sức chiến đấu đã nhuộm không ít thế lực nhức đầu mọi người đối với quỷ tộc nhận biết càng ngày càng sâu cũng đại khái biết được cái chủng tộc này phi thường có xâm lược tính tuyệt đối là một loại khiến người ta đau đầu nhất dị giới người xâm lược nhất định phải đổi u tận giết tuyệt ý nghĩa l à người diệp ra thân phận tuyệt đối không thể bại lộ bằng không nhất định sẽ đưa tới sắt thân họa tô huyển nhi không khỏi nhức đầu và phần cùng theo người diệp ra cước bộ bọn họ tiến vào hát xâm lầm sâu bên trong trong h á c rừng rậm mặc dù sương mù mù mịt nhưng người diệp ra lộ vẻ nhưng đã sở tới quy luật trải qua một ít con con lượn quanh lượn quanh cây cối sau khi k i ê m mảnh nhỏ rừng đá rộng rãi trước mắt ồ diệp phi khe hô một tiếng tại trước mắt hắn lại xuất hiện một tòa đ á xây dựng pháo đài tòa pháo đài này mấy ư đã hoàn toàn thành hình trong đó đ á lớn dựng xây tháp quan sát nhìn phòng thủ nghiêm mật trong đó còn có cái k i a thủ hộ đại thụ tại hắn biến mất ba tháng thời gian này trong nơi này không biết còn mạnh hơn trước đó gấp bao nhiêu lần diệp phi ngưng thần nhìn lại phát hiện trong đó có người ở trong chừng sau đó hắn liền biết khoảng thời gian này diệp ra hết sức tại xây cất chỗ ngồi này năm đó hắn lưu lại pháo đài nhìn qua còn rất khá diệp phi lập tức đi lên phía trước người là người phương nào chưa đến gần pháo đài bên trên đột nhiên toát ra đầu đến vẻ mặt bất thiện nhìn về phía hắn lớn tiếng quát mắng nơi này không cho phép bất luận kẻ nào bước vào trong đó người này tu vi không cao cũng liền c ử u long cảnh nam lục điều long mạch bất quá diệp phi chưa từng thấy qua đối phương đối phương cũng chưa từng thấy qua diệp phi cái này làm cho diệp phi cảm thấy rất là kỳ quái hắn không hiểu tại sao có thể có thứ người như vậy xuất hiện ở diệp ra trong pháo đài ta là diệp phi hắn trực tiếp、đáp. diệp phi người kia cao mày nói bậy nói bạn diệp phi không diệp phi rõ ràng đã tán g thân quỷ giới ngươi này giả tên bốc lên cũng quá giả đi À k h ì k h ì k h ì lúc này mới ba tháng thời gian sẽ không có người nhận ra ngươi tới tô huyển nhi cười khúc khích có chút hăng hái nhà bán gọi g thiên càng tới gặp ta diệp phi lạnh rên một tiếng thiên càng ngươi cho là ngươi là ai người kia cười lạnh thiên càng là ngươi muốn gặp là có thể thấy sao lại nói nơi này đã ma c u n g địa b ả n lãnh địa đừng nói diệp phi chết coi như diệp phi không có chết hắn cũng là không có khả năng tiến vào nơi này ngươi nói cái gì nơi này là ma cung địa bàn diệp phi trong nháy mắt trợn tròn con mắt hắn không khỏi nhìn về tô huyền nhi trong ánh mắt tràn đầy hừng hực tức giận ta cũng không biết nơi này tình huống tô huyền nhi cũng là rất là nghi ngờ lắc đầu một cái lãnh địa nhà họ diệp lúc nào bị ma cung cấp c h i ế m cứ này làm người ta khó tin tô huyền nhi ma cung thứ bảy ma nữ thuộc hạ tham kiến ma nữ đang lúc ấy thì trên đầu tường người kia đột nhiên nhận ra tô huyền nhi tuyệt sắc r u n g nhan hắn nhất thời mừng rỡ k h ô n kể xiết vội vàng thí điên thí điên hồ ma nữ các hạ ngươi lại còn có thể sống được can dỡ ngươi làm ta chết sao bất quá thật giống như rất nhiều người cũng muốn ta chết t ô huyền nhi liếc về người kia liếc mắt vẻ mặt không lành mở cửa để cho chúng ta đi vào t ô huyền nhi không thèm để ý hắn phất ống tay háo một cái liền chuẩn bị mang diệp phi đám người đi vào ma nữ các hạ đi vào không thành vấn đề bất quá những người này đi vào có thể lại không được đây là ngũ độc ma nữ đại nhân tự mình ra lệnh người kia lại nói ngũ độc ma nữ nàng cũng ở nơi đây diệp phi à ba tháng sau ngươi ngay cả vào một môn lại đều không thể mới ba tháng thời gian mà thôi biến hóa này thật đúng là có hơi lớn đây t ô huyền nhi mặc dù đang trêu chọc có thể trên khuôn mặt cũng đầy là vẻ ngạc nhiên nàng cũng không hiểu tại này ba tháng ngắn ngủi thời gian diệp ra kết quả xảy ra chuyện gì lại n h ư ợ n g ngũ độc ma nữ loại này nữ ma đầu tiến vào lãnh địa nhà họ diệp diệp phi giờ phút này đã là mặt lộ hàn x ư ơ n g sắc cơ lộ ra chương hai trăm tám mươi mốt thánh triều không sai cảm nhận được diệp phi cả người thả ra sắc khí tô huyển nhi cũng là sắc mặt lạnh lẽo đối với người nam nhân kia quát lạnh ta phải dẫn người nào đi vào không cần trước bất kỳ ai thông báo trừ phi ngươi nghị chết ngay bây giờ người kia bị sợ co rụt đầu lại đang lúc ấy thì trên cổng thành xuất hiện một người khác bóng người đối phương chính là ngũ công chúa diệp mẫn diệp phi trưởng công chúa cùng là anh các ngươi cũng không có chết diệp mẫn phát hiện diệp phi đám người ra bên ngoài bây giờ lập tức mà quát nói đây là chuyện gì xảy ra nhanh thả chúng ta người diệp ra đi vào sau đó này mặt cao vút thành lâu lại môn rốt cuộc mở ra diệp mẫn từ trong chạy đến diệp mẫn đây rốt cuộc là thế nào một cái tình huống m à cung người ở chỗ này rốt cuộc đang làm gì diệp phi chẳng qua là mặt âm chấm hỏi diệp mẫn biểu tình k ổ sở than nhẹ một tiếng nói diệp phi ngươi không việc gì liền có thể mới đây mới đây diệp ra phát sinh một ít chuyện các ngươi theo ta vào đi chúng ta phải đi bẩm báo đại nhân bẩm báo đại nhân cái nào đại nhân đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra diệp phi m ặ t tâm trầm cùng diệp mẫn cùng nhau đi vào trong đó diệp mẫn lắc đầu một cái tỏ ý không cần nói tô huyền nhi xuất ra linh hồn ốc biển liên lạc một chút ma c u n g muốn đạt được mới đây diệp ra tình huống tin tức kết quả tin tức gì cũng không có đạt được ma c u n g bên kia lại không có gì đáp lại có điểm không đúng tô huyền nhi càng phát giác nghi ngờ sau l ư n g diệp mỹ cơ l ạ anh các loại chờ diệp gia tộc người càng là không rõ vì sao từng cái không biết nên nói cái gì cho phải nhất định là nơi nào sẽ ra c h ạ m h ư n g gì cho ta cảm giác có chút không ổn diệp mỹ cơ kỳ quay nói là anh cùng diệp trọng đám người cũng là kinh nghi bất định không biết diệp già xảy ra chuyện gì hy vọng không nên phát sinh cái gì ngoài ý muốn nếu như nơi này thất thủ lời nói chúng ta sợ rằng không còn chỗ ẩ n thân vạn nhất chúng ta huyết mạch bị tiết lộ ra ngoài như vậy đối khắp cả diệp g i a mà nói đúng là một chàng tai h nạn mọi người chú ý đem hảo khẩu phong diệp mỹ cơ nhẹ giọng thở dài nói diệp gia tộc người lại một lần nữa đồng loạt tin lặng bọn họ quả thật đã không đường có thể đi đi vào trong bãi đá một tòa hoàn hảo lâu đài đá phơi bày tại diệp phi trước mặt còn có cái kia dùng cho thủ hộ diệp ra đại thụ cao vút tại rừng đá ngay chính giữa bất quá diệp phi chú ý tới cây đại thụ này bị thi triển một loại cao thâm cầm chế tựa hồ là đối với ngoại giới sao có phản ứng gì hắn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh gốc cây này dùng cho thủ hộ tác dụng chiến tranh cổ thụ là hắn lúc rời đi lưu lại số lượng đặc biệt dùng cho bảo vệ người diệp ra cảnh giới của hắn đã tương đương với mấy cái thiên nhân cảnh đại sư chỉ có truyền kỳ cảnh đại nam tới mới có thể đối phó viên này chiến tranh cổ thụ mà ba â y tháng này đ biến thụ hóa rất lớn xây cất lâu đài còn xây tạo rất nhiều lầu gỗ sợ rằng dựa hết vào chúng ta diệp ra căn bản là không có cách hoàn thành đi diệp phi trầm mặt nói hắn chú ý tới nơi này người diệp ra rất ít ngược lại có thật nhiều mặt lạ hoác những thứ này mặt lạ hoác bên trong có m tại, tại người ly khai không bao lâu ma cung bên kia sẽ tới người mệnh lệnh bọn họ chúng ta nói ra cấm địa sâu bên trong bí mật cũng võ lực uy hiếp đối với chúng ta cũng không biết ngay sau đó liền trốn vào trong bãi đá ma cung liền phối hợp cổ hạo nhiên bọn họ dùng kế mưu đem chúng ta người hoàn toàn bắt đi tra hỏi sau đó vũ cực thánh triều khâm sai đại nhân cũng tới hắn trực tiếp tiến vào trong bãi đá dùng trận pháp phong ấn cái kia lại thụ t i ế p quản mảnh này dừng đá hơn nữa n h ư ợ n g ma cung thiên kiếm sơn cùng huyết s á t giáo người đưa vào dừng đá tại hắn ra lệnh xuống chúng ta diệp ra được tạm thời bảo toàn sinh mệnh nghe lệnh khâm sai kiến tạo cái này pháo đài những võ giả khác tiến vào bên trong chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể nhìn như vậy vũ cực thánh triều khâm sai không tới sớm không tới trễ nhất định phải bây giờ tới d i ệ p phi sắc mặt âm lãnh trong lời nói cuối cùng xác ý bây giờ tại mấy thế lực lớn bên trong khâm sai trang tiểu thành mới là bọn hắn chân chính nói lời giữ lời người diệm v n đột nhiên dừng lại tao mày hử nói không sai trang tiểu thành thu vi như thế nào đây diệp phi hử lạnh ta cũng không biết hắn tu vi bất quá những người khác nghe theo t r a n g tiểu thành điều khiển diệp mận nhấc lên người này trong mắt có lây rõ ràng vẻ c h ắ n g h é t hắn nửa tháng trước mang theo một đám nửa người nửa ngậm nam nữ đi tới nơi này tiếp quản nơi này hết thảy sau đó cùng ma sắt đánh lửa nhiệt hai người như keo như sơn thật giống như vợ chồng như keo như sơn thật giống như vợ chồng diệp phi mặt đầy kinh ngạc hắn trong trí nhớ ma sắt bất nam bất nữ cùng người yêu rất giống vũ cực thánh triều cùng ma cung cũng là một đôi oan gia đối đầu cái này vũ cực thánh triều phái ra khâm sai làm sao sẽ cùng ma sát như keo như sơn tư hôn chung một chỗ diệp mẫn cười khổ cái này trang tiểu thanh đối ma sát cái loại này nam nhân có hứng thú thích rất kỳ lạ hơn nữa hắn người này cũng là yêu trong yêu khí phản đang cảm giác rất mê hoặc là nờ dê lơ rất t i ác diệp phi không lời chống đỡ đã sớm nghe nói vũ cực thánh triều khâm sai muốn tới kết quả lại tới một quỷ đồ vật chẳng lẽ của mỹ n ư ơ n g không biết dùng người sao trang tiểu thanh tên kia bây giờ chỗ này tác quái, quái dựa vào một đạo vũ cực thánh triều thánh trỉ áp chế nơi ngoài ra trang tiểu thanh cũng từ ma sát kêu bên trong biết được nói trong cấm địa tích chưa có bảo vật tin tức hơn nữa tổ chức nhiều lần tiến vào cấm địa hành động bất quá toàn bộ đều không công mà về hắn đã từng tra hỏi qua chúng ta diệp ra nhiều người bao gồm phụ thân ngươi diệp mẫn vừa nói mặt đầy như lừa đám ta nói ma cung làm sao sẽ cùng vũ cực thánh triều k h ô n g sai nhờ v à chút quan hệ nguyên lai、like、là có lợi ích chung g i á m đối với ta người diệp ra động thủ chân chính là muốn chết diệp phi ánh mắt sát ý càng tăng lên diệp phi đây diệp phi ở nơi nào nghe nói diệp phi giải cứu chúng ta người diệp ra nhưng vào lúc này từ phía trước một cái nhà mới xây trong kiến trúc diệp ngọc long mang theo một đám diệp ra trưởng lao đi ra diệp ngọc long đám người tự hồ mới vừa vừa lấy được tin tức đều mặt đầy vui mừng đi ra diệp phi người lập tức nên đón dự định mang tới nơi này tình huống hỏi rõ ràng diệp phi chính là cái đó đại sát tứ phương nhuộm bái u giáo có cơ hội để lợi dụng được đã khai quỷ giới chi môn ra hỏa hắn còn có gan trở lại một cái xa lạ thanh â m bén nhọn từ phía trước kia t ò a trong kiến trúc chuyển gia nghe vào thật giống như một tên thái giám tại thép trói hay bây giờ quỷ giới chi môn rộng mở nhuộn thần vũ giới nhất định sẽ việc trải qua một trường hảo kiếp hết t hệ các thứ này kẻ cầ chính là diệp phi tiểu t ử kia hắn còn dám trở lại người này cao giọng cười nói diệp phi không phải là cùng tô huyền nhi rơi xuống quỷ giới sao xem ra người này nhất định cùng quỷ tộc có giao dịch nếu không lấy hắn nhỏ cảnh giới tu vi sao có thể còn sống trốn ra được lấy bổn tọa đến xem diệp phi nhất định là quỷ giới phái trở về gián điệp không cần suy nghĩ diệp phi cũng đoán ra người này đại khái thân phận không nghĩ tới trang tiểu thanh người này còn không có lo đầu chỉ tại không ngừng hướng về thân thể hắn tắt nước dơ cái này cái này diệp ngọc long đám người sắc mặt lúng túng hết sức chẳng qua là mặt đầy lúng túng san chê cười chương t g hai trăm tám mươi hai yêu nhân trang tiểu thanh theo tiếng nói biến mất một cái ôm ma sát anh tuấn nam tử n ạ o nghệ từ bên trong nhà đi ra người đàn ông này bộ dáng tuấn tú vóc người thật cao nhìn qua khí thế phi phạm khá có lai lịch bất quá trên trán đều là âm khí lộ ra âm khi âm u có chút bất nam bất nữ bất quá này trên người trên trường bảo theo đủ loại không mặc quần áo nam nhân và nữ nhân nhìn qua những thứ kia nam tử cùng bọn nữ tử trông rất x ú g động như từng gái mỹ nhân rắn quấn quanh ở toàn thân hắn làm các loại cùng người n g ự a n g ù n g lớn mật giao hợp tư thế thật là khó coi mà cái đó ma cung linh hải cảnh cao thủ ma sát chính g ú c vào nam tử trên bả vai hai gõ má p h í m hồng thật giống như một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân mà cái đó thân mặc trường b à o nam tử một đôi tay còn không thành thật t ù y ý tại ma sát trên thân sở loạn quả nhiên đủ chẳng ghét chân chính là muốn nói trong góc d i ệ p phi chỉ cảm thấy t ê cả ra đầu hắn ngược lại không phải là sợ hãi người này mà là đối phương loại này thích đ ặ thù đối nam nhân cũng cảm thấy hứng thú ra hỏa hắn nhớ tới tới liền không thoải mái cảm giác mình dạ dày tại phiên giang đào hải phải biết ma sát tên kia vốn chính là yêu nhân đối phương lại sẽ đối với loại này yêu nhân cảm thấy hứng thú chính là cái này yêu quái d i ệ p mẫn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh mặt đầy chán ghét dáng vẻ loại này bất nam bất nữ giá hỏa ta nhìn liền khó chịu thật là khó chịu vô cùng ta đi trước một bước cáo tử đây chính là khâm sai đại nhân liên hợp hoan môn đệ tử cũng không có như vậy kỳ lạ tô huyển nhi đôi mắt đẹp chấp chớp con mắt trừng lão đại nhìn hắn là như vậy tu luyện hợp hoan t ậ t nhưng là giống như cái này trang tiểu thanh ham mê ta cũng là lần đầu tiên nghe nói lại thích bất nam bất nữ nhân yêu thật là cùng kỳ lạ không có gì khác nhau rất lợi hại à. diệp mỹ cơ cùng lạc anh các loại chờ mới vừa vừa trở về người diệp ra cũng rối rít lắc đầu một cái cũng cảm thấy lần này mở mang hiểu biết đại mở rộng tầm mắt thật là l i ề u mạng có loại chim nào cũng có đều nhỏ tiếng một chút chớ bị nghe diệp ngọc long tiến lên cùng mọi người một dạng đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ hắn kích động cơ hồ d â i lệ diệp phi nghe ngươi rơi xuống quỷ giới ta thương tâm một lúc lâu không nghĩ tới ngươi lại trở lại đây thật là thiên hữu ta diệp ra a không sai ngươi có thể trở về diệp ra nhất định sẽ thực lực đại tăng diệp phi ngươi có thể đủ trở lại liền có thể diệp ra mọi người mặt đầy kinh hỷ gật đầu liên tục nụ cười chân thành diệp phi tâm lý nóng lên biết đại gia hỏa là thực sự quan tâm chính mình qua chốc lát hắn mới nghiêng trang tiểu thanh liếc mắt không chút lưu tình q u á t nói này bất nam bất nữ gia hỏa rốt cuộc là ai thật là làm cho người chán ghét hết sức thật sự muốn một cái chân giết chết thằng này trên mặt tất cả mọi người nụ cười theo hắn những lời này vang lên đống nhiên cứng đờ vũ cực thánh triều không sai đây chính là nổi tiếng đại nhân vật tuy nói nhìn tướng mạo cái gì đặt lập độc hành nhưng cũng là không tốt các tội trang tiểu thanh nghe được diệp phi nói như vậy hai mắt trừng lưu viên phẫn nộ quát bổn tọa chính là vũ cực thánh triều không sai trong tay nắm thánh nữ đế ban t h ư ở n g thánh trị ngươi can đảm d á m đối với bổn tọa bất kính đó chính là đối thánh nữ đế điện hạ bất kính tiểu tử ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không Ừ, ngươi nam nữ ngươi rằng thánh thánh chỉ không nổi lạnh nơi này chính bản, cười cái triều Diệp Phi cái, Diệp một một bất bất vật, trị ta cho có cực lắc sao. ra địa đồ đầu vũ là là Bởi ô kìa cái này diệp phi thật là không biết tốt xấu k h ô n g sai đại nhân ngươi xin bất giận ma sát đứng dậy cười quyến r ụ nói lại nói cái này diệp phi thật không đơn giản hắn chính là biết trong cấm địa bí mật cái đó bạo huyết đạn chính là hắn làm ra đến tin đồn hắn vẫn huyết thái tử truyền nhân bạo huyết đạn huyết thái tử truyền nhân trang tiểu thanh trên khuôn mặt bị vẻ kinh ngạt bao trùm sau đó hắn lại quét miệng lắc đầu một cái mặt đầy đùa cờ nói huyết thái tử đã qua đời 500 năm trăm n ă m làm sao có thể còn có truyền nhân coi như hắn làm ra tương tự với bạo huyết đạn đồ vật đó cũng là vật khí tuyệt đối so với bất quá chân chính trên ý nghĩa bạo huyết đạn bất quá mà tiểu tử ngươi tựa hồ lấy được một ít không được đồ vật đến còn có chút chỗ dùng quyền kia tòa liền đại nhân không chấp tiểu nhân chỉ cần ngươi cấp bổn tọa bạo huyết đạn phương pháp l u y ệ n chế mang bổn tọa tiến vào trong cấm địa bổn tọa liền tha thứ ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân d i ệ p phi sắc mặt tâm trầm cũng không lên tiếng chẳng qua là nhìn chằm chằm cái này yêu nhân cái này trang tiểu thanh tu vi không yếu cả người tản ra như có như không chân nguyên ba dường như có thể là thiên nhân cảnh đại sư tu vi loại tu vi này đến cũng phù hợp vũ cực thánh triều khâm sai thân phận nếu đối phương tu vi cao thầm trước mắt hắn không thể chính diện chống lại trừ phi hắn sử dụng giang lịch tiên lá bài tẩy thủ đoạn mới có thể tranh thủ được một chút hy vọng sống diệp phi trang đại nhân dù sao cũng là vũ cực thánh triều khâm sai trước đó ma c u n g muốn ra tay với chúng ta chính là chỗ này vị khâm sai đại nhân cả lại phi nhi nhìn đang vi phụ phân thượng nói ít mấy câu đi diệp ngọc long cầu khẩn nhìn về phía hắn cha chuyện này ta không thể nhượng bộ diệp phi không lưu tình chút nào quát nói cái này cái gọi là khâm sai sớm không tới muộn không tới bây giờ tới có cái gì dùng ta diệp ra không qua một cái xa suốt tiểu hàng o tộc mà thôi không có gì cấp khâm sai đại nhân khâm sai đại nhân mời trở về đi thôi diệp ngọc long đám người thấy vậy đều ngượng ngùng cười lớn cũng không tìm ra khuyên lời nói ai cũng biết vị này khâm sai là vì trong cấm địa b ả o tàn g tới đối với diệp ra căn bản là lòng không tốt nói không chừng ma cũng chính là nghe theo vị này khâm sai sai sự lúc này mới lớn mật xâm phạm đến hát sát lâm bức bách bọn họ diệp ra đi vào khuôn khổ vị này khâm sai đại nhân ta là diệp ra ra chủ đương thời có quyền cho ngươi ly khai hơn nữa nơi này còn là hát s â m lâm cấm địa cũng không thuộc về vũ cực thánh triều phạm vi d i ệ p phi lần nữa quát lệnh tiểu tử ngươi thật là thật lớn mật lại dám xua đuổi bổn tọa trang tiểu thanh cười lạnh nói ngươi cũng đã biết tại sao ma c u n g thiên kiếm sơn huyết sát giáo này ba thế lực lớn hội thần phục tại bổn tọa dưới chân không phải là bổn tọa nắm giữ vũ cực thánh triều thánh chỉ hơn nữa bây giờ quỷ giới c h i môn mở ra mọi người phải đoán kết lại mà hết thể này căn nguyên đều là bởi vì ngươi bởi vì ta nay mũ mão tử thật to lớn à muốn e m thật sự có trách nhiệm đều lên ta trên người một người diệm phi liên tục cười lạnh Chính là chứ ngươi là đừng xem trang tiểu thanh này tâm yêu nhân tác phong rất nhượng người nôn mửa nhưng đối phương coi như vũ cực thánh triều không sai quả thật có khó tin uy năng bây giờ đối phương lại khống chế tam phe thế lực chủ trì chặn lại quỷ giới c h i môn đại cuộc trong tay tối cao q u y ề n bân quả thật có thể nói r ế t liền r ế t hhh sợ đi các ngươi diệp ra nếu không phải nghĩ muốn bị diệt lời nói liền đem kia bạo huyết đạn phương pháp l u y ệ n chế cấp viết ra sau đó mang bổn tọa đi cái gọi là hát xâm lâm cấm địa nhìn một chút bên trong đến cùng phải hay không có truyền thuyết gì bên trong b ả o vợ trang tiểu thanh trong mắt lóe lên hết sạch diệp phi nếu như ngươi có thể cung cấp bạo huyết đạn phương pháp chế tạo ta có thể tha cho ngươi một mạng nếu như ngươi dẫn chúng ta tìm tới cái gọi là cấm địa bảo tàng như vậy các ngươi diệp ra kia không có việc gì ta đảm bảo các ngươi tại hát s â m lâm trong bình yên vô sự ma sát đám người nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ rất là đồng ý trang tiểu thanh c á t nói đối bạo huyết đạn tất cả mọi người đều sẽ tâm tồn ý tưởng diệp phi không có mang tới bạo huyết đạn phương pháp l u y ệ n chế công bố cấp bất luận kẻ nào cái này làm cho không ít người thèm chảy nước miếng diệp phi bỗng nhiên biết minh bạch vị này vũ cực thánh triều không sai với ma cung thiên kiếm sơn huyết sát giao nhóm thế lực một dạng cũng đều đối bạo huyết đạn thèm nhỏ dãi cũng muốn nắm giữ bạo huyết đạn huyền bí cũng đúng cấm địa sâu bên trong bảo tàng dị thường cảm thấy hứng thú tuyệt đối là cái loại này tham lam vô cùng tính cách trải qua diệp phi sửa đổi bạo huyết, huyết, huyết, huyết, huyết đạn tuy nói bạo tạc quy lực yếu hơn lại nắm giữ không ai sánh bằng huyết độc bao trùm công kích đối với thấp cảnh giới võ giả có lấy không ai sánh bằng lực sát thương hơn nữa luyện chế vô cùng đơn giản chỉ cần hội một môn huyết khí công pháp liền có thể luyện chế chỉ bất quá loại này bạo huyết đạn diệp phi quyết sẽ không dạy cho bất kỳ người nào biết bởi vì thứ phương pháp l u y ệ n chế này thuộc về huyết thái tử vạn vừa rơi vào cổ mị nương trong tay chính mình nhất định thập tử vô sinh thậm chí sẽ còn bị quất hồn tra hỏi bạo huyết đạn phương pháp l u y ệ n chế thuộc về cá nhân ta c ũ n g bất luận kẻ nào không có chút quan hệ nào ngươi dựa vào cái gì muốn lấy đi ta phương pháp l u y ệ n chế nói bậy nói bạn vào giờ phút này quỷ giới chi môn bởi vì ngươi mở ra khải toàn bộ thần vũ giới đều tại trong k h ố n cảnh cá nhân lợi ích hạn bị tạm thời bông xuống hết thể lấy thần vũ giới cùng nhân tộc lợi ích làm trọng trang tiểu thanh đại nghĩa lâm n h i n nói ch người diệp ra yên lặng không nói dùng chủng tộc đại nghĩa tới d ọ a người quả thật làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được t r u n g quanh những ma cung đó thiên kiếm sơn còn có huyết sát giáo người rõ ràng rất đồng ý trang tiểu thanh lời nói này là thần vũ giới nhân tộc lợi ích hạn quên đi tất cả ân đoán mới là s á c thực s á c thực là nhân tộc hy sinh xuống xem lấy những người này kia xảo quyệt mặt nhọn kia một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ diệp phi chỉ cảm thấy chán ghét lợi hại những người này muốn bạo huyết đạn tâm tư người đi đường đều biết giờ phút này dọn ra một đống lớn lý do thật là làm cho hắn cảm thấy chán ghét hết sức hắn cũng minh mạch những người này là đang d nghĩ muốn làm cho mình bị cái gọi là đại nghĩa bức tử ngoan ngoan giao ra bạo huyết đạn ngoan ngoan dẫn bọn hắn đi trong cấm địa tìm bảo tàng diệp phi bỏ qua ý thức được mình là biết bao vô lực nếu như hắn vẫn năm đó cái đó huyết thái tử lời nói nhất định sẽ đập chết trước mắt trang tiểu thanh nhưng mà đối mặt uy hiếp hắn tựa hồ không có lực phản kháng chút nào thật giống như một con run dế giống như lúc nào cũng có thể bị người b ó c chết đây thật là b u ồ n cười buồn cười h a ha ha, ha ha ha ha ha ha diệp phi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên vậy kêu là một cái điên cuồng hết sức tất cả mọi người đều mang tới tầm mắt tập trung ở trên người hắn cả đám trận m bọn họ đều không hiểu rõ diệp phi rốt cuộc tại phát cái gì thần kinh lại lên tiếng cười như điên thật giống như như điên tăng đột nhiên diệp phi sau lưng cóng lấy sau lưng thanh phong kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ k i ế m quang s ắ c bén tràn ngập vô cùng thanh quang diệp phi chớ có làm chuyện điên rồ diệp phi tuyệt đối không thể a diệp ngọc long tô hiển nhi lạc anh r ồ i d í t lên tiếng khuyến giải bọn họ cũng không hy vọng thấy diệp phi cùng vũ cực thánh triều khâm sai động thủ nếu như song phương chân chính động thủ chờ đợi diệp phi kết cục sợ rằng chỉ có một đó chính là chết diệp phi kiếm trong tay nhận chỉ về phía trước trang tiểu t h a n h hàn q u á t l ệ n h đừng nữa hướng trên người của ta chủ mũ ta không cách nào nhận thức cùng các ngươi phương thức làm việc phía dưới đều cút cho ta ra nơi này khắc tìm chú địa nếu không lời nói liền đừng trách ta không khắc khí diệp phi có chuyện gì thật tốt nói khắc đừng vọng động như vậy tô huyển nhi không nhịn được tiến lên quyết nủ nàng cũng không muốn thấy diệp phi cũng bị này khâm sai đại nhân trở mặt diệp phi muốn đuổi đi vũ cực thánh triều khâm sai chúng ta có cần giúp một tay hay không, không biết ai dám cùng khâm sai đối n ị c h chung quanh không ít người diệp ra nghe được diệp phi lời nói đều kinh ngạc nhìn về phía nơi này Trung A n ha m Cung, ha ê n Sơn, còn Kiếm có huyết sát giáo võ giả biểu tình ngạc nhiên. Liên n、ah, ha, ha, ha người nói đùa sao để cho chúng ta rời đi nơi này trang tiểu thanh mang theo đủ cười trên khuôn mặt đều là lây ý ta tâm ý đã quyết các ngươi lập tức rời đi cho ta tòa pháo đài này đây là chúng ta người diệp ra chú điện diệp phi kiên quyết nói ta là chủ nhà họ diệp các ngươi chưa trải qua ta đồng ý liền tùy tiện xông vào ta diệp ra pháo đài đã là xâm phạm cử chỉ chẳng lẽ các ngươi còn muốn động thủ với ta diệp phi ngươi thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngươi thật muốn đổi b ồ n t o a đi trang tiểu thanh trên khuôn mặt tràn đầy khói mù lên tiếng hỏi không sai diệp phi vang vang có lực đáp lại diệp ra những người khác đi không có quan hệ nhưng là ngươi phải lưu lại ta muốn trên người của ngươi hết thảy bao gồm ngươi h ồ n khách trang tiểu thanh lộ ra răng nanh dùng tràn đầy sát ý hai c h ò n g mắt nhìn đối phương ngoài ra chúng ta thiên kiếm sơn cựu bính ngọc kiếm cũng xin ngươi thuộc về trả trò chúng ta còn có chúng ta ma cung tại hai trăm năm trước mất bảo vật cũng muốn mời trả lại chúng ta huyết sắt giáo hoài n h i ngươi từ chúng ta nơi đó lấy trộm bạo tuyết đàn cách điều chế mang tới cách điều chế giao ra ngươi mới có thể lý khai còn có độc cô gia nam man quốc bắt đại gia tộc chết đi những oan hồn đó g i ã quỷ mà bọn họ cũng cần ngươi tới trả lại bên cạnh từng cái người đứng ra bọn họ hoặc đến từ mấy thế lực lớn hoặc đến từ một ít tiểu thế lực là phụ hoa hồ mang d i ệ p phi vây vào giữa sắp xếp làm ra một bộ mắt lom lom bộ dáng nhìn ra bọn họ đều đang phối hợp đến trang tiểu thanh hướng d i ệ p phi làm khó dễ phía dưới hắn chắc chắn sẽ chết ở chỗ này rất tốt các ngươi muốn cô ta vậy thì tới đi diệm phi quát lạnh một tiếng xem kiếm một đạo kiếm khí theo diệp phi huy động nổ bắn ra mà ra nhưng mà đạo kiếm khí này cũng không phải là bay về phía trang tiểu thành mà là trực tiếp bắn về phía cái kia bị cấm chế vây khốn đại thụ chương hai trăm tám mươi bốn c h ọ c g i ậ n không sai v ả n đạo kiếm khí này trực tiếp bắn về phía chiến tranh cổ thụ trên cây khô một tiếng vang thật lớn sau đó phát ra kiếm khí cũng không quấy dối chiến tranh cổ thụ chẳng qua là tại chiến tranh cổ thụ chung quanh vén lên từng cơn sóng gợn giống như là đụng vào một tầng màng bảo hộ ngu xuẩn gốc cây này chiến tranh cổ thụ bị bổn tọa dùng võ cực thánh hướng bí pháp trận hình cấm chế lại căn bản không có bất kỳ người nào có thể trong vòng thời gian ngắn cương ép giải trừ hết cấm chế trừ phi chuyển kỳ cảnh đại n ă m tới trang tiểu thanh phát ra yêu dị khinh thường âm thanh d i ệ p phi ngươi suy nghĩ thật kỹ ngàn vạn lần chớ nhất thời xung động a tô h u y ề n nhi tiếp lời cha tình huống bây giờ tương đối đặc thù vũ cực thánh triều không sai gần khiến cho chúng ta ma c u n g cũng không khả năng tùy tiện đắc tội các ngươi diệp ra nếu là đắc tội vị này không sai sợ rằng không người nào có thể cứu các ngươi một bên không ít diệp ra con cháu từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. vị này chính là tô h u y ể n nhi tiểu thư tướng m ạ o này vóc người này khí chất này bổ tọa hẳn lập tức thu ngươi vào hậu cung mới là tràng tiểu thanh thấy kiểu diễm động lòng người yêu kiểu thức tha tô h u y ể n nhi trong nháy mắt trận cả mắt lên nước miếng cùng theo chạy xuống tô h u y ể n nhi chẳng qua là hướng hắn cười một tiếng cũng không nói chuyện diệp phi mặt sợ như băng khỏe miệng mang theo cười lạnh ở bên kia nghe nói diệp phi trở lại không sai đại nhân cùng diệp phi cãi vạ diệp phi muốn xua đuổi đi không sai chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút đang ở rằng có không n h ị gian phân tan tại trung q u n các nơi người diệp ra rối rít chạy tới theo càng ngày càng nhiều tụ tập tới mang tới một khối này vây nước c h ả y không lọt trong này không chỉ có người diệp ra còn có thiên kiếm sơn bạch mi kiếm thủ đoạn tiên h nai huyết sát giáo huyết hộ pháp cùng huyết tích từ đám người bọn họ cũng coi như nhận biết diệp phi thấy diệp phi đang cùng trang tiểu thanh rằng co không khỏi trận mắt hốc mồm tô huyền nhi dứt khoát nút ở góc t ư ờ n g một bộ không muốn xuất đầu lộ diện bộ dáng tựa hồ là sợ trang tiểu thanh này yêu nhân trang tiểu thanh ta cũng không phải là nói đùa lập tức cút cho ta diệp phi trầm mặt nói nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình hh xem ra muốn đ ộ vó trang tiểu thanh b á c miệm chỉ sợ thiên hạ không loạn hét lên bổn tọa tận tình khuyên bảo khuyên ngươi cho ta nhân tộc đại nghĩa hy sinh tiểu ngã ngươi lại xua đổi bổn tọa xem ra chuyện này sợ rằng yêu cầu võ lực để giải quyết trang tiểu thanh chẳng lẽ ngươi khi dễ ta diệp ra không người sao lúc này một cái cao vút â m thanh âm vang lên diệp phi nhìn về phía trước chỉ thấy tụ tập đám người chủ động tách ra một con đường thiên cảng thiên c ả n g đại nhân hai bên đám người kinh ngạc khẽ hô lộ ra lễ phép dị thường không ít thiên kiếm sơn huyết sắt giáo thậm chí ma cung võ giả không khỏi lộ ra vẻ cung kính thiên càng chiến lực xuất chúng có thể vượt cấp bậc đánh bại đối thủ không nói thậm chí có thể nhảy qua biên giới giới đối địch cường giả như vậy tới chỗ nào đều sẽ phải chịu tôn kính chỉ thấy thiên càng cùng dương chiến thiên hai người mang theo một đám c h ấ n quốc thiết vệ từ trong đám người rào bước đi tới bọn họ đi thẳng tới trang tiểu thanh cùng diệp phi giữa một cổ nồng nặc sát lục chi khí từ thiên càng dương chiến thiên bọn người trên thân chuyển tới loại ba động đó nhiếp tâm h ồ t người nhuộm nhiều người không tự chủ sau lui ra ngoài thiên càng buồn tọa mệnh lệnh ngươi lập tức giam diệp phi đưa hắn nhốt vào trong đại lao trang tiểu thanh bỗng nhiên hạ lệnh ừ thiên càng ngươi nhanh lên một chút mang tới hỗn tiểu tử này đặt đi xuống đi diệp ngọc long cấp thiên cảng hắn không nghĩ diệp phi có chuyện dự định n h ư ợ n g tiên h càng mang diệp phi đặt đi xuống sau khi liền đem kỳ để cho chạy diệp phi nhìn về phía thiên càng liếp mắt chỉ một cái liếp mắt liền đặt nhỏ chúc mừng thiên càng hắn liếp mắt nhìn hơi cảm giác thông qua thiên càng trên thân phát ra nguyên khí ba động lập tức đoán ra đối phương đã đột phá ngự khí cảnh tiến vào trong chuyến thuyết linh hải cảnh thiên càng tu vi tinh tiến tốc độ cực nhanh ban đầu hắn có thể bằng vào sức một mình chém chết so với chính mình tu vi cao cường rất nhiều ngự khí cảnh cao thủ cơ hồ có thể nhảy qua biên giới giới đối địch bây giờ thực lực của hắn hẳn càng cường hãn hơn mới là nói không chừng có thể đối kháng thiên nhân cảnh đại sư. xem lấy bước vào linh h ả i cảnh thiên càng tới diệp phi mặt không chút thay đổi không có bất kỳ biểu thị thiên càng vừa đến người diệp ra vẻ mặt phân chấn sức lực so với trước kia đầy đủ hơn lúc trước cùng ngạo trang tiểu thanh cũng rõ ràng thu liễm tựa hồ rất là kiềng kỵ thiên càng còn lại thế lực võ giả cũng đều đột nhiên yên lặng rất là kính sợ nhìn về phía thiên càng một cái lĩnh nộ kiếm ý linh h ả i cảnh cường giả tuyệt không phải phổ thông linh hại cảnh cường giả thật sự có thể đối phó nắm giữ nhảy qua biên giới giới đối địch tư cách thiên càng nhìn một chút diệp phi đ n g nhiên đối với diệp phi nói ta chỉ nhận thức đeo nhẫn ngọc người diệp g i a là gia chủ k i a n g ư ờ i chính là gia chủ lời vừa nói ra chúng nhân s ô n xao rõ ràng diệp ngọc long mới là diệp g i a quyết sách người mới đúng mà diệp phi chẳng qua chỉ là tạm thời thay thế diệp ngọc long một trận mà thôi chuyện này thật tất cả mọi người lòng biết rõ tại sao thiên càng sẽ nói như vậy thiên càng diệp ngọc long mặt liền biến sắc biết thiên càng hiểu lầm ý hắn cũng minh bạch thiên càng ý tứ thiên càng ủng hộ diệp phi ý nghĩa thiên càng cũng muốn đối trang tiểu thanh độc thủ sở hữu trấn quốc thiết vệ nghe lệnh bất luận kẻ nào không cho phép ra tay với diệp phi dương chiến thiên quát nói phân tán tại các nơi trấn quốc thiết vệ n g h e vậy đều là con mắt lộ vẻ vui mừng đều rối rít lớn tiếng đáp lại trải qua trận kia diệp thị hoàng tộc biến đổi lớn sở hữu trấn quốc thiết vệ đều công nhận diệp phi ở trong lòng bọn họ diệp phi mới là cứu diệp gia công thần mới là thẳng thắn cương nghị hát tử bọn họ kính trọng diệp phi cho nên sâu trong nội tâm cũng không muốn động thủ bây giờ mỗi ngày càng cùng dương chiến thiên tỏ thái độ trấn quốc thiết vệ đều là âm thầm kích động như ngươi vậy là hại phi nhi diệp ngọc long trường một hơi thở. biết sự tình đang ở hướng hắn không cách nào k h ô n g chế phương hướng phát triển diệp ra con cháu môn đều nghe hiệu lệnh bắt lại diệp phi đưa hắn đặt đi xuống diệp ngọc long lần nữa hạ lệnh hắn chân chính không muốn nhìn thấy diệp phi cùng khâm sai đại nhân độc thủ nếu không lời nói diệp phi sợ rằng chỉ có một đường chết thân thể ta có chút không thoải mái sợ rằng không cách nào tác chiến ngũ công chúa diệp mẫn vẻ mặt đưa đám ta vừa mới quên nhất kiện đồ trọng yếu đầu ta đau ta muốn nghỉ ngơi một chút trong lúc nhất thời diệp ra con cháu môn rối rít tìm ra các loại lý do đều từng cái rên dỉ thở dài đột nhiên thân thể mỗi cái đều xảy ra vấn、đề. tất cả mọi người dùng hành động ngầm thừa nhận diệp phi cử động đánh đáy lòng hy vọng đem cái này vũ cực thánh triều khâm sai cấp khu trừ đi ra ngoài diệp ngọc long cùng mấy cái diệp gia lão người đau đầu thời điểm trang tiểu thanh sắc mặt tái xanh cho tới bây giờ hắn mới biết được diệp phi tại diệp gia có lấy lớn giường nào danh vọng và nhân khí diệp phi thấy vậy không khỏi sinh lòng ấm áp biết mọi người đối hắn tín nhiệm cùng công nhận những thứ này đều là không tiếng động ủng hộ cha ta hôm nay nhất định phải mang tới đám này người xâm lược đổi đi diệp phi nói xong mang tới thanh phong kiếm chỉ hướng trang tiểu thanh hào tiểu tử thật là không biết sống chết phía giới kêu bổn t yêu nhân trang tiểu thanh giờ phút này cũng lộ ra v ẻ giận trên c h á n nổi gân xanh một bộ sắp động thủ bộ dáng chương hai trăm tám mươi năm ước chiến t r u n g quanh võ giả từng cái giống như là xem cuộc vui giống như vậy kêu là một cái trận mắt hốc mồm xem lấy t r u n g quanh kinh biến bây giờ thiên càng các loại chờ trấn quốc thiết vệ đều án binh bất động người diệp g i a đều là thân thể đồng thời xảy ra vấn đề diệp ngọc long cùng mấy vị diệp gia lão nhân thấy vậy dứt khoát không nói nữa mà vũ cực thánh triều khâm sai trang tiểu thanh sắc mặt muốn rất khó coi liền có bao nhiêu khó khăn nhìn bây giờ cục diện là trang tiểu thanh bất ngờ còn lại thế lực võ giả cũng không nghĩ tới diệp phi tại c h ấ n quốc thiết vệ cùng người diệp ra trong lòng có thể có lực lượng lớn như vậy được các ngươi rất tốt trang t i ể u thanh trừng mắt nhìn mọi người trong mắt có lây khó mà che giấu tàn khốc ban đầu ma c u n g muốn diệt các ngươi diệp ra là ai biết cứu các ngươi các ngươi bây giờ lại liên hợp lại nếu dám b u ồ n t o a đi các ngươi thật là không có có lương tâm như vậy ra hỏa nói vậy ngươi nói chuyện á đủ a không phụ lòng lương tâm ban đầu ngươi nhượng ma cung đệ tử tới quấy dày chúng ta diệp ra cưỡng ép giam chúng ta người diệp ra làm c o tin những chuyện này ta đều thấy ở trong mắt thiên càng hờ hững trả lời lời vừa nói ra đông đảo trấn quốc tiết h vệ bao gồm đông đảo diệp ra con cháu vẻ mặt đều là ầm ầm d u n g một cái làm lường này quả nhiên là cái này cái gọi là vũ cực thánh triều khâm sai đang dở trò trang t i ể u thanh bị một lời vật trần sắc mặt tái xanh da mặt tử liên tục lay động lại một lần cứng họng chuyện này đúng là hắn làm ban đầu hắn là đạt được bạo huyết đạn cùng bên trong cấm địa tin tức gọi ma sát người thủ hạ đi trước cha hỏi người diệp ra kết quả không có gì cả đạt được sau đó hắn mới giả trang hàng phục ma cung dùng d n lễ phương thức nhượng người diệp ra đối với hắn yên tâm muốn hỏi vòng vèo ra có quan hệ cấm địa cùng bạo huyết đạn tin tức diệp phi cũng chưa có trả lời liền trầm mặc như vậy đứng yên bất động lạnh lùng xem lấy trang tiểu thanh kiếm trong tay nhận nhắm thẳng vào đối phương mũi dựa vào ở đối phương trong ngực ma sát thần sắc lạnh dần vẫn không dừng được cả g i ậ n nói các ngươi diệp ra đám này bạch n h ã n làng chúng ta ma c u n g sớm liền nhìn các ngươi không vừa mắt khâm sai đại nhân biết cứu các ngươi kết quả nhìn dáng dấp nhất định phải cho các ngươi diệp ra chạy chút huyết trang tiểu thanh nghe hắn vừa nói như thế con mắt trợn sáng lên khâm sai đại nhân nếu như có thể mà nói ta có thể làm dùng ma sát lộ ra âm u nụ cười trang tiểu thanh khẽ gật gật đầu nói nếu như ngươi nguyện ý xuất thủ vậy dĩ nhi nhưng ngươi nhất định phải phải cẩn thận một chút tối nặng vô cùng thương thế diệp phi không muốn lấy tính mệnh của hắn b ù n tọa yêu cầu bạo huyết đạn cách điều chế cùng trong cấm địa bí mật ta minh bạch ma sát gật đầu một cái ta hạ thủ luôn luôn có chừng mực đợi đến hắn tại diệp phi thân dừng đứng lại sau hắn không gấp động thủ mà là bỗng nhiên nhìn về phía thiên càng nghiêm sát mặt nói thiên càng đại nhân các ngươi trấn quốc thiết vệ không chịu đối diệp phi động thủ cũng sẽ không động thủ với ta đi rõ ràng ma sát rất là kiên kỵ thiên càng cho nên tại động thủ trước hắn trước phải chắc chắn thiên càng sẽ không n h ú n tay diệm ngọc long có chút nóng nảy nhìn về phía thi t r ấ n quốc thiết vệ còn có diệp ra mọi người cũng là dối dít lo lắng nhìn về phía thiên cảng bọn họ ném biết ma sát lợi hại nhận định diệp phi không phải là ma sát đối thủ cho nên hy vọng thiên cảng bác bỏ chuyện này khiến cho diệp phi có thể toàn thân trở ra diệp phi ma sát mặc dù là linh hải cảnh cừng giả nhưng mới đây bị thái bổ qua căn cơ loạn chẳng qua là chân nguyên cường độ hơi mạnh không thể kéo dài diệp mỹ cơ thanh âm từ phía sau chuyển tới thiên cảng chuyện này tạm thời đối với diệp phi một người các ngươi chỉ muốn động thủ bổ tọa thì sẽ không đối với các ngươi người diệp ra động thủ trang t i ể u thanh trận mắt nhìn thiên cảng quót nói rất rõ ràng hắn cũng không hy vọng thiên càng đúng tay chuyện này tất cả mọi người ánh mắt cũng đều tập trung ở thiên càng trên thân đều biết thiên càng quyết định mới là cực kỳ trọng yếu thiên càng bỗng nhiên liếc mắt nhìn diệp phi diệp phi trong mắt chiến ý r ồ i r à o hướng về phía hắn nhỏ bé không thể nhận ra điệu nhẹ nhàng gật đầu thiên càng thu hồi ánh mắt khẽ gật đầu cất cao giọng nói trận chiến này ta cùng trấn quốc thiết vệ sẽ không can thiệp trang tiểu thanh cùng ma sát đều vì vậy thở phào một cái thiên càng có nói nhưng ta có cái yêu cầu người còn có yêu cầu gì trang tiểu thanh đệ nén giận g ữ nói thiên càng xem lấy trang tiểu thanh vừa nhìn về phía diệp phi nói trận chiến này nếu như diệp phi thắng các ngươi tất cả mọi người phải vĩnh cựu thối lui ra mảnh này d ừ n g đá ngược lại ta thua tự biết mang tới cấm địa bí mật đường đi nói cho các ngươi biết mang bọn ngươi hát xâm lâm cấm địa tìm tới trong đó bảo tàng diệp phi tiếp lời cha nói đại nhân cái điều kiện này có thể đáp ứng ngược lại ta không thể nào biết bại bởi cựu lòng cảnh v õ giả ma sát chen vào nói thiên càng đề nghị này lập tức đến đại đa số người đồng ý một cái linh h ả i cảnh cao thủ căn bản không khả năng bại bởi cựu lòng cảnh vó giả bọn họ âm thầm thảo luận một hồi đ ỗ n g nhiên đồng loạt đi xem trang tiểu thanh muốn biết trang tiểu thanh thái độ trang tiểu thanh cười hắc hắc đứng lên nói có thể có thể chỉ cần không cần bạo huyết đạn hoặc là thiên kiếm sơn bí bảo ta bên này một chút vấn đề đều không được ta không động dùng bất kỳ ngoại vật d i ệ p phi gật đầu một cái nhưng đáy mắt sâu bên trong dần dần có bạo lệ ánh sáng hiện lên hắn cùng thái tất hiện sát ý r ồ i r à o quát nói trận chiến này ta sẽ n h ư ợ n g cho các ngươi hối hận thông khoái ma sát cười ha ha một đôi mắt bên trong cũng là sát ý bay lên hắn đã sớm muốn giết diệm phi tiểu tử này bây giờ cơ hội tới ta k đây là mọi người Phi sâu trong nội thái tâm, huyết tử c lòng tham i tại n tất c ọ i n gia ư ờ nhìn soi chung nhau ý tưởng diệp phi vì sao giống như là phát như liên muốn cùng ma sát loại này linh hải cảnh cao thủ nhất quyết sinh tử nhất định phải để mạng lại lối chiến đây căn bản không có chút ý nghĩa nào chỉ có thể dùng điên cuồng hai chữ để giải thích diệp phi bây giờ cử động không người để ý biết liền tiến cảng diệp mọc l o n g là anh đều là con mắt lộ vẻ vẻ k i n h sợ không hiểu hắn tại sao phải làm như thế chỉ có tô huyền nhi cực sâu xem lấy não nghệ đứng diệp phi tựa hồ đoán được cái gì không của ma không sống đây là n g ư y i một loại nịch tiên cuồng vọng cũng là một loại đối mắt thế đạo phát t i ế t chẳng lẽ hắn đang tu luyện s á t lục kiếm ý sao xem lấy mà diệp phi cử động tô huyền nhi như có chút nhớ sinh tử bất luận ta thích trang tiểu thanh cười ha hà ta vừa mới còn tiếp với ma sát coi như là chiến thắng ngươi cũng sẽ bị bị nói không công bình ngươi lại chủ động muốn chết quá tốt này diệp ngọc l o n g đám người kinh dị không tên không biết ứng đối ra sao bọn họ theo bản năng đi xem thiên càng thiên càng sắc mặt lạnh lùng nói các người đi bên ngoài chiến đấu hay lại là ở nơi này trong bãi đá ở nơi này trong rừng đá đánh một trận đi diệp phi nói xong xoay người giả bước đi về phía là trong rừng đất trống chờ đợi gần sắp đến đại chiến cơ vỡ tờ hai r ă m t chương vẫn còn cựu lòng cảnh lên lờ v ỡ mắt chậm chương hai chiến ma sát ma sát bước vào trong sân chiến đấu chính thức khởi đầu hãn lộ ra nữ tử một dạng nụ cười quyến rũ trong tay thanh tia tiểu q u ả xếp nhẹ nhàng vung lên trong nháy mắt thân thể của hắn xuất hiện mà một trận màu xám cho nhạt ma ảnh những thứ này ma ảnh tại c h u y ể n thuẫn giữa phân hóa thành vô số ma sát từng cái ma sát đều do một loại đặc thù ma khí dung hợp m à thành từng cái đều mang yếu ớt sóng linh hồn mà ma, ma sát chân thân đã biến mất không còn t ă m hơi nhựa diệp phi đều không cách nào bắt cũng không thể nào cảm giác đột nhiên những thứ này ma ảnh toàn bộ hướng diệp phi nào tới ma ảnh c ô n g sao loại công pháp này có rất nhiều thiếu sót địa phương diệp phi lắc đầu một cái đối mặt dày đặc như vậy ma ảnh hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại diệp phi trực tiếp thôi động ý cảnh lực lượng kiếm trong tay nhận điên cuồng huy động c u â n phong gào thét kèm theo đinh thái nhức góc phong minh âm thanh vén lên từng trận phong nhận những thứ này phong nhận vô cùng trong thời gian ngắn mang tới cả người hắn bao phủ s i ê u s i ê u s i ê u dày đặc phong nhận xuôi ngược diệp phi tóc dài theo gió m à động hai t r ò n g mắt hiếp lại phốc xích phốc xích phốc suy chỉ thấy đầy trời nào tới ma sát chưa đụng chạm lấy diệp phi liền bị bạo bắn ra phong nhận chém chúng bị triệt để phân thây không lâu lắm sở hữu bị ma sát huyện hóa ra tới bóng người đều bị phong nhận chém chết ma sát vô ảnh vô tùng giống như là biến mất một nữa tại dưới ánh mặt trời chiều sáng diệp phi bỗng nhiên nhận ra được chính mình bóng dáng đột nhiên xuất hiện một trận đặc biệt và mẹo hắn là không nói hai lời lập tức lắc mình né tránh ma sắt trong tay q có xếp mang theo ánh sáng v à t r ư ợ n g cùng với một cổ mánh liệt như biển bàng bạc năng lượng s ơ n hồng giống như bộ phát ra trận điểm hướng diệp phi lưng đối phương tốc độ rất nhanh diệp phi tuy nói đã sớm có phản ứng nhưng vẫn là khác đừng đánh trúng ẩm diệp phi thân thể bay rớt ra ngoài toàn bộ thân hình hướng phía trước bạo bay ra ngoài giống như là bị một thanh trọng chủ y đánh trúng tô hiển nhi lạc anh diệp ngọc long các loại cùng hắn quen biết vó giả đều không tránh kh r ồ i dít biến sắc thiên càng sắc mặt phát r é t rốt cuộc là vượt hai cái cảnh giới đối chiến diệp phi cơ hồ không có cái gì phần thắng đối phương chẳng qua là dùng một chiêu cứu đưa hắn đánh tan hoàn toàn trang tiểu thanh làm bộ nói ma sát vạn vạn không muốn thương diệp phi tính mệnh bùn tọa có đức hiêu sinh hơn nữa phía dưới còn cần diệp phi là chúng ta làm việc đại nhân ngươi thật giống như nói chậm tiểu tử kiên mệnh đã không ma sát lòng tin mười phần ngạo nghe nói chịu đựng linh h ả i cảnh cao thủ một đòn y theo hắn cựu lòng cảnh tu vi không có thể có thể còn sống sót lời vừa nói ra diệp ra võ giả đều là con mắt lộ vẻ lựa giận l nếu không c phải diệp mỹ cơ ngăn là anh sợ rằng nàng đã sớm xông lên trang tiểu thanh cũng bị đông đảo tức giận ánh mắt bao phủ lại hắn không khỏi có nói ma sát ai cho ngươi giết hắn ngươi giết hắn kêu bạo huyết đạn cách điều chế làm sao bây giờ còn có cấm địa lộ tiến độ không có quan hệ chúng ta ma cung cũng có giỏi về lột linh hồn hồn châu trực tiếp giam giữ hắn hồn phách là được ma sát giang tay ra trong tay xuất hiện một viên nóng ánh trong suốt bảo châu màu đen nguyên lai、like、là h ồ châu nói chuyện cũng tốt trang tiểu thanh biểu hiện trên mặt phụ trách cực sâu thở dài các ngươi nhìn chuyện này biến thành như vậy cũng là không có cách nào tỷ võ mà chính là dễ dàng ngoại ý bất quá diệp phi mình cũng nói bất kể sinh tử lúc này hắn như nguyện thiên càng xa xa nhìn trang tiểu thanh l ê n mắt nói ai nói diệp phi có chuyện gì sao các ngươi con mắt đều mù sao ma sát và ngơ cũng đ ô n g nhiên kịp phản ứng đột nhiên mắng tiểu tử ngu ngốc kia đang dở trò quỳ gì lại giả chết làm ta sợ mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi từng cái không giải thích được ai cũng không biết diệp phi có phải hay không hoặc là bởi vì đối phương mặt hướng lên trời cái mông hướng đ ị a không nhúc nhích dáng vẻ căn bản là tử thi nếu như không có chuyện gì này diệp phi kết quả đang làm gì diệp phi thiên càng quất l ệ n h trang tiểu thanh mọi người còn có kêu ma sát cũng là ngạc nhiên nhìn về phía diệp phi tất cả mọi người ánh mắt cũng đều theo thiên càng tiếng quát không tự chủ được nhìn về phía diệp phi người này kết quả chết chưa không có chết làm sao không nhúc ních đang lúc mọi người nghi ngờ thời điểm diệp phi bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái giống như là đột nhiên sống lại tử thi một dạng mang tới tất cả mọi người dọa trò giật mình diệp phi ngươi không sao chớ t ô huyển nhi tiến lên khẽ hô mặt đầy ân cần hỏi diệp phi quay đầu lại nhàn nhạt nhìn hắn lộ ra một vệ tràn đầy sát ý mỉm cười người thế nào t ô huyển nhi trong lòng run lên diệp phi cho nàng cảm giác thập phần xa lạ thật giống như một người khác loại ánh mắt đó hoàn toàn liền là một bộ mắt nhìn xuống thương sinh bá đạo cái này làm cho t ô huyển nhi vừa sợ vừa hoảng bởi vì nàng t ừ n g tại trên người một người nhìn thấy qua loại này không ai sánh bằng ngang ngược người đó chính là ma cung hiện đảm nhiệm chúa tề ma chủ ma chủ nhưng là thần vũ giới thập đại truyền kỳ cảnh cao thủ xếp hạng thứ năm tồn tại tin đồn đã từng cùng t u y ệ t thế vô địch thánh nữ đế cổ mỹ đương đấu pháp đấu ba ngày ba đêm cũng không có thua coi như cường giả t u y ệ thế t ma chủ tự nhiên sẽ có cái loại này mắt nhìn xuống thương sinh năng ngược có thể chỉ có cựu long cảnh diệp phi như thế nào dùng loại này năng ngược giả thần giả quỷ ra hỏa ma s á t t u é t miệng cười lạnh lắc lắc q có xếp xoay lấy cái mông hướng diệp phi đi tới khó chịu nói tiểu tử ngươi, còn rất da dày béo, phía dưới ngươi chính là chọn một chọn chủ động giao ra bạo huyết đạn cách điều chế cùng cấm địa lộ tuyến đồ hay là để cho ta trực tiếp tức đoạt ngươi hồn phách ra hỏi diệp phi nhìn ma s á t lên mắt sắt ý lộ ra lanh thanh đạo phía dưới chỉ sợ làm ngươi thất vọng ẩm một cổ bạo lệ điên cuồng khí thế đột nhiên từ trên người hắn buộc phát ra một cái hát sắc tiểu long trong nháy mắt xuất hiện ở diệp phi c á i chán n h ờ n g hắn trên nót phồng ra một cây góc nhỏ ngay sau đó thân thể của hắn khởi đầu bành trướng toàn thân cao thấp hiện ra v ả y màu đen hắn con ngươi cũng thay đổi thành hát sắc cái mông sau khi còn dài hơn ra một cái hát sắc long vĩ diệp phi nhẹ nhàng run lên thân thể toàn thân trên dưới g ấ y lên một màn màu đen hòa diễm đây là ban đầu ở quỷ giới thánh sơn chi thượng đạt được quỷ long tinh huyết lực lượng bây giờ hắn đã hoàn toàn tiêu hóa kêu dọn tinh huyết có thể mượn dùng quỷ long tinh huyết biến thành long hình dạng người này là thế nào đông đảo võ giả bị đồng loạt sợ hét bọn họ chưa bao giờ thấy qua diệp phi biến t h â n không nghĩ tới đối phương lại biến thân thành một con cự lòng đây quả thực làm người ta khó tin n ê n thử một chút sát chiêu chân chính đi diệp phi q u á khẽ từng luồng từ trên người hắn thả ra ngọn lửa màu đen ở giữa không t r u n g biến thành một cái cự đại hát sắc viêm long diệp, thế chi viêm. diệp phi lại quát nói từng chương á i n hai trăm tám mươi bảy h long hình thái cái này hắc long giống như một cái chân long toàn thân tràn đầy không ai sánh bằng khí tức hủy diệt không nói toàn thân trên dưới đều thả ra một loại cường hãn huyền diệu khí tức nó rẽ rủa to giải thân thể trong nháy mắt liền tới đến ma sát trước mắt cái này hắc long mở ra cự đại long miệng trong miệng ẩn chứa có kinh khủng hát viêm hồng hồng hồng hát long há mồm phun một cái ngọn lửa màu đen mênh mông quần quận phun ra đồng thời phun về phía ma sát ngọn lửa màu đen bên trong tích chứa có mạnh mẽ khí tức hủy diệt hơn nữa đánh ra tốc độ thật nhanh trong nháy mắt liền bay đến ma sát trước mặt ma sát lập tức vận chuyển công pháp chống cự kia đoá ngọn lửa màu đen trong tay xuất hiện từng vệt hát sắc khí mang nay đáng tiếc hắn một thân ma khí mới vừa tiếp xúc được ngọn lửa màu đen này liền đột nhiên cổ họng sặc một cái một khẩu cam điểm máu tươi không bị khống chế phun ra đây là cái gì quý họa tại sao như vậy có uy lực hắn nhịp tim kịch liệt tăng nhanh cảm giác chân nguyên toàn th tựa hồ phía trước kia đó tà dị ngọn lửa màu đen sẽ không ngừng rút ra trong lòng của hắn chân nguyên giống như ma s á t bỗng nhiên luôn cuống tay chân này đây là diệp ngọc long kinh ngạc nhìn về phía diệp phi trong mắt có lấy cực sâu mê muội tựa hồ có hơi không dám xác định thật là mạnh long uy lại là một môn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bí pháp thiên càng hít sâu một hơi con mắt lộ vẻ vẻ kinh hãi bí pháp này uy lực thật là xem thế là đủ rồi ta chưa từng nghe nói qua ta cũng đều chưa từng nghe qua là anh không nhịn được thán phục xa xa cái kia chiến tranh cổ thụ sau khi Tô h diệp phi thi chuyển á ra bí phát thông thiên lại cưỡng ép nhất tạo xuất một cái sinh long hoạt hồ hắc long đây quả thực là thần tích tất cả mọi người tại chỗ chẳng những chưa từng thấy qua ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua như thế làm người nghe kinh sợ thủ đoạn không thể điều này sao có thể ma sát thét trói thai hắn theo bản năng chật lui mặt đầy kinh sợ nhưng mà đầy chơi ngọn lửa màu đen càng đốt càng lớn bùng nổ khiến cho hắn căn bản vô kịp i chất né một chốc hắn chân nguyên liền bị cháy hết hoa lạp lạp lạp hoa lạp lạp lạp trong ngọn lửa tràn đầy tựa là hủy diệt tiếng nổ đây là k i a con cự long không ngừng chiếm đoạt ma khí tạo thành cho tới tại ma sát nơi ở liên tiếp tuân ra mảnh khu vực k i a năng lượng vặn vẹo hỗn loạn tràn đầy làm run sợ lòng người q u ỷ dị ba đậu ma sát cả người ma khí tư tán Lượng người căn bản xem không chân khí trong đó tình huống về phần cái kia hắt long ở trong đó gào thét cái miệng gằm cắn nuốt ăn điều này cái gì a không muốn a ngàn vạn lần không nên gào khóc ma sát xương cốt như bị g ặ m nhấm hắn tại kêu thê lương thảm thiết đến trang tiểu thanh cùng một đám ba thế lực lớn võ giả giờ phút này đột nhiên mặt như màu đất nhất là trang tiểu thanh mắt thấy diệp phi giống như biến hóa một người toàn thân biến thành dị thường quỷ dị hắn vẫn mơ hồ bất an bây giờ ma sát rõ ràng thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu nghe kia vô cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết cái này làm cho hắn buộc phát sợ hai đứng lên diệp phi ma sát là ma cung người người muốn giết hắn đó chính là đắc tội t ử ma cung trang tiểu thanh bỗng nhiên nhớ lại ma sát thân phận bận rộn mắng ma sát nếu như bị giết chết như vậy phía sau nhất định trở lại mạnh hơn ma cung cừng giả ngươi cũng đừng cấp diệp phi chọc cái gì đại phiền thoái diệp phi thu tay lại đi ma sát là ma cung trưởng lão đệ tử tại trong ma cung c ả n h lá đan chen ngươi nếu thật là giết hắn sau này sợ là rất khó thu chẳng tô huyển nhi sau khi hết khiếp sợ cũng kịp phản ứng vội nói ta đến giúp ngươi giữ gìn lẽ phải ngươi lượn quanh ma sát một mạng đi thiên càng không có lên tiếng toàn thân chiến ý bay lên giống như là đang đề phòng đến người chung quanh lo lắng những người này xuống tay với diệp phi hắn vừa mới xuất thủ muốn giết ta h i ệ n nhiên là muốn đưa ta vào chỗ chết là ngươi người này còn ở bên cạnh giả nhân giả nghĩa diệp phi sắc mặt bình tĩnh đáng sợ hắn không có nhìn ma sát bên kia l ê n mắt mà là đi về phía trang tiểu thanh dọc đ ư ờ n g tất cả mọi người rồi rít nhường đường cho hắn thế nào chẳng lẽ ngươi còn muốn với bản khâm sai đậu thủ trang tiểu thanh t r ợ n giận tí mặt quát nói diệp phi ngươi có ý gì ngươi sao dám như vậy và tập t o à nói chuyện diệp phi trên người sát khí không giống tầm thường liền hắn đều khác đừng Cổ s á trong khí kia bách có chút hô hấp bức có n rộn, nhận cảm được c hiếp, h ê n hơn bản thân vũ cực thánh khâm sai thân cầm cực khâm triều vũ mắt hắn diệp phi thật giống như trở thành một vị truyền kỳ cảnh đại năng trên giới quanh người tản ra không ai sánh bằng khí thế bị áp lượng hắn bản năng cảm thấy sợ hãi vào giờ phút này trang tiểu thanh đã quên đối phương chỉ là một cựu lòng cảnh v õ giả chết tiệt chẳng qua chỉ là một cái cựu lòng cảnh h ố đản bổn tọa muốn cho người chết trang tiểu thanh quát lên một tiếng lớn hắn đột nhiên hướng diệp phi xuất thủ nhưng mà ngay tại trang tiểu thanh mới vừa muốn động thủ trong né mắt d i ệ p phi cực sâu nhìn về phía trang t i ể u thanh con mắt phun ra một chữ giết hoa lạp l ạ p cái k i a cao vút tại rừng đá ngay chính giữa đại thụ động nhiên run rẩy một cây to c ả n h cây to mang theo mánh liệt chân nguyên ba động đâm ra b è o này nhánh cây nhanh như tia chớp thoáng cái liền đâm trúng trang t i ể u thanh bả vai để cho đối phương trên bả vai nhiều hơn một cái lộ thủng sau đó mang tới trang t i ể u thanh cấp lăng không nhắc tới cái gì cây có thể động viên này cây không phải là có cấm chế sao đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đông đảo ba thế lực lớn vó giả rồi rít sắc nhọn kêu thành tiếng đ trang c thiểu thanh miệng phun máu tươi hai chân hư không không dừng được đã đạp lung tung đến hai tay liều mạng đánh phía trước nhánh cây liều mạng muốn tránh thoát đi ra nhưng mà nhánh cây này dị thường cường lực gắt gao xiết bà vai hắn bất luận hắn như thế nào xử lực bất luận hắn d â y rủi như thế nào đều vẫn không n ú c đ í c h chết tiệt điều này sao có thể rõ ràng gốc cây này cây c h u n g quanh bị b u ồ n tọa bố trí cấm chế đây chính là vũ cực thánh triều nổi danh phong cấm trận pháp làm sao có thể bị phá giải xuống rốt cuộc là bị ai phá giải trang tiểu thanh run dày dò hỏi phá giải người dĩ nhiên là ta d i ệ p phi hơi mỉm cười nói không thể ngươi tuyệt đối không thể phá giải cái này phong cấm trận pháp là thánh nữ đế điện hạ tự mình chuyển xuống cao cấp trận pháp trang tiểu thanh nói chẳng lẽ c ủ mỹ nương không có nói cho ngươi biết trận pháp này là ai truyền thụ cho nàng? diệp phi lạnh giọng hỏi trận pháp này nhưng thật ra là đích thân hắn chuyển cho cổ mỹ nương phong cấm trận pháp không nghĩ tới bây giờ sẽ bị cái này yêu nhân học được nhớ tới sẽ để cho hắn nổi giận không có ta chỉ là một tiểu tiểu k h â m sai nơi nào sẽ biết loại chuyện này trang tiểu thanh sợ vỡ mật rất nói cái gì cũng không biết vậy ngươi có thể đi chết diệp phi đột nhiên huy động lưỡi kiếm chém về phía đối phương đầu hắn lại thật muốn giết này v ị đến từ vũ cực thánh triều k h â m sai chương hai trăm tám mươi tám giết k h â m sai ô ô trang tiểu thanh thấy diệp phi thanh kiếm kia nhận hướng chính mình đánh tới con ngươi đều phải chướng đi ra hắn chân mắt sợ hãi nhìn về phía dơ kiếm diệp phi lấy ánh mắt cầu khẩn diệp phi b u ô n g tay diệp phi lưỡi kiếm ngừng nghỉ cười lắc đầu một cái c h ậ t nhìn về phía giống vậy sợ hãi không khỏi tất cả mọi người quát hỏi các ngươi nói vũ cực thánh triều khâm sai không thể đắc tội những người còn lại dối rít gật đầu diệp phi toát miệng cười như điên ta lại cứ thiên về sẽ đắc tội chết người này hết lần này tới lần khác muốn giết hắn lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ đều ngây người ngay cả xa xa tô huyền nhi còn có bạch mi cùng huyết hộ pháp các loại trờ đại lao đều là mặt đầy địa cổ quái diệ phi chân chính điên sao hắn th nay không chỉ là đại n ị c h bất đạo làm phản cử chỉ càng hội làm diệp ra tất cả mọi người lâm vào tuyệt điệp l i ê n ma cũng như vậy tà đạo đệ nhất thế lực cũng không dám tùy ý sát hại vũ cực thánh triều khâm sai đại thần diệp phi làm như vậy vậy nhất định là điên hắn thực có can đảm đại n ị c h bất đạo tại dưới con mắt mọi người giết chết tại chỗ vị này vũ cực thánh triều khâm sai ư hay lại là ngay trước tất cả mọi người mặt s á t lục diệp phi ngươi ngàn vạn lần khác đừng dính vào cả thiên càng cũng không nhịn được lần đầu sợ có nói hắn rõ ràng cũng bị diệp phi điên cùng cử chỉ cấp chấn nhất đến diệp phi ngươi ngươi đừng như vậy a s á t lục vũ cực thánh triều khâm s a n h nhưng là trọng tội diệp ngọc long cũng hét uống xin lỗi các vị quá chế diệp phi quay đầu nhìn về phía chung quanh những ánh mắt kia kinh hãi đại l a o lộ ra vô cùng quần ngạo đ ụ cười、sì. một đạo ánh kiếm màu xanh t h á n g hiện trang t i ể u thanh cổ đột nhiên vỡ vụt ra một viên to lớn đầu chạy xuống ở đất không biết tại sao nay cái đầu cùng cổ tương liên địa phương chảy ra cũng không phải là huyết dịch lại chảy ra không ít hồng sắc chất lòng s ề n s ề n loại chất lòng này dị thường tung tóe vừa vặn đều bắn tung tóe ở chung quanh mấy vị đại lao trước người bọn họ sắc mặt trắng n h u t lại không có phát hiện huyết dịch xuất hiện diệp phi lại chân chính giết vũ cực thánh triều k h â m sai điên tuyệt đối là điên không để ý khuyên can hắn lại ngay trước tất cả mọi người mặt điên cùng đánh chết k h â m sai trang tiểu thanh này côn g bạo đi tiếp thật là nghe rợn cả người diệp phi người diệp ngọc long chạy tới diệp phi bên người lúc trang tiểu thanh đầu đã hoàn toàn nổ lên biến thành kỳ quái huyết tương thân thể động cũng không dám động thiên càng sắc mặt trầm trọng vô cùng hắn vừa mới còn muốn ra tay ngăn cản lại phát hiện trầm một bước vũ cực thánh triều k h ô n sai lại tại dưới con mắt mọi người bị diệp phi lấy thủ đoạn máu tanh chém chết này côn bạo hành vi khiếp sợ tất cả mọi người thiên kiếm sơn ma cung huyết sát giáo võ giả giờ phút này cũng là mắt mở to căn bản không có thể tiếp nhận thực tế trước mắt l i ê n ma cung cũng chưa từng làm ra qua như thế kinh thiên cử chỉ hiện trường tất cả mọi người đều nốc lăng tại chỗ xem lấy trang tiểu thanh vỡ vụn thi thể nhìn vẻ mặt lãnh đ ạ m diệp phi rõ ràng đã bị diệp phi hung tàn hành vi dọa sợ bọn họ đ ỗ n g nhiên toàn thân băng hàn cảm thấy diệp phi là một điên c u ồ n g đến không thể nói lý người như thế cùng đồ hay lại là tận sức cách cách xa hắn một chút mới được ừ thiên càng đột nhiên quay đầu trong mắt xuất hiện uy nghiêm kiếm a n g hắn nhìn về trang tiểu thanh thi thể một bên bạch mi cùng huyết hộ pháp đám người cũng phát ra ra d i ệ p phi tâm thần động một cái nhìn về phía trang tiểu thanh thi thể chỉ thấy trang tiểu thanh thân thể và rơi trên mặt đất đầu r ồ i rít hóa thành một ngày đậm đặc huyết thủy huyết thủy trong nháy mắt chuyển hóa thành một cái nhân hình cái này làm cho đại gia hỏa kinh hãi muốn chết r ồ i rít mang tới tầm mắt nhìn về tên này huyết nhân huyết nhân trong nháy mắt chuyển hóa thành một cái tiểu lao đầu nay tiểu lao đầu cả người r a thịt nếp nhăn bạch hoa hoa mang trên mặt yêu dị tà ác nụ cười cùng trang tiểu thanh giống nhau như lúc chỉ bất quá lộ ra giả nụ cười n g trang tiểu thanh giống nhau như lúc chỉ bất q á lộ ra giả nụa k h n g c nổi có m t loại yêu d không trách trước đó cũng cảm giác người này huyết khí dị thường d i ệ p phi đồng tử có rút có rút loại này ngưng huyết phân thân xuất thân từ huyết lòng tuy nói là một loại tương đối dễ dàng tu luyện công pháp lại có không ít tệ đoan thích hợp những thứ kia không có thiên phú gì nhân tu luyện ngưng huyết phân thân có thể phân hóa ra một cái máu tươi tạo thành hóa thân hóa thân giúp b ả n thể làm rất nhiều chuyện hơn nữa rất không dễ dàng bị giết chết lẽ nào lại như vậy ngươi lại dám giết ta ngưng huyết phân thân ừ đây thật là thật lớn mật trang tiểu thanh trên mặt lộ ra một v ệ c mãnh l ệ t sắc ý hắn nhìn chung quanh một chút người lại rất là kiên kỵ nhìn về viên kia chiến tranh cổ thụ trầm giọng nói bất quá bổn tọa cùng diệp phi là công bình giao chiến bại cũng không thể nói gì được bổn tọa ngay lập tức sẽ rời đi nơi này thiên càng khẽ gật đầu những người còn lại cũng cùng theo gật đầu rốt cuộc là vũ cực thánh triều không sai không chỉ có thủ đoạn thông tin ê cũng coi là nói lời giữ lời chính khi mọi người cho là trang tiểu thanh lập tức sẽ rời đi thời điểm người này lại đột nhiên nhìn về diệp phi nói nhưng ngươi có thể biết bổn tọa là vũ cực thánh triều k h ô n sai ngươi g á m sát lục k h ô n sai đó chính là dĩ hạ phạm thượng theo lủ tờ đang chém hắn đột nhiên ác liệt như kiếm t r ậ t rơi vào diệp phi trên người trong mắt sát khí tăng vọt không sai xin không sai đại nhân động thủ đánh chết diệp phi này n g ị c h t ặ n g hắn trừng phạt đúng tội trong ma c u n g có người đột nhiên q u a nói chúng ta huyết sát giáo cũng ủng hộ khâm sai đại nhân đánh chết diệp phi này n g ị c h t ặ n g huyết hộ pháp dẫn đầu nói diệp phi chẳng qua là cười lạnh xem lấy chung quanh mấy người ánh mắt uy nghiêm những người còn lại bị hắn liếc mắt nhìn đều là hồn phi phát tán khâm sai đại nhân nơi này cũng không thuộc về vũ cực thánh triều phạm vi còn hạn hơn nữa ngươi đã bại vừa mới tỷ võ bất luận sinh tử diệp phi chém chết ngươi cũng là phải xin khâm sai đại nhân cùng chư vị ly kh thiên càng lúc này đi tới trước mặt mọi người giọng lạnh thắng nói các vị các ngươi còn không đi dương chiến thiên q u á khẽ lập tức rời đi nơi này thiên càng cũng chấm hát h ừ vừa mới thật là sơ suất phía dưới mới là thất cách đừng tưởng rằng chiến tranh cổ thụ không nổi liều mạng này là phân thân hủy diệt cho các ngươi nhìn một chút bổn tọa lợi hại hắn vung tay tháo rào bước hướng diệp phi tới dọn lại là hướng về phía thiên càng trừ phi ngươi nguyện ý vì tiểu tử này và tập t ò a hợp lại đánh một trận từ chiến b ằ không bổn tọa hôm nay liền muốn giết hắn rào nói xong hắn xuất hiện sau lưng quần quận huyết lãng cái loại này ngốt trời chân nguyên ba động. xông ra b ả n g bạc năng lượng ba động chung quanh thiên địa nguyên khí đều theo vật mẹo rõ ràng cùng trước kia rất là bất đ ộ n g cho đến lúc này trang tiểu thanh lúc này mới hiện lộ ra thiên nhân cảnh đại sư tu vi diệp phi người đi thiên càng trong mày trên thân chiến ý bay lên trong t r ò n g mắt xuất hiện k a bí quanh thân tản mát ra quần quần k a bí diệp ngọc long cũng che ở trước người hắn sắc mặt nóng này không ngừng thúc giục đứa nhỏ ngốc còn đứng n g â y ở đó làm gì còn không mau đi diệp bí cơ l ạ anh cũng đều tiến lên q u y n muốn cho diệp phi đi mau người muốn giết ta diệp phi không n ú c ních còn lấy một loại đ ù a cợt ánh mắt nhìn về phía trang tiểu thanh đột nhiên bật cười nói ngươi còn chưa đủ tư cách đ ỗ n g nhiên diệp phi đơn tay vồ một cái đậu dụng một lá bài tẩy chương hai trăm tám mươi chín quốc a ngoài cho ta một viên đại thụ cành cây đột nhiên hướng trang tiểu thanh bắt đi ùng ùng gốc cây này trên cây cự thụ lại phủ đầy sấm chớp r ỗ i một cái r a liền dẫn to dài t h i ể m điện như lôi thần cánh tay đưa về phía trang tiểu thanh giờ k h ắ c này thiên địa trở nên biến sắc sở hữu đại lao hoặc võ giả tâm hồn cự chiến ẩm lôi điện cự mãng từ trên trời hạ xuống dãy rủa đầy trời lôi điện một tiếng ẩm v Viên đại thủ nhánh cây trực tiếp đánh vào trang tiểu thanh á n h cây trực tiếp bị vô tận lôi đình đánh trúng mặc dù thân thể không dừng được run run dậy toàn thân khét bốc khói có thể con mắt như cũ mang theo phẫn hận c ũ n g không hiểu người rốt cuộc là người nào tại sao biết nhiều như vậy thủ đoạn trang tiểu thanh khổ khổ chống đỡ cắn răng chấm hát ngươi lại có thể để cho thụ nhân tộc nghe theo ngươi điều khiển này tuyệt không phải người thường nên làm ngươi rốt cuộc là ai cái này diệp phi rõ ràng là cái cựu long cảnh tiểu vũ người t h i t r i ể n ra thủ đoạn nhưng lại làm kẻ khác vô cùng kinh hãi các loại quỷ dị thần thông nhượng hắn cái này thiên nhân cảnh đại sư trở nên hoảng sợ diệp phi xông trang tiểu thanh lạnh cười nhạt một tiếng nói ngươi căn bản không xứng biết ta là ai nói xong hắn bỗng nhiên bước ra một cái đi nhanh tại tất cả mọi người ánh mắt kinh dị bên trong như quỷ mị cướp đến trang tiểu thanh bên n g i chật một cướp dấm lên trang tiểu thanh lồng ngực bên trên C -c -c một tầng bạch vụ nổi lên trang tiểu thanh thân thể nhất thời bị hàn băng bao phủ toàn thân biến thành khối băng giáp băng diệp phi hai chân dùng sức đ ạ t một cái l ư ợ n g biến thành khối băng trang tiểu thanh đau kêu một tiếng thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành khối vụn rốt c ộ c chết đông nhiên t r u n g quanh ba thế lực lớn võ giả sợ hãi la h o ả n g lên diệp ngọc long cho mày trầm giọng nói phi nhi coi như ta yêu cầu ngươi một câu hôm nay liền đến đây chấm dứt đi có thể hôm nay tới đây thôi diệp phi gật đầu một cái đông nhiên xoay người hướng mọi người vẫy tay nói đều cút cho ta ra lãnh địa nhà họ diệp cút ngay lập tức đi ra ngoài đều cút cho ta ra diệp ra diệp phi ngạo nghễ hướng ba thế lực lớn võ giả quát nói vang vọng thanh âm đang không ngừng vang vọng tại tất cả mọi người trong thay nếu dùng một chữ để hình dung hắn giờ phút này tư thái đó chính là cuồng cùng phách vô biên khí thế cùng đến không ai sánh bằng tư thái cùng bạo hết sức ngôn ngữ rất khó tưởng tượng một cái cựu lòng cảnh võ giả có thể như vậy cuồng hiện trường nhiều như vậy ngự khí cảnh cao thủ linh h ả i cảnh cừng giả lại không có một dám phản đối diệp phi cũng không có một dám đứng ra một đám các đại lão con mắt l o a sáng biểu tình tính sợ tô huyển nhi cũng ở phía sau đôi mắt đẹp kinh ngạc xem lấy hắn thần sắc có chút kinh dị nàng có thể nhìn ra đám này đến từ ba thế lực lớn cao thủ các cừng giả từng cái im lặng không lên tiếng kiêng kỵ cái kia chiến tranh cổ thụ đồng thời thật ra thì cũng phi thường kiêng kỵ diệp phi huyết sắt giáo tạm toái môn cúc cho ta diệp phi hướng về phía huyết hộ pháp đám người phẫn nộ quát phía sau hắn chiến tranh cổ thụ đang lay động điện mang l ó ạ i lên tựa h ồ ngay lập tức sẽ đánh xuống lôi điện huyết hộ pháp ra mặt run run một cái thổi một huýt sáo liền mang theo sở hữu huyết sắt giáo người xoay người đi ra rừng đá bạch mi các người nếu như còn muốn chín c h u i thiên ki d i ệ p phi mang tới tầm mắt nhìn về bạch mi ngươi nói thiên kiếm chẳng lẽ ngươi biết cái gì bạch mi nghe được thiên kiếm hai chữ cũng là cả người run lên hắn giơ tay ô m quyền nói như vậy ngày khác trở lại tham viếng hy vọng đến lúc đó ngươi có thể mang tới chín trôi thiên kiếm trả lại cấp thiên kiếm sơn còn các ngươi nữa ma cung d i ệ p phi quát lệnh chúng ta không thể rút lui ma sát đại nhân sinh tử biết trước nhất định phải trở đến ma sát đại nhân một vị đầu mục hô không tất cả mọi người lập tức rút lui lui ra ngoài nghe ta hiệu lệnh tô huyển nhi lại cất cao giọng nói nhưng là ma sát đại nhân có con tin nghi ngờ không cần lo lắng ma sát hắn chết không nơi này từ ta làm chủ ta nói cái gì chính là cái đó tô huyển nhi trầm giọng nói chỉ chốc lát sau tại diệp phi đưa mắt nhìn bên dưới đoàn người càng lúc càng xa trong b ã i đ á rốt cuộc khôi phục ê n lặng tại h á c xâm lâm sâu bên trong bạch vụ tràn ngập trang tiểu thanh bản thể cùng ngũ độc tiên tử chính t r i ể n miên tại một cái đại chi chu trên lưng hai người như keo như sơn thân thể quấn quít lấy nhau tựa hồ đang trải qua cực độ vui vẻ hắn lúc trước là một bộ thanh niên yêu dị bộ dáng giờ phút này đã biến thành lao giả t ư thái nhìn qua chật vật không chịu nổi giống như từ thiên đường ngã tới địa ngục ngươi thế nào không sai đại nhân tại trang tiểu thanh giới người ngũ độc tiên tử kinh ngạc không thôi không có gì chỉ bất quá xuất hiện một ít ngoài ý m u ố n b ụ n tọa phân thân bị diệp phi tiểu tử k i a giết trang tiểu thanh vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn dị thường trang t r ư ờ n g diệp phi có thể giết ngươi phân thân điều này sao có thể ngũ độc tiên tử xem lấy cái này đột nhiên dàn mua không sai đại nhân nàng nghĩ muốn muốn đẩy đối phương ra bởi vì này lao đầu còn đẻ ở nàng trên bụng trang tiểu thanh dò hỏi phía trước tìm tỏi như thế nào đây có phát hiện hay không đầu mối gì đầu mối còn chưa phát hiện nơi này tựa như cùng mê cung một dạng tựa hồ bị bố trí không ít cao thâm trận pháp loại trận pháp này uy lực mạnh cho dù là chuyển hoàng kỳ cảnh đại năng có thể là đường ngũ độc tiên tử trả lời nàng nhẹ nhàng dãy r ù a e o thon muốn tử đối phương dưới bụng chui ra ngoài nhưng là trang tiểu thanh ngược lại đưa nàng ép chặt hơn cũng lộ ra một vệ cười t a gì cho nhìn rằng dấp chỉ có diệp phi có thể từ hát sắc trong rừng tìm ra tiến vào con đường có lẽ tiểu tử kia chân chính đạt được huyết thái tử truyền thừa cũng khó nói trung uy năm đó chỉ có huyết thái tử điện hạ xông vào hát sắc lâm cấm khu bên trong huyết thái tử ngươi liền ngay cả chúng ta m à cung đều ít có huyết thái tử tài liệu tương quan người này tựa như c ũ n g bị cố ý lao đi một dạng ngũ độc tiên tử đột nhiên nói huyết thái tử điện hạ sự tích đâu chỉ mười triệu hắn chính là năm trăm năm trước xuất chúng nhất truyền kỳ cảnh đại năng bằng vào sức một mình đánh yêu tộc không còn sức đánh trại chút nào sát lục qua vô số truyền kỳ cảnh đại năng chỉ tiếc hắn chết quá sớm không tới ba mươi tuổi liền vất lạc trang tiểu thanh nói nếu huyết thái tử lợi hại như vậy vậy hắn là thế nào chết ngũ độc tiên tử thừa cơ dò hỏi nghe huyết thái tử tử vong cùng thánh nữ đế có quan hệ bất quá có một số việc hay lại là ít biết một chút cho trang tiểu thanh sắc mặt c ổ quái nhìn về dưới người ngũ độc tiên tử nói bổn tọa phân thân bị đánh chết sợ rằng phải thái b ổ một ít tinh nguyên mới có thể khôi phục như cũ cái gì thái bổ tinh nguyên ta chỉ đồng ý cùng đại nhân ngươi song tu có thể không có nghĩ qua cho người tinh nguyên ngũ độc tiên tử sắc mặt biến đổi đột ngột chỉ tiếc lúc này đã trễ nàng chỉ cảm giác trong cơ thể mình chân khí cùng tinh nguyên tại cấp tốc chạy mất mà nàng toàn thân là căn bản không thể động đậy đã bị trang tiểu thanh khóa kín thật sự có động tác ngay cả đâm xuống mí mắt đều dị thường khó khăn vị này không sai đại nhân lộ ra nụ cười vẻ mặt nhăn nhỏ nói diện phi n g ư ơ i cấp bổn tọa trở bổn tọa muốn hút khâu người t i n h nguyên chương hai trăm chín mươi bước vào cấm điệm trong b ã i đ á không người nói chuyện đại gia hỏa đều bị diệp phi thủ đoạn lôi đỉnh cấp kinh ngạc đến ngây người này giống như ngày đó diệp phi băng vào sức một mình n h ư ợ n g mấy thế lực lớn tan cảnh mấy khói thiên càng ám thở phào một cái xem lấy còn có hát hỏa toát ra khu vực chấm ngâm một hồi hắn t h ấ p giọng sông bên người dương chiến thiên nói mấy câu cho đến lúc này hắn mới biết một khi diệp phi nổi điên đứng lên hội là bực nào điền củng cùng bất chấp hậu quả diệp phi người đều đắc tội quang ngươi nói làm sao bây giờ diệp ngọc long rên gì hỏi còn hát sắc hỏa long đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa bốn phía hát sắc ngọn lửa chính tại dần dần biến mất làm sở hữu ngọn lửa màu đen sau khi biến mất ma sát thân hình lần nữa tại trong mắt mọi người hệ lên quanh người hắn xuất hiện một đoá ma chi mạ đà la hoa đem người vững vàng bảo vệ ma sát giờ phút này cả người khét trên khuôn mặt giống như là than đen một dạng nhìn qua rất là cổ quái ma sát tô huyền nhi chạy tới nhìn một cái ma sát cũng chưa chết xuống ngay cả nàng đều là vẻ mặt phân chấn ma sát thân phận không đơn giản tại trong ma cùng cũng coi như rất có thế đầu tuyệt không thể sai sót bằng không lời nói diệp ra mang tới chịu đựng đến từ ma chủ tại hạ l ử a rận ta còn không chết ma sát ánh mắt y ê u dị trong đó xuất hiện hắc mang hỏi tô huyền nhi ngươi cùng với diệp phi thời gian dài như vậy này diệp phi rốt cuộc lai lịch gì tô huyền nhi lắc đầu giọng lãnh đ ạ m ta cũng không biết chẳng cần biết hắn là ai chuyện này cũng không tính là xong ma sát trầm giọng nói trong mắt hiển lộ ra sắc khí tô h u y ể n nhi hờ hững không nói ma sát cực sâu nhìn diệp phi l ư ớ t mắt người nhẹ nhàng rời đi dùng đủ giết người giọng nói hắn bất quá dựa vào một ít tà thuật mà thôi bản thân bất quá cựu lòng cảnh tu vi cho lão tử trở đi muốn không bao lâu ta mà cùng tả là trưởng lao tự biết dẫn người đến đến lúc đó nhưng cho các ngươi diệp ra có thể bày khói diệt tô h u y ể n nhi khẽ to mày trong mắt lại có một tia phiền ưu không biết là lo lắng diệp phi mà là ma cung diệp phi ngươi chân chính rất lợi hại a diệp phi đại ca ngươi chừng nào thì trở nên mạnh mẽ như vậy trong rừng đá khôi phục kết lặng một đám giết ra tộc người rối rít hoan hô lên những cái này may mắn còn sống sót rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đều kêu la ông sòm khuôn mặt nhỏ nhắn hương phấn đỏ bừng hôm nay diệp phi biểu hiện lần nữa chinh phục tất cả mọi người đại gia hỏa trong đầu sùng bài hắn lấy sức một mình đánh tan hai đại cao thủ trong đó không chỉ có linh hải cảnh cừng giả còn có thiên nhân cảnh đại sư phân thân loại chiến lược này quả thực có thể dùng lịch thiên để hình dung diệp ngọc long cùng diệp mỹ cơ hai người cũng là con mắt lộ vẻ kỳ quang đây là cái đó ở trong hoàng cung đã từng chịu đựng thái giám khi dễ diệp phi sao hắn biến hoa quá nhiều cũng thay đổi rất nhiều này chủng loại giống như chân long hình thái tồn tại rốt cuộc là cái、gì? diệp phi cũng không có nói chuyện trong mắt khác lòng lánh như đang ngẫm nghĩ đến cái gì nhưng vào lúc này diệp phi trên người hát sắc long lân t ố i lui quanh thân tiêu đốt ngọn lửa màu đen lúc này mới biến mất hầu như không còn đang lúc mọi người v ẻ kinh ngạc bên trong sở hữu long lân hoàn toàn biến mất diệp phi lại biến trở về diệp phi người diệp ra đều là không ngừng hâm mộ nhìn ra diệp phi nắm giữ một môn thần kỳ công pháp từ từ bình tĩnh lại diệp phi gật đầu một cái nhựa tiên h càng mang tới sở hữu người diệp ra còn có trấn quốc thiết vệ môn tụ tập lại nói cho bọn hắn biết ta phía dưới mang tới có một cái rất chuyện trọng yếu muốn tuyên bố ngay sau đó, mọi người khởi đầu lẫn nhau này diệp phi ta phát hiện n g ư ơ i như trước kia hoàn toàn khác nhau theo một làn gió thơm đánh tới l à n anh bỗng nhiên đi tới diệp phi trước mặt kỳ quái hỏi ta vẫn là ta a có cái gì không giống nhau diệp phi hỏi trước đây ngươi càng ẩn nhận thanh sáp càng giống như một người thiếu niên l à n anh chầm rãi nói rõ chính mình cảm thụ nhưng bây giờ ngươi trở nên phi thường chủ động ngươi ánh mắt trở nên dã tâm bừng bừng trở nên liều lĩnh năng ngược ta có thể nhìn ra ngươi tựa hồ cao cao tại thượng sợ rằng nhãn g i i cùng tâm tư đều có thể so với những truyền kỳ cảnh đó đại năng ngươi thật đúng là thông minh diệp phi khẽ mỉ cười chẳng biết có được không hắn không có nói gì nhiều mà là đối một nơi bóng m ở gào lên tô huyền nhi ngươi tránh ở nơi này làm gì nơi này là chúng ta diệp ra địa phương xin ngươi hãy đi ra ngoài diệp phi ngươi gọi ta đi ra ngoài ta giúp ngươi nhiều như vậy ngươi liền kêu ta đi ra ngoài ta chân chính thật đau lòng a tô huyền nhi làm ra sầu bi h u h á n bộ dáng chạy nhanh đi nếu không ta sẽ đích thân đuổi ngươi đi diệp phi lãnh đ ạ m quát nói diệp phi ngươi một cái tiểu không lương tâm tô u y ề n nhi dậm chân mắng to sau đó nổi giận đùng đùng đi ra cuối cùng là ly khai rừng đá nàng vừa rời đi diệp phi nụ cười trên mặt bỗng nhiên một chút xíu thu liếm bình tĩnh hướng diệp ngọc long cùng diệp ra mấy vị trưởng lao h ỏ i tra các vị t h u c bá các ngươi có biết ta diệp ra huyết mạch có gì địa phương đặc thù diệp ngọc long cùng mấy vị trưởng lao s ư ơ n g sở không rõ vì sao chúng ta diệp ra huyết mạch có địa phương đặc thù tại sao hỏi như vậy diệp ngọc long không hiểu nói diệp ra huyết mạch xuất hiện biến dị hoặc giả nói là rất tỉnh chúng ta diệp ra rất có thể nắm giữ quỷ tộc huyết mạch diệp phi hỏi lại quỷ tộc chúng ta diệp ra tại sao có thể là quỷ tộc mọi người kinh hại không thôi chuyện này chờ một hồi các loại chờ sở hữu tập học rồi hay nói diệp phi trầm giọng nói diệp mỹ cơ bông n h i ê nói n diệp phi ngươi mặc dù đuổi đi ba thế lực lớn người chúng ta diệp ra nhưng vẫn là tràn ngập nguy cơ không biết phía dưới một bước nên làm thế nào mới tốt diệp phi mỉm cười nói chúng ta diệp ra bây giờ chọc giận đông đảo thế lực bọn họ lại muốn có được trong cấm địa bảo vật nhờ vậy mới không có đối với chúng ta đọc thủ mảnh này r ừ n g đá dưới cái nhìn của bọn họ dĩ nhiên là một khối đại thịt béo các cái thế lực đều muốn chiếm đoạt dùng cái này để để thăng bọn họ tại trong hắc rừng dầm tỷ số sống sót thiên càng đã đột phá linh hạ cảnh nơi này thiên địa nguyên khí dày đặc chúng ta diệp ra cùng c h ấ n quốc thiết vệ bên trong lại có không ít người đột phá chúng ta thế lực mạnh hơn trước đây rất nhiều nhưng cùng ma cung thiên kiếm sơn này nhóm thế lực so sánh chúng ta hay lại là quá nhỏ yếu diệp mỹ cơ cực sâu nhìn về phía hắn đ ỗ n g n h i n nói rừng đá chỉ sợ là không gánh nổi diệp phi hy vọng ngươi có thể đem chúng ta đến nay rời vào cái thứ ở trong truyền thuyết cấm địa né tránh mấy thế lực lớn truy kích thật là theo ta nghĩ đến cùng nhau đi diệp phi mắt lộ vẻ d ị quang sờ lên c ằ m chấm ngâm một hồi hỏi hắn thật ra thì ta một mực ở suy nghĩ chuyện này cấm địa phi thường thích hợp diệp ra bất quá tiến vào cấm địa yêu cầu rất nhiều rất nhiều linh thạch mở đường mới được chúng ta diệp ra bây giờ không có nhiều như vậy nguyên thạch tia tổng cộng cần bao nhiêu hai nguyên thạch diệp mỹ cơ hỏi năm mươi vạn lượng diệp phi phun ra một con số lập tức đem diệp mỹ cơ dọa cho sương sốt chơi ạ tiến vào cấm địa làm sao sẽ muốn nhiều như vậy nguyên thạch chương hai trăm chín mươi mốt cấm địa cửa vào bây giờ bay ở trước mặt hắn tối vấn đề khó khăn không nhỏ chính là diệp ra bố trí ổ n thỏa hắn bây giờ cùng ba thế lực lớn coi như là hoàn toàn xích mích lúc này tự nhiên không thể để cho diệp gia lưu lại nơi này mảnh nhỏ trong bãi đá bởi vì quỷ tộc thân p ậ n h á n tuyệt đối không thể đem diệp ra mang ra khỏi hát s â m lâm cũng sẽ không khiến người khác biết người diệp ra hướng đi bởi như vậy người diệp ra bố trí ổn thỏa trở nên p h i ề n thoái trước mắt đến xem cũng chỉ có trong hát rừng rậm cái đó cấm địa thích hợp nhất người diệp ra đi bất quá trong tay nguyên thạch căn bản không đủ dùng cấm địa chân chính thích hợp chúng ta diệp mỹ cơ hỏi diệp phi cười gật đầu trong đó nguyên khí r ồ i r à o t r u n g quanh bởi vì kịch độc xương mù dày đặc lượt l ờ còn có thật nhiều lôi linh cây cùng t ư ợ n g cổ trận pháp coi như là cấp độ chuyển kỳ đại năng cũng rất khó giao thiệp với trong đó chỉ cần chúng ta nguyên thạch đủ liền không có vấn đề gì nguyên thạch chẳng lẽ không có thể sử dụng đồ gì khác thay thế sao diệp mi cơ hỏi không thể thay thế thụ nhân tộc chỉ thích nguyên thạch diệp phi tỏ thái độ bất quá ta có thể với thụ nhân tộc nói một chút bọn họ tình cảnh cũng không tốt lắm cũng có thể n h ư ợ n g diệp ra tiến vào trước trong cấm địa sau đó chúng ta chọn lựa bán chịu biện pháp từ từ trả lại khoản này nguyên thạch vậy cũng tốt nhưng là cái nào m à cung ma nữ tô huyền nhi hắn có thể hay không tiết lộ chúng ta thân phận diệp mi cơ nói n à n g cũng sẽ không ít nhất bây giờ không biết diệp phi trầm ngầm nói chỉ chốc lát sau người diệp ra tề tụ trùng một chỗ diệp phi với diệp ngọc long cùng mấy vị diệp gia trưởng lao thương lượng qua sau khi hướng mọi người tuyên bố đại gia hỏa hội tiến vào hát sắc lâm trong cấm địa sự tỉnh mọi người sớm đ ố i hát xâm lâm cấm địa có nghe thấy nghe được muốn đi vào cấm địa rồi g i í t lăm le sắc khí bất quá khi tiến vào hát xâm lâm cấm địa trước đó diệp phi phát hiện lương thực quần áo binh khí đan dự ư các loại vật phẩm đều là người diệp gia bây giờ sở cấp thiếu nhất là thức ăn chỗ đó có thể không có bất kỳ thức ăn loại đồ vật chúng ta nhất định phải mau sớm gom thức ăn tốt nhất là săn thú bất quá mà diệp phi cao mày nói Chỉ tiếp bây giờ, ba thế lực thế tiếp giờ bây l ớ ngay n ư ờ i tại hội phân họ không thú, đen trong rừng、rậm. bọn họ căn bản săn bố rậm, ừ có cơ v ra rừng trào trụ a năng lớn con tin. n g đá sẽ có khả năng bị thế lực khả thế bị làm con tin. Ngay sau đó diệp phi dứt khoát phân phó đại gia hỏa dọn dẹp một chút hành trang trực tiếp lên đường tiến vào hát s â m lâm chỗ sâu hơn một nơi địa tiêu mọi người sau khi rời đi diệp phi một thân một mình đi tới một cái nhà tầm thường kiến trúc trước tô huyển nhi từ khúc quanh đi ra l ư ờ n hắn một cái gác giọng diệp phi ngươi thật muốn đi cấm địa có thể hay không mang ta tiến vào bên trong nhìn một chút hh dĩ nhiên có thể diệp phi toét miệng cười quái dị hai tiếng sau đó đại đại liệt liệt nói muốn đi vào có thể bất quá mà ngươi nhất định phải giúp ta một chuyện coi như là tiến vào cấm địa chi phí Thiết, thu lệ phí. Tô trên mặt, mắt chút rốt ta thâm tình thành thực nhìn về phía nảng, mang tới、Diệp、Thị、Hoàng、tộc tổ ta trong vật toàn bộ đổi lại tài nguyên, binh khí, đan dược thông thường, thức toàn phí. huyền nhi khuôn Phi nhìn phía Hoàng chuyển nhẫn cho phương, nhẫn binh khí, khô ngươi kiểu đôi mội, ngươi giúp Diệp Diệp đối nói, giúp đổi lại loại, còn muốn muốn nảng, mang ngọc này ngọc nguyên, đan ăn lương gì? đưa dược có cuộc các mị mềm đem lệ đẹp vậy về đồ bộ b tống đình ngọc s ừ n g sốt một chút sau đông nhiên c ư ờ i khanh khách đứng lên cười hoa chi loạn chiến trận mắt nhìn diệp phi quát nói lại nhuộm tỉ tỉ lớn như vậy ra máu hào ngươi một cái diệp phi thật là cánh cưng r á n trước đây nàng và diệp phi tại một cái đều là nàng trêu chọc diệp phi khắp nơi chiếm cứ chủ động đông nhiên biến thành diệp phi chủ động nàng thật là có loại rất là kỳ quái cảm xúc diệp phi thu liễm nụ cười suy nghĩ một chút nói ta cho ngươi hai ngày thời gian hai ngày sau ngươi giúp ta chuẩn bị xong đồ vật ta mang ngươi tiến vào trong tấm địa đồ vật càng nhiều càng tốt tiếng nói rơi xuống diệp phi lại nhưng đã trôi gi t ô h u y ể n nhi xem lấy hắn lưng ảnh mặt đầy kinh ngạc còn theo bản năng lắc đầu một cái kỳ quái người này biến hóa bá đạo rất nhiều ánh mắt cũng biến thành hùng hổ do a người n khí chất thật là so với ma chủ thế mạnh hơn ta tại trước mặt hắn thiếu chút nữa thì sắp không kiên trì được nữa nàng cảm giác được rõ ràng diệp phi biến hóa tựa hồ diệp phi tại áp lực càng lớn thời điểm khí chất thì sẽ càng phát trầm ổn cũng buộc phát r a dị thường ngang ngược nói thật t ô h u y ể n nhi cùng với diệp phi thời điểm diệp phi rất ít phát biểu ý kiến lại không quá vui vẻ từ nàng tới khống chế cục diện không đủ rất ít sẽ chủ động nhưng bây giờ diệp phi cho nàng cảm giác có loại phải đ phản p h ấ t thiên hạ hết thể đều tại hắn thao túng bên trong trên thế giới đầy đủ mọi thứ đều chạy thoát không hắn cặp mắt kia bá đạo như vậy tác phong nàng chỉ tại l ắ c đắc trên người mấy người cảm giác ma cung mấy vị ma vương cùng với đương kim ma cung người thống trị ma chủ đại nhân ở nhà này hỏa trên thân xảy ra chuyện gì là áp lực gì càng lớn hắn tự biết bộ phát ra càng ngày càng mạnh tựa hồ có vô cùng tiềm lực tích chứa tại trong thân thể của hắn tô h u y ề n nhi nhìn diệp phi ly khai phương hướng đôi mắt đẹp lộ ra suy nghĩ sâu xa vẻ mặt đ ồ n g nhiên thấp giọng sâu xa nói bây giờ diệp phi sợ rằng phi thường dễ dàng mất khống chế một khi mất khống chế sợ rằng còn biết sử dụng ra một ít kinh khủng hơn thủ đoạn mới được hát s â m lâm sâu bên trong x ư ơ n g mù dày đặc t r ă n ngập mặt đất đã biến thành mềm nhũ nao đầm trên trời thật dày lôi vân t ố i mòm như từng tầng một dày đặc màn trước đó giống như mang tới thiên khung che giấu mà ở này chỗ hữu hiểm mọi người lại thấy một g ố c kỳ quái cổ thụ nay cổ thụ tựa như có lẽ đã khô chết không có nửa điểm sinh cơ địa vực chung quanh lại thập phần khô giáo thiên địa nguyên khí dồi giáo chỉ về đằng t r ư ớ c nói đại thụ nói nơi này ở vào hát xâm lâm sâu bên trong trên trời bốn phía đều là thật dày lôi vân bao trùm bốn phía có chứa kịch độc trương khí coi như là linh h ả i cảnh cường giả cũng biết sợ nơi này cũng là cấm địa cửa vào nơi này là cửa vào mọi người nhìn bốn phía không khỏi âm thầm đọc dung thật ra thì loại này hoàn cảnh dị thương được kia thiên địa nguyên khí cơ hồ đều được sương mù dày đặc có thể nhìn thấy tựa hồ càng thích hợp dùng để tu luyện diệp phi khẽ cười nói rất kỳ lạ đi nơi này thiên địa nguyên khí dị thương nồng nặc coi như chỗ tu luyện thích hợp nhất bất quá đây chỉ là trong cấm đ i ệ lộ ra một chút nguyên khí mà thôi Quả n hai i tồi ê n không là rất đ ị phương. d ệ p Mỹ cơ k h e ngày n kế tiếp t n thời gian tại diệp phi ý tứ xuống người diệp gia định cư ở chỗ này đi xuống diệp gia tộc người rất làm rỡ rất hài lòng cái này nguyên khí dư thừa lại vị trí ẩn nút chỗ tu luyện lúc này bọn họ đã biết thân phận của mình đặc thù Biết rõ mình khả năng liền người trong mắt rõ mình năng khả h k là á chỗ quỷ tộc, c o cho lo nên bọn lặn ẩn tăng thực lực lên, cần ràng yêu họ thật thực phải thi cho thật h cầu dấu, lực c lai. tốt tương giỏi rõ này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ chính là một cái thật tốt chỗ ẩn thân thấy người diệp ra yên tâm sau diệp phi rút người ra ly khai hướng rừng đá đi tiếp chuẩn bị cùng tô huyền nhi đụng đầu sau đó mở ra cấm địa cửa mang theo người diệp ra tiến vào cầm xảy ra nguy hiểm cấm địa Trưng 292, Cổ Quái cấm làm diệp phi lần nữa trở lại trong rừng đá lúc tô huyền nhi đang ngồi ở rừng đá trên băng đá châm bùn chán lại chơi lấy một đoá tử sát hoa nhỏ này diệp phi Ngươi trong ạ i s lâu h vậy đó đã tràn đầy các loại tài nguyên thức ăn binh khí đan dược quần áo khôi giáp các loại chất đầy nhẫn ngọc trong không gian tiêu năm mươi hai nguyên thạch cũng không có ít bị một không gian khác vòng tay chứa có thể thấy tô huyền nhi lần này làm việc không có lời biếng là nghị chân chính tiến vào cái gọi là trong cấm địa người đi theo ta đi diệp phi không nói hai lời hướng trong quảng trường cái kia chiến tranh cổ thụ đi tới quyên nói cho ngươi đã nhiều ngày trang tiểu thanh đặc biệt hướng ngươi trả thù chỉ bất quá hắn không dám vào vào trong bãi đá hắn bắn tiếng nhất định phải tìm ngươi báo thủ muốn tiêu diệt quan g cấp ngươi diệp ra tô huyền nhi nói theo hắn đi đi lập tức tiến vào trong cấm địa ai còn quản hắn khỉ gió cái này nhảy nhót tiểu x ỉ u diệp phi cười cười trang tiểu thanh cho dù là vũ cực thánh triều không sai đến m ự c nào trong mắt hắn thẳng này cùng một nhảy nhót tiểu sửu không có gì khác biệt tại diệp phi niệm trú bên dưới phía trước chiến tranh cổ thụ mở ra mưa to thật giống như lộ ra một hang núi. sau đó hắn tỏ ý tô huyền nhi tiến vào bên trong tô huyền nhi mới vừa r a nhập đen nhánh hốc cây chỉ cảm thấy trước mắt quay c u ồ n g trời đất chờ đến nàng đứng vững thân thể lúc lại phát hiện mình đưa thân vào một cái sung mãn tràn đầy thiên địa nguyên khí trên đảo nhỏ có ở trên trời lôi vân trôi lơ lửng chung quanh là một mảnh đạo đầm xa xa thỉnh thoảng có lôi quang truyền tới chính có mấy cái chân quốc tiết vệ chính thập phần cảnh giác xem lấy nàng lại là không gian truyền t ố n g thụ nhân nhất tộc quả nhiên danh bất hư truyền tô huyền nhi thợ g i i nói nhãn giới chắc việt nàng biết rõ mình vừa mới việc trải qua không gian truyền t ố n g hơn nữa là tại cây bên trong cơ thể tiến hành không gian n à y chỉ sợ là trong điện tịch lưu giữ thụ nhân bí thuật một trong hôm nay may mắn khai nhang nam i ớ i nơi này chính là cấm địa nhìn qua cũng không có gì đặc biệt chẳng qua là thiên địa linh khí nồng nặc có chút không thể tưởng tượng nổi tô huyền nhi đánh giá bốn phía kỳ q u á i nói phía trước k i a phiến lôi khu vậy là cái gì nhìn xa phía trước tại bóng đêm vô tận bên trong tựa hồ có một phiến lôi khu bị vô tận lôi mang bao vây cũng mà còn có hắc khí c u ầ n c u ộ n nơi này là cấm địa cửa vào bên trong rất nguy hiểm diệp phi nhàn nhạt nói trong cấm địa có thể không bình thường phía dưới tất cả mọi người chờ ta mở ra cấm địa cửa diệp phi đi tới cái tia nhìn như khô chết cổ thụ trước đó dùng bàn tay đẻ ở trên cây khô trong miệng nói thầm chú ngữ đột nhiên một tia chớp bổ vào viên này cơ hồ khô chết cổ thụ bên trên viên này trong cổ thư vì vậy hiện ra một t r ư ơ n g thảm láo nhân mặt há ngươi rốt cuộc đến đồ vật mang sao cổ thụ mở ra t r ố n g r i ô n g hai t r ó n g mắt thanh âm khàn khàn nói trả tận tay năm mươi hai nguyên thạch sau này hàng năm hội thanh toán một lần mười năm trả hết diệp phi nói xong mang tới trang bị năm mươi hai nguyên thạch vòng tay ném vào viên này đại thụ trong miệng không một chút thời gian đại thụ ói ra thủ trạng dùng ông ông tác hưởng thanh nhầm nói nhận được năm mươi ngàn hai nguyên thạch có thể tiến vào trong tấm địa nhớ sau này hàng năm thời gian này đều phải thanh toán năm mươi ngàn hai nguyên thạch minh bạch bắt đầu đi diệp phi gật đầu một cái giờ phút này người diệp ra cùng một đám c h ấ n quốc tiết vệ đã làm tốt chiến đấu người người đeo có cung tên đao kiếm binh khí trên thân cũng đều mặc chiến giáp tựa như có lẽ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch đang ở tô huyền nhi cảm thấy kỳ quái lúc trước mắt cây đại thụ kia đột nhiên đưa tới đẩy trời lôi mang bốn phía bị t i ể m điện bao vây tràn ngập Phía h trước k ô như g gian tựa ồ sinh vần h ra và mẹo, ợ n người căn bản không thấy phía trước rốt cuộc xuất hiện trận cùng g gì, trước trời cái Lại cuộc chỉ cảm thấy phía thấy rốt xuất một trận quay cùng trời đất. quay rõ vậy ừ a gian là lộ không kinh huyển nhi mặt lộ vẻ kinh hãi. Tô động. Như di mặt vẻ v một chút thời gian nàng liền việc trải qua hai thứ không gian di động có thể thấy nơi này thụ nhân tộc đối với không gian di động hết sức quen thuộc rất có thể nắm giữ không gian chi lực thật ra thì n h ư ợ n g tô huyển nhi càng kinh ngạc người hay là diệp phi nhìn dáng dấp diệp phi quả nhiên đạt được cường hãn truyền thừa lại đạt được ở thụ nhân tộc trao đổi kỹ xảo phải biết thụ nhân tộc đối với nhân tộc từ trước đến giờ không có hảo cảm gì Cho cấp chuyển cũng cùng khó dù là mà độ chuyển kỳ đại năng, kỳ trong h nhân tộc quen biết. Diệp Phi chính là cảnh giả, thể ụ quen long liền cùng tộc biết. một t cái cựu có Diệp giả, là võ t r u y ề nhấp t u chuyện với nhau, y ế t thụ đạt thành nhân hiệp nghị, nói cũng với r t đạt truyền thừa. Trong hiện nhiên h Giao. n là được ấ nháy tất cả mọi người trước mắt xuất hiện một viên lớn vô cùng hát sắc đại thụ viên này đại thụ này là có thể dùng kình thiên đại thụ để hình dung ít nhất có bên trên cao trăm t r ư ợ n g hơn nữa cả người b ư ớ c đến lôi quang nhánh cây cắm thẳng vào trong m â y xanh đây là một viên vô cùng lớn đại lôi linh thụ đoán chưng ít nhất có vài vạn năm thụ linh bất quá viên này lôi linh thụ có chút kỳ quái tựa hồ ngay ngắn thân cây đều trở nên đen nhánh trên cây không chỉ có lôi mang chất động còn có nồng nặc hắc vụ quấn quanh diệp phi giờ phút này lớn tiếng quát nơi này chính là trong truyền thuyết hát s â m lâm cấm địa là âm khí phi thường nồng nặc vâng nơi này âm khí rất nhiều diệp mỹ cơ cùng là anh đều không khỏi phát ra than thở âm thanh giáp tỉnh huyết mạch các nàng thập phần thích âm khí bọn họ lập tức đi ra thiên địa nguyên khí nồng nặc địa vực bước vào đen thủy đại thụ l ã n h địa mọi người sau đó cũng theo sau mới vừa bước lên mảnh này lánh địa mọi người liền phát hiện trước mắt mặt này đất đen đ i ệ nhưng thật ra là dùng đá chế tạo chỉ bất quá phía trên có một tầng đen thùi âm khí một mực bao trùm đến đầu gối vị trí sở dĩ phải nhượng người ngộ nhận là mặt đất cũng là hát s á c thật là lớn lôi linh thụ viên này lôi linh thụ có lẽ chỉ có mười vạn năm thụ linh bất quá thật giống như bị âm khí xâm nhập tô huyển nhi đánh giá trước mắt cái kia đại thụ che trời trong miệng lẩm bẩm nói theo lý mà nói viên này đại thụ sớm nên trở thành chuyển h ư n g kỳ cảnh tồn tại hơn nữa lôi điện k h ắ c chế âm khí làm sao sẽ khác đừng âm khí có thể xâm nhập đến lôi linh thụ bản thể đó là bởi vì âm khí quả thực quá mạnh cường đại đến viên này lôi linh thụ đều không cách nào đem hoàn toàn chuyển hóa diệm phi tiếp lời Cái gì? Như vậy một viên cái giống n h thụ h đều k như thiên lôi đánh xuống đầu âm thanh nhâm vang lên làm cho tất cả mọi người cảm nhận được bên t hai tiếng nổ kinh khủng không ít người ngay cả vội vàng che lỗ thai thiếu chút nữa mới ngã xuống đất t h a n h â m chính là cái tiêu cao đến trăm trượng lôi linh thụ phát ra một t r ư ơ n g cổ lao nếp nhăn nét mặt rán mua xuất hiện ở trên cây khô hắn mở ra miệng to nói lập tức ta mang tới rút lui hết lĩnh vực sương môn hội sống lại các ngươi cần phải tiêu diệt hết sở hữu xương ta minh bạch diệp phi trầm giọng quát nói tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu kết trận chương hai trăm chín mươi ba k h ô lâu cùng cổ mộ theo diệp phi h é t ra lệnh âm thanh diệp gia tộc người và trấn quốc thiết vệ môn rồi rít dơ lên bình khí tô u y ể n nhi cũng cảm giác hào khí không giống tầm thường một cái đàn cộ theo hiện lên nàng giữa hai tay、Rào. bốn phía một cổ vô hình uy áp trong nháy mắt rút lui ra khỏi trên đất âm khí lập tức l a n lộn giống như nấu sôi nước sôi trên mặt đất sôi trào đảo mắt những thứ này âm khí r ồ i dít hóa thành vô số vòng xoáy giống như là âm khí đang bị thứ gì hấp lực vòng xoáy tạo thành bốn phía mặt đất hiện ra lôi linh thụ xuống chấn áp đổ vật cũng hiện ra đó là một ngôi mộ mộ một tòa dạng thức cực kỳ cổ lão cự đại phân mộ nóc tròn t ứ phương nắp v u n g thập phần to lớn diện tích có thể có bạch mẫu tả hữu mà cái kia lôi linh thụ tọa lạc tại cái phần mộ này bên trên kia to lớn biến thành màu đen bộ dễ tầng tầng lớp lớp quấn quanh ở phần mộ bên trên tựa như có lẽ đã đem chọn cái mộ phần bao trùm đang lúc tất cả mọi người khiếp sợ không thôi lúc những cái này âm khí vòng xoáy đều biến mất hết không thấy cướp lấy thì là từng cụ k h ô lâu những thứ này k h ô lâu có nhân loại cũng có yêu tộc còn có các loại g i ã thú hình thái bạch cốt xác thực nói những thứ này k h ô lâu cũng không mạch rồi dít hiện lộ ra màu sắm đen xương bên trên còn có hoa văn quấn quanh trên đó lộ ra rất là q u ỷ dị k h ô lâu số lượng không ít nói ít có thể có trên trăm cụ nhiều phần lớn trong tay còn nắm cổ quái hát sắc binh khí C -c -c -c -c -c -c -c. đột nhiên những thứ này k h â lâu dối dít nhúc nhích đứng lên. từng cái giống như là vật sống một dạng từ dưới đất bỏ dậy giơ lên trong tay binh k h í hướng diệp phi đám người nhỏ tới cũng còn khá người diệp ra cùng trấn quốc thiết vệ đã sớm từ diệp phi nơi đó biết được đại khái tình huống bọn họ ban đầu ở kinh thành cũng gặp qua người chết sống lại tình cảnh cũng không có lộ ra nhiều hơn hốt hoảng điều này sao có thể tại sao bạch quốc cũng sẽ khởi tử hoàn sinh tô huyển nhi đến cả kinh bị những công việc này động khô lâu dọa trò giật mình còn không có đợi nàng làm ra phản ứng tầng ngoài nhất trấn quốc thiết vệ môn liền cùng những thứ này khô lâu đóng đánh nhau thình thịnh đinh đinh đinh song phương lập tức phát ra kim loại tiếng va chạm r i ế t không thể tách rời ra những thứ này khô lâu vô cùng h u n g mãnh bọn họ vũ khí trong tay cũng là nào đó kim loại chế tạo không thể so với tinh cương chế binh khí kém bao nhiêu bọn họ khí lực cũng không nhỏ mỗi lần công kích đều ít nhất có mấy trăm cân l ự ợ đạo cũng may những thứ này khô lâu tựa hồ không có gì linh trí chỉ có thể huy động binh khí đại l ự c chém cái này làm cho đại gia hỏa có thời gian thở dốc ở trên cao trăm khô lâu dưới sự công kích h i ể m tượng hoàn sinh những thứ này khô lâu cũng không sợ chết cũng không sợ đòn công kích bình thường phi thường khó gặm từng cái khô lâu làm tương đương với cựu điệu long mạch mở hết vó giả lại đau thương bất nhập không chết không、thôi. nhượng người diệp ra nhức đầu không thôi chú ý công k í c h đầu nhìn một chút bọn họ đầu liền có thể khiến chúng nó hoàn toàn không thể động đậy diệp phi ở trong đám người qua nói nhắc nhở mọi người chú ý loại địch nhân này được điểm trong lúc nhất thời lập tức có không ít đầu khô lâu rơi xuống đất đưa đến những khô lâu đó toàn bộ hóa thành bụi này mới đứng vững chiến cuộc ta tôi giúp đỡ bọn ngươi tô huyền nhi thon thon tay ngọc đạn động cầm huyền một khúc â m điệu quỷ dị khúc con mắt bắn ra tới cầm âm đồng thời khô lâu hành động tốc độ lập tức hạ xuống rất nhiều từng cái thật giống như quán duyên bản này đại phúc tăng nhanh đánh tan khô lâu tốc độ không một chút thời gian n n h ữ ồ lại là hồ gặm khô tinh thật là hồ tinh tô h à huyển nhi bước lên một viên trên mặt đất tinh thể màu đen lộ ra vẻ kinh ngạc không nhịn được vui vẻ nói hồ tinh nhưng là thần vũ giới dị thường thiếu mất đồ bởi vì hồn t i n h chỉ tại âm minh c h i địa âm vật trên thân sản xuất bình thường rất khó tìm được chỗ dùng cũng rất nhiều giá cả phi thường đắt tiền một viên to bằng đậu tương hồn t i n h giá trị tương đương ở một trăm l ư ợ n g nguyên thạch mà trong tay nàng như vậy hồn t i n h có to bằng ngón tay giá trị ít nhất năm trăm l ư ợ n g nguyên thạch nếu như cộng thêm hiện trường trên trăm khô lâu rơi xuống hồn t i n h kém như vậy không nhiều chính là năm mươi n g h n hai nguyên thạch d i ệ p phi những thứ này hồn t i n h có thể bán cho ta sao tô h u y ể n nhi không nhịn được do hỏi không được đột nhiên một cái nhóng mẽo nam đồng âm thanh âm vang lên chưa tô u y ề n nhi làm ra phản ứng trong tay nàng viên kia hồn tinh liền bị một cái trắng non tay nhỏ c ấ p đi nhìn lại cái đó trắng non tay nhỏ chủ nhân chính là hồi lâu không đi ra tiểu cựu hắn làm một khẩu nuốt vào viên kia hồn tinh đặt ở trong miệng n g ai sau đó cốt ca cốt cách mớm lộ ra mặt đầy thỏa mãn bộ dáng thật giống như ăn trong cuộc sống nhất thức ăn ngon d i ệ p phi sau này hồn tinh toàn bộ cho long gia ăn loại vật này là bổ sung hồn lực thứ tốt có thể để cho long gia tu vi nâng cao một bước tiểu cựu đĩnh cái bụng nói toàn bộ cho ngươi ta có thể không nuôi nổi ngươi tối đa chỉ có thể phân ngươi một nửa diễm phi nhìn về tô huyện nhí nói còn lại có thể cho ngươi hơn nữa cho ngươi làm chúng ta diệp ra giao dịch người giao dịch người tô h y ể n nhi nghi ngờ nói ngày sau chúng ta diệp ra muốn đi vào này tòa trong cổ mộ tìm bảo vật cần phải giao dịch người ngoài ra thiên kiếm sơn bạch my cùng tam thanh cung phương viên cũng là giao dịch người chúng ta diệp ra dự định với các ngươi ba thế lực lớn làm ăn diệp phi cười nhạt nói làm ăn ngươi tưởng tượng thật là đủ xa chúng ta ma cũng có thể không phải là dễ nói chuyện như vậy trừ phi ngươi có thể cho chúng ta đặc thù ưu đãi tô hiển nhi vòng vo một chút đôi mắt để nói đặc thù ưu đãi nơi này chỉ có ta có thể dẫn người đến cho dù là truyền kỳ cảnh đại năm đến giờ phút này lôi linh thụ bên trên lôi quang thiệp động trên thân cây hắc cám âm khí bị đổi tản ra không ít cây giả mở ra hai trong mắt tiếp tục nói cảm tạ trợ rút phía dưới cổ mộ cửa gặp nhau mở ra các ngươi yêu cầu diện trừ đệ nhất tặng sở hữu không lâu mới có thể tiến vào đệ nhị tầng cái gì này tòa cổ mộ còn có tầng số t ô huyển nhi nhìn về trước mặt cái đó tràn đầy hắc khí của mộ không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình dĩ nhiên n à y tòa cổ mộ có trí tầng mỗi một tầng đều sản xuất có một số khác biệt âm phủ bảo vật những bảo bối này đối với nhân tộc công hiệu có thể quá lớn diệp phi cười nói các ngươi ma cung nếu như không cần những bảo bối này lời nói chúng ta bán đấu giá cấp thiên kiếm sơn hoặc là tam thanh cung nha đây chính là ta đặc biệt để lại cho ngươi cơ hội tốt ngươi có thể phải biết quý trọng được rồi chuyện này ta sẽ đi cùng ma cung cao tầng thương lượng ít ngày nữa liền có đất lời phía giới mang ta tiến vào trong cổ mộ lặng lẽ như thế nào tô huyển nhi gật gật đầu nói rất tốt chúng ta đây đi vào trong cổ mộ nhìn một chút diệp phi khẽ m ỉ m cười đang muốn dẫn đường lại nghe thấy từng tiếng sợ hát ê ức quay đầu nhìn một cái chỉ thấy không ít người diệp ra tóc lại biến thành màu xanh chương hai trăm chín mươi bốn sông cổ mộ tuy nói diệp phi sớm có báo cho biết hay lại là đưa tới đại gia hỏa kinh ngạc giác tình huyết mạch người phần lớn là huyết khí thịnh vượng thanh thiếu niên cùng người trung niên có người diệp ra cũng có c h ấ n quốc thiết vệ người trong đó bao gồm diệp ngọc long cùng mấy trung nhân nhân cộng lại chừng hơn năm mươi người Xanh xanh thanh mắt, trên thân còn có gì đó, quái màu xanh linh văn,、cái、này căn bản không là bất luận một loại nào phát chủng quái cái mắt, bất một biết chủ tộc. màu có đó gì đã loại lạ là diệp phi thấy ở đây đầu tiên là đưa đi muốn đi vào cổ mộ tô huyền nhi sau đó mang tới diệp gia tộc người toàn bộ tụ tập lại diệp mộc long lạc anh diệp mỹ cơ diệp trọng các loại chờ diệp gia tộc người tại diệp phi dưới sự yêu cầu thể tụ chung một chỗ còn lại diệp gia thành viên còn có tốt hơn một chút cái xanh phát thanh mắt thiếu nam thiếu nữ cũng ở trong đó diệp phi chân chính dự định mang tới huyết mạch chuyện nói cho chúng ta biết l ạ anh đi lên trước tiểu hàm mà hỏi phi nhi người hiểu biết chính xác tia máu mạch chuyện diệp ngọc long nói theo vâng tất cả mọi người nghe cho kỹ chúng ta diệp ra chạy sôi quỷ tộc huyết mạch một điểm này các ngươi hẳn lòng biết rõ chứ diệp phi n h ư mày giọng ngưng trọng mọi người đều là gật đầu ngay từ đầu còn rất nhiều người không tin nhưng bây giờ thấy quỷ khí thì trở nên khác đây không phải là quỷ tộc tượng trưng còn là cái gì mặc dù không nguyện ý thừa nhận đối với chúng ta xác thực cũng phi bình thường nhân tộc phi nhi có lời cứ việc nói thẳng đi diệp ngọc long khỏe miệng đầy tràn khổ sở có cái gì thì nói cái đó đi chúng ta có thể tiếp nhận được không cần cố kị chúng ta cảm thụ diệm phi kk mời nói đi l ạ anh nhẹ g ọ n nói diệp phi gật đầu châm ngâm một hồi nạt nhỏ căn cứ ta biết diệp da huyết mạch cực kỳ đặc thù mấy người các ngươi trong cơ thể chạy x u ô i màu xanh máu tươi là tu la huyết đem tới nếu như các ngươi đủ cường đại nhuộm huyết mạch thuế biến liền có thể trở thành thành tu la tu la huyết tu la là cái gì diệp ngọc long kinh ngạc nói phi nhi chúng ta chưa từng nghe qua tu la xin ngươi hãy có thể trước giải thích rõ cái gọi là tu la chính là quỷ giới sáu tộc diệp phi mang tới những gì mình biết tin tức không có một chút dầu dếm hướng diệp gia tộc người nói thẳng ra cuộc giới t ó đại chiến 300 hiệp quỷ tộc, t g đấu ó cường lực n h t t chính Nhất Tộc. đồn kia duy trì bảy ngày bảy đêm tối hậu diệp phi cùng đối phương lưỡng bại câu thương lúc này mới thối lui ra quỷ giới đó cũng là diệp phi trở thành truyền kỳ cảnh đại năng sau khi duy nhất một thứ trọng thương cho nên hắn đối với tu la nhất tộc coi như tương đối biết đợi đến hắn nói rõ sau diệp ra mọi người rung động không khỏi đều đồng loạt trầm m ặ t xuống huyết thái tử đã từng cùng tu la tộc đã giao thủ biết tu la đặc tính các ngươi quả thật nắm giữ tu la tộc huyết mạch thật ra thì cái phần mộ này phía dưới liền có một ít liên quan tới tu la tộc tu luyện pháp môn ta mang bọn ngươi đi tới nơi này là vì trợ giúp mọi người hoàn thành huyết mạch thuế biến diệp phi cực sâu nhìn lên trước mặt tất cả mọi người tu la tộc chiến lược vô cùng là quỷ giới người mạnh nhất một khi các ngươi có thể tu luyện tu la tộc công pháp nhất định có thể chiến lực tăng lên gấp năm lần trở lên gấp năm lần trở lên diệp gia tộc người ẩm ẩm dung một cái tu la tộc thật có mạnh như vậy đây chẳng phải là nói một cái tu la võ giả sức chiến đấu muốn tại năm người tộc võ giả bên trên chúng ta sức chiến đấu có thể tăng lên gấp năm lần trở lên diệp ngọc long v ẹ mặt kính biến quát nói tiên nên làm sao đạt được công pháp cần phải s á p nhập ít nhất này tòa c ổ mộ đệ cựu tầng bất quá một khi tu luyện tu la công pháp diệp gia chỉ sợ cũng không quay đầu lại nứa đường diệp phi hít sâu một hơi sâu xa nói tại quỷ tộc trên đường các ngươi gặp nhau càng đi càng xa không có quan hệ chúng ta diệp ra khắp nơi bị đuổi giết quỷ tộc nhân tộc lại có khác nhau Lạc anh bình tĩnh nói đúng là anh nói không sai chúng ta nguyện ý tu luyện diệp mỹ cơ loe ra ánh sáng kỳ dị không sai việc đã đến nước này chúng ta cũng không để ý nhiều như vậy đi hay lại là nghĩ biện pháp đạt được công pháp lại nói diệp ngọc long cũng làm ra quyết định chỉ chốc lát sau mọi người ngươi một lời ta một lời làm ra quyết định tất cả mọi người đồng ý tu lui y ệ n công tu tộc Tất la pháp. cả m ọ người lui sau khi đi diệp phi nhìn về cái đó cổ đại phân mộ sắc mặt có chút phức tạp ta cũng coi như người diệp da có thể chết trong cơ thể ta lại không có tu la huyết cướp lấy quả thật lấy dị chúng huyết mạch t diệp, diệp phi n g lắc đầu một c h t d i ệ p gia đệ khổ coi như huyết thái tử hắn có thể khẳng định trong cơ thể mình cũng không có tu la tộc huyết mạch cái kia có thể là gì trùng so với tu la huyết mạch còn mạnh mẽ hơn huyết mạch sau này ta sẽ biết rõ hết thảy diệp phi từ từ đi về phía cái đó cổ mộ cửa vào hắn vừa mới bước vào cổ mộ đại môn muốn lên vỏ kiếm liền chuyển ra một cổ hết sức rõ ràng sóng linh hồn như mánh liệt gió bão lấy hắn làm trung tâm đột nhiên hướng bốn phía điên cuồng k h u y ế t tán võ kiếm tản mát ra cựu sắc lóa mắt ánh sáng một cái cựu sắc hàng dài như lớn bằng cánh tay tinh thần u lực lượng yêu kiểu quấn quanh ở diệp phi trên người sở hữu diệp ra tộc người rối rít bị kinh động hoảng sợ nhìn về phía này diệp phi đều đừng tới đây diệp phi khe quát một tiếng mọi người đồng thời dừng bước sau một khắc mọi người con mắt lộ v ẻ v ẻ kinh hãi ngơ ngác nhìn về phía trước mắt trên thân quấn quanh có cựu sắc hàng dài diệp phi bởi vì ở đó cựu sắc cự long quấn quanh xuống diệp phi trôi lơ lửng hư không đang bay lên phía dưới ta sẽ một thân một mình khứ thủ tu la tộc bí tịch các ngươi tất cả mọi người không nên tiến vào trong cổ mộ diệp phi nói xong bay thẳng vào đen thủi trong cổ mộ tiểu cựu ngươi thật là có n ắ m chắc diệp phi mở miệng hỏi rất có n ắ m chắc nơi này tất cả đều là hộ tinh hoàn toàn chính là cho long gia chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn dùng không thời gian bao lâu long gia liền có thể ở chỗ này tấn c ấ p tiểu cựu nhóng méo thanh âm chuyển tới rất tốt phía dưới thì nhìn ngươi diệp phi ngắm về phía trước cái này nhìn như đen nhánh trong cổ mộ tràn đầy các loại khô lâu bọn khô lâu phát hiện diệp phi cũng sẽ điên cùng đánh về phía hắn kết quả bọn họ còn không có đến gần diệp phi liền hoàn toàn mệnh ra rời hóa thành một nhóm chân chính khô cốt bởi vì tiểu cựu linh hồn công kích vừa vặn khắt chế những thứ này khô lâu tại khoảng cách xa liền có thể trực tiếp hút lấy bọn khô lâu hồ n tinh không lâu lắm theo từng tầng một đi sâu vào c u ấ n quanh ở diệp phi trên người c ử u sắc con long dáng càng ngày càng lớn càng n g à y càng t o trở nên giống như chân long mà diệp phi cũng xuống xuống đến cổ mộ một tầng cuối cùng một tầng cuối cùng trống rỗng lại có một cái tràn ngập đồng nạc âm khí cự quan tài lớn cái quan tài này cũng không có nắp quan tài trong đó cắm n ư ợ c đến một cây lôi quan tiềm thức trường âu thu la huyết mạch thật là nồng đậm linh hồn khí t ứ c những linh hồn này khí tức lộ ra quá mức tà ác cái đó trong quan tài rốt cuộc có cái gì tiểu c ử u há hốc mồng hỏi hắn lặn hàng linh hồn lực lại không cách nào xuyên thấu qua nồng nặc kia đến thực chất âm khí quan sát được trong quan tài tình trạng chớ tới gần cái đó có tài bên trong tồn tại có thể tùy tiện m i ệ n s á t ngươi d i ệ p phi lạnh giọng nhắc nhở có thể tùy tiện m i ệ n s á t long ra ta tiểu c ử u không nhịn được dùng mình lập tức mang tới đầu lùi về hắn thật ra thì có thể rõ ràng cảm nhận được vật này âm khí chỗ kinh khủng tựa hô có một cái nịch thiên tồn đang ẩn nút tại trong có tài diệp phi đang nồng nặc trong âm khí bước động bước chân những thứ này âm khí đối với nhân loại hình thái hắn mà nói thập p h ầ n muốn chết cho nên hắn đã dùng huyết l o n g biến thành hát long hình thái hát long hình thái đối với âm khí rất có thích tiếng lực hơn nữa đang điên cuồng hấp thu luyện hóa âm khí trong lúc nhất thời nhượng diệp phi cảm giác dị thường thoải mái cơ hồ đều phải không nhịn được ngồi xếp bằng xuống tu luyện hắn không có dừng lại lâu mà là đi tới vách tường bên cạnh lục loại nay đệ cựu tầng không gian cũng không phải là rất lớn càng giống như một cái mộ thất tại mộ thất chung quanh là để rất nhiều hình thù kỳ quái hát sắc pho tượng hát sắc pho phần lớn là âm phủ quỷ thần mỗi một vị đều có cao khoảng một thước nhìn qua giống như là vật trôn theo bất quá những thứ này trôn theo trong pho tượng mỗi một vị cũng có kỳ quái sóng linh hồn chỉ cần nhượng người đến gần liền sẽ cảm thấy tà ác âm u d i ệ p phi cẩn thận tìm một hồi lựa chọn một cái trong đó hai đầu bốn cánh tay cả người thiêu đốt lục sắc quỷ hóa pho tượng chính là ngươi d i ệ p phi mang tới pho tượng nhật lên đánh giá pho tượng này điêu như sợi tóc cùng màu sắc đều hiện lộ ra từ sắc trên thân cũng có từ sắc linh văn ý nghĩa đây là một tôn a tu là pho tượng pho tượng vừa mới tới tay phía sau hăn âm khí bỗng nhiên của bạo cái đó cự đại trong quan tài xuất hiện một trận nhỏ nhẹ hết sức đung đưa âm thanh là ai một cái chói thai thanh âm khàn khàn vang lên diệp phi lập tức quay đầu lại đến phát hiện trong quan tài sâu bên trong một ngón tay cự đại uy nghiêm cánh tay cánh tay này bạch cốt lầm chợm căn bản không phải sống nhân cánh tay hơn nữa cái cánh tay này bên trên hiện ra khí tức tử vong nồng nặc đến làm cho người kinh hãi run dậy tựa hồ cái cánh tay này đến từ trong truyền thuyết tử thần ầm ầm trong quan tài bạch cốt đại thủ làm ra vồ lấy tư thái mục tiêu chính là diệp phi không được diệp phi cảm nhận được uy hiếp cả người khẽ run lên cự đại bạch cốt tay chẳng qua là thoáng làm ra quào một cái lấy tư thế âm khí vô căn cứ ngưng kết xuất hiện một cái hát sắc c ự đại quái thủ giá trích quái tay vô căn cứ hướng diệp phi t r ụ m tới tốc độ cực nhanh lôi lòng chi thể diệp phi không nói hai lời toàn thân chuyển hóa hình thái tại c h u y ể n thuần lưng giữa đem chính mình chuyển hóa thành lôi lòng hình thái hắn hát sắc long r ắ c biến thành mỏ ưu lam toàn thân long lân cũng thay đổi thành mỏ ưu lam thân thể bị lôi điện báo phủ lôi kích diệp phi đưa ra đã sớm biến hóa long trào về phía trước cái kia lòe lên lôi quảng trường màu k h é vỗ cái kia lôi mâu giống như là cảm nhận được dị thường ba động lại buộc phát ra đẩ Hỏi. không sai diệp phi ta i cũng cảm giác trong quan tài kia cực kỳ kinh khủng tồn tại vậy rốt cuộc là cái gì trong ngực hạo thiên kính khẽ chấn động phát ra nguyệt linh nhi thanh âm hẳn là một cái trăm ngàn năm trước tồn tại trong tin đồn chính là như vậy tồn tại có thể đem hết t h ể hóa thành tử vong chung kết phật tổ đạo tôn thiên đế thống trị thượng cổ thời đại d i ệ p phi trầm giọng nói tiểu cựu không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh liền nguyệt linh nhi cũng không lên tiếng nữa bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng này c ổ mộ tầm dưới chót lại có kinh khủng như vậy tồn tại không trách yêu cầu một viên mười vạn năm thụ linh lôi linh mục tới c h ấ n áp cái này c ổ mộ rất nhanh d i ệ p phi liền đi ra c ủ mộ sẽ được vị này cổ quái pho tượng đặt ở diệp ra trước mặt mọi người, người tới đụng trạm pho tượng này thử nhìn một chút lạc anh diệm phi hướng đ ạ huyết mạch giác tỉnh người trẻ tuổi giáp tình huyết mạch tỷ lệ lớn hơn cũng dễ tiếp nhận hơn truyền thừa được l ạ c anh cắn cắn trên m ô i trước khi nàng tại dưới con mắt mọi người mang tới thon thon tay ngọc thả ở tòa này a tu là sau pho tượng pho tượng đột nhiên buộc phát ra một cổ kỳ quái thanh sắc quan g mang l ạ c anh phát ra một tiếng thét chói thai cả người bị thanh sắc quan g mang bọc đầu nàng phát cũng không dài mà giờ k h ắ c này đầu nàng phát nhưng ở yêu dị sinh trường xoay người giữa nhượng hắn tóc đen đầy đầu biến thành sáng chói chói mắt màu xanh nàng con ngươi cũng thay đổi thành màu xanh từng cái thần bí quỷ tộc ký tự xuất hiện ở trong đồng tự như vô số toái tiểu tinh thần đang lòng lánh nang ngọc thủ cổ thanh lệ khuôn mặt sở hữu trần lộ r a r a thịt lòng lánh đi ra vô số màu xanh phù van cường ngực, ngực cường ngực cường ma có lực tiếng tim đập từ lạc anh trong cơ thể truyền tới một cổ cường đại sóng sức mạnh vì vậy khuyết tán ra xa xa thiên càng d i ệ p ngọc long diệp mỹ cơ đám người giờ phút này bị đối phương hù dọa giật mình bọn họ tất cả đều bị lạc anh q u ỷ dị cử động kinh động đến theo bản năng ha to mồm cả đám trận mắt há mồm thiên càng mang theo trấn quốc thiết vệ môn cũng tới đến diệp gia tộc người chính giữa giống như bọn họ khiếp sợ xem lấy là anh xem lấy tại nàng mảnh khu vực kia lạc anh thân thể đang từ từ phu không thân thể trôi lơ lửng hư không mà kia tên kỳ quái a tu la pho tượng phát ra trận trận thanh quang xem lấy trên người nàng đủ loại kỳ dị biến hóa nàng đang tiếp t h ụ một loại truyền thừa một loại vô cùng kỳ đặc thù lực lượng truyền thừa diệp phi hít mắt nói đó là thuộc về quỷ giới tu la tộc truyền thừa chứ diệp ngọc long khẽ hô nói vâng đó là tu la tộc truyền thừa không giống bình thường diệp phi đáp lại thiên càng hít mắt thử lấy linh hồn chạm đến là anh vài giây sau hắn vẻ mặt biến đổi lớn quát nói nàng máu tươi chính đang phát sinh biến hóa tựa hồ đang chính đang phát sinh biến chuyển lực lượng còn tại không ngừng tăng lên bên trong diệp da cùng đông đảo c h ấ n quốc thiết vệ m ô n dối dít biến sắc bọn họ có thể cảm nhận được lạc anh trong cơ thể thả ra sức mạnh cường han ba động loại ba động đó kể cả n h ị p tim không ngừng thả ra ngoài để cho bọn họ cảm nhận được một loại áp lực một loại cực mạnh áp lực rất nhiều người diệp da đều cảm thấy không thể t h ở nổi p h á n phất tại trước mặt bọn họ lơ lửng cũng không phải là lạc anh mà là từng cái cực kỳ cường hãn linh hại cành cường giả cái loại năng lượng này ba động để cho bọn họ tim cùng theo nhảy lên uy thế như vậy thậm chí để cho bọn họ có một loại muốn quỳ xuống xung động đây chính là quỷ giới sáu tộc một trong tu la huyết mạch thật là không tưởng tượng nổi chương hai trăm chín mươi sáu huyết mạch cảm ứng đại gia hỏa cảm thụ loại tà ác này bá đạo sóng sức mạnh t h ư n g c á i biến hóa màu sắc lạc anh thể bên trong sóng sức mạnh quá mức m á h liệt cho tới tất cả mọi người dối rít kinh biến rất nhiều người theo bản năng xuất r a binh khí tự a h ồ nghĩ muốn phải đối phó là anh hoặc là phương vị gần sắp đến công kích làm ra phòng bị những thứ kêu tán lạc tại lạc anh chung quanh người diệp ra cũng đều la hoảng lên kịp phản ứng cũng rút ra mỗi người binh khí như lâm đại địch tất cả mọi người đem binh khí buông xuống diệm phi quát một tiếng dọn không nghi ngờ gì nữa đều đem binh khí thu diệp ngọc long chửi một câu ngạc nhiên cái gì l ạ c anh là hoàng tộc huyết mạch từ nhỏ chúng ta xem lấy lạc anh trưởng thành nàng không thể thương tổn tới chúng ta làm gì sốt u sáng như vậy đều cho ta thu tay lại trước mắt không gặp nguy hiểm thiên càng trợt q u á t nhẹ đại gia hỏa lúc này mới r ồ i rít thu hồi linh khí đều nhìn cho thật kỹ lạc anh biến hóa sau này chúng ta sớm muộn cũng phải trải qua diệp ngọc long lớn tiếng quát đôi mắt lại cố định hình ảnh tại lạc anh trên thân lạc anh trên người một loại nhìn bằng mắt thường không thấy linh hồn về cơn xoáy vòng xoáy một con khắp nơi lạc anh đỉnh đầu một đầu khắc nhưng ở điêu đỉnh đầu tượng vòng xoáy kia mỗi lay động một lần cũng sẽ mang tới một ít cổ quái lực lượng chuyển vận đến lạc anh trong thân thể tựa hồ đang chuyển cái gì không tưởng tượng nổi lực lượng tại phía xa u n g n g u y ệ n c u ố c khô lâu trong p h á o đài mấy cái cao cấp quỷ tộc chính đang thương nghị đến sự tình bọn họ một cái dạ xoa một là mặt mang mặt nạ quỷ thủ một cái khác là một vị thân thể con người đầu r ắ n đ âm thú bọn họ tại nhiệt nghĩ lúc đ ỗ n g nhiên quỷ dị dừng lại bọn họ đồng loạt nhìn về phía h á â m lâm phương hướng mặt đầy địa không tưởng tượng nổi chúng ta quỷ tộc huyết mạch ba động sao đi hay lại là thượng vị quỷ tộc huyết khí ba động t h ê n tiêu d ạ n xoa tộc cường giả đầu tiên lên tiếng là quỷ tộc máu ba động tựa hồ thuộc về tu la nhất tộc nhưng cách nhau q u á xa ta cũng không cách nào chắc chắn thân thể con người đầu r ắ n â m thú sâu xa nói cái này quá khả năng Quỷ thủ tử viêm chen vào nói chúng ta cùng tu la giới đã chia l i ề m mười vạn năm lâu quỷ giới tu la tộc số lượng có thể đ ế m được trên đầu ngón tay thần vũ giới càng không thể xuất hiện cái gì tu la nhất tộc trừ phi ngoài ra quỷ giới c h i môn đã khai ta cũng vậy cảm thấy không thể bất quá loại này tu la huyết ba động thập, thập phần tinh thuần tuyệt đối sẽ không có lỗi xoa tộc cường giả cái loại này quỷ dị ba động rõ ràng chính là tu la huyết đang sôi trào phẩm cấp sẽ không thấp không được ta mau chân đến xem tên này dạ xoa tộc cường giả đột nhiên đứng lên chớ ngu trước mắt chúng ta phạm vi hoạt động cũng bất quá là kinh thành trung thành nếu như bản thể l y khai âm khí phạm vi bao phủ cho dù là chuyển kỳ cảnh đại năng sức chiến đấu cũng sẽ đ ạ i giảm thân thể con người đầu rắn âm thú quát nói dạ xoa tộc cường giả mặt mũi có quát một hồi quát nói không có quan hệ ta dùng phá hư thần phân thân đi trước phân thân muốn so với bản thể chống trả nhiều có thể triệt tiêu bộ phận lực chủng kích nói xong tên này dạ xoa tộc cường giả sau lưng n thân. Thân giờ n h ê n lóe l phút này người diệp ra cùng trấn quốc thiết vệ đều đã thanh tính lại là anh giờ phút này đã lâm vào vững vàng trạng thái hưu miên tựa hồ không có bất kỳ nguy hiểm phát sinh giờ phút này diệp phi nhàn nhàn nói lập tức phải kết thúc các loại chờ là anh tỉnh lại nàng liền hội trở thành một triệt để tu la tộc người mọi người ầm ầm dung một cái triệt để tu la tộc người đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra diệp mỹ cơ kinh ngạc nói diệp ngọc long đám người sắc mặt âm tính bất định n í u chặt lông mày cũng là rất là kỳ quái diệp da huyết mạch thập phần tinh thuần cũng không phải bình thường tu la của người có thể hay lại là một vị vương tộc hậu duệ diệp phi trầm giọng nói hắn tự thân tu luyện có huyết long đối với nồng độ dòng máu cảm giác thập phần nhạy cảm tự nhiên biết diệp da nồng độ dòng máu cực kỳ không bình thường trong đó năng lượng ba đ ộ n dị thường m ã n liệt dao pho tượng tiêu bỗng nhiên dứt xuống mặt đất bên trên đã kinh biến đến mức chút nào không ánh sáng l ạ anh rốt cuộc chầm rãi rơi trên mặt đất nàng thanh lệ kh tràn đầy an tưởng điểm tích vẻ nhắm hai mắt nắm tựa gỗ tựa hồ lâm vào không ngừng nghỉ trong giấc ngủ say người diệp ra bảo vệ tốt là anh sau đó thiên cảng đám người liền xuống tới diệp phi nhìn dáng dấp chúng ta phải thật tốt nói một chút thiên càng trầm giọng nói diệp ngọc long cùng diệp mỹ cơ cùng với một đám hoàng tộc trưởng lao dối dít gật đầu bọn họ muốn hiểu nhiều hơn có quan hệ tu l a tộc sự tình nhưng mà người diệp ra cũng không biết nhưng vào lúc này trong hát rừng rậm một cái tản ra sợ hai khí tức q u tộc cường giả chính đang phi hành m ạ tới cái này quỷ tộc cường giả nhìn qua mặt xanh vàng cả người lăn lộn giống như mực đậm một loại âm khí n ú c ở một đoá khói đen mở mịt trong mây đen hướng h á c s â m lâm sâu bên trong đi tiếp d ư ơ n g d ầ m này vô cùng kỳ quái tựa hồ tại mật lâm thâm sử có không tưởng tượng nổi âm khí tồn tại còn có cường hãn hết sức mê cung trận pháp tên này dạ xoa tộc cường giả tại h á c s â m lâm bên ngoài lượn quanh mấy vòng mấy lúc sau phát hiện tình huống không đúng lắm tu la tộc huyết mạch đã bình tĩnh không ít phía dưới chỉ cần đi theo này một cổ huyết mạch ba động ta liền có thể tìm được thủy tắc dũng giả mang tới những tu la này huyết mạch mang về đến quỷ giới đó đúng là một cái công lớn tên này dạ xoa tộc cường giả lộ ra nụ cười Tu la tộc thập la h p ầ nếu k i như lúc này mang tới những tu la này huyết mạch mang về đến quỷ giới vậy dĩ nhiên là một cái công lớn nghĩ tới đây hắn biến hoa chìm thành một luồng ú hồn nút ở nồng đậm trong tầng mây tại nồng đậm lũ trong mây mù biến mất không thấy gì nữa giống như là ẩn hình giống như tại trong hát rừng rậm tiếp tục lục loại không một chút thời gian hắn liền du lịch đến hát xâm lâm sâu bên trong、Ấm、ẩm ẩm đầy trời lôi mang c h ấ p động thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lôi linh thụ t r u n g quanh lôi quang tràng ra lớn bằng cánh tay lôi điện từ trên bầu trời đánh xuống mang tới cấm địa bao ở trong đó thật là phiền thoái không nghĩ tới bên trong lại có như vậy dày đặc lôi điện còn có các loại có thể dẫn đến lôi điện cây cối loại này bố trí đối với chúng ta quỷ tộc lực sát thương lớn vô cùng một khi bị lôi điện dây dưa kéo lại lời nói hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi tên này d i xoa cường g i ả xem lấy kia đầy trời lôi điện không khỏi run sợ trong lòng Quỷ giới cho tới bây giờ tới cho h bây k ô những g có một loại sức một m loại ạ n giống g lôi điện i như như nắm vậy lực sắc t h ư đối với nói, bất tộc kỳ quỷ tộc mà nói, lôi điện đều linh à một l o ạ sắc khí. ữ n linh g lôi thụ đó giống như là cảm giác được cái gì có quỷ vật đến gần trong nháy mắt gia tăng lôi điện phát ra tại trong nháy mắt tạo thành hơn cự đại lôi điện internet nơi này không thích hợp ở lâu cần phải tìm tới nơi này cửa ra và o mới được phía d ư ớ i chỉ có dùng hóa thân chi vân tên này dạ xoa lộ ra vẻ k i ê n kỵ ngược lại thả ra một đoá mang theo nồng đầm âm khí mây đen này đoá mây đen lại hướng người diệp ra thật sự tại chỗ bí mật chậm rãi thổi tới chương hai trăm chín mươi bảy một đoá mây đen trong bài đá chiến tranh cổ thụ lần nữa bị trận pháp phong cấm vũ cực thánh triều khâm sai trang tiểu thanh đang cùng ba thế lực lớn v õ giả đang ở trống r ô n g trong rừng đá thương thảo một ít chuyện trọng yếu nghi tô h u y ể n nhi cũng ở trong đó bởi vì ma sắt cùng ngũ độc tiên tử đều bị thương nàng tạm thời thay thế đại trưởng lão tà la trở thành ma cung lần hành động này người lãnh đạo bất quá trang tiểu thanh nhận sâu ánh mắt hội thỉnh thoảng ngưng tụ tại tô h u y ể n nhi trên thân thể mềm mại ánh mắt nóng rực thật giống như một cái sói đói đang nhìn một tảng mỡ dày mấy vị ta đề nghị này các ngươi cảm thấy thế nào trang tiểu thanh trên khuôn mặt tràn đầy ôn h ò a n nụ cười nhìn về ba thế lực lớn phái ra người lãnh đạo bọn họ theo thứ tự là thiết kiếm sơn b ạ c h mi huyết s á t giao huyết hộ pháp còn có ma c u n g tô huyền nhi người nghĩ cưỡng ép tiến vào trong cấm địa tiêu diệt diệt ra ta không đồng ý tô huyền nhi khẽ têu nói những người còn lại cũng không nói lời nào chẳng qua là nhìn về trang tiểu thanh coi như vũ cực thánh triều không sai trang tiểu thanh không chỉ tu là cao cường còn nắm giữ thánh nữ đế ban hành thánh chỉ chỉ c ầ n thánh chỉ vừa ra như vậy sở hữu thế lực phải nghe lời ma cũng như vậy tả phái thế lực tuy nói không cần k i ề n kỵ không sai nhưng quỷ giới tri môn mở ra bọn họ cũng là nhất định phải xuất lực tại sao không đồng ý chẳng lẽ liền là những cấm địa kêu bên trong cái gọi là bảo vật sao trang tiểu thanh khó chịu nói nếu như chúng ta giết sạch diệp ra đem diệp phi hồn phách gọi ra tới lời nói như vậy nhất định có thể tùy tiện tiến vào trong cấm địa đến lúc đó bảo vật gì không đều là chúng ta sao những người còn lại như vậy n g h e một chút đều là con mắt hơi sáng lên thiên kiếm sơn cùng huyết s á t giáo cũng không có ý kiến c h u n g quy căn cứ tô huyền nhi cung cấp tin tức trong cấm địa bảo vật giá trị phi phạm chỉ cần phía giới ma cung đồng ý bọn họ ba thế lực lớn liên thủ khẳng định có thể dễ dàng tiêu diệt diệp ra trung quy bọn họ có nhiều như vậy cường giả cái này không thể nào diệp phi gặp mạnh là mạnh các ngươi nếu như cường đến sợ rằng hội cái mất nhiều hơn cái được tô huyền nhi mặt lạnh rên một tiếng hai người các ngươi hẳn thật tốt khuyên nhủ tô huyền nhi tiểu thư trang tiểu thanh cực sâu nhìn về phía ma sát cùng ngũ độc tiên tử tô huyền nhi không sai đại nhân nói cũng có đạo lý ma sát đ ỗ n g nhi nói không sai chỉ cần giết chết người diệp ra những bảo vật kia liền đều là chúng ta ngũ độc tiên tử cất cao giọng nói tô huyền nhi ngươi dùng mọi cách bảo vệ diệp phi chẳng lẽ là thích h ắ n các ngươi thật là nói bậy nói bạn ta là ma cung ma nữ sao sẽ thích thế tục nam tử tô huyển nhi mặt lộ hàng ý nàng biết diệp phi tính cách biết diệp phi càng có áp lực càng có thể bộ phát ra khó tin thủ đoạn bất kỳ khinh thị diệp phi người đến đi tô huyển nhi ngươi liền là thích tiểu tử kia có đúng hay không ngũ độc tiên tử không tha thứ miệng ác độc ta phải biết như thế sẽ không nên mang tới bảo tàng tin tức báo cho các ngươi tô huyển nhi vô lực lắc đầu một cái nói nếu như các ngươi không nên ép ta làm quyết định kia ta chỉ có thể bông tha người chủ sự vị trí từ sư t h làm dùng tốt ta muốn chính là ngươi những lời này phía dưới chỉ cần tìm được người diệp ra ẩn nút địa điểm liền có thể tùy tiện bắt bọn hắn lại ngũ độc tiên t ử khoe môi vệt lên dương dương đáp ý trên trời nhanh nhìn bầu trời nhưng vào lúc này trong rừng đã t r u y ề n tới một tiếng thét trói t h a i thứ gì đó là quỷ vật là quỷ tộc ba thế lực lớn võ giả la to nhìn bầu trời chỉ chỉ t r ò t r ò trang t h i ể u thanh cùng tô huyền nhi cùng với mấy vị cừng giả rối rít dừng lại thảo luận vội vàng đi ra chỉ thấy ở đỉnh đầu mọi người trên trời một đoàn hát sắc mây đen đang hướng về rừng cây sâu bên trong di động rút đậu đi phía dưới mọi người xem lấy đỉnh đầu đột nhiên cảm giác được â m khí n g ú t trời rác đắc chu bên âm xâm xâm có loại quỷ giới cường giả hạ xuống cảm giác có quỷ tộc cường giả ở trong đó trang tiểu thanh sợ hãi kêu không dứt bạch mi đoàn thiên nai huyết hộ pháp la sát ngũ độc tiên tử các loại v õ giả tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn trời xem lấy đoàn k i a tích chứa có quỷ tộc cường giả hát vân từ đỉnh đầu bọn họ phiêu động qua đi quỷ tộc cường giả muốn đi hát sắc lâm cấm điện trang tiểu thanh quất nói mọi người đuổi theo nhất định có vấn đề ngay sau đó mấy thế lực lớn vó giả rối rít lên đường đi theo đoàn kia hát vân hướng hát x tôi huyển nhi cũng con mắt lộ vẻ kinh dị thân s ắ c khẽ biến mấy lần thấy loại t r à n g diện này nàng không khỏi lo lắng bởi vì nàng biết người diệp da nắm giữ quỷ tộc huyết mạch chuyện này hơn phân nửa chính là người diệp da làm ra tới hát s á c lâm bên trong người diệp da đã trở lại trong rừng rậm cách xa cấm đ ị a không có cách nào bây giờ cấm đ ị a âm khí quá đầy đủ đối với bất kỳ nhân loại nào võ giả mà nói cũng có uy hiếp trí mạng bọn họ chỉ có thể tạm thời lui trở về linh khí đầy đủ địa phương diệp phi tại hướng người diệp da làm g i à giải trước mặt bày ra một ít vừa mới thu góp tới âm minh đặc sản đây là âm linh chi nay là bất tử liên hoa đây là ta diệp phi chỉ lấy hình thù kỳ quái mấy thứ hoa cỏ nói âm linh chi có thể khiến người chết hoàng、Hàng、dương bất tử liên hoa có thể giúp thiên nhân cảnh đại sư thuận lợi đột phá cấp bậc tà vương thảo là có thể dùng đến tu luyện mấy loại đặc thù ma công ta trời ạ khiến cho người chết hoàng dương loại này kỳ vật quỷ giới hoa cỏ lại giống như giống như kỳ hiệu diệp ngọc thở dài nói còn có bất tử liên hoa nắm giữ đột phá cảnh giới tác dụng khó trách mấy thế lực lớn cường giả không tiếc bất cứ giá nào liều mạng muốn đi vào trong cấm đ i ệ diệp ngọc long đám người thán phục không thôi bọn hắn bây giờ biết chỗ này hung hiệm trong cấm đ i ệ rốt cuộc chỉ cần diệp ra nắm giữ cái này cấm địa như vậy cũng liền ý nghĩa diệp ra sau này không lo ăn uống đang ở diệp phi đang khi nói chuyện hắn đột nhiên nhìn về phương xa không khỏi nhữ mày t r ờ i ạ đó là cái gì diệp mẫn các loại chờ cô gái vội gọi âm thanh đột nhiên chuyển tới thiên cảng cùng diệp ngọc long rối rít nhìn về phương xa trên trời ngươi nhìn bầu trời không ít người đều ở bên kia thét trói thai mọi người ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy một đoá từ âm khí ngưng tụ m à thành màu đen như mực mây đen thật nhanh bay tới trong đó tựa hồ có bóng người ở trong đó mây đen tốc độ di động thật nhanh tại lạc anh đỉnh đầu dừng lại ưng ngực ưng ngực âm khí c u ồ n c u ộ n r ũ n g động thứ trong hiện ra một cái quỷ ảnh một đạo tinh thuần âm khí như đen nhánh trường hạ đột nhiên từ trời rủ xuống rủ xuống hướng lạc anh đỉnh đầu khí tức âm trầm giống như hát sắt như thác nước chạy xuôi đi xuống dưới vào lạc anh trong cơ thể mà lạc anh hai mắt nhắm chặt không n ú p ních trên thân thanh s ắ c quan g mang đột nhiên toát ra người diệp ra bị quỷ tộc cường giả phát hiện d i ệ p phi nheo lại hai trong mắt lẩm bẩm nói nhỏ phỏng chừng cường giả là bị trong cơ thể nàng máu tươi hấp dẫn trực tiếp từ kinh thành đ ổ tới hy vọng không muốn âm khí thế lực khác chú ý giờ phút này hắn chỉ có thể cầu nguyện kh n h ư ợ c thế lực k h á c võ giả phát hiện này đoá hát vân đáng tiếc không như mong muốn thế lực k h á c cường giả đang hướng về điều bí mật này ẩ nút n đi tiếp chương hai trăm chín mươi tám bại lộ vị trí là anh huyết mạch lại đem mây đen hấp dẫn thiên càng chấm hát diệp phi a diệp phi ngươi lần này cho chúng ta diệp ra mang đến đại phiền thoái bây giờ ba thế lực lớn cao thủ tất cả đều ở bên ngoài này đám mây đen tới đại độc tĩnh bọn họ tất nhiên phát hiện diệp mỹ cơ cười khổ nói không ra ngoài dự liệu lời nói rất nhanh bọn họ thì sẽ cùng theo này đám mây đen mà tới lời vừa nói ra mọi người sợ hết hồn hết vĩa rồi rít hướng không trung nhìn lại diệp ngọc long thở dài lần này h ỏ n g bét nếu là cho những người đó bắt được cái trôi bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ Quỷ giới quỷ tộc tại chúng ta diệp ra chuyện này không phải chuyện đùa một khi diệp ra thân phận bại lộ chúng ta không cách nào đặt chân tại thần vũ giới nhất định sẽ bị vô tình đổi giết một đám các trưởng lão mà tâm trầm cũng lộ ra rất là nhức đầu bọn họ nói chuyện thời điểm trong bầu trời kia đám mây đen mang tới hết sức tinh thuần âm khí toàn thư dưới vào lạc anh trong cơ thể lạc anh như không thấy đáy lô đen đem các loại âm khí là hoàn toàn bú không chút tạc chất mọi người ngưng thần cảm giác Phát diệp phi nheo lại hai trong mắt phía dưới kia chúng ta nên làm cái gì rõ ràng như vậy âm khí tri vân bên ngoài mấy thế lực lớn nhất định phát hiện chúng ta đậm tĩnh diệp, diệp phi chấn định như thường trần một nói bất quá đại gia hỏa vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu phía dưới cũng chỉ có thể đánh chết cũng không nhận thức diệp phi gật đầu nói diệp phi đi tới lạc anh trước mặt đem ông ấy vừa mới kia đám mây đen âm khí rót vào trong cơ thể nàng đối với nàng hữu í c h vô hại lạc anh cần nghỉ ngơi tiêu hóa hết â m khí mọi người nghe thấy lời ấy thoáng an tâm nhìn về trong ngực bình yên chìm vào giấc ngủ lạc anh diệp phi rơi vào trầm tư lại hướng diệp mỹ cơ các loại chờ diệp ra giác tỉnh huyết mạch võ giả hỏi các người đối kia đám mây đen có cái gì đặc biệt cảm giác diệp mỹ cơ đôi mắt đẹp c h ấ p động ta đối kia đám mây đen cảm giác so với đối thiên địa linh khí còn tốt hơn phản phất với ta mà nói giống như đồ đại bồ diệp trọng trả lời tựa hồ chúng ta có thể dùng rất có loại cảm giác thân thiết thấy diệp phi gật đầu một cái coi như là khẳng định huyết mạch kích thích điều kiện mấy trăm năm tới nay người diệp g i a vẫn không có người giác tỉnh tu la huyết mạch nguyên nhân cũng không phải là bọn họ thiên phú không đủ mà là bởi vì bọn hắn cũng không có nhận chạm được d à y đặc âm khí nếu như bọn họ một mực tá trợ ở âm khí tu luyện diệp phi diệp g i a tộc người sức chiến đấu tuyệt đối có thể dùng n ị c h thiên để hình dung ngược lại nhân tộc thiên địa linh khí hạn chế bọn họ phát triển đột nhiên một trận tiếng hét lớn từ rừng cây sâu bên trong chuyển tới người diệp da các ngươi thật để cho bùn tọa tìm kỹ khổ hạ nghe được cái này khô khốc gian hoạt thanh â m người diệp ra không nhịn được tê cả ra đầu quả n h i ê n tới lại vừa là trang tiểu thanh tên kia thiên cảng diệp ngọc long bỏ qua l ư ớ c mắt chân mày đồng thời nhữ lại không nên nhắc đến hay lại là tới hoan n ê n h o a n n ê n vũ cực thánh triều khâm sai đại nhân thấy dấu diếm k h ô n g diệp ngọc long trực tiếp tiến lên tiếp lời cách nhau nồng nặc có đậu xương ngủ dày đặc cùng ngoại giới trang tiểu thanh trả lời không biết khâm sai đại nhân tới có chuyện gì quan trọng chúng ta thấy một đoá mây đen từ kinh thành phương hướng bay tới trong đó tựa hồ còn có một cái quỷ giới cường giả bóng người này đoá mây đen một mực rơi vào các ngươi bên này biến mất không thấy gì nữa trang tiểu thanh trầm mặt câu hỏi bổn tọa muốn biết các ngươi kết quả đang làm gì vì sao lại mang tới quỷ tộc cường giả hấp dẫn tới hơn nữa vừa mới bổn tọa cảm nhận được một loại rất kỳ quái ba đậu nơi này càng thích hợp chúng ta tu luyện về phần cái gì mây đen chúng ta không có nhìn thấy bây giờ tất cả mọi người đang tu luyện không có chuyện gì lời nói xin các vị ly khai diệp ngọc long không khách khi nói trang tiểu thanh quát lạnh can dỡ bổn tọa nhưng là vũ cực thánh triều không sai sở hữu thần vũ giới nhân tộc thế lực đều nên đối với bản tọa dùng lễ có thừa các ngươi diệp ra chính là một cái xa suốt tiểu hoàng tộc cũng dám đối với bản tọa vô lễ tín không tin bổn tọa ngượng ba thế lực lớn cường giả lập tức tiêu diệt các ngươi ba thế lực lớn cường giả cũng tới diệp ngọc long k h ẽ to mày diệp mỹ cơ cùng một đám diệp ra t r ư ở n g lão mặt lộ vẻ kinh hãi biết lần này chỉ sợ là đại sự không ổn đem chung quanh những độc chất này x ư ơ n g mù cấp bổn tọa trên hồi bổn tọa muốn vào xem một chút trang tiểu thanh q u a n nói diệp mỹ cơ nghiêng đầu đi xem diệp phi diệp phi sắc mặt có chút khó coi trước mắt hắ diệp ra trước mắt lại thành quỷ tộc là tuyệt đối không thể bại lộ thân phận muốn không nên tiến vào trong cấm điệu né tránh diệp ngọc long hỏi diệp phi n ế u mày nói cấm điệu một ngày chỉ có thể mở ra một lần bây giờ không thể lại tiến vào bên trong trừ phi kéo dài thời gian vậy không bằng ngươi trốn đi để cho bọn họ đi vào gió xét chỉ cần không để cho bọn họ phát hiện người cùng chúng ta huyết mạch vấn đề vẫn không tính là đặc biệt nghiêm trọng diệp ngọc long đề nghị minh mạch vậy trước tiên tránh một chút tốt diệp phi gật đầu một cái ô n lấy lạc anh chui vào một cái nhà bên trong ẩn nút thân hình sau đó diệp ngọc long từ thiên càng gật đầu một cái thả bọn họ vào đi ngay sau đó thiên càng vung ra một cái sống bàn tay chỉ thấy tại hắn phía trước nồng nặc nồng đậm đập vụ lại bị sống bàn tay hoàn toàn bộ ra hướng hai bên co giúp lại thần kỳ rộng mở một con đường chỉ có vũ cực thánh triều khâm sai có thể tiến vào những người còn lại không cho phép bước vào nơi này thiên càng có nói d i ệ p ngọc long đứng ở lối đi nói chỉ có thể thánh triều khâm sai tiến vào những người còn lại cũng đừng tiến vào bên trong bằng không ta diệp gia hội quần khởi công chi thương tổn đến các vị cũng đừng trách chúng ta la sát ngũ độc tiên tử không khỏi nhìn về phía trang tiểu thanh trang tiểu thanh cười ha, ha không sao Bồn tọa ngược lại muốn nhìn người năng tọa một chút các người có năng lực gì, có hay gì, các có lực có lại không có thể t h ư ơ nhìn g tổn được c ú n vông bằng không bồn tọa cùng ba thế lực lớn người đi bảo, sạch các người ra tất cả mọi người. Không n g giết ta một thủ, tọa thế tất cao ra ba ra đám cấm mọi đi các chế, lực sạch cả bảo, h Diệp thiên cảng cùng diệp ngọc long uy hiếp trang tiểu thanh mang theo ba thế lực lớn một đám võ giả lại chen nhau lên thẳng hướng đến diệp ngọc long đám người mà tới diệp ngọc long sắc mặt trợt biến đổi biết đại sự không ổn nội bộ thiên cảng diệp mỹ cơ đám người cũng là con mắt lộ vẻ tức giận sắc mặt đều âm trầm trang tiểu thanh cái này tỏ rõ là muốn võ lực mạnh mẽ bắt lấy diệp ra nhượng sở hữu người diệp ra luân lạc thành tù nhân là ta sai diệp ngọc long thở dài sớm biết lần trước hẳn nhượng diệp phi r ế t nhiều một ít đám hôn đạn g kia chúng ta quả thật đối với bọn họ không cách nào tạo thành hữu hiệu uy hiếp bọn họ không có sợ hãi thiên càng yên lặng một hồi đột nhiên thở dài một hơi thứ nói lần trước ta sẽ không nên ngăn diệp phi nếu như lần trước có thể bằng vào chiến tranh cổ thụ r ế t nhiều một ít ba thế lực lớn cao thủ chúng ta có lẽ cũng sẽ không đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây công thiên càng diệp mỹ cơ mắt thấy trang tiểu thanh dẫn người xông lại không khỏi vội vàng có nói rốt cuộc nên làm cái gì thả bọn họ đi vào thiên càng cả người chiến ý bay lên lanh thanh đạo. t chương hai trăm chín mươi chín cường giả tụ tập nơi này thật là chỗ tốt rõ ràng bị độc vụ lượt lờ nội bộ lại khoảng trời riêng nguyên khí càng như thế dư thừa trang tiểu thanh xuyên qua rộng mở lối đi sau đánh ra bốn phía sau đó rung đùi đắc ý khen ngợi rõ ràng bốn phía đều là ao đầm độc khí nội bộ lại như vậy lá xanh nhân nhân không khí sạch sẽ sấn bên trên một cái nhà tòa bạch ngọc xây thành phong cách cổ xưa lầu cát thật là xinh đẹp tuyệt vời chỗ ở không ngờ tới nơi này thiên địa nguyên khí như thế phong phú bảo này địa thật là có thể so với thần vũ giới một ít tu luyện thánh địa ma s á t trong mắt lóe lên yêu dị ánh mắt không khỏi luôn miệng khen thiên kiếm sơn bạch m i cùng đoạn thiên nai huyết hộ pháp và mấy vị huyết tích tử cũng là kinh ngạc không thôi nơi này bọn họ cũng phát hiện cùng tu luyện thánh địa không có gì khác nhau thật là nhân dàn tiến cảnh này để cho bọn họ âm thầm n g h n t h không nhịn được sinh lòng thám n i ệ m người diệp ra trên người âm khí lưu lại vết tích trang tiệu thanh bông như nói bọn họ tại người bình thường hình thái lời nói căn bản hiện lộ không ra bất kỳ quỷ tộc đặc thù trên thân cũng không khả năng lưu lại có âm khí trang tiểu thanh là thế nào phát hiện diệm mọc long các người diệp da dở trò quỷ gì bổn tọa nhìn trên người bọn họ rõ ràng có âm khí lưu lại xem bộ dáng là cùng quỷ tộc có chút cấu kết mới đúng ma sát đột nhiên nổi giận lộ ra tức giận cực kỳ hướng về phía người diệp da hương sư vẫn tội còn lại thế lực võ giả hai mắt nhìn nhau một cái trong nháy mắt kịp phản ứng luôn miệng phụ họa chết tiệt người này chỉ là muốn tìm cái lý do gài t ă n g vật chúng ta diệp ra diệp ngọc long nhỏ giọng nói thiên càng mấy người cũng là khẽ cắn răng đây đúng là trang tiểu thanh tìm lý do gài t ă n g vật đối phương chẳng qua là tìm một cái động thủ lý do a ừ diệp phi từ quỷ giới bình yên vô sự sống lại bổn tọa liền cảm thấy kỳ quái bây giờ các ngươi diệp ra hấp dẫn mây đen đó hơn phân nửa là tư thông với địch trọng tội trang tiểu thanh quát trói t a i là lấy được tiến vào cấm phương pháp đạt được bạo huyết đạn chế tạo công nghệ hắn khởiên cảng trực tiếp mang tới một đại mũ mão tử ụt lên người diệp da trên n ó diệp da đã đầu nhập vào quỷ tộc ta xem bọn hắn bây giờ đều là quỷ tộc gián điệp ngũ độc tiên tử t r ê m mặt lạnh lên một tiếng ta xem chúng ta hay là trực tiếp tiêu diệt diệp da tránh cho sinh ra hậu hoạn các người muốn gài t ă n g vật chúng ta diệp ra cứ việc nói thẳng diệp ngọc long cười n ạ o nói đường đường một cái vũ cực thánh triều không sai lại muốn dùng như biện pháp này gài t ă n g vật chân thực bị hội h è n hạ vô sỉ hạ lưu trang tiểu thanh người xứng sau làm vũ cực thánh triều không sai diệp mỹ cơ các loại chờ người lớn tiếng chất vấn Các người đám người này kẻ tất u cả mọi người cũng không biết giờ phút này một tên g dạ xoa cường giả chân chính tại hát xâm lâm du đãng thu la huyết mạch hẳn liền ở trong đó dạ xoa cường giả nhìn về trước mắt bị sương mù màu trắng bao phủ chi điện bằng vào linh hồn lực lục xoát hắn có thể rõ ràng cảm giác được phía trước có thật nhiều võ giả tụ tập tu vi cao thâm võ giả cũng không thiếu bất quá ở trong mắt ta cũng không đủ nhìn giã xoa cường giả lộ ra cười lạnh hắn gọi là lạc phỉ giã xoa cường đại bốn góc chiến sĩ cây thứ năm giác đã sắp dài hơn ra tương đương với nhân tộc đỉnh phong thiên nhân cảnh đại sư nửa bước truyền kỳ cảnh tại thân vũ giới trừ phi có truyền kỳ cảnh đại năng đánh ra bằng không không người có thể chiến bại hắn cũng là bởi vì có này tu vi hắn mới dám thoát khỏi âm khí trí địa đi tới đen trong rừng rậm lấy lạc phỉ tu vi thần thông hắn hóa thành một đoàn xương mù màu đen lúc đó vô thanh vô tức biến mất ở nồng đậm trong làn g ó i đ ậ u giờ phút này người diệp ra cùng trang tiểu thanh dẫn mấy thế lực lớn cờ giả đang rắn g co một đám ngâm đen ánh sáng từ từ phiêu giật đến song phương phía sau bay xuống đến cái kia khô chết cổ thụ sau khi không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý gần như cùng lúc đó lại có đoàn người đuổi theo mây đen mà tới những người này ngồi ma cung môi dưỡng ma hưng tà la đại trưởng lão tô hiển nhi các loại chờ ma cung, đệ tử đồng thời hô quát lên. Ma cung tà la đại trưởng lão nhảy xuống ma hưng tại tô hiển nhi các loại chờ bên người thân đứng lại sau đó cùng còn lại thế lực võ giả chào hỏi hướng trang tiểu thanh hơi hành lễ tà la mới đây một mực ở quỷ giới chi môn phụ cận chấp hành nhiệm vụ phong bị quỷ tộc quân đội đánh lén một tên quỷ giới cường giả ly khai âm khí chi địa hành động cũng đưa tới hắn chú ý ngay sau đó liên quân phương diện như lâm đại địch phái tà la đổi tới nơi đây muốn hiểu rõ tình huống mắt thấy ma cung trưởng lão tà la chạy nhanh đến người diệp ra đều kinh hoàng đứng lên dường như tà la tu vi cơ hồ là linh hải cảnh đình phong đối người diệp ra mà nói đây là một tòa căn bản là không có cách lay động tự sơn lúc này hiện trường lại thêm ra một vị cơn giả bọn họ diệp ra căn bản là phụ du h á n đại th đánh đó là rõ ràng đi chịu chết tà la trưởng lão tô huyền nhi bao che diệp ra bán đứng ma cung ma sát thấy tà la không khỏi mà tiến lên bầm báo nói tô huyền nhi lấy thân báo đáp muốn mê mọi diệp phi kết quả đùa mà thành thật rơi xuống bây giờ cục diện ban đầu ta sớm đáng chết xuống diệp phi tức đoạt kỳ linh hồn hỏi hồn cho tới mang tới sự tình làm phiền thoái như vậy lúc này hắn đã sớm đoán được tô huyền nhi kế hoá mình biết diệp phi cùng tô huyền nhi giữa căn bản không có cái gì hắn cũng vì vậy bỏ qua đánh chết diệp phi thời cơ tốt nhất bây giờ vừa vặn mang tới quỷ kế đa đoán tô huyền nhi kiện ra đi để cho đối phương kia khó chịu có loại sự tình này tà la cao mày nói diệp phi coi là là cái gì món đồ v ô luận hắn thủ đoạn có bao nhiêu cũng chẳng qua là một tiểu nhân vật tôi chỉ bằng hắn chính là cựu lòng cảnh võ giả s ư ớ n g sao h u y ể n nhi sử dụng ra mỹ nhân kế cái gì lấy thân báo đáp ma sát ngươi đừng nói b ậ y lấy thân báo đáp cái này không thể nào tô h y ể n nhi có thể là ma cung đệ thất ma nữ trong ma cung có tiền đồ nhất nữ tử diệp phi cùng với nàng chắc hẳn kém quá xa hai người bọn họ căn bản không khả năng một vị khác ma cung trưởng lão cũng không tin tại chứa nhiều cường giả trước mắt tô hiển nhi không thể nào biết đối diệp phi lấy thân báo đáp hai cái càng không thể nào đi tới cùng nơi ở trong mắt bọn hắn thân phận h è n m ọ n d i ệ p phi căn bản liền không xứng với tô h y ể n nhi ma sát sắc mặt kém vô cùng mặt lạnh không nói một lời hắn không ngờ tới mọi người căn bản không tin tưởng hắn lời nói nơi này hoàn cảnh thật là c ự c phẩm vì sao khả năng hấp dẫn một đoá mây đen đường xa tới ta la không chỉ có hỏi đơn giản này hơn phân nửa cùng người diệp ra có quan hệ trang tiểu thanh m i ế t m ô i hắc hắc quái tiếu ta xem hơn phân nửa là người diệp ra đầu nhập vào quỷ tộc thành quỷ tộc g i a n tế vừa mới nhất định là dùng lấy cái gì quỷ tộc bí pháp tạo thành chớ có nói vậy trong â nhân, m sai đại nhân, Diệp a là người hay quỷ, có thể không phải là bằng hay thể một phải bờ ngươi ăn Mây với ra vậy bại giờ phút à y t r o n phòng nhỏ một mực hai mắt nhắm chặt l à anh đột nhiên đôi mắt sáng mở ra nàng con ngươi màu xanh bên trong toát ra nhiễm nhiễm ánh sáng thật giống như lưỡng đạo bất hủ thần quang thậm chí ngay cả cùng nàng tóc cùng trên da linh văn cũng thả ra rất là tia sáng trói mắt này bắn ra bốn phía mà ra thanh quang lập tức hấp dẫn không ít người chú ý đều không khỏi nhìn về lạc anh cất giấu thân căn phòng ngay tại mở mắt kia một thoáng một tia cực kỳ hùng hồn âm khí từ trong cơ thể nàng thả ra ngoài vừa mới hấp thu tinh thần âm khí nhiều vô cùng nàng căn bản không có biện pháp mang tới âm khí thu liễm cho nên hắn không c ẩ n thận bại lộ ra nay cổ âm khí lại để cho mấy vị cực kỳ thiên nhân cảnh đại sư cùng với linh h ả i cảnh cường giả đột nhiên biến sắc âm khí là âm khí ba động chỉ có quỷ tộc mới nắm giữ loại này âm khí ba động t r a n g tiểu thanh sợ hét ba thế lực lớn võ giả ánh mắt toàn bộ nhìn chằm chằm lạc anh chỗ phong nhỏ bằng vào linh hồn lực bọn họ đã sớm cảm giác được lạc anh, dị Cái đó gọi là lạc anh nha đầu chính là quỷ tộc gián điệp vừa mới kia đá mây m đen chính là nàng hấp dẫn tới trang tiểu thanh lập tức chịu quyết định hắn đột nhiên một cái dậm chân hóa thành một đạo thanh quang chạy về phía lạc anh chỗ võ giả nhìn qua muốn phát động công kích người diệp ra đột nhiên biến sắc trong mặt thất diệp phi cũng là thầm hô tệ hại ai ngờ đến lạc anh tỉnh tới nhanh chóng như vậy hơn nữa buộc phát ra mánh liệt tâm khí ba động không c ẩ n thận bại lộ thân phận giờ phút này trang tiểu thanh đã dẫn đầu xuất thủ cùng thiên nhân cảnh đại sư độc thủ thua thiệt sẽ là ngươi nguyện linh nhi thanh âm tại diệp phi vang lên bên thai thua, thua thiệt diệp phi hít sâu một hơi lập tức bắt đầu sử dụng huyết long bên trong hắc long hình thái thân thể c u ố n vòng quanh vô số hắc hỏa đột nhiên từ bên trong mật thất sông bay ra ngoài trang tiểu thanh ngươi chuẩn bị chịu chết đi diệp phi quát o hướng địch nhân phong tới diệp phi diệp phi diệp phi quả nhiên ở chỗ này cái tiêu bản tọa vừa vạn d i ệ n hôn tiểu tử này thấy diệp phi xuất hiện trang tiểu thanh khí cả người run lầy bẫy tiểu tử ngươi thật sự cho rằng ngươi bằng vào ngoại lực là có thể thắng một tọa trang tiểu thanh là thét trói t a i lần trước diệp phi ngay trước tất cả mọi người mặt giết hắn ngưng huyết phân thân vậy thì thật là nhượng hắm đại mặt mặt thấy diệp phi hắn nhất thời lên cơn giận dữ hắn đ u ô i diệp phi hận t ấ u xương diệp phi bây giờ đột nhiên phát hiện t h ầ n bởi như vậy hắn ngay cả lạc anh đều không để ý tới trước phải giết diệp phi tuyết hổ thẹn thiên cảng diệp ngọc long còn nói ta tới thiên cảng gầm lên giận dữ cả người buộc phát ra từng vệ t m â n q u a n g kiếm ý kích động hắn trong nháy mắt đánh út về phía trang tiểu thanh a、ah、ha ha ha tới được diệp ra ai dám ngăn cả ta trang tiểu thanh k h á c quát một tiếng từ trong m i ệ n g phun ra một cây liễu rủ cái này cùng liễu rủ tản ra yêu dị màu xanh phản phất liếc mắt nhìn là có thể bị lạc tâm trí người khiến cho nhân tinh thần hoảng hốt ngay cả ý chí cũng sẽ lâm vào kia lao trong màu xanh trang tiểu thanh mặt lộ vẻ trâm trọng nụ cười huy động cái kia cổ quái cành liễu cùng trời càng đối kháng chứa chấp quỷ tộc người các ngươi diệp ra người người phải trừ diện hhh bổ tọa rốt cuộc tìm được hợp lý mở cớ đem bọn ngươi đám người kia toàn bộ tiêu diện trang tiểu thanh cười lớn mà tới ô theo cành liễu huy động một trận kỳ quái thanh phong đánh tới thiên càng cả người bị gậy ra đi cơ hồ không có lực phản kháng đối mặt một vị chân chính thiên nhân cảnh đại sư thiên càng đã tự thân khó bảo toàn để cho t á tới diệp phi con n g ư ơ i đ e n nhánh hướng về phía địch nhân gầm thét tại bạo nổ trong tiếng hô hắn lấy huyết long mang tới toàn thân hắc long máu lực lượng toàn bộ thúc giục phát ra ngoài s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u siêu. liên tiếp đập ra chừng mười viên bạo huyết đạn sau khi trên bầu trời xuất hiện trận trận huyết vũ diệp phi quát lên một tiếng lớn huyết long viêm ẩm không trung nhất thời xuất hiện một màn m ư a máu mảnh máu này vũ dị thường lạnh lùng rồi rít tung tích huyết vũ theo mà diệp phi trợt quát ở giữa không trung bốc cháy thiếu đốt lên ngọn lửa màu đen phía trước nhiều tên ngự khí cảnh võ giả hét t h ẳ n lên từng cái bị màu đỏ tâm huyết viêm cắt nước sau đó bạo thể mà chết toàn thân máu tơi ư như suối phun giống như phun mạnh ra tới những huyết dịch này lần nữa tiêu đốt tản mát ra ngọn lửa màu đen ngăn trở chuẩn bị tấn công mọi người hiu hiu h năm thanh màu sắc khác nhau phi kiếm xuất hiện như điện chớp hướng trang tiểu thanh đ á n h tới ngọc kiếm trực tiếp đụng vào cái tia quỷ dị lục sắc cành liễu bên trên vai cổ bất đồng năng lượng va chạm tại một cái mà chật bành trướng sau đó tại trong một tiếng nổ vang bạo nổ diệt một thanh ngọc kiếm bị tập mở hướng bốn vương tám hướng nhanh bắn đi mà ở một phương diện khác ma cung cùng huyết sắt giáo người cũng độc thủ diệm gia tộc nhân tu là chưa đủ chỉ có thể dối rít tháo chạy để cho ta tới vừa mới tỉnh lại là anh phát hiện tình huống thập phần không ổn ngay sau đó vọt thẳng vào chiến trường nàng tay cầm trường kiếm toàn thân bộ mặc lấy một kiện từ chân khí ngưng kết mà thành màu xanh khôi r á c lưỡi kiếm huy động bên dưới nàng bắn ra kiếm khí lại có thể ngự khí cảnh tam tư trọng trời cao tay phải biết là anh bất quá cựu long cảnh tu vi bây giờ đã là vượt qua mọi người dự liệu quá nhiều chốc lát sau rất nhiều kịch chiến bên dưới người d i p ra tại nguy cấp bên dưới tóc con ngươi cũng đều biến thành màu xanh để cho bọn họ sức chiến đấu đều có là đại phúc tham vọng thương cựu long cảnh vó giả lại có thể cùng ngự khí cảnh cao thủ chống đỡ được đây là chuyện gì người diệp ra đều thế nào đoàn tiên h ngai kinh ngạc hết sức xem lấy biến hóa trong sân đây là quỷ tộc huyết mạch tuyệt đối sẽ không sai không nghĩ tới toàn bộ diệp ra cũng có quỷ tộc huyết mạch bạch m i trường mi kích h động ánh mắt kinh ngạc chúng ta đây có thượng hay không mà cung cung huyết s á t giáo còn có cái đó vũ cực thánh triều không sai đều đánh đoàn tiên h ngai hỏi không vội động thủ chúng ta thiên kiếm sơn nhưng là danh môn chính phái nếu không phải là kia chín trôi ngọc kiếm lời nói chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này thống chi ta phát hiện thích hợp chúng ta thiên kiếm sơn truyền thường ư ờ i bạch my cực sâu nhìn về thiên cảng thiên cảng mặc dù không họ diệp nhưng cũng là hoàng tộc con em nắm giữ hoàng tộc con em hắn không có giác tỉnh tu la huyết mạch ngược lại giác tỉnh trong truyền thuyết thanh k i ế m chiến thể mặt khác diệp phi cùng trang tiểu thanh thật là đối chiến tại một nơi diệp phi ta muốn n g ư ơ i sống không bằng chết trang tiểu thanh trên đỉnh đầu kia cánh l i ễ u thả ra vô cùng rực rỡ tươi đẹp thanh quang yêu l i ễ u hóa thân cái kia màu xanh cánh l i ễ u đột nhiên ngưng tụ thu hẹp lại biến thành một cái cô gái xinh đẹp nay trói mắt nữ t ử cả người chân bóng không mặc quần áo bộ dáng với trang tiểu thanh không sai bị lắm trong ánh mắt lóe lên yêu mỹ ánh sáng khanh khách cười d u y ề đến mang theo mặt đầy cười dâm đ ẳ hướng diệp ph chương mạo là ba trăm linh một một, một chiêu dây yêu liếu tiên tử đi đem lạc anh cái nha đầu kia bắt tới trang tiểu thanh cái miệng nanh h cười một tiếng xoay người hướng diệp phi giơ tay lên chính là một trường giữa không trung một cái thanh quang ngưng tụ thủ trưởng giống như một cái cự cối say lớn giống như đập về phía diệp phi tại bàn tay kia lớn vô cùng không nói còn mang theo bảng bạc hết sức năng lượng phải đem người đập thành bánh nhân thịt đây chính là cảnh giới khác biệt đã là thiên nhân cảnh đại sư trang tiểu thanh có thể dễ dàng bóp chết diệp phi diệp phi ngầm đầu nhìn trời tiện tay ném ra năm thanh ngọc kiếm h hát nói cựu long tòa thiên trợ năm thanh ngọc kiếm đụng vào trang tiểu thanh phái ra cự trên lòng bàn tay hai cái lẫn nhau đụng vào nhau vén lên kinh đảo hãi lãng hát long hình thái bên dưới diệp phi thì là nhanh chóng rút người ra trở ra nhưng cuối cùng phun ra một ngụm tiên huyết. Tiểu lại có thể ngăn được b ồ n tọa m ộ t trường ngươi nếu có gan thì đ ừ n g chạy trang tiểu thanh trên khuôn mặt hiện ra vẻ kinh ngạc hắn chính là thiên nhân cảnh đại sư tu vi rõ ràng có thể dễ dàng bóp chết đối phương không nghĩ tới này còn kiến lại ngăn trở chạy thoát chẳng qua là p h u n miệng hết chuyện giờ phút này diệp phi không dám chính diện cùng trang tiểu thanh giao phong hắn quả thật không phải là trang tiểu thanh đối thủ bất quá kéo đối phương đến là có thể thử một chút trang tiểu thanh ngươi cái này yêu nhân ngươi có gan đi thử một chút tới zta diệp phi sắc mặt bình tĩnh đi tới cái kia khô chết đại thụ trước đó biểu tình hài hức nh đối phương liền muốn bọt tới trước mặt hắn trang tiểu、thanh. vừa thấy phía sau hắn viên kia tựa hồ khô chết đại thụ không khỏi thần s ắ c biến đổi vội vàng dừng cưng ngựa trước bờ vực tranh thủ thời gian cùng hắn giữ một khoảng cách hồn hề nói tiểu hôn đản g ngươi lại mượn ngoại lực có loại và tập tòa đối chiến nói xong hắn lập tức mệnh lệnh yêu liếu tiên tử lạnh lùng nói đem lạc anh nha đầu kia cấp b ù n tọa c h ộ m tới b ù n tọa phải ngay tiểu tử này mặt mang tới lạc anh hút khô yêu liếu tiên tử vốn là một gốc hiếm thấy liêu yêu luyện chế được tà một phân thân trời sinh chứa tá áp dị năng phi thường hội mị hoặc nhân tâm yêu liếu mang theo cời khanh khắc đến liế đây là dạ xoa chiến sĩ lạc phì thanh âm hắn nói là quỷ giới ngôn ngữ loại ngôn ngữ này lạc anh trước đây chưa từng nghe qua nhưng bây giờ nàng lại nghe biết rõ vật này nhược điểm là hòa diễm ngươi nội thể quỷ tộc tri hỏa có thể tùy tiện diện giết chết đối phương lập tức dùng minh hòa thuật lạc phì trầm giọng nói minh hòa thuật bị nhắc nhở là anh trong đầu linh quang trận lóe t h i triển ra một loại vừa mới đạt được truyền thừa minh hòa thuật trong n g á y mắt là anh xuất hiện sau lưng một tôn màu xanh tu la hư ảnh tu la gầm thét q u á t to thả ra kinh thiên động địa thanh sắc h ỏ a diễm luôn ngọn lửa màu xanh kia giống như xiềng xích giống như t h i ê u đốt tại yêu liếu toàn bộ trên người ẩm yêu liếu mềm mại thân thể trong n g á y mắt bị đốt n à y là bị trang tiểu thanh tân tân khổ khổ tế luyện nhiều năm yêu liếu phân thân cứ như vậy phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết sau đó bị thoáng cái đốt thành cho bụi gần như cùng lúc đó trang tiểu thanh giống như đột nhiên bị người hung hăng đòn nghiêm trọng xuống h ắ n cả người run dậy thất khiếu chảy máu cả người tinh đầy ề u trong n h trời hung c độ biến Hắn mất. hồn ác quỷ tựa hồ có mạnh mẽ linh hồn ăn m t lực những thứ này ác quỷ hung hồn tại trang tiểu thanh thân thể và trong đầu điền cuồng công kích nhượng hắn từng tiếng rợn cả tóc gãy kêu thê lương thảm thiết t n g thanh Này thê t lần g kêu thảm thiết này chung cả quanh người, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía h tự một được về diệp h ra cùng vốn đang tại tranh đấu mấy thế lực lớn có giả vào giờ khắc này đột nhiên toàn bộ rừng tay quỷ tộc đến đây mới thực là quỷ tộc lúc này trang tiểu thanh chạy trốn ra ngoài toàn thân hắn g mướn máu cả người cả người đều là miệng m vết thương đã biến thành một người toàn máu trang tiểu thanh đã bị thương nặng không chỉ có cả người nhôn máu liền một hai tròng mắt đều bị moi ra đầy trời hung hồn ác quỷ lần nữa trở lại lạc phỉ trong miệng đối phương khoái trá nhai lộ ra mặt đầy hưởng thụ vẻ mặt dùng cứng rắn nhân tộc nữ g lớn tiếng nói đồ ăn ngon ăn ngon thật các người nhân tộc huyết dịch c ũ n g thật không tệ mọi người nhìn về phía cái này bị thương nặng vũ cực thánh triều khâm sai đại thần quỷ tộc cường giả mỗi một người sâu trong tâm linh đều hiện lên ra thật sâu sợ hãi trang tiểu thanh trên thân đột nhiên xuất hiện một chương màu vàng kim bố bạch đưa hắn hoàn toàn bao ở trong đó, sau đó phá không đi. không người lại quan tâm trang tiểu thanh sinh tử mà là ngắm về phía trước cái đó quỷ tộc thiên nhân cảnh đỉnh phong quỷ tộc ma sát tiếng thán phục vang lên tại chỗ hiểu công việc người lập tức nhìn về đêm này xin cường giả đầu đối phương trên đầu có bốn cái sừng nhọn hơn nữa tại bốn cái sừng nhọn sau khi còn có một căn tiểu tiểu sừng nhọn tựa hồ nụ hoa c h ấ m nở đúng là thiên nhân cảnh cấp đại sư tồn tại không song sự tình lại phát sinh loại trình độ này tô huyển nhi cũng là ngây người kết quả cùng với nàng phỏng đoán giống nhau như lúc nhìn dáng dấp diệp gia tộc người không chỉ có mang tới mây đen hấp dẫn tới còn nghị quỷ tộc cường giả cũng hấp dẫn tới như vậy tất cả mọi người đều có thể hãm hại nhất định diệp ra một trăm phần trăm chín mươi quỷ tộc mà diệp phi tiếp theo làm như thế nào tại ba thế lực lớn dưới sự vây công sống sót tô huyển nhi thầm hô nhức đầu diệp ra là quỷ tộc huyết mạch cùng quỷ tộc â m thầm cấu kết tội đáng chết một lần tại trang tiểu thanh sau khi chết không ít người trong lòng sinh ra sợ hãi nhưng bọn hắn giàu gì người đông thế mạnh cũng nắm giữ hết sức cường đại thiên nhân cảnh đại sư cho nên dũng khí rất đủ đối giết sạch bọn họ giết sạch diệp ra đám này quỷ tộc tiêu trừ hậu h o ạ không ít người rối rít giật uống ma sát lớn tiếng gào lên cái đó gọi là lạc anh nhã đầu nàng hẳn hấp dẫn kia đám mây đen nàng còn có điều có người diệp ra đều quỷ tộc bọn họ mai phục ở thần vũ giới tất nhiên có lấy cự đại âm mưu còn có diệp phi ngũ độc tiên tử lạnh lùng nhìn về phía trong đám người diệp phi quát nói diệp phi đã t ừ n g đi qua quỷ giới còn chơi đ ù a hảo không tổn hao gì hoặc là trở lại nhất định là quỷ tộc g i a n tế nhìn cái kiếp h ó phi nhân phi quỷ bộ g á n g t a la ngược lại hít một hơi khí lạnh giận d ữ hét diệp phi tất nhiên là tà tộc tiêm mà nhỏ quỷ giới chi môn cũng là bởi vì tiểu tử này sắt lục quá nhiều bị bãi hữ giáo nắm lấy cơ hội đã khai trước đây chúng ta chỉ đem trách nhiệm quái tại bãi h u giáo chiến t h ầ n thật ra thì nhân vật then chốt nhưng thật ra là hắn lời vừa nói ra chúng nhân biến sắc chương ba trăm linh hai quỷ tộc gián điệp thiên kiếm sơn ma cung huyết sát giáo đám người đồng loạt biến sắc từng cái lộ ra kinh hãi môn u chết biểu tình không sai quỷ giới chi môn bị mở ra mặc dù không phải là diệp phi tự mình đ ộ n thủ lại với diệp phi có lấy trực tiếp quan hệ là bởi vì hắn đại quy mô s á t lục mấy thế lực lớn võ giả nhuộm bãi u giáo tụ tập số lớn linh hồn đưa đến quỷ giới chi môn đã khai trước đó bất luận là bà mi tà la ma sát huyết hộ pháp đều cho rằng đó là một cái trùng hợp bởi vì lúc ấy mấy thế lực lớn đều là người tham dự nhưng mà bây giờ cấp ma sát vừa nói như thế liên lạc lên hiện giờ diệp phi cùng người diệp g i a quỷ tộc thân phận xem lấy rõ ràng đang giúp người diệp g i a quỷ tộc cứng giả tất cả mọi người đều không tự chủ được hoài nghi bọn họ hoài nghi toàn bộ diệp g i a chính là quỷ giới nằm vùng nội gian hoài nghi diệp g i a chính là quỷ tộc phái gia là đã khai quỷ giới chi môn mà tồn tại đến nay hắn cũng không có tham gia phong ấn quỷ giới chi môn cũng không muốn giao ra bạo huyết đạn cùng cấm địa đường tắt đổ hắn đây là căn bản không muốn cùng chúng ta hợp tác một bên ngũ độc tiên tử thêm dầu thêm mỡ tô huyền nhi còn muốn lây thân báo đáp tới mê m ộ i cái này quỷ giới phái tới gián điệp thật là mất hết ma cung mặt ma s á t mang tới mũi rủi chuyển hướng tô huyền nhi tô huyền nhi sắc mặt cực kỳ khó coi ta la sắc mặt cũng khó coi ta đã sớm biết hắn là gian tế nếu không phải tô huyền nhi ngăn ta đã sớm giết d i ệ p phi liền đem hồn phách lực tức đoạt đi ra ma s á t không tha thứ việc đã đến nước này hết thệ cũng đều trong sáng các vị cho là nên muốn xử trí như thế nào diệm phi cùng diệm ra huyết hộ pháp đây là tiến lên tỉnh táo dò hỏi bất kỳ quỷ tộc gian tế phải dọn dẹm sạch sẽ mà diệp phi là quỷ tộc đã khai quỷ giới chi môn cũng nên giết chết tại chỗ ta la d ọ n g lạnh giá quỷ tộc xâm phạm thần v ụ giới là chúng ta nhân tộc công địch người diệp da có quỷ tộc huyết mạch tự nhiên muốn diệt giết, giết sạch thiên càng các loại trở chấn quốc thiết vệ mặt như màu đất người diệp da càng là mặt đầy tuyệt vọng tô h u y ề n nhi âm thầm thở dài sự tình phát triển tới đây nàng biết rõ mình làm không có gì cả biện pháp cứu vãn người diệp da là quỷ tộc một chuyện nàng cũng không có nói cho bất luận kẻ nào bây giờ cũng không tiện nói nhiều trung u y trong truyền thuyết quỷ tộc tại cái gì trong mắt người đều là cực kỳ tà ác tồn tại không có bất kỳ người nào dám vì quỷ tộc nói chuyện trừ phi nghĩ muốn bị các thế lực lớn b mê công ma sát ngươi không hổ là ma cung cường giả huyết hộ pháp khen ngợi một tiếng cười ha h à nói ta đại biểu huyết sát giáo tuyệt đối ủng hộ ma sát chúng ta huyết sát giáo cùng các ngươi ma cung tại cùng trận tuyến một bên tà la hơi biến s ắ c mặt h n tại ma cung địa vị mặc dù so với ma sát cao hơn lại quản không ma sát huyết hộ pháp như vậy tỏ thái độ là căn bản không có ý định đưa h ắ n cái này đại hộ pháp coi ra gì này thiên kiếm sơn lại là thế nào một cái thái độ ma sát quay mặt sang lạnh lẽo cười một tiếng nhìn v ề bạch mi các ngươi thiên kiếm sơn tựa hồ còn muốn nhu cầu cùng diệp ra hợp tác ma sát tu muốn hồ ngôn l o ạ n ngữ chúng ta thiên kiếm sơn đối với tà ma ngoại đạo đối xử bình đẳng bạch mi hừ nói các ngươi nếu là đọc thủ chúng ta cũng sẽ đọc thủ thiên kiếm sơn tỏ thái độ đây không thể nghi ngờ là tuyên án diệp phi cùng diệp ra tử hình tô huyển nhi một trận vô lực nàng biết phía dưới đúng là một trường giết chóc nàng nếu là ngăn cản hơn phân nửa cũng sẽ bị trở thành quỷ giới gián điệp thật là vô sỉ lại mang tới như vậy một cái bồn lớn ô thủy tặt vào trên người của ta diệp phi lắc đầu một cái khoe miệm lộ ra thập phần khinh thường nụ cười những người này thật là làm cho hắn cảm thấy chán ghét diệp ra thân phận đã hoàn toàn bị bại lộ mà hắn cũng biến thành quỷ trong tộc điệp còn giúp giúp quỷ tộc đả khai quỷ giới chi môn hắn biết mình vô luận như thế nào giải thích đều không có biện pháp thay đổi sự thật này bất luận cố gắng như thế nào bây giờ đều sợ rằng không có biện pháp nhượng ba thế lực lớn người thu tay lại mình và toàn bộ diệp ra đều bị ép vào tuyệt lộ không có quan hệ các ngươi lập tức trở về quỷ giới chi môn chỉ có quỷ giới có thể thu nhận các ngươi đ ế từ quỷ giới dạ xoa cường giả là phỉ lấy cực kỳ cứng rắn nhân tộc n ữ nói diệp phi nghiêng đầu nhìn về phía đối phương hắn biết quỷ tộc, cũng biết quỷ tộc nghĩ. m u ố nhưng muốn xâm lấn t hắn, hắn, tộc, tộc tộc. Tộc hắn, hắn lắc đầu một cái ngươi hội thay đổi chủ ý diệp phi lạc phỉ nước gia uy nghiêm miệng to cười cười giết mà lúc này ma sát đã phát động công kích mệnh lệnh ma cung các cường giả lập tức hạ thủ sau đó huyết s á t g i á o các cường giả cũng xuất thủ cuối cùng là thiên kiếm sơn kiếm khách môn chư cựu long cảnh võ giả bên ngoài trong đó có ngự khí cảnh t a o thủ ra tay một cái hiệu quả không giống vật thường đây chính là ba thế lực lớn nội tình thiên càng chúng ta cần thời gian xuất ra ngươi tối cường thế lực đi nếu không mà nói chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này d i ệ p phi chắc quát cho dù chết đường cũng so với không nhìn thấy đường được thiên càng ầm ầm rung một cái hắn cả người bộ phát ra mấy vị cường hã ngân sắp ba động kiếm ý điên cuồng kích động khiến cho giờ phút này hắn lộ ra vô cùng đáng sợ cùng theo diệp phi đồng thời xông lên đi thiên càng q u á t trói thai sở hữu trấn quốc thiết vệ võ giả đều đỏ mắt giống giận theo chân bọn họ liều mạng người diệp ra cũng là cao giọng hô quắt lên xông lên a liều mạng một là một cái liều mạng thật là ngu xuẩn các ngươi chiến lược yếu như vậy lấy cái gì liều mạng ma sát mặt đầy giọng điểm ai diệp ra cùng trấn quốc thiết vệ bên trong chỉ có thiên càng tương đối khó giải quyết một loại linh h ả i cảnh cường giả căn bản không chế trụ được hắn trừ cái đó ra chính là diệp phi xông bên người hết hộ pháp phân phó trước hết giết cái này khó đối phó nhất bớt đi diệp phi ngươi đi đối phó huyết hộ pháp để ý mắt nói hắn cả người khí thế tăng vọt cả người hóa thành một vệ t máu đỏ hướng lên trời càng đi không có cách nào diệp phi tiểu tử này thủ đoạn quá nhiều hắn cũng không muốn đối phó một cái lá bài tẩy quá nhiều ra hỏa các ngươi làm xong phòng ngự t r ấ n quốc thiết vệ b ả y trận thiên càng hét hắn tự thân trong đồng tử hai đạo kiếm quang đâm ra t r ậ t trở nên vô cùng trói mắt cả n g ư ờ i đều tản mát ra ánh kiếm màu bạc tóc đôi mắt đều biến thành bạch sắc trên thân xuất hiện cổ quái linh văn thiên phạt kiếm ý thiên càng giơ tay lên vung ra một kiếm trong nháy mắt một đạo ngân bạch kiếm quang chém ra. cái này ngược lại kiếm ý thập phần hung m ánh tương đương với linh hải cảnh cao thủ một kích toàn lực nhưng mà đối mặt ma sát huyết hộ pháp tà la bạch mi như vậy linh hải cảnh cừng giả này không đáng kể chút nào v ì lực quá lớn công kích nhất là ma c u n g chiến đấu người điên ma sát kiếm ý rất lợi hại chỉ tiếc trước mắt chẳng qua là kiếm ý mầm ngống ma sát q u c t lệnh ma ảnh nặng nề g h phá cho ta ma sát sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo ma ảnh ma ảnh k i a giống như là tới từ địa ngục sâu bên trong á t ma chật mở ra mưa to dùng sức hút một cái lại mang tới thiên càng toàn lực thi triển công kích hút vào trong miệm nuốt xuống chỉ này một đòn chương ba trăm linh ba vây công hắn diệp phi dĩ nhiên biết mọi người đây là ý gì đánh như vậy đi xuống người diệp ra nhất định sẽ diệt vong tất cả mọi người muốn tóm lấy tối hậu một chút hy vọng sống giờ phút này đến từ quỷ giới cơn giả giả xoa tộc chiến sĩ là phỉ cũng hướng diệp phi nhìn lại ta giúp các ngươi ngăn cản một hồi các người hướng quỷ giới chi môn phương hướng rút lui lạc phỉ bỗng nhiên q có nói diệp phi lại lắc đầu một cái chúng ta sẽ không rút lui bất quá ngươi phải giúp chúng ta ngăn cản một khắc đồng hồ thời gian chúng ta liền có thể thoát hiểm có thể nói xong lạc phỉ đột nhiên hướng ma sát các loại chờ một đám cao thủ đi tới người diệp ra cùng trấn quốc thiết vệ toàn bộ tụ tập đến cổ thụ chung quanh diệp phi phân phò nói nhanh tụ tập đến cổ thụ chung quanh diệp ngọc long hét chấp mê bất ngộ ra hỏa các người diệp ra chỉ có một con đường chết còn làm gì thúc giục chết g i y rủa thấy quỷ tộc cường giả xông về phía mình ma sát dẫn chửi một câu diệp ngọc long đã phân p h ó i tộc nhân nhượng đại gia hỏa lui về phía sau rời đi toàn bộ nước ở viên kia đã khô chết cổ xưa sau cây mà thiên càng diệp phi lạc anh diệp mỹ cơ diệp mỹ cơ đám người không có trốn bởi vì địch nhân rất nhiều bọn họ không thể hy vọng nào lạc phỉ ngăn lại tất cả mọi người còn lại chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình bọn họ tu vi tuy nói rất yếu bất quá sức chiến đấu lại rất là không tệ một loại ngự khí cảnh cao thủ bắt bọn họ căn bản không có biện pháp thậm chí linh hải cảnh cừng giả cũng không nhất định có thể đưa bọn họ nhất kích tất sát g i xoa tộc bốn góc chiến sĩ nhanh giải ra cây thứ năm r ấ sao ma s á t mắt thấy lạc p h ỉ đi tới không khỏi mà lạnh lẽo cờ dài hắn ngắm hướng bốn phía hỏi các vị nói thế nào người này có thể không dễ đối phó liên thủ tiêu diệt tên này dạ xoa tộc cường giả hắn tu vi quá cao mấy có lẽ đã là nửa bước chuyển kỳ cảnh ta chẳng khác gì hắn đối quả thực quá thua thiệt huyết hộ pháp tỏ thái độ bạch mi ta là đám người một loại người cũng gật đầu biểu thị đồng ý ngay sau đó đại gia hỏa lập tức kéo ra trận hình mang tới tên này dạ xoa cường giả vây vào giữa muốn giết chết người diệt ra nhất định phải trước hết giết đêm này xiên chẳng qua là giữ vững một khắc đồng hồ thời gian sao lạc phi quay đầu hỏi hướng diệt ph d i ệ p phi nói chẳng qua là một khắc đồng hồ thời gian chưa các loại chờ lạc phỉ trả lời ma s á t liền dẫn đẩy trời ma ảnh bay tới bạch m i cùng tà la bỏ qua lướp mắt cũng đồng loạt ra tay tà la xuất hiện sau lưng một cái ma thần hư ảnh cái này ma thần hư ảnh cùng hắn hòa làm m ộ thể t l ư ợ n g hắn bắp thịt toàn thân b à n h trướng trở nên giống như một tôn thần linh bạch m i sau lưng trường kiếm xuất vỏ kiếm khí kích động ẩn chứa trong đó kiếm khí làm cho tất cả mọi người khiếp sợ hai người bọn họ mới thật sự là đối kháng tên này quỷ tộc cường giả chiến lực ngũ độc tiên từ cười con mắt nhỏ hơi hít xuất ra một cái khắc họa có vô số độc cũng hướng lạc phỉ đánh tới chúng cường đồng loạt vây g i ế t lạc phỉ lạc phỉ sau lưng bỗng nhiên hiện lên vô số âm x â m x â m âm quỷ những thứ này âm quỷ dương nhanh muốn vớt khát vọng máu thịt mới mẽ hóa thành một cổ màu xám âm phong hướng mọi người nào tới đây là cái gì quỷ quái tựa hồ không có thật thể quả thật không có thật thể hơn nữa đều là dùng nhân loại âm hồn tế luyện r a tả vật đầy trời âm hồn đ ồ n g b ề n chọc cho mọi người sợ hết hồn hết vía bọn họ phần lớn không có đối kháng quỷ tộc kinh nghiệm đối mặt nhiều như vậy âm hồn trong lòng không có bao nhiều sức lực lạc phỉ ẩn thân ở một cái cự đại quỷ ảnh bên trong chẳng qua là điều kiện cùng vô số âm hồn tác chiến tựa hồ căn bản không có dự định cùng rất nhiều nhân tộc cao thủ chính diện đối chiến diệp phi cùng thiên càng hai người cũng không nhìn ra bây giờ ai thắng ai thua hào hào mọi người liền thấy một cây khô lâu quần trượng ở giữa không trung không ngừng bị quơ múa những thứ kia đến không hết âm hồn rối loạn lên bọn họ điên cuồng sông về tam đại l ự c thế lực võ giả d ư ơ n g n a n h muốn ướt điên cuồng g ầ m thét gào khóc gào â m phong gào thét linh h ả i cảnh cường giả chân nguyên hộ thể đến sẽ không thụ đến những thứ này âm hồn công kích ngược lại trong đó có một bộ phận âm hồn bị linh hại cảnh cường giả công kích trực tiếp nổ tung hóa thành một ch nhưng trong đó một ít tâm hồn quỷ quái hơn đưa mắt nhìn âm khí cũng càng chân bị chân nguyên đánh t r ú n g là một chút chuyện cũng không có ma ảnh nỗ diễm ma sát đ ố n g nhiên cao quát một tiếng xuất hiện sau lưng nhiễm nhiễm ma khí chỉ thấy tại ma sát sau lưng xuất hiện một tôn t ử ma khí tạo thành ma thần này là ma thần hung á c vô cùng ma khí ngút trời làm cho người ta một loại nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh có thể dễ như t r ở bàn tay xóa bỏ phạm trần sinh linh giống như sợ hãi uy hiếp ma thần huy động song trường đột nhiên bắn ra lóa mắt màu làm ánh sáng mạnh màu làm ánh sáng mạnh bên trong chuyền tới nóng bỏng dị thường ánh sáng từng con từng con â m hồn bị tiêm à u làm ánh sáng mạnh chiếu s á n đến như gặp đến khắc tinh một dạng trong nháy mắt tan xương nát thịt hóa thành hư vô rất lợi hại công pháp lại khắc chế ta âm hồn lạc phỉ cũng là hơi kinh ngạc hắn không lường được trong nhân tộc còn có cường giả nắm giữ loại này khắc chế thủ đoạn mắt thấy ma sát cơ hồ lấy sức một mình đưa hắn tân tân khổ khổ thu góp â m hồn hoàn toàn nắp ấy lạc phỉ cũng dần dần động chân nộ n g ư ơ i thủ đoạn thông thiên đến mực nào nên thử một chút ta sát chiêu lạc phỉ nắm chặt khô lâu quần trượng kia cổ q á i khô lâu mở ra miệ to phun ra một cổ nồng nặng khí ngược lại Quỷ quái như à toàn y t â n vậy hư không một chảo một cổ cường linh hồn sức lôi kéo trong nháy mắt c r à o trụ mà sát linh hồn ma sát căn bản không thể động đậy cảm thấy mình linh hồn bị một cái quỷ trào gắt gao trào trụ hơn nữa đang bị lôi xé tựa hồ sắp linh hồn xuất thể bốn phía cao thủ kinh hai muốn chết bọn họ cũng không nở tới cái này cự đại ác quỷ ủng như thế nghịch thiên uy năng, lại trong nháy mắt liền chế trụ sức chiến có chế sức thế mắt trụ lại luy đột ấ u quả mạnh mẽ ma Đoạn. này đáng thực thật sát. sợ. Cái đ nhiên theo một tiếng thân hét bạch mi xuất thủ dùng trường kiếm chặt đ ứ t cái kia vô hình quỷ trào quỷ trào theo kiếm quang vỡ ra biến thành ngọn lửa màu đen điên cuồng t i ê u đốt quỷ kia quái gào khóc kêu gào thật giống như bị thương nặng đau đớn dị thường nó đối ma sát linh hồn thu lấy lực thoáng cái sẽ không lạc phỉ mắt lộ vẽ lệ quang lạnh lùng liếc mi liếc mắt đột nhiên quay đầu lại hướng diệp phi cùng là anh nơi này không có âm khí ta không cách nào thời gian dài chiến đấu cái này bạch mi mau lao đầu lại sẽ kiếm ý có thể chặt đứt hư vô ta chỉ có thể vì ngươi môn chống đỡ một hồi các ngươi phải nhanh lên một chút minh mạch bất quá thời gian đã đến ngươi có thể rời đi nơi này d i ệ p phi trầm giọng nói để cho ta rời đi nơi này các ngươi rốt cuộc muốn đi đâu lạc phỉ kỳ quái hỏi đương nhiên là đi một chỗ an toàn gặp lại sau lạc phỉ d i ệ p phi cảnh cáo nói ta có thể không phải là cái gì quỷ tộc người người diệp ra tuy nói nắm giữ quỷ tộc người ngươi cũng không nên tính sai nói xong diệm phi đưa tay ta ở đó đùi cây khô chết trên đại thụ mặt đất bỗng nhiên xuất hiện ủng ấm thanh chương ba trăm linh bốn lôi long đánh giết không được cây cổ thụ kêu bên trong có không gian ba động diệp phi muốn sử dụng thụ nhân tộc lực lượng chạy trốn ma sát kịp phản ứng cao giọng q có nói ngăn cản hắn không thể để cho hắn trốn huyết hộ pháp q có nói diệp phi chạy trốn chúng ta lần này liền tới hưởng ngũ độc tiên tử cũng là kiểu quát một tiếng cân nhắc vị cao thủ kịp phản ứng đồng thời phát động công kích đánh về phía diệp phi dự định đem đánh gục cũng sẽ không tiếc bọn họ yêu cầu là diệp phi linh hồn chỉ cần có linh hồn thi hành vấn hồn chi thuật một dạng có thể hỏi ra bạo huyết đạn cùng cấm địa bí mật lạc phỉ vì bảo vệ diệ phi bên người là anh đứng ra đón đỡ chúng hơn cao thủ phát ra trưởng khí đao khí kiếm khí lạc phỉ cả người âm khí nổ tung lần nữa lộ ra hắn chân thực thân hình giờ phút này hắn lộ ra bộc phát dữ tợn trên đầu thiêu đốt lên một đoàn tử sắc quỷ hỏa diệp phi nhanh lên một chút còn có thời gian bao lâu diệp mi cơ bất hữu thúc giục thụ nhân tộc đều là động tác chậm khoảng cách truyền tống còn có một tiểu biết thời gian uy thụ thần ban cho ta lực lượng sấm xét diệp phi tay đẻ không gian b a động cổ thụ lớn tiếng hướng cấm địa có nói ẩm ẩm từ cấm địa sâu bên trong bay tới một nói lớn vô cùng tiệm đ i ệ lôi đình cái này ngược lại lôi điện trực tiếp đánh vào d i ệ p phi trên người d i ệ p phi lập tức ở trong sấm xét biến thân thành lôi long hình thái thân thể bành trướng giống như a n đại bộ dược một dạng cả người lôi điện khí tức tăng vọt để cho ta tới trì hoãn tối hậu thời gian d i ệ p phi quát lên một tiếng lớn chân hắn đạp nát chấp loạn điện thân quấn lôi điện xiềng xích tránh qua chúng hơn cao thủ khu giao chiến vực một cái bước d à i đi tới ma cung võ giả tụ tập vị trí ngũ lôi h oanh đi n h ở từng đạo lóa mắt lôi điện từ trong bàn tay hắn bắn tán loạn mà ra mỗi một cái lôi mang đều mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại g i không chúng quanh co gi những công kích này tính mười phần lôi đ ỉ n h vọt thẳng đánh vào ba thế lực lớn đê dài võ giả trên thân để cho bọn họ đập nổi đi tới hát s â m lâm sâu bên trong võ giả thật ra thì rất nhiều trong đó đại đa số đều là cựu lòng cảnh võ giả đỉnh cao còn lại là ngự khí cảnh cao thủ đều ba thế lực lớn cộng lại nhân tộc ước chừng có thể có trên trăm danh bọn họ đều là mấy thế lực lớn sinh lực quân là từ quỷ giới c h i môn phụ cận chiến trường tạm thời đ ề u đi tới trong đó ma cung người nhiều nhất số người mang tới gần trăm người mỗi một cảnh giới tu vi đều rất không tồi yếu nhất cũng là cựu lòng mạch mở hết tu vi trong đó đại đa số đều là ngự khí cảnh cao thủ mà diệp phi chân thực cảnh giới tu vi chỉ mở ra cựu long mạch nhưng mà hắn vừa mới mượn dùng cái kia một trăm l i n thượng cổ lôi linh thụ lực lượng n h ư ợ n hắn chân thực lực lượng cơ hồ tăng vọt không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần cộng thêm giờ phút này hắn là lôi long h ì n h thái thi triển gỡ mìn điện bí thuật đến uy lực càng lớn cũng càng thêm dễ dàng k i a n ú n nhảy điện mang giống như từng cái kinh khủng lôi rắn từ trên trời hạ xuống mang tới ba thế lực lớn cựu long cảnh ngự khí cảnh võ giả hết thể che phủ ở trong đó điều điệu lôi rắn hư không rụ động lại ở giữa không chúng tạo thành qua một bộ kỳ quái lôi điện linh văn trận ở giữa không trung lòng lánh lôi điện cũng có thể kết thành trận pháp lôi trận vang trời phá diệp phi sử dụng long trào kết ấ n dùng lôi điện tại trong hư không bảy trận đột nhiên vốn là không có quy luật lôi điện rất trực tiếp dứt khoát bắn nhanh hướng những cái này v õ giả nhất là ma cung cùng hết u y s á t giáo v õ giả lôi điện bao phủ xuống phương nhất thời phát ra từng trận tiếng kêu thang thiết bất luận là cựu long cảnh cùng hay lại là ngự khí cảnh v õ giả đều tại uy lực m ư ầ n lôi mang bên trong bị dày vò cảm giác bọn họ từng cái biến thành than diệp phi ngồi xếp bằng tại trong hư không điều khiển những thứ này lôi điện lôi long hình thái hắn đối với lôi điện có không ai sánh bằng khống chế lực những thứ này lôi điện thật giống như có thể nghe hắn tiếng l ò n g hắn là nghĩ muốn kia đánh kia chỉ kia p h á c kia thiên lôi cửu sát diệp phi hai tay k ế t ấn lợi dụng chính mình kiếp trước đối với trận pháp quen thuộc khống chế lôi điện không ngừng làm hoàn mỹ đánh trên bầu trời nguyên bản tồn tại lôi rắn là trong nháy mắt biến thành tất cả kinh khủng lôi long trận đánh xuống phía dưới ma cùng cùng huyết sát giáo võ giả nhào tới thiên kiếm sơn các võ giả đều nhìn ngốc bọn họ động thủ rất trễ cho nên phần lớn rơi xuống ở phía sau chỉ thấy những cái này ma cùng cùng huyết sát giáo võ g i ả đây ố i m ặ quả thực là trong truyền thuyết trận pháp đại sư mới có thể nắm giữ được kỹ tất cả mọi người tại chỗ cũng không có không người có thể đạt thành cảnh giới như vậy sở hữu cường giả con người đều trợ tròn bọn họ cũng không biết năm đó huyết thái tử diệp phi không chỉ là một cái kẻ giết chóc cũng là một gã trận pháp đại tông sư nguyên lai、like, lôi long chi thể hội hữu dụng như vậy không chỉ có thể tăng cường lôi điện k h ô n g chế còn có thể sao cường lôi điện đi lực thậm chí làm cho mình ý cảnh c ả g ngộ tăng nhanh vô số lần diệp phi cũng kịp phản ứng liên vô mới như vậy một chút thời gian hàn đối với lôi đỉnh c ả g ngộ cũng đã so với trước kia cộng lại còn nhiều hơn lôi điện ý cảnh đại thành không nói đ a n g ở hướng cảnh giới đại viên mãn m ạ i động hoa diệp phi rất lợi hại lần đầu tiên nhìn ngươi châu như vậy tiểu cựu không khỏi khen ngợi lộ ra cựu sắp hàng dài thân thể đối tiểu cựu ngươi nắm giữ chín giọt long huyết bên trong có hay không băng thuộc tính long tộc long huyết diệp phi đột nhiên hỏi hướng tiểu cựu ánh mắt nóng bỏng long ra đương nhiên là có ngươi hỏi cái này để làm gì tại sao nhìn ngươi ánh mắt như vậy bất tiện tiểu cựu dùng mình một cái ta huyết long có thể tại các loại hình thái giữa hoán đổi cũng tăng cường đối các loại năng lượng nắm giữ lĩnh nộ g còn có khống chế nếu như ngươi cho ta một giọt băng long tinh huyết như vậy hắn có thể tùy tiện dựa vào băng long hình thái lĩnh nộ kia đóng băng chi địa hàn băng ý cảnh mang tới những thứ kia cự viên thả ra ngoài diệp phi con mắt long lánh giọng phi thường phân chấn tựa hồ phát hiện cái gì bảo tàng không nh hắn còn nhớ đám v ư ợ n lớn bị băng tuyết nữ hoàng đóng băng trong lòng đất muốn giải trừ đóng băng hoặc là cùng băng tuyết nữ hoàng một cái cấp bậc c h u y ể n kỳ cảnh đại năng cưỡng ép giải phong hoặc là liền là đồng dạng lĩnh mộ hàn băng ý cảnh võ giả một chút xíu phá giải băng tuyết nữ hoàng lưu lại hàn băng ý cảnh tuy nói diệp phi có thể cảm n g ộ ra băng tuyết nữ hoàng lưu lại hàn băng ý cảnh từ đó phá giải hết phong ấn lại cần không thiếu thời gian mới được phổ thông có thiên phú võ giả nếu muốn phá hàn băng ý cảnh ít nhất yêu cầu trăm năm y theo hắn cảm nỗ lực ít nhất cũng cần hơn mười năm thời gian mới có thể phá ý cảnh hắn thật ra thì một mực không để ở trong lòng bây giờ diệp phi đối với lôi long hình thái lý giải càng sâu sắc tự nhiên làm theo liền nghĩ đến cái gọi là băng long hình thái nếu như đạt được băng long hình thái muốn trong thời gian ngắn thời r a lệnh giá nữ hoàng phong ấn k i a sợ rằng cũng không phải là cái gì về khó nếu như thả cự viên đi ra như vậy hắn vô hình chung mang tới nhiều hơn một trường cường lực lá bại tẩy cái này làm cho hắn thấy hy vọng chương ba trăm linh năm áp lực nặng nề từng cây một to lớn như cánh tay lôi mang hạ xuống lôi rắn lôi long ở giữa không trung l a lộn ba thế lực lớn các cường giả đã sớm sừng sờ lôi điện như vậy dày đặc chỉ sợ cũng ngay cả linh h ả i cảnh cường giả cũng không có khả năng bình yên vô sự những cựu long cảnh đó ngựa khí cảnh vó giả ở đó quần quận lôi đình bên trong căn bản không nhịn được không một chút thời gian sẽ chết rồi t r ứ n g phân n ữ a loại vết thương này mất để cho bọn họ không thể nhịn được nữa không được nhanh g i ế t diệp phi cách đó không xa huyết sát g i á o huyết hộ pháp đám người đông nhiên hướng diệp phi chấm hát mấy đại linh h ả i cảnh cường giả dối rít nào tới trước dùng chân nguyên hộ thể chống cự những thứ kia đẩy trời lôi mang đến gần diệp phi ta lực lượng hao tổn quá lớn nơi này không cách nào bổ s phía dưới không cách nào cho các người chống đỡ gần như cùng lúc đó lạc phỉ lấy u minh giới ngôn ngữ sông d i ệ p phi chấm hát coi như dạ xoa tộc sắp bước vào truyền kỳ cảnh tồn tại lạc phỉ chống cự ma sát ngũ độc t i ê n tử đoạn thiên ngai mấy người cũng không rơi xuống hạ phòng nhưng bạch mi tham chiến sau khi hết thể liền hoàn toàn thay đổi nơi này trung quy không có âm khí bao trùm hắn không cách nào kéo dài tác chiến cường giả loại này giữa tác chiến lại cực kỳ hao phí trong cơ thể âm khí tại loại này dưới c u c thế hắn thiên thời địa lợi nhân hòa đều không chiếm phải cứ cùng đối phương quyết tử đấu tranh xác thực cực kỳ không sáng suốt diệp phi mắt nhìn cái đó không ngừng tản ra không gian ba động cổ thụ q u á t nói ngươi có thể rút lui ta tới che chở ngươi lạc phi lập tức rút người ra rời đi hắn sử dụng trên thân âm khí thả ra cự đại âm khí vòng xoáy tựa hồ muốn tất cả mọi người thôn phệ vào trong đó sau đó nhanh chóng cách xa đuổi theo mắt thấy dạ xoa cường giả phải đi ma sát có đột nhiên q u á t nói đại gia hỏa ngược lại theo đôi tại đen nhánh vòng xoáy phía sau đ u ổ i giết cho dù ai đều nhìn ra cái này quỷ tộc cường giả đã làn đỏ hết đà căn bản không có khả năng xoay mình tha cường sắt bị nặng nề lôi điện bảo vệ diệ phi không bằng trước hết giết cái này quỷ tộc cường d ầ m d ầ m d ầ m diệp phi cười lạnh một tiếng hai tay liên tiếp thả ra mấy cái thủ ấn trên trời sấm chấp thoáng cái trở nên c u ồ n bạo to d à i như như cự long tiềm điện không muốn sống đ i ệ nổ n xuống rất nhiều tiềm điện mặc dù không có biện pháp đánh xuyên linh h ả i cảnh cường giả k i a hồn dày vô cùng chân nguyên hộ thể nhưng ở diệp phi thao túng bên dưới như lớn bằng cánh tay tiềm điện giống như là lóa mắt xiềng xích một dạng lại hướng mỗi một cái cường giả trên thân quân quanh một đám linh hại cảnh võ giả hành động lập tức bị hạn chế dưới chân bọn họ cánh tay trên thân lập tức xuất hiện x i ề n xích một dạng tiềm điện hướng mỗi nhưng lại làm cho bọn họ đều có chút luống cuống tay chân mất đổi theo lạc phỉ cơ hội lạc phỉ người đi trước đi chúng ta hội an toàn diệp phi quát nói lạc phỉ cũng không do dự gật đầu một cái lập tức hướng kinh thành phương hướng rút lui đi hắn vừa rời đi diệp phi trăm năm kêu gọi càng nhiều sấm chớp nổ xuống bao trùm tại ba thế lực lớn võ giả đỉnh đầu đẩy trời lôi đ ỉ n h đ ỗ n g nhiên trở nên càng cuồng bạo ma sát huyết hộ pháp cùng với bạch mi nhóm cứng giả nghĩ muốn điên cuồng hơn cứng rắn sông lôi điện khu vực kết quả cuồng bạo dòng điện để cho bọn họ thua thiệt không ít trên thân chân nguyên hộ thuẫn là rất nhanh bị lôi điện đánh tan ngay tại mấy người cho là có thể xông lên trước cưỡng ép giết chết diệp phi thời điểm không tưởng được sự t ì n h phát sinh h i ệ cơ hồ khô chết cổ thụ phát ra một trận thực lực mạnh mẽ không gian ba động quét tại thời gian nháy con mắt phía trước tòa kia linh khí thịnh vượng đảo nhỏ lại biến mất diệp phi cùng đám kia người diệp ra cùng với trấn quốc thiết vệ môn đồng loạt biến mất không thấy gì nữa một đám các cường giả từng cái sắc mặt khó coi hết sức bọn họ thất bại lại n h ư ợ n g người diệp ra cứ như vậy chạy phải biết trong bọn họ bất kỳ một cái nào cường giả cũng có miểu sát diệp ra mọi người thực lực lại gắng gượng nhuộn những thứ này dưới mí mắt chạy đi căn cứ không gian ba động để phán、đoán. bọn họ hẳn là tiến vào đen thâm lâm trong cấm địa bộ chết tiệt thụ nhân tộc không gian chi lực quả thực quá làm người đau đầu m a s á t gầm hết lên chúng ta không quá có thể phá vỡ cấm địa cấm chế tiến vào trong đó trừ phi có truyền kỳ cảnh đại có thể rút một tay mới có thể có có thể có thể đi vào đến trong cấm địa huyết hộ pháp khó chịu nói này lôi điện trận pháp thức sự quá ở thân diệu diệp phi tuổi còn trẻ tại sao có thể là trong truyền thuyết trận pháp đại sư bạch my biểu tình trầm trọng hỏi mấy vị cường giả vô cùng khó chịu thực lực bọn hắn rằng nghiền ép diệp ra kết quả lại để cho người diệp ra từ bọn họ dưới mí mắt chạy trốn đây quả thực là một chuyện tiêu cái này căn bản là nấu chín con vịt cũng không phải là đây chính là diệp phi chúng ta càng từng bước ép sát hắn càng có thể bộc phát ra không tưởng được thủ đoạn vừa mới một mực không thế nào động thủ tô huyền nhi thở dài nói trong đồ nãi đ diệp phi đạt được huyết thái tử truyền thừa lúc này mới trở nên đủng có thủ đoạn như vậy huyết thái tử truyền thừa năm trăm năm trước cái đó càng quét thiên hạ huyết thái tử bạch mi kinh ngạc hỏi vâng căn cứ ta suy đoán tô huyền nhi nghĩ một hồi lại nói diệp phi đã từng nói xem qua một loại huyết thái tử lưu lại bí ký hắn lại trên người có rất nhiều bí mật ta suy đoán hắn hơn phân nửa là đạt được huyết thái tử truyền tà la cùng bạch m i hai người đều là mắt lộ ra vẻ kinh dị có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng chẳng lẽ các ngươi bây giờ còn không nhìn ra được sao diệp phi hắn tuyệt không phải người bình thường tô huyền nhi thần sắc yêu phiền nói ừ tô huyền nhi ngươi ít nói lời vô ích gì ma s á t l ạ n h r ê n một tiếng diệp phi bất quá có chút nhỏ thủ đoạn thôi loại này võ giả tất nhiên có tí k h ô n vặt nhưng cuối cùng không có cách nào chống cự cừng giả không sai diệp phi tiểu tử này căn bản không coi là cái gì chỉ bằng thủ đoạn ngoại lực thủ thắng coi là, là cái gì võ giả huyết hộ pháp kêu lớn tiểu tử này nếu thật là huyết thái tử truyền nhân khả năng này còn sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền thoái bạch mi lắc đầu một cái không nói gì nữa huyết thái tử truyền nhân hắn là ai truyền nhân đều vô ích phía dưới chỉ có một con đường chết ma sát xuất ra một quả linh hồn úc biển thả ở bên thai linh hồn úc biển bên trong phát ra trận trận sóng linh hồn thiên ma đại nhân đưa tin ta hắn hộ i dẫn ma cung cường giả đến có thiên ma đại nhân đến đến, chúng ta nhất định có thể phá diệt trừ bích trướng xóa bỏ những quỷ này tộc tàn dư ma sát lãnh thanh đạo bắt bộ thiên ma bên trong thiên ma đích thân tới bạch mi mắt lộ g i vẻ kinh hãi ma sát khẳng định gật đầu chúng ta huyết sát giáo phó giáo chủ huyết thiên sầu cũng sắp chạy tới hắn mang theo huyết sát giáo cao thủ tự mình hạ xuống tin tưởng chỉ cần huyết thiên sầu giáo chủ nguyện ý liền có thể tùy tiện phá tan c ấ m chế giết chết người diệp ra đạt được trong cấm địa bảo vận huyết hộ pháp cũng nặng nề nói một đám cường giả ánh mắt xui xẻo xui xẻo nhìn tiền phương duy chỉ có tô h u y ề n nhi một người tại than thở nàng có thể nhìn ra ba thế lực lớn đối với trong cấm địa bảo tàng dị thường cố chấp chỉ sợ là muốn dùng toàn lực bắt lại cái này bảo tàng nhưng mà diệp phi tuyệt không phải dễ khi dễ như vậy người áp lực nặng nề bên dưới không biết diệp phi lại sẽ xuất ra cái dạng gì kinh thiên thủ đoạn đi ra chương ba trăm linh sáu đột phá cấm địa trong cấm địa âm khí dày đặc không biết từ lúc nào khởi đầu trong cấm địa p h ầ n mộ trước đó trên mặt đất lần nữa vô cùng sung mãn âm khí những thứ này trên mặt đất phủ đầy hát sắc khí t ứ c trong đó còn có vô số hải cốt nằm trên đất cổ mộ lối vào chuyển tới từng trận cổ quái c h ó i hai tiếng thét c h ó i thai tựa hồ trong đó đang có nhất bảy quái vật đang gầm rú n h ư ợ n g người run sợ trong lòng chuyện gì xảy ra tại sao nơi này âm khí càng ngày càng đậm thiên càng n ắ m lên trước mắt cái kia lôi điện đại thụ trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi cái kia còn tựa như là núi lôi linh thụ l diệp phi sắc mặt nghiêm nghị muốn người diệp ra cẩn thận nơi này âm khí dị thường nồng nặc có lẽ là quỷ giới chi môn mở ra duyên cứu âm khí hấp dẫn lẫn nhau mộ huyệt sâu bên trong tồn tại khởi đầu không an phận diệp phi trầm âm có thể nhìn ra âm khí tại đụng nhau lôi linh cổ thụ lập được kết giới hơn nữa có từng bức tạm thực dấu vết kết giới tựa như có lẽ đã đụng phải phá hư diệp phi chúng ta tại trong cấm địa tuyệt đối an toàn sao diệp ngọc long không khỏi tiến lên do hỏi không thể nói tuyệt đối âm khí dày đặc đưa đến trong cấm địa kết giới khởi đầu hư hại nếu như ngoại giới có trận pháp đại sư tồn tại kia nhất định có phá trận nguy hiểm diệp phi nheo mắt lại diệp mỹ cơ có nói vậy phải thế nào làm tiếng nói rơi xuống từ cổ mộ lối vào lao ra bảy tám cái tay cầm binh khí khô lâu những thứ này khô lâu một nơi mộ huyệt miệng liền phát hiện diệp phi đám người là vung binh khí xung ố lại ầm ầm mấy đạo màu、U、lam lôi điện đánh xuống đánh vào những thứ này khô lâu trên thân gắng g ư ợ n g đem các loại khô lâu phách ngã xuống đất lôi điện chỉ có đầu ngón tay lớn bằng nhưng những thứ này khô lâu lập tức bị phách ngã xuống đất nhưng bốn phía âm khí càng ngày càng nồng đậm phòng c h ừ n g những thứ này khô lâu không một chút thời gian sẽ gặp từ dưới đất bỏ dậy có thể thấy được lôi điện đối với cái này nhiều chút khô lâu lực sát thương có hạn kết d i ớ i dần dần bị phá hư giết sạch những thứ này khô lâu sau đó tiến vào trong cổ mộ đánh tan khô lâu mới được nếu không mà nói gốc cây này nắm giữ mười vạn năm thụ linh thụ thần sợ rằng sẽ bị chuyển hóa diệm phi có nói hắn không nghĩ tới tình huống b ế t ắ t như thế nhìn dáng dấp tại cổ mộ đệ cựu tầng tồn tại nhất định là cảm nhận được cái gì là đang điên cuồng thả ra âm khí nếu như không nữa tiêu trừ nơi này tích lũy âm khí như vậy chỉ sợ cũng p h i ề n thái ngay sau đó hắn dẫn người diệp ra giết hướng những khô lâu đó muốn chia sẻ âm khí tăng vọt tạo thành bất lợi hậu quả ta một thân một mình vào đi kiểm tra tình huống diệp phi cao quát một tiếng biến mất ở cổ mộ cửa h à n g hiện tại hắn lo lắng nhất cũng không phải là người diệp ra bị đuổi giết mà là lo lắng trong cổ mộ cái tên kia bạo tẩu nhất định phải t r a rõ tình huống bởi vì hát s â m lâm sâu bên trong kết giới tồn tại ba thế lực lớn võ giả cũng không gấp độc thủ mà là tụ tập tại cấm địa cửa vào chờ đợi bọn họ đang đợi đến tiếp sau này cao thủ đến các loại chờ ma cung tiên ma đến các loại chờ huyết sát giáo phó giáo chủ tới chờ những người này tụ tập lại sau đó bọn họ lại nhất cùng ra tay n g h e là phá giải hết trong cấm địa cổ quái trận pháp lần này mấy phe thế lực còn phái tới mấy vị trận pháp đại sư trung quy tại hát s â m lâm sâu bên trong không chỉ có tràn ngập đ ộ n vật còn có các loại đủ để đến mức người vào chỗ chết lôi điện ở trong đó làm không cẩn thận còn lại đột nhiên bị lạc phương hướng tiến vào chết trong đất phá trận mới là thượng sách không lâu sau ma cung cùng huyết sát giáo thủ lĩnh chưa tới mấy cái trận pháp đại sư lại tới trước một bước mấy cái lao đầu dâu bạc đi tới cấm địa lối vào xuất ra một ít cổ quái dụng cụ đo lường một hồi sau đó liền thương nghị thỉnh thoảng làm ổn không thể tách rời ra cho đến không âm thanh k h â c khục các vị đại sư tình huống như thế nào ạ tà la này mới đi lên trước hỏi một vị dâu tóc bạc phơ mà cung đại sư tiến lên phía trước nói đại trưởng lão mấy người chúng ta đã thương nghị qua nơi này cấm chế không biết nguyên nhân gì đột nhiên suy nhược hơn nữa cấm chế lực lượng cũng ở đây lấy cực nhanh tốc độ phương thức không ngừng yếu bớt theo tốc độ này dùng không bao lâu cấm địa bên trong cấm chế hội không đánh tự thua không đánh tự thua đây là một tin tức tốt huyết hộ pháp cười hát, hát nói không được như thế vẫn chưa đủ nhanh các h ú n g ta vị đại sư thất lễ xin các vị đại sư có thể tất mau mở ra cấm chế kết giới để cho chúng ta đánh rết đi vào vừa mới chuyển tới không ít tin tức quỷ giới chi môn có chút gì thường quân phòng giữ áp lực quả thực quá lớn g ta la tiến lên phía trước nói minh bạch chúng ta nhất định mang tới cố gắng nếu như các vị đại sư đồng loạt cố gắng mà nói dùng không thời gian bao lâu nơi này cấm địa gặp nhau bị mở ra chắc hẳn mới có thể đuổi tại thiên ma đại nhân trước khi tới mang tới cấm chế phá vị này trận pháp đại sư trả lời ngay sau đó mấy cái trận pháp đại sư thương nghị một hồi lập tức xuất ra mấy loại tản mát ra lôi điện ánh sáng dụng cụ khởi đầu phá trận bọn họ cũng không biết người diệp ra đang ở trong cấm địa đánh giết cùng những khô lâu đó đầu cứng đôi cứng làm cứu thương sinh đại sự không lâu sau trận pháp đại sư phá trận liền có hiệu quả phía trước tiếng sấm vang rền không nói tia g à y đặc xương n g cũng khởi đầu dần dần tắn đi ba thế lực lớn các v Thấy t phía r lôi, lạp lạp lạp lôi, lôi, lôi linh thụ nhiều lộ ra b i như kinh ngạc. Chỉ vậy lôi linh thụ mọi người kinh hãi không trách nói hát xâm lâm sâu bên trong có đầy trời lôi điện chạm vào hẳn phải chết coi như là chuyển kỳ cảnh đại năng mạnh mẽ xông tới cũng thì không được ngân lai、like、có nhiều như vậy lôi linh thụ chư vị cường giả thở dài nói lôi linh thụ là thần vũ giới thập đại linh mục một trong bình thường ít thấy vô cùng là luyện chế lôi thuộc tính trang bị cực phẩm tài liệu lôi linh mục giá trị chân quý dị thường giá trị phi phạm nhiều như vậy lôi linh mục chung vào một chỗ đủ để cho bất kỳ thế lực nào động tâm cho tới không ít người đều lộ ra vẻ tham lam đều rối rít máy mắt muốn trực tiếp đi lên chặt các ngươi mau nhìn đó là cái gì ta trời thật là lớn lôi linh thụ tại sao bị hãm hại khí bọc đến cùng phải hay không lôi linh thụ mọi người chỉ lấy cấm địa sâu bên trong cái kia bị lôi quang cùng âm khí bọc đại thụ tre trời giống to cả đám trận mắt hám m m tại đầy trời lôi mang sâu bên trong Còn m ộ theo cái cựu đại t â n hắn màu đ ra lệnh một tiếng rất nhiều ngồi ma hưng ma cung vó giả rối rít từ tròng cao không xẹt qua né tránh lôi linh thụ sau đó cấp tốc đến gần người diệp ra trải qua trận pháp đại sư dẫn đường những lôi linh thụ đó tản mát ra ngút trời lôi mang cũng không làm nên chuyện gì cộng thêm trên trời sương mù màu trắng cũng bị đổi tản ra không chút tạp chất bọn họ có thể nói là thông suất vô tổ căn bản không cần lo lắng độc khí cùng lôi mang ăn mòn có thể sung sướng hư không bay lượn g mọi người cũng phát hiện cái đó dính có nồng nặc h ắ c khí dáng vóc to phần mộ bất quá cũng không có vì vậy dừng bước lại tại ma sát dưới sự chỉ huy bọn họ trực tiếp đối với vừa mới chiến đấu xong người diệp ra xuất thủ chỉ thấy từng đạo khí mang bắn ra điên cuồng hướng phía dưới người diệp ra b ắ n tới mang tới diệp ra cùng là số không nhiều chấn quốc thiết vệ tiêu diện toàn bộ chương ba trăm linh bảy c ủ mộ tị nạn tìm chết thiên càng mắt thấy ma hưng bay tới d ơ tay lên chính là mấy đạo kiếm khí màu bạc bổ ra phân phật kiếm khí gào thét phát ra bén nhọn tiếng xé gió những cái này liệu chết s u n g phong đi xuống ma hưng còn có ma hưng trên thân mấy vị ma cung v õ giả căn bản phản ứng không kịp nữa đều bị kiếm khí màu bạc cấp áp đặt huyền lôi oanh kích một tên diệp gia tu luyện lôi thuộc tính công pháp ngự khí cảnh cao thủ ngẩng đầu nhìn trời tại vung xuất thủ trưởng trong nháy mắt dẫn động phía trước lôi linh thụ mang đến một trận đầy trời lôi đỉnh mang tới mấy con ma hưng trực tiếp đánh xuống ở đất trên trời những thứ kia đến từ ma cung cùng huyết sắt giáo vó giả còn có bọn họ tọa kị ma h t h ế thảm từ trên trời rơi xuống cơ hồ không một thoát khỏi may mắn cũng còn khá nơi này lôi đ ỉ n h có thể bằng vào chúng ta nhân lực dẫn động diệp ngọc long thấy vậy không khỏi thở phào một cái bởi vì diệp phi quan hệ nơi này lôi linh thụ tựa như ư đã trở thành trợ thủ chỉ cần nắm giữ lôi thuộc tính công pháp người diệp ra đều có thể dễ dàng dẫn động lôi đ ỉ n h tại sao lôi linh thụ lôi điện sẽ công kích chúng ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra người diệp ra làm sao có thể khống chế lôi linh thụ lôi điện đến tiếp sau này mấy thế lực lớn cường giả kêu lên rồi rít lộ ra vẻ kiến kỵ không sao người chúng ta nhiều bọn họ có thể khống chế lôi điện số lượng rất ít chúng ta có thể phân tán ra mở ra cường công ma sát meo lại hai trò mắt trong nháy mắt liền nhìn ra những thứ này lôi linh thụ khuyết điểm mấy thế lực lớn võ giả ngồi ma hưng lần nữa mở ra công kích lần này lại dễ dàng công kích được người diệp ra thậm chí tại cổ mộ bầu trời quanh quẩn đứng lên hoàng bét kế tiếp nên làm gì diệp ra không ít người vỡ tổ diệp phi đi chỗ nào có một vị hoàng tộc trưởng láo l á o sợ hát đê ờ phi nhi tiến vào cổ mộ diệp ngọc long cao giọng đáp phía dưới kia làm như thế nào mới phải lại có người hỏi đi thôi phía dưới chỉ có thể tiến vào trong cổ mộ tị nạn diệp mỹ cơ trầm giọng nói không sai sợ rằng chỉ có thể tiến vào cổ mộ bất quá đây chính là cựu tử nhất sinh diệp ngọc long thở dài nói mọi người sắc mặt treo đi xuống trong cổ mộ khô lâu quái vật càng nhiều cũng càng thêm hưng m ánh tiến vào trong cổ mộ quả thật có thể vô cùng nguy hiểm rất có thể vì vậy mất mạng nhưng mà bọn họ không có lựa chọn toàn bộ các ngươi tiến vào cổ mộ để ta chặn lại ở những người này thiên càng cả người phát ra ánh sáng màu bạc cả người khí thế lần nữa leo lên thiên càng đại nhân mọi người lại là o lên thiên càng không tiếng động thở dài một hồi về phía trước chậm rãi đi tới rất nhiều người đều ý thức được k h ô n g ổn từng cái xem lấy diệp phi thiên càng tu vi cao thâm thậm chí có thể nhảy qua biên giới giới khiêu chiến đối thủ nhưng vậy hay là đánh không lại trước mắt một đám cường giả cao thủ thiên càng lần đi chỉ sợ là giữ nhiều l ã n h ít đang lúc ấy thì diệp phi thoát ra cổ mộ bóng người tại tất cả mọi người xuất hiện trước mặt diệp phi diệp phi ca ca diệp phi người rốt cuộc đi ra hắn bóng người hiện ra sau diệp ra chúng nhân la o lên trải qua nhiều như vậy k ế p nạn diệp phi tại chỗ có người diệp ra trong mắt đã là chúa cứu thế một loại tồn tại tất cả mọi người đều đưa hắn coi là tinh thần dựa vào tất cả mọi người đều đưa hắn coi là lãnh tụ chết tiệt là diệp phi tiểu tử kia rốt cuộc đi ra mọi người c h ú ý diệp phi xuất hiện trong bầu trời chuyên tới từng trận tiếng gọi ở bỉ nghe được những thế lực này võ giả đều rất kiên kỵ diệp phi thậm chí có thể nói là sợ hãi diệp phi l i ê n ngay cả những linh hải cảnh đó cường giả ánh mắt đều tụ tập ở diệp phi trên người trừ ma sát cùng số ít người trong tròng mắt t ó ra vô hạn sát ý bên ngoài không có ai trước nhất dự định đối diệp phi độc thủ tiểu tử này giống như tô huyển nhi nói như vậy bị áp lực càng mạnh xuất kỳ bất ý lá bài tẩy càng nhiều hơn nữa có thể khiến người ta ăn không ít đau khổ hoặc là ăn cả kinh tóm lại động hắn không có lợi nhanh như vậy liền công tới diệp phi nheo cặp mắt lại cước bộ cũng dừng lại hắn còn có bài tẩy không ra cũng không lo lắng sẽ bị tam phe thế lực các cường giả đánh chết cho nên hắn sau khi dừng lại lập tức trầm âm tựa như đang tự hỏi cái gì đối sách diệp phi chúng ta không chỗ có thể đi diệp phi chúng ta muốn vào trong cổ mộ đi không diệp phi thở dài nói t r ấ n quốc thiết vệ tiến vào cổ mộ sợ rằng chắc chắn phải chết nhưng huyết mạch đó biến dị người diệp ra đến là có thể miễn cưỡng còn sống sót lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ đều là bộ dạng sợ hai biến sắc t r ấ n quốc thiết vệ bên trong có thật nhiều người cũng không phải là diệp da tộc người bọn họ chẳng qua là diệp da trung thành nhất vệ sĩ cũng không có quỷ tộc huyết mạch tiến vào âm khi tràn ngập địa phương nhất định sẽ rất nhanh biến mất diệp phi như vậy chúng ta diệp da lần sau nên làm cái gì diệp ngọc long sợ hãi kêu không dứt diệp phi người có biện pháp không có người có thể cứu chúng ta một lần liền có thể cứu chúng ta lần thứ hai diệp mi cơ thất kinh hỏi không ít chấn quốc thiết vệ cùng người diệp ra đều là yên lặng xem lấy diệp phi chờ đợi đối phương câu trả lời diệp ngọc long cùng diệp mỹ cơ k h ẽ to mày lộ ra kỳ vọng biểu tình tiến vào cổ mộ không nhất là biện pháp biện pháp cũng là duy nhất có thể giải cứu người diệp ra biện pháp diệp phi hít một hơi hờ hưng nói mọi người toàn bộ tiến vào cổ mộ ba tầng bên trong có một cái nghỉ ngơi điểm có thể cung cấp chấn quốc thiết vệ môn nghỉ ngơi bất quá mọi người tự cầu nhiều phút đi tất cả mọi người đều sức suốt chẳng lẽ đến tối hậu chỉ có thể tiến vào đến này hung hiểm trong phần mộ đi các ngươi còn chờ cái gì đi vào nhanh một chút diệp phi chìm quát một tiếng người diệp ra cùng trấn quốc tiết vệ môn dối rít khởi đầu hành động nối đuôi tiến vào trong cổ mộ k h ắ c đừng thả những người này tiến vào bên trong đều cho ta tấn công toàn lực tấn công ma sát phát hiện người diệp ra muốn chạy lập tức cao dõng hét muốn ngăn trở nên thử một chút lôi đình lợi hại diệp phi lập tức biến thân thoáng qua giữa biến thành lôi long hình thái hắn vung tay lên phía trước một mảnh lôi linh thụ chật buộc phát ra lôi quang vì vậy nối thành một mảnh mang tới sở hữu nghĩ muốn muốn tiến hành liệu chết xung phong cao thủ toàn bộ che phủ ở trong đó người diệp ra tiến vào trong cổ mộ tại nông nặc kết như mực trong âm khí du đãng mỗi cái đều phi thường thích hướng nơi này coi như là không có kích hoạt tu la hết u y người diệp da ở nơi này âm khí lượn quanh chi địa cũng đều bình yên như thường cảm thấy dị thường thư thích cơ hồ sở hữu người diệp da cũng lớn miệng hô hấp chung quanh nồng đậm âm khí âm khí bị bọn họ hút vào tim phổi sau để cho bọn họ cảm thấy thể bên trong sức mạnh tăng mạnh lạc anh diệp ngọc long các loại nhất tiến nhập của mộ mỗi cái tâm thần sảng khoái không nhịn được liền muốn trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện thiên cảng các loại chờ trấn quốc thiết vệ liền đến tương đối xui x ẻ o bọn họ cần phải không ngừng vận chuyển chân khí hộ thể để ch mới chương ó t ể k về phần ba trăm linh tám xích viêm long đại nhân tại phía xa thiết kiếm quốc kinh thành bên ngoài trên một ngọn núi cao một đạo hào quang màu vàng đóng bay xuống tại đứng trên đỉnh núi hào quang mở ra đầu xạ đến trên mặt đất hiện lộ ra c h à n g tiểu thanh bóng người hắn tóc thai bù xù cả người vết máu bất quá thương thế trên người đã hoàn toàn khép lại trừ cặp kia sinh ra nữa tới trong con ngươi tất cả đều là máu tươi tựa hồ lấy được kịp thời cứu chữa chết tiệt quỷ tộc chết tiệt diệt phi bù tọa muốn nhất định phải đem bọn ngươi thiên đao và quả hét các ngươi huyết ăn các ngươi thịt tràng tiểu thanh giận d ữ hét hắn vẻ mặt nhăn nhó cả người run rẩy buộc phát ra từng trận đồng nặng xạ ý coi như vũ cực thánh triều phái ra khâm sai đại thần hắn phân thân bị diệp phi đánh chết sau đó bản thể lại cơ hồ bị quỷ tộc giết chết đã tại mấy thế lực lớn trước mặt mất hết mặt cái này còn kêu hắn thế nào lãnh đạo ba thế lực lớn chết tiệt chết tiệt chết tiệt trang tiểu thanh không ngừng huy trưởng gầm thét n h u n m từng đạo hùng hồn t r ư ờ n g khí đ ụ n g vào phía trước sơn thể bên trên vén lên một trận đất đá tung tóe n g nhiên trong bầu trời hàng xuống một vệ ánh sáng màu máu một cái khí thế rộng lớn lao giả, từ trên trời hạ xuống hắn toàn thân mặc độ lửa chiến bào thân hình vĩ nạn khôi n ô bên phải trên mắt mang cái trúng mắt tựa hồ là cái độc nhãn long trang tiểu thanh ta mang tới thánh chỉ giao cho có thể không phải là cho người dùng thánh chỉ chạy trốn độc nhãn lao giả lanh thanh đạo xích viêm long đại nhân thuộc hạ vô năng mong rằng chuộc tội mong rằng chuộc tội ai trang tiểu thanh t h ấ y đến lao giả đ ỗ n g nhiên xuất hiện cả người run r u dậy lập tức quỳ xuống g i ậ p đầu trước mắt cái này vĩ nạn lao giả liền là chân chính trên ý nghĩa vũ cực thánh triều không sai mà trang tiểu thanh chẳng qua là lao giả thủ hạ một trong trang tiểu thanh chẳng qua là vân mệnh làm đi điều tra hát xâm lâm bên trong cấm địa công việc cũng mượn dùng thánh trị để cho mấy thế lực lớn cường giả nghe lời kết quả bởi vì là một cái tiểu tiểu diệt phi hắn liền đem sự tình làm hư hại thiếu chút nữa sẽ chết tại hát s â m lâm bên trong đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng người thương thế trên người hẳn là bị quỷ vật gây thương tích hát s â m lâm bên trong tại sao có thể có quỷ vật xích viêm long do hỏi hồi bẩm đại nhân sự tình là như vậy trang tiểu thanh không dám sở hữu dầu dếm lập tức mang tới chuyện đã xảy ra nói ra hắn cũng không dám thêm dầu thêm mỡ lại không dám bẻ con sự thật chẳng qua là đem chính mình s ở chứng kiến sự tình đầu đôi nói ra làm xích viêm long nghe được diệm phi làm một chính là cựu long cảnh vó giả lại có thể chém chết ngự khí cảnh cao thủ lúc cũng không có lộ ra biết bao kinh ngạc vũ cực thánh triệu như vậy có thể vượt c ử u long cảnh chém chết đối thủ thiếu niên thiên tài vẫn có hơn nữa không phải số ít chỉ có thể nói cái này diệp phi là nam quận thiên tài bên trong người xuất sắc cũng không thể coi là biết bao người tiên khi hắn nghe được diệp phi bị thương nặng thậm chí có thể cùng linh h ả i cảnh cao thủ so chiêu sau sắc mặt không khỏi biến hóa mấy lần khỏe miệng co quắp rút ra trong đầu nghĩ thiếu niên này hơi bị quá mức ở người tiên tuy nói thiếu niên này dùng phần lớn là ngoại lực cho dù vượt xa bình thường người dự liệu loại này là bài tài siêu vượt qua nhiều thủ đoạn sợ rằng chỉ có vũ cực thánh triều mấy vị t i ê hoàng tử mới có thể nói đến diệp phi lấy một loại quỷ dị loài rồng hình thái lúc chiến đấu xích viêm long rốt cuộc là hoàng lên người nói cái gì hắn có thể biến thân thành loài rồng hình thái xích viêm long phát ra q u á t to một tiếng thanh âm hắn bên trong g ẩ n chứa tối cao xích viêm lực lượng nhựa không gian xung quanh trở nên nóng bỏng vô cùng cả ngọn núi tựa hồ cũng muốn bị đốt đại nhân đúng là như vậy hắn sẽ còn một loại cường đại huyết khí công pháp thuộc hạ có thể cảm nhận được hắn huyết khí ba động rất mạnh tin đồn diệp phi hay lại là huyết thái tử truyền nhân trang tiểu thanh găng sức vận công chống cự cuối cùng thêm g i u thêm mỡ một câu huyết thái tử truyền nhân huyết th xích viêm long liên tục c h ậ t quát xích viêm lực lượng kích động mở giống như sóng một dạng ở trên núi thiêu đốt một cái cự đại hỏa long xuất hiện sau lưng xích viêm long mang tới t r u n g quanh trăm dặm thiêu đốt giống như một cái bể i n lửa n à y con r ồ n g lửa chính là xích viêm long phát thân hắn là truyền kỳ cảnh đại n ă n g tu luyện mà thành tối cao phát thân không sai tuyệt đối sẽ không có lỗi n g h e diệp phi lấy được một quyển huyết thái tử lưu lại bí tịch trang tiểu thanh bị thiêu đốt cơ hồ hét t h ẳ n lên hắn không hiểu xích viêm long đại nhân phản ứng tại sao lớn như vậy chẳng lẽ tin đồn cũng không sai xích viêm long đại nhân với năm trăm năm trước vị kêu huyết thái tử có quan hệ gì Đột nhiên, đầy k hắn p miểu đ về phía trước kia mảnh nhỏ bị bóng tối bao trùm u minh địa giới ngược lại hỏi ngươi cũng coi như với quỷ tộc đã từng quen biết thấy cho chúng ta lần này phong ấn quỷ giới chi môn tỷ số thắng có thể có mấy thành ta vũ cực thánh triều y vũ thánh ngự đế điện hạ anh minh xích viêm long đại nhân thủ đoạn thông tin ê y theo thuộc hạ nhìn chưa đủ thời gian một tháng liền có thể mang tới quỷ giới chi môn phong ấn trang t i ể u thanh định n ó i một tháng sau người thật là dám nói xích viêm long h ữ lạnh ta xem một năm cũng không có cách nào mang tới lối đi tắt bây giờ quỷ giới chi môn đã hoàn toàn rộng mở có vài vị quỷ tộc cường giả cùng chuyển hữu kỳ quỷ tộc c h ấ n thủ trừ phi chúng ta làm cho cả nam quận chuyển hữu kỳ cảnh đại năng đồng thời công kích mới có thể phong ấn quỷ giới chi môn nhưng này là không có khả năng quả thật nhượng nam quận sở hữu thế lực truyền kỳ cảnh đại năng nhất cùng ra tay cơ hội không có khả năng nhưng chúng ta không phải là còn có chiêu đó ấ ư chắc hẳn đại nhân hẳn đã chuẩn bị xong đi trang tiểu thanh cười hh t nói không sai nếu nam quận đây là thế lực không cách nào liên hợp lại dựa theo chúng ta ý nguyện tiến hành công kích như vậy tuyệt đối không có khả năng trong vòng thời gian ngắn hoàn thành thánh nữ đế đại nhân giao phó nhiệm vụ phải sử dụng biện pháp kia nhất cử di hợp toàn bộ kẽ hở vĩnh cựu đem phong ấn xích viêm long quận nói trang tiểu thanh nghe lệnh có thuộc hạ cho ta tại sau bảy ngày tại thiên thủy thành phát động chấp pháp bất kể ngươi dùng biện pháp gì cũng phải dành dụm đến mười vạn người mệnh thuộc hạ tuân lệnh lập tức đi làm trang tiểu thanh nói xong nhìn về giữa không trung đạo kia tản ra kim quan g thánh chỉ nhãn quan g sáng quắc người còn muốn thánh chỉ sao xích viêm long nhìn ra ý đồ đối phương trực tiếp mở miệng hỏi vâng đại nhân xin mang tới thánh chỉ bàn cho thuộc hạ thuộc hạ tu vi nhỏ sợ rằng phải mượn thánh chỉ v a i trang tiểu thanh mặt không đỏ tim không đập nói xích viêm long mặt không chút thay đổi nhìn đối phương cuối cùng nhàn n h ạ t nói thánh chỉ cầm đi không khỏi có thất đa tạ xích viêm long đại nhân thuộc hạ minh mạch trang tiểu thanh tiếp thánh chỉ lập tức xoay người rời đi thấy trang tiểu thanh kia l à o đảo lộ m ạ n g bóng người rời đi xích viêm long trong mắt tràn đầy ánh lửa khinh thường nói bất quá nhà cái nhất cái tủi mục lại tu luyện mấy loại t à thuật dựa vào hợp hoan thủ đoạn lúc này mới lên cấp làm thiên nhân cảnh người như vậy cặn bã xứng s a o tới chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ thánh nữ đế đại nhân thật là ánh mắt của hắn cực sâu nhìn về quỷ giới c h i môn phương hướng trong mắt ánh lửa càng hơn phía d ư ớ i thánh nữ đế muốn hắn làm sự tỉnh có thể nói là tăng tất nhân luân nhưng là toàn bộ thần vụ giới bọn họ nhất định phải làm dù là sắt lục xuống ngàn vạn sinh linh cũng phải ngăn cản quỷ giới xâm phạm hắc xâm lâm trong cấm địa dị thường náo nhiệt bởi vì nơi này phát hiện một mảnh lôi linh mục tụ tập rừng rậm cùng một tòa thần bí cổ mộ cùng một gốc đủ để xưng là thần lôi linh thụ ba thế lực lớn võ giả càng tụ càng nhiều bao gồm ma cung thiên ma cùng huyết sát giáo phó giáo chủ n ă n minh bọn họ đều đối cái này nút ở trong cấm địa cổ mộ cảm thấy hứng thú vô cùng đã từng phái không ít người tiến vào bên trong gió xét cùng trong cổ mộ hải cốt đại quân phát sinh qua vô số lần giao chiến từ trong thu hoạch không ít đến từ âm minh địa vực bà bối hồ tính cùng với đủ loại âm minh động thực vật này làm cho tất cả mọi người ánh mắt hòa nhiệt bất quá từ vào trong đó âm khí vô cùng cường hãn ba thế lực lớn võ giả trước mắt còn không có đi sâu vào trong đó tiến hành tìm tòi bọn họ cũng không gấp ở tiêu diệt trốn vào trong cổ mộ người diệp ra mà là suy nghĩ thế nào chặt lôi linh thụ phát tải cổ mộ đệ tam tầng bên trong có một cái tương đối mà nói tương đối chống khoáng khu nghỉ ngơi nơi này có mấy viên cổ quái hạt châu trắng khảm nạm tại cổ mộ trên vách tường ngăn cách âm khí đồng thời cũng chuyển hóa không ít linh khí trấn quốc thiết vệ cùng diệp ra liền ở trong đó nghỉ ngơi trừ cái đó ra những địa phương khác đều là khô lâu r ú động khắp nơi tràn ngập từ vòng cùng âm khí này mấy viên cổ quái hạt châu trắng gọi là âm Dương Thạch. có thể tự do chuyển đổi âm khí cùng thiên địa nguyên khí hay lại là năm trăm năm trước diệp phi lần đầu tiến vào nơi này lưu lại thủ đoạn hắn vốn là muốn mang tới chỗ này coi là thí luyện c h i đ ị a kết quả lưu lại bố trí hôm nay lại có tác dụng diệp phi một thân một mình ngồi ở trên hòn đá suy tính trải qua cửa ải khó khăn này biện pháp hắn c a o mày trực tiếp nghĩ đến cổ thụ nhất tộc truyền tống năng lực đến tận bây giờ hắn đã không có cách nào khác giải cứu người diệp ra chỉ có một biện pháp cuối cùng đó chính là nhuộn bên ngoài bội cây kia thần hỗ trợ ta sẽ nghĩ biện pháp mang bọn ngươi đi ra ngoài ở nơi này cho ta diệp phi đột nhiên nói diệp g i a tộc người đều là ngạc nhiên nhìn về phía hắn l i ê n bọn họ cũng không biết diệp phi quyết định không biết diệp phi muốn thông qua thủ đoạn gì tới giải cứu bọn họ nhưng bọn hắn tin tưởng diệp phi tin tưởng cái này diệp g i a chúa cứu thế đại gia hỏa trong con mắt lại tràn đầy sinh khí từng cái tràn đầy hy vọng xem lấy diệp phi diệp phi lặng lẽ đi ra cổ mộ giờ phút này sắp trời đã tối trên mặt đất tất cả đều là quần quần â m khí đề phong ngoài ý mớn mấy thế lực lớn võ giả đã dối dít chú đóng ở cổ mộ một phía cũng không dám đến gần cổ m ộ nốt ở quỷ dị trong â m khí diệp phi lấy linh hồn lực cầu thông thủ、thần. giờ phút này cái kia mười vạn năm lôi linh thụ có đáp lại ngươi muốn cho ta đ ộ n g dụng không gian chi lực kia không thể không gian chi lực thập phần tiêu hao lực lượng ta trước mắt không có như vậy lực lượng mang tới người diệp ra toàn bộ truyền thống đi ngươi cần bao nhiêu nguyên thạch diệp phi dò hỏi trừ đi ngươi thiếu nguyên thạch còn cần năm mươi vạn lượng nguyên thạch cổ thụ trả lời có thể không có vấn đề đó chính là một trăm vạn lượng nguyên thạch diệp phi khẽ gật đầu thu hồi linh hồn lực ngay sau đó hán dò xét một phía tìm tới thiên kiếm sơn lộ doanh trại trực tiếp lấy linh hồn lực cầu thông trong doanh trại bạch mi diệp phi là ngươi ngươi tìm ta muốn làm cái gì đó không một chút thời gian bạch m i ngay tại một nơi tĩnh lặng địa phương ẩn nút tìm tới diệp phi diệp phi không nói gì trực tiếp mang tới cựu bính ngọc kiếm ném cho đối phương quá tốt thiên kiếm lại trở lại bạch m i vui vẻ nói bất quá để cho hắn kinh hỉ hay lại là một cái ngọc giản trong đó lại ghi chép có chín loại kiếm pháp cảm nộ cùng với một cái tên là cựu lòng tỏa thiên trận trận pháp nhìn hắn là kích động không thôi, thật ô i t h dài bạch m i không ngừng kích động diệp phi ngươi cấp đ ồ vật quả thực quá quý trọng đây là muốn làm gì bạch my không khỏi hỏi ta cần các ngươi phải thiên kiếm sơn rút một chuyện một đại ân ta yêu cầu một trăm vạn lượng nguyên thạch diệp phi cất cao giọng nói một trăm vạn lượng nguyên thạch trời ạ chúng ta thiên kiếm sơn không có khả năng xuất ra nhiều như vậy nguyên thạch ngươi muốn nhiều như vậy nguyên thạch làm sao bạch m i dọa cho giật mình diệp phi đại khái nói rõ nguyên nhân sau khi nói thẳng ta nhớ được hơn năm trăm năm trước đây các ngươi thiên kiếm sơn đã từng xâm phạm qua cổ thủ giới thu rất nhiều thủy mộc tinh hoa ta yêu cầu những nước này mộc tinh hoa ngươi ngay cả thủy mộc tinh hoa sự tình đều biết bạch m i cả kinh sau đó lại lắc đầu một cái nước t i ê một tinh hoa tuy không bằng chín chuôi thiên kiếm nhưng chuyện này quan hệ quá lớn ta làm không chủ hơn p h â n nửa thiên kiếm sơn ngưỡng cao tầng cũng sẽ không đồng ý trao đổi các ngươi sẽ đồng ý lúc này một cái h u y ể n chuyển thanh lệ âm thanh âm vang lên tô h u y ể n nhi ngươi làm sao sẽ tới nơi này bạch m i lập tức cảnh giác ma nữ này quả thật lợi hại lợi hại đến ngay cả hắn đều không phát hiện đối phương lúc nào tới là ta để cho nàng đến chúng ta đồng thời đi một nơi diệp phi bỗng nhiên nói vừa mới ta thanh toán chẳng qua là một khoản đứng trước phía dưới mới thật sự là giao dịch hàng hóa đưa tay cho ta ta mang bọn ngươi đi một chỗ tô u y ề n nhi lập tức mang tới thon thon tay ngọc đưa tới trần trờ một chút sau khi bạch my cũng đưa ra tay tuy nói hắn rất kiên kỵ d i ệ p phi đủ loại thủ đoạn nhưng hắn có thể không tin đối phương có thể trực tiếp giết chính mình thu thần truyền tống d i ệ p phi hét lớn một tiếng một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện mang d i ệ p phi tô huyền nhi bạch m i ba người chiếm đoạt trước mắt ba người không gian loạn lưu biến ả o chập trờn thật giống như tạo thành l ó n g lánh t i n h không ồ không gian ba động sao không gian liệt phùng mới vừa vừa biến mất một cái hai bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn không gian ba động thời gian kéo dài rất ngắn cho tới thiên ma cùng ngao minh như vậy truyền kỳ cảnh đại năng căn bản không có bao nhiều phát hiện thuần di thụ nhân tộc thiên phú bạch my cùng tô huyển nhi còn chưa kịp phản ứng bọn họ đã hiện thân ở một cái tràn đầy khí lạnh trong huyệt động đập vào mắt thấy đều là từ ngọn n g hàn băng đông đặc băng p h o n g mỗi một tòa băng phong nội bộ cũng có thể rõ ràng thấy đóng băng đến một con cự viên những thứ này cự viên động một chút là vài trượng cao có người hình thậm chí cao đến mười trượng thậm chí còn có mấy con làm tầm hơn mười trượng thật là có thể tỉnh thiên người khổng lồ một cổ lạnh giá hoang cổ khí thức lượn lờ tại băng tinh thật giấy thiết niệuận người không rét mà run tô huyển nhi cùng bạch my lập tức lập tức bị kinh trấn ham muốn chết g ọ n g run g i y nói đây là vật gì rốt cuộc là cái gì cứ yêu tộc、không. chẳng lẽ là bên trên cổ xưa trong truyền thuyết thần thoại cự linh tộc bạch mi sau khi phản ứng không nhịn được thất thố cũng vào lúc này một cái bóng người to lớn từ trên trời hạ xuống diệp phi ngươi lại dẫn người tới đây ngươi muốn làm gì đó là một con lớn vô cùng cự viên linh hồn hư ảnh riêng này nói linh hồn hư ảnh sóng linh hồn đáng sợ lộ vẻ đến mức dị thường đáng sợ nhìn ra cự viên cũng không muốn khiến người khác biết được bọn họ ngủ say địa điểm tựa hồ đối với người ngoại lai thập phần phòng bị tựa hồ đang cự viên xem ra diệp phi cách làm khiến cho bọn họ tộc loại đều lâm vào thập phần nguy hiểm khiến nó tức giận cơ hồ bạo tàu chương ba trăm mười tiểu tử này quá lợi hại ta cần phải tạm thời mượn dùng nơi này tài nguyên diệp phi giải thích ta sẽ không để cho người ngoài q u ấ y dày các ngươi quá lâu chuyện này sau khi kết thúc ta sẽ hết sức giúp đưa bọn ngươi khởi ra trói buộc để cho bọn họ lần nữa thấy mặt trời phía dưới ta yêu cầu nơi này một ít bảo vật bảo vật nơi này có thể có bảo vật gì cự viên sợ hỏi tô h u y ề n nhi bạch my đã sớm kinh hãi muốn chết cũng không biết diệp phi kết quả muốn thông qua loại phương pháp nào có thể để cho thụ nhân tộc phát động không gian di động đưa bọn họ mang tới một cái như vậy tràn đầy cự linh tộc địa phương hai người bọn họ đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần tới ngay sau đó diệp phi nhân cơ hội này kiên nhẫn giải thích một phen nói cho cự linh tộc bình tĩnh trở nóng nơi này thiên về địa đều là b ạ o vật này hàn băng vết kiếm là băng tuyết nữ hoàng lưu có thể cảm nộ g băng chi ý cảnh diệp phi chỉ lấy phía dưới một đạo vết kiếm nói ta có thể dùng tràn đầy hàn băng kiếm ý khối băng tới trao đổi thủy m ộ t tinh hoa thật dày đ ặ c hàn băng ý cảnh không có vấn đề bạch mi kích động ra mặt run dày băng tuyết nữ hoàng đây chính là cái truyền kỳ đại năng bên trong người xuất sắc đã là trong truyền thuyết truyền thuyết đứng sau tuyệt thế vô địch thánh nữ đế tồn tại như vậy tuyệt thế truyền kỳ có thể lưu lại như vậy một đạo vậy đơn giản là bảo vật vô giá bất kỳ một khối nào tràn đầy hàn băng kiếm ý khối băng cũng là giá trị liên thành bọn họ thiên kiếm sơn nhất định là chịu dùng thủy mục tinh hoa tới trao đổi ui ui ui kia ta có thể đạt được cái gì tô huyền nhi thấy vậy không khỏi phấn chấn dị thường thoáng cái khẩn trương không khỏi dò hỏi thấy trên mặt những cự linh đó tộc lông ấ y ư còn có bọn họ đã từng sử dụng binh khí những thứ này liền thuộc về các ngươi bất quá các ngươi ma c u n g cần phải xuất ra năm mươi vạn lượng nguyên thạch đi ra diệm phi nói thẳng kế hoạch này có thể được đang cùng ta u tứ tô u y ề n nhi lập tức tỏ thái độ chúng ta đại biểu tiên kiếm sơn ở chỗ này tỏ thái độ bạch mi đối diệp phi thái độ trong nháy mắt đảo ngược nhìn lại hắn thời điểm thoáng c a i cảm thấy thuận mắt đứng lên thậm chí còn mang có vẻ bội phụ hắn hoặc là lớn như vậy số tuổi còn thứ nhất thấy mạnh mẽ như vậy cựu lòng cảnh v õ giả các loại lá bài tẩy đều đưa hắn này mấy trăm tuổi lão đầu nhìn sừng sờ ngươi làm như thế sẽ để cho tất cả mọi người loại đều biết chúng ta tồn tại nhân loại phi thường tham lam bọn họ nhất định sẽ đối với chúng ta động náo gân giữa không trung cự viên linh hồn gấm hét lên bọn họ sẽ không nói ra đi bọn họ sẽ cùng ta ký kết linh hồn khế ước nếu như nói ra nhất định hồn phi phát tán diệp phi sớm có dự định cười n h ạ t nói linh hồn khế ước ngươi còn có loại thủ đoạn này tô huyển nhi cười khanh khách sau đó cười duyên nói yên tâm ta nhất định bảo thủ ở bí mật sau đó hội thích đáng bố trí cơm chế bảo đảm bọn họ không biết nơi này bí mật linh hồn khế ước có thể hay không miễn diệp tiểu huynh đệ thật là lợi hại ngay cả linh hồn khế ước đều biết bạch mi sắc mặt n g ư ợ n g hắn cũng không bởi vì mình có thể chạy thoát xuống linh hồn khế ước quả nhiên diệp phi nhất kiên trì nữa xuống hai người bọn họ chỉ có thể ký kết khế ước ừ sóng linh hồn bình thường vậy cũng tốt ngươi đi làm đi ta đồng ý cự viên thấy linh hồn khế ước ký kết cuối cùng đồng ý đi theo ta diệp phi cầm lên một thanh kiếm nhận hướng phía dưới đạo kia vết kiếm phương tiến về phía trước tô huyền nhi cùng bạch mi cũng đều cùng nhau đi theo hắn đồng loạt đi xuống từ từ băng hàn lực lượng càng ngày càng mạnh nhậu tam trên người đều kết một t ầ n g băng bạch mi cùng tô huyền nhi hai người ít ỏi có thể tiếp tục tiến lên chỉ có thể mắt chân chân xem lấy diệp phi đi xuống t ư n g tia từng, từng sợi băng quang tại diệp phi bên người nở rộ mà ra từ trên người hắn hiện ra rét lạnh hơi thở lạnh như băng một cổ cực hàn hàn băng lực lượng lấy hắn làm trung tâm. hướng chung quanh lan tràn quyết tán chỉ thấy phân tán ở chung quanh hàn băng khí t ứ c cũng không có cách nào đến gần diệp phi g i á c g i á c g i á c diệp phi tiếp tục đi t ừ n g cái bạch sắc dấu chân theo bạch vụ thoái băng quấn quanh ngưng tụ hắn đi rất chậm nhưng mỗi một bước đều tại cùng đạo kia vết kiếm bên trong hàn băng ý cảnh giao chiến cuối cùng hắn cả người là băng đi tới vết kiếm phụ cận tô h y ể n nhi cùng bạch mi kinh hãi nhìn về phía diệp phi biết đối phương đối với hàn băng ý cảnh lĩnh nộ sợ rằng đã đại thành bằng không mà nói căn bản không có khả năng đến gần đạo kia vết kiếm lúc này hai người càng là kinh hãi diệ phi không tiếp bại lộ lá bại tầ hắn không khỏi lần nữa nhìn ngẫm kỹ lên diệp phi tăng một kiếm vung qua thoái băng tung tóe tiểu tử này thật là cưỡng hãn sợ rằng đã là đương thời ít có thiên tài đáng tiếc không phải là ta thiên kiếm sơn đệ tử bạch trong mi tâm yên lặng nói hắn lại dùng hàn băng ý cảnh tới ngự động nơi này sợ lực hắn hẳn đã chân chính nắm giữ đại thành c h i cảnh hàn băng ý cảnh tô v i y n nhi tuy nói đối với diệp phi ý cảnh thế lực lòng biết rõ nhưng giờ phút này như cũ than thở tại sao hắn không phải là ta ma cung đệ tử nếu là ma cung đệ tử, địa vị nhất định không thể so với ta kém tại diệp phi không ngừng huy kiếm bên dưới hai khối tràn đầy hàn băng bất quá hắn lại ngồi ở vết kiếm bên cạnh giống như là đột nhiên cảm n g ộ này lòng tham cảnh qua một hồi lâu diệp phi mới từ trong ý cảnh tỉnh lại hơn nữa lấy linh hồn lực thấu thị b ố n phía hắn mà linh hồn chi mắt thấy kia từng ngọn bỏ túi hình băng xuyên xem lấy mỗi một tòa băng xuyên bên trong c h ó i buộc cự linh tộc b ă n g tuyến hắn tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì trận pháp sao n à y đến vết kiếm chính là trận nhãn phong ấn cự linh tộc tộc nhân hàn băng trí địa có rất nhiều không tưởng tượng nổi vị năng lúc này mới giữ hàn băng lực lượng lâu dài không suy diệp phi thật là không có, có. tô u y ễ n nhi thấy hắn tỉnh lại không kịp chờ đợi hỏi hay đẹp thay a tiểu tử này chân chính là thiên tài trong thiên tài lại tùy thời có thể tùy chỗ c ả n g lộ b ạ c h mi cũng là ám thầm t h a n thở được đây là tiền đặt cọc phía dưới liền dựa vào các người ta yêu cầu tại trong vòng bảy ngày đạt được thủy mộc tinh hoa cùng với năm mươi vạn lượng nguyên thạch diệp phi mang tới hai khối khối băng ném ra ngoài còn xin ngươi yên tâm m a c u n g bên kia ta biết đánh lý ta hội đúng hạn mang đến năm mươi vạn lượng nguyên thạch tôi h ể n nhi nhận lấy khối băng gật đầu nói ừ phía dưới sự tình giao cho lão phu có này khối băng tin tưởng trong vòng bảy ngày hội giải quyết hết thầy mạch mi gật đầu một cái được ta đây mang bọn ngươi rời đi nơi này chờ các ngươi làm tròn lời hứa diệp phi trong nháy mắt cùng thụ thần tương liên c h à o trụ hai người biến mất ở trong đ ộ n băng trở lại trong cổ mộ nóng n ả y chờ đợi người diệp ra bọn họ vốn đang làm ngoài ý đều âm thầm nóng n ả y rốt cuộc đã tới diệp phi từng cái nhìn về đối phương xông tới diệp ngọc long đám người dám bận rộn truy hỏi diệp phi diệp phi trọng t r ọ n gật g đầu nói ta đã tìm được một con đường sống dùng không bao lâu mọi người có thể liền rời đi nơi này vẻ mặt mọi người mừng rỡ phía dưới đừng hỏi quá nhiều chỉ cần chờ đợi mấy ngày chúng ta liền có thể cởi cách nơi này Diệp Phi chương ấ t cao giọng nói. Mọi n ờ ba trăm mười một huyết thái tử nay bảy ngày thập phần rất dài người diệp ra lo lắng đề phòng tại mấy thế lực lớn liên thủ công kích bên dưới bọn họ đã tiến vào cổ mộ đệ tam tầng đây còn là bởi vì cổ mộ đối với cảnh giới cao các cơn giả có lấy không ít áp chế lực cho tới ba thế lực lớn cường giả cơ hồ không có khả năng đi sâu vào cổ mộ chỉ có cựu long cảnh cùng ngự khí cảnh cường giả có thể tự do xuất nhập linh hải cảnh trở lên cường giả tiêm bảo liền sẽ phải gánh chịu đến âm khí quần khởi công kích mặt trời lặn phía tây trong thiên địa một mảnh tối tăm d i ệ p phi hóa thành một đoàn bóng đen hướng địa điểm ước định cẩn thận từng ly từng tí tiến phát hắn luận bốn phía tràn ngập âm khí chậm rãi tiềm hành miễn cho bị những linh giác đó bén n h ả những cao thủ phát hiện trải qua ba thế lực lớn nơi trú quân bên mờ hắn nghe được một ít liên quan tới quỹ giới tri môn tình báo Quỷ giới c h i môn chiến dịch đại bại quỷ tộc đại năng thần thông còn đ ạ i liên tục đánh lui chúng ta nơi này tổ chức tấn công cho chúng ta nhân tộc tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất ta nghe nói tốt mấy vị nhân tộc truyền kỳ đại năng tham chiến đánh vậy kêu là một cái hôn thiên ám địa chúng ta nhân tộc chừng mấy vị đại năng vì vậy bị thương trong lúc càng là vô số tử thương người Thiết, nào chỉ là đại bại mấy thế lực lớn liên quân cơ hồ bị rết sạch nghe quỷ tộc mạnh nhất sức chiến đấu xa cao hơn nhiều người chúng ta tộc cơ hồ đem chúng ta toàn quân bị diệt nghe những n à y nhân tộc đại quân thất bại tin tức diệ phi nheo lại hai t r o mắt không khỏi tâm sự nặng nề 500 năm trăm n ă m trước hắn đã từng cùng quỷ tộc chiến đấu qua cũng đi sâu vào qua quỷ giới một đoạn thời gian cho nên rõ ràng biết quỷ tộc sức chiến đấu coi như đã từng siêu đại hình giới vực quỷ tộc là vạn giới bên trong mạnh nhất một trong chủng tộc tại các loại tài nguyên tu luyện cùng với các loại tu luyện công pháp cùng chủng tộc y năng bên trên đều muốn vượt qua xa phổ thông n h â n tộc dựa theo hắn kinh nghiệm một vị quỷ tộc truyền kỳ c ả n h đại năng có thể đồng thời ứng đối hai vị thần vũ giới truyền kỳ c ả n h đại năng thêm tiến lên tham chiến thần vũ giới đại năng số lượng có hạn nhân tộc tại về mặt chiến lực bị áp chế cũng là chuyện đương nhiên nhìn như vậy đến loại tình huống này rất có thể hội phát triển đến năm trăm năm trước loại trình độ đó đây chính là tương đương không ổn đi tới ước định địa điểm gặp mặt bạch my cùng tô huyện nhi đều đúng hạn xuất hiện bọn họ không nói hai lời mang diệp phi cần đồ vật toàn bộ giao phó nghe quỷ giới c h i môn chiến dịch người chúng ta tộc đánh hết sức khó khăn diệp phi nhận lấy hai mai không gian giới chỉ, tiến lên dò hỏi vâng chúng ta thiên kiếm sơn ma cung tam thanh cung huyết sát giáo tạo thành liên quân đại bại bạch my thở dài nói quỷ tộc thủ đoạn khó lường pháp lực cao cường liên quân cho dù có chuyển kỳ cảnh đại có thể tham chiến cũng không cách nào chiếm được tiện nghi gì là bị đánh quân lính tăng giã trong a đồn đãi diệp phi có thể là huyết thái tử truyền nhân nếu như hắn thật là vị kia đại năng truyền nhân hẳn biết một ít có quan hệ phong ấn quỷ giới c h i môn biện pháp biện pháp quả thật có vất quá yêu cầu m ộ ư ơ i tám vị truyền kỳ cảnh đại năng ra tay toàn lực hao hết chân nguyên không nói hao tổn sở hữu truyền kỳ cảnh đại năng dương thọ mới có thể hoàn toàn phong ấn quỷ giới chi môn d i ệ p phi thở dài nói nghe đến đó bạch mi cùng tô huyền nhi đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh mười tám vị truyền kỳ đại năng nhất cùng ra tay hao hết chân nguyên không nói còn hao tổn dương thọ như vậy điều kiện hà khắc thật là khiến người kinh hãi phỏng chừng không có cái nào truyền kỳ cảnh đại năng nguyện ý làm như vậy nhân tộc truyền kỳ cảnh đại năng đối với mình thọ nguyên thập phần coi trọng không nói muốn dành d ụ m ư ơ i tám vị truyền kỳ cảnh đại năng nhưng là phải biết tại toàn bộ thần vũ giới phát triển truyền kỳ cảnh đại năng chưa đủ năm mươi vị trừ vũ cực thánh triều ra mỗi một thế lực lớn chỉ có một hai vị truyền kỳ cảnh đại năng mà thôi nói cách khác diệp phi nói cái biện pháp này ít ỏi có thể được k ê u ban đầu huyết thái tử là như thế nào phong ấn quỷ giới chi môn tô huyền nhi thử thăm dò hỏi vâng ngay năm đó vị k ê u huyết thái tử điện hạ bằng vào sức một mình phong ấn quỷ giới chi môn hắn rốt cuộc là làm sao làm được bạch mi người dày dạn kinh nghiệm lập tức nghe ra ý trong lời nói đúng vậy ban đầu huyết thái tử là thế nào một người phong ấn xuống quỷ giới chi môn còn có một loại biện pháp đó chính là huyết tế d người ít nhất một vị là nói năm đó huyết ọ n g thái tử chính là dùng giống vậy phương pháp không trách năm đó huyết thái tử cùng thánh nữ đế của mỹ nương vừa mới lập gia đình liền bạc tễ bạch mi lộ ra mặt đầy bừng tỉnh đại nộ vẻ mặt đúng vậy ta nghe bí sử bên trong lưu giữ huyết thái tử tại tân hôn ngày đó xong buổi tối cũng bởi vì trọng thương phát tác bạo t ế mà chết nguyên lai là bởi vì phong ấn quỷ giới c h i môn tạo thành tô huyền nhi cũng có ngộ hiểu các ngươi tại đoán bậy bạ cái gì diệp phi nghe đến đó không khỏi xấu hổ huyết thái tử năm đó phong ấn quỷ giới c h i môn cũng không phải là bởi vì dùng dùng sức sống phong cấm mà là quỷ giới chính mình phong ấn quỷ giới c h i môn cái gì quỷ giới chính mình phong ấn quỷ giới c h i môn tô huyền nhi cùng bạch mi trố mắt nhìn nhau phản phất ngay bất khả tư nghị nhất lời nói căn cứ cổ tịch lưu giữ quỷ giới quỷ tộc hết sức tất đấu xâm lược tính cực mạnh một khi mở ra quỷ giới Chimôn, đây tuyệt đối là không chết không thôi quỷ giới làm sao có thể chủ động tắt quỷ giới chi môn ban đầu huyết thái tử tại quỷ giới bên trong thất tiến thất xuất s á t lục đông đảo quỷ tộc cừng giả thậm chí chém chết đếm rõ số lượng vị quỷ tộc truyền kỳ cảnh đại năng cho tới nhượng quỷ tộc tổn thất nặng nề hết sức huyết thái tử thậm chí dự định tại quỷ giới thành lập thực dân địa cho tới khai ra một vị tu la tộc quỷ vương lúc này mới lưỡng bại câu thương m à quay về d i ệ p phi chỉ cao khí ngang cất cao giọng nói sau đó quỷ tộc liền tự động đóng lại chỗ kia quỷ giới chi môn lại không có mở ra bị quỷ giới hoàn toàn phá hư coi như huyết thái tử k h á c các loại sự tích đã bị người cố ý t r ô n tại trong dòng sông lịch sử ban đầu mọi người đều biết huy hoàng chi ế n tích tại 500 năm sau đã không có người biết được hắn sẽ không để ý đem chính mình huy hoàng sự tích nói ra đều nói huyết thái từ 500 năm trước tuyệt thế vô địch không nghĩ tới hắn lại như vậy huy năng bằng vào sức một mình đem chọn cái quỷ giới đánh túi đầu 500 năm trước mạnh nhất truyền kỳ cảnh đại năng thật không ngờ mạnh ta cực kỳ kính ngưỡng tô huyền nhi m ắ t như ngôi sao thở dài nói、ah、a ha, ha ha ha, thật là nói bậy nói bạn theo một tiếng cười như điên ma sát đột nhiên xuất hiện ở trước mắt ba người diệ phi ngươi mất ở chỗ này nói mê sảng gần người hôm nay chính ngươi chạy ra nhận lấy cái chết như vậy phía dưới liền cũng không do ngươi hắn không nói hai lời đưa ra một cái đen nhánh ma c h ả o hướng diệp phi ngay đầu bắt đi tư thế kêu căn bản là muốn nhất kích tất sát chương ba trăm mười hai thu thần chấn áp ma sát thấy diệp phi xuất hiện hết sức hưng phấn tốc độ xuất thủ thật nhanh dự định đem nhất kích tất sát lấy hắn linh h ả i cảnh cường giả thực lực tại khoảng cách gần như vậy cũng quả thật có thể dễ dàng mang diệp phi một đòn poi mạng nhưng mà đang lúc hắn ma trào sắp trụp tới diệp phi ốt lúc một thanh vàng bạc sáng trực kiếm trực tiếp chém dụng hắn dùng ma khí ngưng kết ra ma trào sắc bén ma chảo trực tiếp ở giữa không tô h u y ể n nhi theo sát phía sau bảo hộ ở diệp phi bên cạnh trong tay xuất hiện kia cái đàn cổ trong con ngươi đều là khủng bố chiến ý bạch mi tô h u y ể n nhi các ngươi rốt cuộc muốn làm gì ma sát cả giận nói các ngươi chẳng lẽ cùng hắn đạt thành giao dịch gì sao phải thì thế nào không phải thì thế nào tô h u y ể n nhi khẽ tiêu nói lao phu không cho phép ngươi đụng rượu phi bạch mi cùng theo có lệnh ta nhìn hai người các ngươi đều đ i ê n đi ma sát xuất hiện sau lưng từng cái đen nhánh ma ảnh cho dù ma sát mạnh hơn nữa cũng không muốn đồng thời đối chiến hai người bạch mi cũng không cần nói đối phương nhưng là thiên nhân cảnh đại sư tô h u y ể n nhi càng là ma cung ma nữ hơn nữa là lục chỉ cầm ma đệ tử đi chuyển thủ đoạn không ít người đ â u có người trộm trại ma sát trợt q u á t to một tiếng tiếng này giống dùng tới chân nguyên bên ngoài mấy dặm đều có thể tùy tiện nghe thấy n à y lập tức giật mình hạ trại ba thế lực lớn v õ giả đại gia hỏa tìm theo tiếng tới mang diệp phi đám người bao vây ở trong đó h ả o ngươi một cái ma sát lại dùng loại này tỉ bị biện pháp tô h u y ể n nhi khẽ kêu nói tỉ bị hai người các ngươi thành quỷ bên trong tộc cứng chẳng lẽ sẽ không tỉ bị ma sát tươi lạnh lớn tiếng mắng ui ui ui tất cả mọi người thấy không ma cung tô huyển nhi cùng thiên kiếm sơn bạch mi cùng diệp phi loại này quỷ tộc thông đồng làm b ậ y thông đồng làm b ậ y ba người bọn hắn quả thật đứng chung một chỗ ba thế lực lớn các võ giả không rõ vì sao cả đám trận mắt há mồm nhưng không có mấy người dám nói thêm cái gì phải biết hai người này thân phận bất phàm có thể không là người bình thường ma cung thiên ma lăng không tới uy áp mạnh mẽ bên dưới bốn phía cường giả rối rít n g ư n g đường từng cái túi đầu hành lễ trừ cái đó ra huyết sắt g a o phó giáo chủ nam minh cũng đi lên một đoá huyết vân cấp tốc hạ xuống thiên ma bề ngoài là một cái vĩ nạn không giận tự uy người trung niên cả người tản ra ma năng huy áp nhượng người cơ hồ không thể tới gần tất cả mọi người đều biết từ ba trăm năm trước vị này đã từng bắt bộ thiên ma đứng đầu đã trở thành ma cung quan trọng hàng đầu ma vương cũng lại trở thành chuyển kỳ cảnh sau khi thiên ma liền lại cũng không có bị bại đối mặt như vậy danh tiếng hiển hách ma đầu bất luận kẻ nào cũng sẽ rụt rè huyết sát giáo ngao minh cũng là cả người bị huyết quang bao phủ bất luận kẻ nào gặp cũng sẽ ngửi vào muốn nói cả người huyết khí ba động căn bản không nghe chỉ huy cơ hồ đều phải vì vậy hố máu chuyện gì xảy ra tô u y ề n nhi thiên ma dùng một đôi ma đồng nhìn về tô u y ề n nhi sau lưng ma diễm múc trời nhìn ra vị đại nhân vật này nhìn qua rất là mất hứng còn ngươi nữa bạch my lão nhi ngươi có phải hay không cũng phản bội nhân tộc ngao minh cười hh nói máu me đầy đầu phát phiêu giật huyết đồng bên trong hiện hiện r a dị thường nồng nặc s á c ý ngao minh ngươi nhưng là truyền kỳ cảnh đại năng nói chuyện tại sao như vậy ngậm máu p h u n g người bạch my k i n h thường nói lão phu là thiên kiếm sơn kiếm thủ làm sao có thể sẽ cùng quỷ tộc giao dịch hợp tác thiên ma đại nhân ta cũng là thuần khiết cũng không thể bởi vì cùng diệm phi nói thêm mấy câu thiên ma đại nhân liền vì vậy trừng phạt ta chứ tô hiển nhi cũng là câu mày một cái ma sát ngươi đừng mơ tưởng gài t a n vật h ã n hại ta Gai tang vật hãng hại tô tuyển nhi ngươi và diệp phi cấu kết cầu thả chung một chỗ chuyện này bây giờ đã mọi người đều biết không nghĩ tới ngươi lại lại ở chỗ này cùng diệp phi tư t h ô n g còn bị ta đụng vào các ngươi trợ giao dịch mặt ma sát đầu tiên làm khó dễ ngũ độc tiên tử lập tức tiến lên phía trước nói ma sát đại nhân tuyệt đối sẽ không nhìn lầm nhất định là hai người các ngươi có gian tình nghĩ ra ban chúng ta ba thế lực lớn liên quân chỉ sợ cũng ngay cả bạch mi lão này đều tham dự vào trong đó mọi người còn chờ cái gì chém chết diệp phi bắt lại còn lại hai người ma sát hét lớn một tiếng liền muốn tiến lên phát sát lúc này có thể nói là người tăng vật cũng lấy được hắn đến lúc đó tìm tới một cái rất lý do tốt cùng mở cớ vừa vặn nhờ vào đó chém chết diệp phi thiên ma cùng ngao minh hai người cũng không có tiến lên ngăn cản ha ha ha ha ha ha ma sát ngươi cái này chán ghét đồ vật ngươi là g i ế ta t lại động như thế lệch đầu b ó c ta thật là xem thường ngươi diệp phi cười lạnh lời còn chưa dứt diệp phi cùng với dẫn đầu mang tới hai cái không gian giới chỉ vứt xuống giữa không trung rào hai cái không gian giới chỉ lập tức bị lưỡng đạo lôi đ ỉ n h hút đi sau đó mọi người đã nhìn thấy cái kêu cao đến trăm triệu mười vạn năm lôi linh thụ bên trên nhiều hơn một khuôn mặt người người kêu mặt trong nháy mắt mở ra cự miệng rộng giống như là muốn nuốt t r ọ n hai cái không gian giới chỉ không được thiên ma giống như là phát hiện cái gì sau lưng đột nhiên xuất hiện một tôn ma khí n g ú t trời thần bí pháp thân này pháp thân đương tức thì huy động hai cái ma chảo hướng hai cái không gian giới chỉ nào tới hôn t i ể u tử ngươi lại muốn dùng bài tời gì nga o minh cũng là g i ậ n quát một tiếng thả ra một cái dáng vóc to huyết chi chu pháp thân về phía trước nào tới hai vị truyền kỳ cảnh đại năng đều nhìn ra cái gì không ổn cơ hồ trong cùng một lúc xuất thủ ẩm ẩm trong bầu trời phân biệt dần hiện ra lưỡng đạo to lớn như vại nước lôi đình gắn gượng bổ vào lôi đ ỉ n h hai cái pháp thân bên trên pháp thân mặc dù c ứ n g hãn nhưng ở này lưỡng đạo lôi đ ỉ n h công kích bên dưới cũng thì không cách nào chống đỡ pháp thân là trực tiếp mới ngã xuống đất cơ hồ không thể động đậy thật là mạnh lôi kích lực mọi người kinh hãi không thôi nguyên lai、like、gốc cây này lôi linh thụ chính là trong truyền thuyết thụ nhân nhất tộc bình thường mà nói giống như lớn như vậy một cây dáng vóc to lôi linh thụ phòng chừng sống sót ít nhất hơn mấy v ạ n năm tương đương với trong truyền thuyết thần linh thần linh uy năng tự nhiên không cần phải nói đó là cường han đến bạo nổ tồn tại bất quá mọi người chưa bao giờ từng thấy thần linh đối kháng pháp thân tình cảnh bây giờ nhìn một cái đều bị dọa cho giật mình không nghĩ tới chẳng qua là lưỡng đạo lôi đình liền đem hai vị truyền kỳ cảnh đại năng vẫn lấy làm kiêu nạo g pháp thân đánh bại đây thật là trong truyền thuyết kinh thiên thủ đoạn không gian giới chỉ đã tại giữa không trung vỡ ra biến thành vô số thủy mục tinh hoa cùng với vô số viên nguyên thạch thù thần há to miệng một cái đột nhiên như vậy hút một cái sẽ đem nhiều chút nguyên thạch cùng thủy mục tinh hoa toàn bộ hút vào đại trong miệng rất nhanh cái kia bị âm khí tràn ngập lôi linh thụ giống như là được cái gì lực lượng cường đại dễ chịu b ộ c phát ra từng trận trói mắt lôi điện đánh tan chung quanh những thứ kia h ắ cám âm khí nhuộm bốn phía trở nên lôi quang một mảnh kết giới lực lượng lần nữa khởi đầu vận hành phía trước lôi linh thụ lâm cũng khởi đầu tản mát r a nhiễm nhiễm lôi quang tựa hồ là trong nháy mắt mang tới tích lũy đi ra lôi điện toàn bộ bùng nổ trong bầu trời cùng theo xuất hiện từng tầng một b ạ c h sắt và vụ bên trong cấm địa c ấ m chế toàn diện khôi phục diệp ra trưởng b ố i các anh chị em ta có thể rời đi nơi này diệp phi hét lớn một tiếng người diệp ra rồi rít từ trong cổ mộ nối đuôi mà ra toàn bộ đứng ở tam phe thế lực võ giả trước mặt chết tiệt toàn bộ đều lên cho ta giết sạch những quỷ này tộc gian tế ma sắt giận g ữ hét dẫn đầu sông lên phía trước tới được hôm nay ta liền giết quang các ngươi diệp phi giờ phút này lại lộ ra một vệ chứa điên cồn g cười lạnh chương ba trăm mười ba ra ngoài gặp ủy đối mặt rất nhiều sông lên ma cung cùng huyết sắt giáo võ giả diệp phi không có vẻ sợ h ã i chút nào ngược lại lộ ra cồn g vọng hết sức thần thái hướng về phía nhất đám hung thần á c sát võ giả cười như điên a、ah、ha、ah ah、ha、ah, ha tới được thu thần cho ta mượn lôi điện chi lực diệp phi lập tức biến hóa thành lôi long hình thái toàn thân hiện ra lóe lên lôi mang g vẩy màu xanh lam long rắc cùng long vĩ lần lượt dài ra hắn vung tay lên từ lôi linh thụ phương hướng lập tức quăng tới vô số lôi quàng tạo thành lôi hải. Ung ung, ung ung. phía trước tiếng s ấ m khuyến khích vô số lôi mang nhập vào ba thế lực lớn võ giả trong đội ngũ trong n g a y mắt đất đá tung tóe quay cùng trời đất mặt đất pha toái nhuộm hết thệ đều hóa thành khét tiếng kêu t h n g thiết tiếng nổ lôi quang huyết sắc toàn bộ trọc trung cùng bạo lôi đỉnh chi lực hoàn toàn chiếm đoạt phía trước võ giả xem lấy máu thị tung t tóe khét tình cảnh thiên ma cùng ngao minh hai cái này chuyển kỳ cảnh đại năng sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh những võ giả này cũng đều là bọn hắn hai thế lực lớn bồi dưỡng tinh nhuệ tương lai rất có thể trưởng thành lên thành linh hại cảnh cường giả thậm chí là thiên nhân cảnh đại sư Kết một trận tạc quả ở nơi này một trận cùng lôi đình anh tạc bên lôi bạo diệp ư ớ là bị toàn bộ đánh giết thành tàn bị bộ thịt giết than, mát ra từng trận mùi thịt, đây quả thực để cho đánh vụn còn người vừa giận đây để thực hai mùi i vừa vừa ra quả sợ. d phi tiểu nhi đương tưởng rằng có lôi linh thụ che chở ngươi là có thể muốn làm gì thì làm n h ư ợ n g bổn tỏa ngã xuống ngươi thiên ma gầm thét một tiếng p h á p thân lần nữa ngầm đầu ma khí n g ú t trời diệp phi ta huyết sát giáo cùng ngươi không chết không thôi cho các ngươi người diệp ra hoàn toàn trôi theo nga o minh cũng là chắc quát phát thân giấy lên hừng hực huyết quang hai vị đại năng đều dự định liệu mạng tổn thất cũng phải mang diệp phi hoàn toàn đánh chết còn lại người cũng là từng cái đại tiếng quát to la lên muốn mang diệp phi đánh chết mang tới sở hữu người diệp ra giết sạch sành sinh thấy hai vị đại năng cả người bộ phát ra cực kỳ kinh khủng ba động mọi người thở phào một cái truyền kỳ cảnh đại năng ra tay toàn lực cho dù là gốc cây này được gọi là thụ thần lôi linh thụ đều không thể nào cản lại tô huyển nhi cùng bạch mi cũng không tiện đ ú n g tay kinh hãi nhìn tiền phương không thể động đậy chút nào hai cái này truyền kỳ cảnh đại năng tuy nói bị gốc cây này thụ thần áp chế nhưng vẫn là có biện pháp tại gần như vậy khoảng cách c ư n g ép đánh chết đối phương ha ha muốn giết ta không có cửa diệp phi trực tiếp gói một trận không gian ba động trong nháy mắt bao phủ hắn c ta trời sau l ạ nơi g g n này rốt cuộc là địa phương nào vì sao lại có nhiều như vậy băng đống cự viên lạc anh ngắm về phía trước không khỏi cái to nhỏ miệng thật la lớn thật to lớn nhìn xa xa những thứ kia bị băng phong tại băng xuyên bên trong cự viên diệp ra mọi người không khỏi há to mồm thì ra là như vậy nơi này chính là trong truyền thuyết phong ấn cự yêu địa phương diệp ngọc long cùng diệp ra mấy ông lão kịp phản ứng diệp thị trong cổ tịch lưu giữ qua một chỗ như vậy tương truyền mấy trăm năm trước nam trong núi cuộc sống một đám hung mánh cự yêu nhân loại căn bản là không có cách tới gần nơi này nhiều chút cự yêu bất luận kẻ nào dám đến gần nam sơn pha vi liền nhất định sẽ bị nuốt ăn cho đến một vị thần bí truyền kỳ cảnh đại năng xuất hiện dùng lực thi t r i ể n ra kinh thiên nhất kiếm lúc này mới tiêu diệt những thứ này cự yêu không nghĩ tới những truyền thuyết này bên trong đã bị tiêu diệt cự yêu cũng chỉ là bị đóng băng đứng lên nơi này không thích hợp ở lâu không có người có thể lâu dài sống ở chỗ này trừ phi lãnh ngộ hàn băng ý cảnh Các cần phải lập tức được. ngươi nơi này phải rời đi mới lập diệp phi lập tức nói diệp ngọc long nhìn một chút trên thân phủ đầy hàn sương không sai chúng ta hẳn mau rời khỏi nơi này mới được nếu không mà nói chúng ta sợ rằng hội bị triệt để đóng băng diệp phi ca ca ngươi dự định dẫn chúng ta đi nơi nào lạc anh dò hỏi chúng ta đi quỷ c h ấ n chỉ có chỗ đó có thể thu lưu diệp ra diệp phi trầm giọng nói quỷ c h ấ n thiên càng khét tao mày nói quỷ c h ấ n nhưng là quan ngoại cái đó thành trấn tin đồn quỷ trong trấn người bất nhân bất quỷ chỗ đó an toàn sao quỷ trấn nhưng thật ra là một đám trung lập quỷ tộc thành lập thành trấn đặc biệt dùng cho bảo vệ lưu lạc quỷ tộc có lẽ đến lúc đó chỗ tốt bất quá truyền thuyết quá mức hư vô phiêu m i ể u chúng ta cũng không biết quỷ trấn chỗ diệp ngọc long trầm giọng nói không sai quỷ trấn mới có thể bảo vệ được diệp ra ta biết làm như thế nào tiến vào quỷ trấn cùng ta rời đi diệp phi cất cao giọng nói mấy vị diệp ra lão nhân gật đầu một cái biểu thị đồng ý đám đông mới vừa đi ra băng xuyên hang động sau diệp ra mọi người từng cái trận to cặp mắt trên bầu trời trời ưu ám ngăn tre toàn bộ thái dương toàn bộ nam sơn rừng cây đã hoàn toàn khúc h ế t trên mặt đất phủ đầy màu xám đen hủ đ i ệ tùy ý có thể thấy động vật thi thể thối g ữ a trong không khí tràn ngập tử vong vị đ n h u n m người nghe rất không thoải mái người diệp ra lại cảm nhận được dị thường thoải mái là từng cái miệng to hô hấp lên âm khí không được phụ cận đây có quỷ tộc các ngươi lập tức bế khí không nên để cho huyết mạch sinh ra bất cứ ba động gì bằng không mà nói gặp nhau gặp nguy hiểm diệp phi trầm giọng quát nói hắn vừa dứt lời trước phương tiên không t i ể u ra hiện tại mấy cái cánh dài dạ xoa tộc chiến sĩ bọn họ người người vóc người gầy nhỏ cánh rộng trường toàn thân đều bao phủ tại nhiễm nhiễm trong âm khí đây là dạ xoa trong tộc phi thiên dạ xoa dạ xoa chiến sĩ trên đỉnh đầu có ba cái rác hơn nữa dẫn đầu dạ xoa chiến sĩ lại có bốn cái rác coi là thiên nhân cảnh đại sư tu vi đây là một cái cường hãn hết sức quỷ tộc đội ngũ chỉ có truyền kỳ cảnh đại năng xuất thủ mới có thể toàn diện cái này quỷ tộc đội ngũ diệp phi thấy vậy cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh hắn chết sống cũng không ngờ rằng quỷ tộc phản ứng lại nhanh như vậy lại là ngay đầu tiên liền cảm nhận được bọn họ tồn tại này diệp ra huyết mạch cũng khả năng hấp dẫn quỷ tộc há quả nhiên là tu la tộc huyết mạch ba đ ộ n quá tốt lần này chúng ta lập công mấy người này tộc chính là cái gọi là hôn huyết nhi đi nghe tu la tộc huyết nhưng là đại bộ dược chúng ta có muốn hay không nếm chứng đến mấy cái dạ xoa tộc chiến sĩ dùng quỷ tộc ngữ nói từng cái lộ ra thần sắc tham lam thậm chí ngay cả nước miếng đều chạy xuống phảng phất ở trong mắt bọn hắn diệp gia tộc người căn bản là từng cục mỹ vị thịt béo lạc anh sắc mặt biến đổi đột ngột toàn thân đều buộc phát ra khắc thường âm khí ba đậu người diệp gia cùng c h ấ n quốc thiết vệ môn cảm nhận được nguy cơ từng cái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mọi người không cần đ ộ n g thủ có người hội thay chúng ta đậu thủ diệp phi bỗng nhiên nói có người sẽ đậu thủ người diệp gia không rõ vì sao không sai các ngươi không cần đậu thủ lúc này một cái chầm muộn thanh âm nam tử vang lên người diệp ra chỉ thấy một cái cả người háo q u ầ n rách nát v õ giả xuất hiện ở trước mắt mọi người người v õ giả này không là người khác chính là ông tổ nhà họ diệp diệp hảo chương ba trăm mười bốn bao vây chặt đánh diệp hảo tướng mạo hay lại là như vậy ngoài dự đoán cổ xưa bốn mươi mấy tuổi bộ dáng trong trong ò n g mắt c h á n phóng điểm điểm kiếm ý không hề giống chết đi rất lâu chỉ còn tàn hồn cái xác biết đi bất quá hắn thân thể đã tàn phá không chịu nổi cánh tay trái bị liên căng chẳng trừ nhìn dáng rất bị thương không nhẹ diệp hảo thế nào lại là người này mấy vị dạ xoa tộc chiến sĩ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi tựa hồ cũng rất sợ hãi diệp hảo một đám kẻ xấu Chết đi. diệp hào không nói hai lời tay trái bồ t ắ t kiếm tản m á t ra nhất vạch kim quang phất qua mấy cái dạ xoa thân thể ẩn chứa phật ra thanh thánh khí kim quang chẳng qua là thời gian nháy con mắt liền xóa bỏ trước mắt mấy tên dạ xoa cường giả nhuộm thân thể bọn họ biến thành một trận hắc sắc bụi bẩm diệp hào rốt cuộc là truyền kỳ cảnh đại năng cho dù chết đi bằng vào bồ t ắ t kiếm v i lực vẫn có thể tùy tiện xóa bỏ thiên nhân cảnh dạ xoa môn ông tổ, nhà họ diệp. Lao tổ diệp ngọc long các loại chờ một đám hoàng tộc lao nhân nhận ra vị lao tổ này đối phương bức họa đã từng treo ở diệp ra trong đường hơn hai trăm năm cho nên bọn họ vội vàng qu Không chết cần đa lễ, ta đã ta lễ, lâu, rất bởi â y giờ chẳng cộng cũng không phải là các người thôi, phải kia tiên. Diệp cụ các khu thêm hồn Hào h tán tàn qua là là mà một tổ t vị d à một tiếng, nhìn sau đó vì ề Diệp người. Bởi Ngọc Long đắng v tại cổ mộ bên trong ngây ngô trọn vẹn b ả y n g à y người diệp ra toàn bộ giáp tình huyết mạch bọn họ xanh phát thanh mắt trên da có các loại màu xanh linh văn lỏng lánh n h ư ợ n g người liếc mắt liền có thể nhận ra bọn họ thân phận bất p h ẳ m cũng không phải nhân tộc các người quả nhiên toàn bộ biến hóa rốt cuộc là ta cùng phỉ nhi huyết mạch diệp hào mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa bộ kia thâm tình giống như là đang nhớ lại cái gì lao tổ ngươi chẳng lẽ cùng một cái tu la tộc nữ nhân kết hợp qua d i ệ p phi dò hỏi không sai năm đó ta lầm vào quỷ giới lại bị một cái tu la tộc nữ tử giải cứu vì vậy cùng đối phương lâu ngày sinh tình sau đó nàng cùng ta tách ra nhưng lưu lại cốt đủ. diệp hào thở dài nói ngươi thật là quá lợi hại h ả o nữ nhân tốt không được lại lên trên nữ quỷ còn là một tu la nữ quỷ d i ệ p phi tức giận lẩm bẩm một câu vị này ông tổ nhà họ diệp diệp hào thật đúng là một cái kỳ lạ tồn tại bản thân tu vi cao siêu không nói còn lên một cái tu la nữ quỷ thật đúng là một nặng k h u vị cũng là bởi vì như thế Người diệp ra tu la tu hào u y ế t mạch đem diệp ra l m thành bộ ráng này. Phải này. ráng bộ b i ế d i ệ p hỏi quỷ trấn chỉ có chỗ đó người diệp ra mới có thể chân chính an toàn rồi diệp phi đáp diệp hào gật đầu một cái đây là một lựa chọn tốt quỷ trấn sẽ thu lưu người diệp ra mà quỷ giới căn bản không thích hợp các ngươi sau đó hắn quên mắt thiên c à n g giật mình nói đứa nhỏ này rõ ràng g i á c tỉnh tu la huyết mạch nhưng cũng không là tu la huyết mạch chẳng lẽ là huyết mạch biến lính dị hẳn là lao tổ ta huyết mạch sinh ra biến lính dị cùng tu la t ổ huyết mạch bất đồng hoàn toàn có thể dựa vào nguyên khí tu luyện chiến đấu thiên c à n g tiến lên hành lễ nói d i ệ p h à o lại đem tầm mắt nhìn về diệp phi trong ánh mắt lóng lánh ra nhiễm nhiễm hào quang ngươi huyết mạch nhìn như bình thản không có gì lạ lại ẩn nút có khó tin lực lượng có mơ hồ long u y thả ra đây rốt cuộc là cái gì huyết mạch diệp phi cái gì cũng không nói chẳng qua là mang tới tầm mắt nhìn về diệp ngọc long trên người hắn huyết mạch với long tộc có quan hệ h ẳ n nguồn mẹ hắn tên kia họ long tên gọi vũ hà nữ tử đối phương rất có thể là long thành một cái long nhân tộc đại thế gia tiểu thư lại nói diệp hào cùng diệp ngọc long thật là có chỗ giống nhau thật có thể nói là là nam nhân bản sắc một cái bên trên long nhân tộc thân nhân tỷ một đại đội nữ quỷ lên một lượn chỉ có thể dùng nặng khẩu vị để hình dung hai người lớn mật làm bậy thiên cảng cùng trấn quốc thiết vệ ta đã an bài xong bọn họ gặp nhau đi thiên kiếm sơn đảm nhiệm khách trò chuyện trung quy bọn họ đều là nhân tộc diệp phi nói lập tức chúng ta t i ể u biết cùng c h ấ n quốc tiết vệ môn cách ra h o à n g bét quỷ tộc đã có đại năng chạy tới nơi này các ngươi đổi mau rời đi nơi này có ta diệp hào đột nhiên sợ có nói hắn lời còn chưa dứt bốn phía liền hiện ra một cổ rất là nồng nặc cơm khí từng cái quỷ ảnh đột nhiên hiện lên mang tới sở hữu người diệp ra bao vây diệp hào ngươi còn dám xuất hiện nhìn ngươi đi hướng nào theo giàn mua thanh â m cổ quái văng lên một cái đầu bên trên t i ê u đốt thịnh vượng lục hỏa quỷ đại năng hiện ra thân hình người này dài chín cái kỷ quái cái đôi hình người trên thân thể có cựu cái đầu xem ra giống như là một cái dáng vóc to cựu đầu xả b ấ t quá đối phương trên thân tia đẻ người căn bản không thở nổi cường đại ba động là làm cho tất cả mọi người đều hiểu này là một vị quỷ tộc c h u y ể n kỳ cảnh đại năng cựu quỷ ngươi còn muốn để cho ta chém xuống mấy cái đầu sao d i ệ p h ả o hỏi trong tay bồ t ắ t kiếm thả ra trận trận phạm âm d i ệ p h ả o còn có chúng ta kèm theo một cái thanh âm quen thuộc chuyển tới lạc phì đi ra bên cạnh hắn còn cùng theo mấy vị quỷ tộc c ư ờ n g giả bọn họ cả người cũng tản ra cường đại âm khí ba động tựa hồ tu vi đều đến gần truyền kỳ cảnh giới giao một hồi những quỷ này tộc cương giả liền mang diệm phi cùng người diệm ra toàn bộ bao vây ở trong đó ha, ha, ha. diệp hào không nghĩ tới con ngươi tự lại nắm giữ tu la huyết mạch như vậy năm đó truyền thuyết kia hẳn là chân chính gọi là cựu quỷ truyền kỳ cảnh đại năng không nhịn được c ư ờ i nói nghe tu la tộc huyết mạch an vị đạo rất đủ cũng là thuốc đại b ổ hôm nay canh đầu muốn ăn đủ hhh á t á t á t diệp ngọc long đám người bỗng nhiên toàn thân lạnh giá bọn họ không có dự liệu được loại tràng diện này bây giờ bị quỷ tộc đại quân bao vây đây quả thực là hẳn phải chết cục diện sợ rằng diệp hào cũng không có khả năng hộ cho bọn họ an toàn tại cựu quỷ trong tiếng cười yên dại lạc phỉ các loại chờ quỷ tộc cừng giả rối rít co chặt v à ngây bọn họ muốn đổ mang tới người diệp diệp phi diệp hào trong hai t r ò n g mắt hở ra thấu xương lanh mang hắn có nói sở hữu người diệp ra quyết tử chiến một trận lần này các ngươi sợ rằng không thể t r á n h n ẽ coi như truyền kỳ cảnh đại năng diệp hào biết phía dưới ý vị như thế nào bọn họ diệp ra sợ rằng sẽ sẽ được mà hoàn toàn hủy diệt lạc phỉ mang theo những giả xoa này tộc cường giả giờ phút này cũng đều gắt gao xem lấy người diệp ra trong mắt thiêu đốt tham lam h ỏ a diễm Quỷ trong tộc có bí pháp có thể mang tu la tộc huyết mạch hoàn toàn luyện hóa luyện hóa thành một cái đại bộ dược đối với bất kỳ tộc đều có không sai tăng lên tác dụng thậm chí có thể kích thích huyết mạch trước mắt những thứ này vừa mới rác tỉnh tu la huyết mạch người diệp ra chính là tất cả quỷ tộc trong mắt bữa tiệc lớn bất kỳ ác quỷ cũng muốn chia một c h é n canh từ đó thu hoạch được tu la huyết mạch trợ giúp hôm nay chân chính là phải đem lá bài tẩy toàn bộ giao ra sao diệp phi không khỏi c ư ờ i khổ hắn rút ra thanh phong kiếm cũng chuẩn bị c ù n g những quỷ này tộc quyết tử chiến một trận nhưng mà đúng vào lúc này đen nhánh trên bầu trời xuất hiện một vện kỳ dị huyết quang chương ba trăm mười lăm thần bí huyết vân hử đây là cái gì ba động tại sao biết cái này sao mãnh liệt cựu quỷ neo lại hai trong mắt ngắm hướng thiên không còn lại quỷ tộc các cường giả cũng ngẩng đầu rối rít ngắm hướng thiên không cái loại này cực kỳ kinh khủng huyết khí ba động làm cho tất cả mọi người sợ hết hồn hết vĩa không biết làm sao người diệp ra cũng cảm nhận được cái loại này mãnh liệt kinh khủng huyết khí ba động bọn họ cảm giác mình tìm tại điên cuồng l o ạ n động huyết dịch sôi sùng sục cơ hồ từ trong thân thể bung ra đây là chuyện gì tại sao huyết dịch đang điên cuồng lưu động cơ hồ không bị chúng ta khống chế lạc phỉ các loại chờ quỷ tộc các cường giả cả kinh thất sắc từng cái hô hấp rộn rộp chỉ thấy trong bầu trời Lao lộng lây huyết sắc chi quang không lây đợi cựu c quỷ cùng lạc phỉ các loại chờ quỷ tộc cường giả phản ứng quỷ giới chi môn phủ cận liền bay ra mấy cái âm khí ngút trời quỷ tộc cường giả bóng người trong đó có mấy vị cả người tản mát ra kinh khủng âm khí ba động cách thật xa liền có thể khiến người ta cảm nhận được không rét mà run chỉ sợ là quỷ tộc mấy vị phụ trách trông chừng quỷ giới c h i môn đại năng rất rõ ràng những quỷ này tộc đám đại năng nhận ra được huyết vân của quái muốn lên t r ư ớ c tìm tòi kết quả thấy này đ ó a tản ra kinh khủng huyết khí ba động huyết vân diệp phi đồng tử co rút nhanh sắc mặt biến đổi đột ngột hắn vội vàng quay đầu hướng người diệp ra quát nói tất cả mọi người đều rời đi nơi này đi trong động băng né tránh nhanh lên một chút lập tức hh ắ c ắ c muốn đi tuyệt đối không có khả năng các ngươi khi ta không tồn tại sao cựu quỷ cười lạnh chín cái đầu rắn hơi mở ra từ trong bắn da cựu đạo hát sắc khí tức nay cựu đạo hát sắc khí tức ở giữa không trung hiện ra xà hình tư thái vắn thẳng đến diệp ra mọi người đi tốc độ kia nhanh làm người ta căn bản không kịp phản ứng diệp hào huy kiếm ngăn trở đem bên trong tám cái hát sắc đầu rắn chém xuống thứ chín đầu rắn lại tránh được hắn công kích trực tiếp nào h vào diệp ra một l a o g i ả trên thân hát sắc đầu rắn giống như là một thanh kiếm sắc trực tiếp đâm trúng tên lão giả này tim để cho đối phương trong nháy mắt biến thành nhất cổ t h â y khô phốc thông mới ngã xuống đất màu đen kia đầu rắn biến thành màu xanh t r ớ c mắt liền trở lại cựu quỷ bên cạnh cựu quỷ trên thân thể một cái đầu rắn mở ra miệ to mang tới màu khe miệng chảy ra màu xanh huyết tương đồ ăn ngon mỹ vị thuần khiết cao cấp tu la huyết mạch làm không c ẩ n thận thật đúng là tên nữ quỷ đó con cháu ta nhất định phải ăn nhiều mấy cái mới được cựu quỷ cựu cái đầu đều lộ ra tham lam hết sức vẻ mặt tựa hồ thập phần say mê loại này mỹ vị ha ha ha ha ngươi còn muốn ăn nhiều mấy cái rất đáng tiếc ngươi lập tức coi như không chết cũng sẽ bị thương nặng bởi vì quỷ giới chi môn lập tức phải bị tắt d i ệ p phi đột nhiên cười như điên nói cái gì mê sảng tiểu tử quỷ giới chi môn có sáu vị truyền kỳ quỷ tộc đại năng trong trường phòng ngự trận pháp đã hoàn toàn mở ra cho dù là các ngươi vũ cực thánh triều đại quân Cũng không có khả năng công không năng khả hạ quỷ g i ớ i chi m ô n nữ nhân tự mình tới, đến lúc đó có thể quốc nói. Ngu xuẩn, chẳng lẽ các người còn cái cổ cái lúc có cựu quốc các tới, đó đó xưa chưa gì mẹ thể tự lẽ quỷ phi á t h ệ n chỉ ó cái gì k ô n đúng g sao? Diệp Phi h c chỉ trên bầu trời kia đoá tản ra kinh người huyết khí ba động huyết vân Huyết vân bên trong kia phốc thông phốc thông huyết khí ba động đã cường h a n đến tột đỉnh mức độ đám mây lúc sáng lúc tối lúc lớn lúc nhỏ giống như là có một viên thực lực mạnh mẽ tim đang nhảy nhót cho tới tại hiện trường tất cả nhân loại cùng quỷ tộc tim đều đi theo nhảy lên giống như là bị này đoá huyết vân khống chế tim cùng huyết dịch mấy vị kia xông lên thiên không muốn tìm tỏi kết quả quỷ tộc đại năng đang đến gần huyết vân sau khi lại rối rít rớt xuống căn bản không thể tới gần kia đoá huyết vân thậm chí có mấy vị quỷ tộc cừng dạ ở giữa không trung nổ thành một đám m ư a máu bị huyết vân toàn bộ hấp thu chết tiệt kia đoá huyết vân quả thực cổ quái tiểu tử ngươi rốt cuộc biết chút ít cái gì i ể u quỷ trong đó hai cái đầu nhìn về diệp phi ta chỉ biết là nếu như các ngươi lại không nhanh điểm phát động toàn lực công kích mà nói này đoá huyết vân hội giết chết sở hữu quỷ tộc hơn nữa mang tới hoàn toàn phong ấn quỷ giới chi môn đến lúc đó vô luận là phổ thông quỷ tộc hay lại là quỷ tộc đại năng, đều, đều không ngoại、lệ. d i ệ p phi nhìn huyết vân trầm giọng nói thiết làm bộ làm tịch t i ể u t ử loài người cựu quỷ chín cái đầu đầu lâu nhìn nhau một chút sau đó tức giận phân phò nói l ạ c phỉ ngươi và những chiến sĩ khác lưu lại nơi này loại kéo diệp h ả o cùng người diệp ra chờ ta trở lại từ từ thu thập những người này nói xong cựu quỷ đằng không bay lên cũng hướng về kêu đá huyết vân bay đi đ o á n chừng là nghĩ muốn đi hỗ trợ đang lúc ấy thì chân trời bay tới năm đạo to lớn tinh hồng huyết sắc hồng quang nay năm đạo hồng quang nặng nề đụng vào h u y ế vân bên trên giật mình đầy trời ánh sáng màu đỏ ngỏm trong nháy mắt đem chọn phiến thiên không n h ộ n thành xích sắc trong không khí cũng lập tức tràn đầy một cổ nồng nặc mùi máu canh nhượng người ngửi và muốn nói n a m đạo huyết sắc hồng quang lấy kia mảnh nhỏ huyết vân làm trung tâm ở trên trời nhanh chóng mở ra hóa thành một bộ cổ quái huyết sắc đồ hình mơ hồ hàm chứa tuyệt đại huy năng phía d ư ớ i cựu quỷ ở bên trong sáu vị quỷ tộc đại năng cả người âm khí ngút trời mỗi người pháp thân dốc hết hướng trong bầu trời kia đoá huyết vân phát động công kích tựa hồ dự định nhất cử phá hủy kia đoá quỷ dị huyết vân là phỉ ngươi nếu là còn muốn để cho chúng ta sống sót mà nói liền lập tức rời đi nơi này nơi này lập tức đem sẽ có nhất trường k ế t nạn quỷ giới chi m diệp phi c h ầ m hát nói tu la huyết mạch chính là ta quỷ tộc cực kỳ trọng yếu huyết mạch đối với ta quỷ tộc cực kỳ trọng yếu ta không thể thả ngươi đi càng không thể nào chạy trốn lạc phỉ hơi trầm âm lắc đầu một cái không sao các ngươi đi mau ta tới ngăn lại những người này diệp hào có nói hắn huy động bồ tát kiếm hướng chung quanh mấy vị quỷ tộc cường giả phát động công kích dự định cuốn lấy chung quanh những quỷ này tộc cường giả đi mau trở lại băng động diệp phi h é t lớn một tiếng mang theo người diệp ra xoay người rời đi mấy vị dạ x o tộc cường giả chạy thoát diệp hào trả lại hướng người diệp ra nhào tới nhưng người diệp Vừa vừa t ừ vào. Vào lúc này trong bầu trời bột phát ra một cổ kinh thiên chói mát huyết quang cường đại huyết khí ba động làm cho tất cả mọi người huyết khí tôn trào ra mấy cái vừa mới còn đang chiến đấu dạ xoa tộc cường giả lập tức không thể động đậy từng cái thất khiếu chảy máu nhìn như hết sức thống khổ diệp phi đi tới băng động cửa vào lập tức thi triển ra hàn băng ý cảnh dùng mức độ lớn nhất hàn băng ý cảnh mang tới cửa hang đóng chặt hoàn toàn làm đóng chặt hoàn toàn sau khi cả người huyết khí bạo động hắn xuyên thấu qua hóng ánh trong suốt hàn băng thấy những cái này tu vi cao thâm quỷ tộc cừng giả từng cái vỡ ra cũng hóa thành từng bãi từng bãi màu đỏ nhạt huyết vụ bị trên bầu trời kia đó a tràn đầy tạ ý khí tức huyết vân hấp thu không chút tạp chất trong ư bầu trời xuất hiện nhất nói lớn vô cùng huyết sắc quang trụ c ộ c sáng này giống như một cây kình thiên tri trụ hung hăng nện ở quỷ giới chi môn vị trí vẽn lên một trận làm người ta kinh hại huyết quang sở hữu mây đen trong nháy mắt bị ánh sáng đỏ ngòm xô tan cả phiến thiên không bị nhuộm thành đỏ như màu máu những cái này quỷ tộc đám đại năng cùng các cường giả đều không thấy t â m hơi tựa hồ là bị này cự đại huyết sắc quang trụ hoàn toàn chiếm đoạt không chút tạp chất mau cứu ta mau cứu ta hoành trong suốt lớp băng bên ngoài dạ xoa tộc nửa bước đại năng l ậ t phỉ thất khiếu chảy máu vô số máu tươi đang ở từ trong thân thể của hắn t r ử ly tối hậu hắn nổ tung thành một nhóm máu bắn tung sở hữu huyết dịch bay về phía cái kia to lớn vô cùng cột máu bên trong nhìn xa đi có thể nhìn thấy vô số hoặc nhiều hoặc ít máu tươi từ bốn bề bắt pháp bay về phía đạo kia huyết sắc q u a n trụ tựa hồ đang huyết sắc trong c ổ sáng chính có một con quái thú tại vô tình cắn nuốt máu tươi không được ta máu tươi không thu không chế thân thể sắp bạo tạc ta cũng vậy tim giống như là muốn mất r a ta máu tươi lại tự động bay lên người diệp ra rồi g i í t kinh hoàng thất thố tất cả mọi người bọn họ thất khiếu chảy máu tim đau nhức không dứt đi lập tức đi xuống mặt đi càng rét lạnh địa phương càng an toàn diệm phi quá to đốc thúc đại ra hỏa đến gần đạo kia vết kiếm hiệu quả hết sức rõ ràng theo người diệp da không ngừng đến gần vết kiếm nhiệt độ sau đó hạ xuống trên người bọn họ khởi đầu từ từ đóng băng kia dối loạn huyết khí cũng vì vậy an định lại bất quá vẫn là có không ít người tại thất khiếu chảy máu nhịp tim kịch liệt khó có thể chịu được bên ngoài c ổ huyết khí kia hấp dẫn theo nhịp bước không ngừng đến gần cho đến tất cả mọi người đều đông thành b ă n g đống loại tình huống này mới chậm cởi xuống diệp mọc long lạc anh diệp mỹ cơ diệp trọng các loại chờ người diệp g i a bao gồm thiên cảng cùng những cái này chấn quốc t h i ế vệ hoàn toàn đều bị đông thành nước đá từng cái ý thức mơ hồ nhịp tim dừng lại liền linh hồn cũng ở đây bị chậm rãi đ rốt cuộc trải qua cửa hải khó d i ệ p phi thở phào một cái mắt lộ ra hải quang hắn hiểu được cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho mọi người né tránh k i a c ự c kỳ kinh khủng huyết khí hấp dẫn d i ệ p phi ngươi không có tuân thủ ước định lại đem người mang tới loại địa phương này ngươi rốt cuộc muốn làm gì cự viên linh hồn hiện lên trước mắt hắn nay là không có cách nào sự tình bên ngoài vạn linh huyết trận có thể có giúp hết t h ể có máu tươi sinh linh sinh m ệ n h lực vô luận là nhân tộc cùng quỷ tộc đều không cách nào chạy thoát nếu không phải nơi này hàn băng ý cảnh tia sợ các ngươi cự yêu nhất tộc cũng không thể chống đỡ được vạn linh huyết trận uy lực ta chỉ có thể để cho người diệp ra tạm thời tránh một chút nếu hắn không làm môn hội toàn bộ diệt vong diệp phi thở giải nói ngươi yên tâm đi trên người bọn họ đã bị hàn băng ý cảnh hoàn toàn bọc ngươi không cần phải lo lắng bọn họ sẽ tiết lộ ra có quan hệ cự yêu tộc tin tức nếu như ngày sau ta có thể cởi ra trên người bọn họ hàn băng phong ấn vậy cũng có thể giải mở trên người bọn họ hàn băng phong ấn cự viên yên lặng suy nghĩ một lúc sau hắng t r m g ã i nói được rồi ngươi chừng nào thì mới có thể cởi ra chúng ta nhất tộc hàn băng phong ấn ta cần thời gian chờ đến quỷ giới chi môn nguy cấp đi qua sau khi ta mới có thể dành ra thời gian diệp phi nói không lâu lắm bên ngoài huyết sắc ba động đã dần ngừng lại cái loại này làm người sợ hai huyết sắc ba động hoàn toàn an t ĩ n h lại diệp phi tung người nhảy một cái đi tới cửa động nơi v ẫ n đủ khí lực một kiếm chém nát cửa hàng ngừng kết hàn băng theo một trận huyết khí nồng đậm phô diện n h ư lai bầu trời xa xa bên trong đạo kia huyết sắc quang trụ đã biến mất trên bầu trời những thứ kia trời ưu ám quỷ vân cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là quang đãng nhiều vân thiên không cùng với kia đó dần dần tiêu tan huyết vân trực tiếp bay lên trời hướng quỷ giới chi môn phương hướng bay đi phía d ư ớ i là hoàn toàn đỏ ngầu sắp địa d ư ớ i toàn bộ thiết kiếm quốc kinh thành đều giống như bao phủ một tầng thật mỏng hết u y vụ trong không khí mùi máu tanh rất nặng không một chút thời gian hắn sẽ đến thiết kiếm quốc trên kinh thành vô ích nơi này đã không nhìn thấy bất kỳ quỷ tộc bóng người t ò a k i a đen nhánh đầu khô lâu hình dáng lâu đài cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy cái gọi là quỷ giới chi môn từ lâu không bóng dáng cướp lấy thì là một cái dáng góc to hồ nước màu đỏ ngọm cái này dáng góc to hồ nước màu đỏ ngọm bên trong mạo hiểm xỉ xào ngấm nước huyết trong hồ dấy lên ngút trời sợ rằng viết đi vào vô số sinh linh huyết dịch chết tiệt lại sử dụng vạn linh huyết trận tới phong ấn quỷ giới chi môn diệp phi hai mắt trợ tròn cả người đã lên cơn giận dữ vạn linh huyết trận danh như ý nghĩa nói cần dùng ít nhất một mươi cái sinh linh huyết dịch mới có thể phát động cường trận pháp lớn loại trận pháp này nắm giữ cường đại vô cùng phong ấn lực lượng cũng củng có vô hạn sắc cơ là thần vũ giới số một số hai đại sát trận mỗi khi phát động vạn linh huyết trận ít nhất phải hao phí năm mươi cái sinh, mệnh. sinh mạng này là lấy nhân mạng hoặc là động vật tới tính toán cho nên mỗi khi vạn linh huyết trận phát động trong vòng phương viên trăm dặm thật sự có sinh linh đều sẽ chết hết vạn linh huyết trận hội hoàn toàn hấp thu đi các loại sinh linh máu tươi thậm chí là linh hồn giết chết sinh linh càng nhiều phong ấn lực lượng cũng sẽ càng thêm cường đại diệp phi phi thường biết vạn linh huyết trận bởi vì vạn linh huyết trận người sáng tạo chính là bản thân hắn đã từng đang cùng yêu tộc đối trong chiến đấu hắn lấy thông tin ê tu vi và trị quân thủ đoạn đánh yêu tộc liên tiếp tháo chạy vạn linh huyết trận cũng lên mấu chốt tác dụng bất quá sử dụng mấy lần vạn linh huyết trận sau khi hắn tự hạ lệnh cất kín vạn linh huyết trận bởi vì vạn linh huyết trận quả thực quá thương thiên、hòa. s á t lục vô số tạo thành đoan hồn cũng là vô số loại này sát trận một khi sử dụng quá nhiều lần nhất định sẽ nhuộm thần vũ giới khí vận bị tổn thương cổ mị nương người rốt cuộc đang suy nghĩ gì lại dùng vạn linh huyết trận phong ấn quỷ giới chi môn chẳng lẽ không biết làm như vậy hậu quả sao d i ệ p phi không nhịn được cả giận nói không thể nghi ngờ đây là cổ mị nương hạ lệnh nhượng người làm bởi vì vạn linh huyết trận là huyết long bên trong lịch thiên trận pháp chỉ có cổ mị nương tại hạ mới có tư cách mang tới loại trận pháp này sử dụng được Cổ hắn năm đó với cổ mỹ nương do rõ, rõ ràng, ràng ràng ràng giải qua chuyện này không nghĩ tới đối phương lần nữa bắt đầu sử dụng vạn linh huyết trận dùng loại này cực kỳ thô bạo phương pháp phong ấn quỷ giới chi môn như vậy nhất định sẽ lưu lại rất nhiều hậu hoạn thậm chí sẽ đưa tới toàn bộ quỷ giới đến tiếp sau này phản công cổ mỹ nương tuyệt không phải ngôn nữ nhân ngu xuẩn nàng làm như vậy dụng ý rốt cuộc là cái gì chương ba trăm mười bảy chất vấn khâm sai cái này gào thét người chính là vũ cực thánh triều khâm sai trang tiểu thanh ở bên cạnh hắn còn có mấy vị đồng liêu thiếu niên này chính là cái đó cho ngươi ăn quả đáng tiểu tử há tội còn trẻ liền có thể ngự kiếm phi hành thật là không nổi tiểu tử này thật là khiến người cả kinh không nghĩ tới chỉ là một chính là mười mấy tuổi thiếu niên mấy vị đến từ vũ cực thánh triều không sai đại thần môn thấy vậy r ố i dít bưng lời n h ộ n trang tiểu thanh sắc mặt hết sức khó coi hắn cảm giác mình bị đánh mặt chờ bổn tọa đưa hắn bắt được sau đó thật tốt t r a hỏi tiểu tử này có biết không ít bí mật cái này quỷ tộc gian t ế chắc hẳn có thể hỏi ra không ít chuyện trang tiểu thanh cắn răng vừa định tiến lên bắt diệp phi lại phát hiện đối phương tự bay tới ba diệp phi hai chân rơi ẩm ẩm phù không thuyền giáp ban bên trên mấy vị này không sai đại thần ý vào lại không có mở ra phòng vệ trận pháp nhượng hắn là thuận lợi leo lên phủ không thuyền lần hành động này người phụ trách là ai đi ra cho ta trang tiểu thanh các loại chờ khâm sai vẫn không nói gì diệp phi liền quát lên một tiếng lớn hắn giờ phút này hoàn toàn trở thành huyết thái tử một lời một hành động chính là năm trăm năm trước vị kia tuyệt thế đại năng phong thái ngang ngược mười phần sắc ý lộ ra một đám gặp qua cảnh tượng hoành tráng khâm sai căn bản không có đem cái này cựu lòng cảnh võ giả coi ra gì chẳng qua là rất là nghiền ngấm xem lấy cái này chủ động trước đi tìm cái chết tiểu tử phải biết trong bọn họ bất cứ người nào đều có thể dùng một đầu ngón tay bóp chết đối phương đối phương còn dám tự động đưa tới cửa thật không biết là quá mức của vọng còn là yên tâm có chỗ dựa chắc nhưng mà vừa thấy được diệp phi thần thái và khí thế thật sự có người trong lòng mạnh mẽ rút ra cảm giác đối phương thật giống như một vị ngang dọc thế gian tuyệt thế đại năng nhượng người không rét mà run mấy người kia bắp chân lại hơi phát run lên nhất là trang tiểu thành khi thấy diệp phi kia giống như kiếm mang ánh mắt thiếu chút nữa c ư ớ c bộ không yên trực tiếp mới ngã xuống đất mấy vị thiên nhân cảnh đại sư tại diệp phi chất vấn bên l i ớ i trong lòng đều đang có một tia sợ hãi năm người này rối rít túi đầu xuống từng cái không biết nên nói cái gì cho phải thật giống như gặp phải thánh nữ đế c ổ mỹ nương vượt lên trên không sai giờ phút này diệp phi triển hiện ra khí thế cùng thánh nữ đế c ổ mỹ nương không có gì khác biệt một thân vương bá chi khí ép bọn họ cơ hồ không t h ở nổi ước chừng duy trì mười hơi thở thời gian trang t i ể u thanh lúc này mới run rẩy q u á t to một tiếng chết tiệt ngươi bất quá chính là một cái cựu long cảnh v õ giả liền dám đối với bản tọa kêu la o g sòm thật là không biết sống chết không biết sống chết người là các ngươi Vạn linh huyết trận l huyết sát ụ các vô số, yêu cầu mấy cầu chục n h thể phát mới có đ ộ ngươi các n g dùng biện pháp là phong ấn quỷ giới chi môn lại giết hơn một triệu dân chúng vô tội diệm phi giận không kèm được c h ọ n vẹn hơn một triệu thiết kiếm quốc loại này quốc gia nhỏ dân số tổng số chưa đủ hai triệu này mà hơn một triệu người chết đi tương đương với đem chọn cái thiết kiếm quốc cấp diệt quốc hơn nữa trong đó còn có vô số sinh linh nói cách khác thiết kiếm quốc vạn lý hà sơn đã hoàn toàn trở thành một mảnh nhỏ từ điện cái giá như thế này không thể bảo là không lớn thật là người người phán trách ha ha ha thế nào diệp phi ngươi tựa hồ khá vì tức giận trang tiểu thanh cười lạnh ngươi có phải hay không đang giận các ngươi diệp ra quỷ giới chi môn nát bấy sau lại cũng không khả năng trở lại quỷ giới ngu xuẩn người diệp ra tuy nói có quỷ tộc huyết mạch cũng không phải quỷ tộc căn bản không cần phải đi quỷ giới diệp phi đáp chuyện tiếm hôm nay bổn tọa liền tiêu diệt ngươi cái này quỷ tộc g i a n t ế trang tiểu thanh cũng không có kiên nhẫn nói nhiều đương tức thì huy trưởng liền muốn đánh một người khác k h â m sai lô quyền ngăn lại trang tiểu thanh lô quyền rất là thưởng thức diệp phi rất nghiêm túc nói diệp phi ma cung thiên kiếm sơn huyết sát giáo ba thế lực lớn hiện tại cũng tại lục soát quỷ tộc tàn dư sở hữu g á m can đảm bước vào thần vũ giới quỷ tộc đều sẽ bị hoàn toàn chém giết sạch sẽ ngươi cũng không có bất kỳ quỷ tộc huyết mạch ba động sẽ không có chuyện mới đúng ta tại hạ phi thường thưởng thức ngươi cũng cảm thấy ngươi là khả tạo c h i tài hy vọng ngươi không muốn đầu nào phát trọng sau chuyện này trên người của ngươi điểm nhơ gặp nhau bị rửa sạch sẽ trở thành ta trong phụ khách trò chuyện còn có thể được phong phú thù lao lô quyền cung cấp điều kiện thập phân mê người là một vị thiên nhân cảnh đại sư lại thân cư vũ cực thánh triều khâm sai trước hắn có thể miễn trừ diệp phi thật sự mắc phải sở hữu tội quá bất kỳ một cái nào tiểu vũ người cũng sẽ cảm kích rơi nước mắt diệp phi yên lặng không nói diệp phi phía dưới chúng ta sẽ đối với tham gia quỷ tộc tàng dư cùng với những thứ kia cùng chứa quỷ tộc huyết mạch người diệp ra mở ra quét、dọn. chỉ cần ngươi khoanh tay đứng nhìn sự tình sau khi kết thúc ngươi chính là ta người trên thân dơ bẩn rửa sạch không nói còn có thể lấy được được vô số tài nguyên tu luyện lô q u y ề n nhìn diệp phi tiếp tục nói chỉ cần ngươi n g u y ệ n ý ta đảm bảo ngươi sau này vinh hoa phú quý bảo đảm không có bất kỳ người nào dám truy cứu tiếp nói xong hắn mắt nhìn trang tiểu thanh trang tiểu thanh không dám nói lời nào lô q u y ề n nhưng là vũ cực thánh triều trong chân chính thực quyền phái địa vị có thể cao hơn hắn nhiều ha ha ha thật là bờ cười muốn cho ta phản b ộ diệp ra thua thiệt ngươi nghĩ ra được cho các ngươi nếm thử một chút bạo huyết đạn diệp phi giọng băng cười lạnh nói tám viên đỏ như huyết bạo huyết đạn từ trong tay hắn ném xuống đến ném về lô quyền trang tiểu thanh các loại chờ vũ cực thánh triều không sai tại ném ra bạo huyết đạn trong nháy mắt hắn lui về phía sau nhảy xuống phủ không thuyền đột nhiên về phía chính phía dưới phi giật không tán thưởng trương tiểu xanh cười lạnh nói đưa ra một đôi chân nguyên tạo thành bàn tay lớn màu xanh định bắt lấy những thứ này bạo huyết đạn dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. theo kinh thiên động địa sóng xung kích trước mắt vô số máu bắn tùng n h n nạo lên tại cùng thời khắc đó tận tỉnh toát ra trói mắt huyết quang lần này bạo huyết đạn bạo tạc cùng dĩ v a n bất đồng là sinh ra không t đang kịch liệt tiếng nổ bên trong tất cả mọi người mảng nhĩ bị chấn mất thông mọi người chỉ thấy không gian xung quanh ẩ m ầm sụt xuống trên bầu trời k i a đó chưa biến mất huyết vân b ộ c phát ra một trận khác thường huyết khí ba động đưa bọn họ tim chấn giật giật. vô số toái tiểu huyết châu bạo nổ vỡ đi ra kèm theo cuồng bạo tiếng nổ ở trên vòm trời vén lên một trận huyết t i n h phong bạo chẳng qua là nhất trong giây lát đó phía trước liền bị một trận kinh thiên huyết vũ bao vây phụ không thuyền bị tạc nắp ấy hóa thành vô số linh kiện khối lớn đại mạnh vụn hướng bốn phương tám hướng tung tóe từ trên trời trực tiếp rơi xuống phía dưới cũng may mấy vị thiên nhân ngăn cản bạo tạc uy lực bất quá bọn hắn cũng là bị sợ không giải thích được cả đám trận mắt há mồm xem lấy kia đoá lưu lại ở trên trời huyết vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi chương ba trăm mười tám người may mắn còn sống sót thật quân bạo uy lực điều này cùng ta môn vũ cực thánh triều bạo huyết đạn rất giống tại sao có thể có mạnh như vậy uy lực liền kia đoá huyết vân cũng sẽ cùng theo hưởng ứng tiểu từ này thật là thật lớn mật mấy vị k h ô n g sai mỗi người p h á p môn sử dụng ở giữa không c h u n g ngưng kết ra nhiều đoá phù vân này mới đứng vững thân thể bọn họ đứng tại phù vân bên trên từng cái phát ra tiếng thắng p h ụ tựa hồ phù không t h u y n bị tạc hủy b lô quyền đưa tay mang tới bạo huyết đạn bạo tạc sau khi huyết tích n ắ m trong tay tinh tế kiểm tra không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh hãi phân tích nói loại này bạo huyết đạn thành phần cùng huyết sát giáo huyết tích tự tương tự trong đó tựa h ồ tích chứa không ít t a n mòn máu những thứ này huyết độc đối ngự a khí cảnh võ giả võ giả vẫn cất giữ lực sát thương thật là đáng quý một tên khác không sai gật đầu một cái nhưng loại này bạo huyết đạn bản thân bạo tạc uy lực cũng sẽ không lớn như vậy mới đúng hẳn là huyết vân bên trong huyết khí ba động đưa đến mang tới bạo huyết đạn uy lực tăng lên nhiều cái tầm thứ cho đến lúc này trang t i ệ u thanh phát ra tiếng cười ấm lánh từ bay đầy trời rơi xuống mảnh hắn lớn tiếng quát n à y bạo huyết đạn tuy nói uy lực cũng khá lớn cũng không đủ đột phá chúng ta hộ thể chân nguyên sợ rằng ngay cả linh h ả i cảnh cường giả đều giết không nghĩ muốn muốn tiêu diệt thiên nhân cảnh đại sư cổ lực lượng này hoàn toàn không đủ theo một đạo khí thế bừng bừng kiếm khí màu xanh trang t i ể u thanh thân hình l ó i r a hắn sách một thanh thanh quang trong vắt trường kiếm k h o á t trên người liễu diệp tạo thành m ị n h a o giáp chân đạp một đoá màu xanh nhạt đám mây trôi nổi tại trên hư không lô quyền cùng còn lại mấy vị khâm sai thân xác bình tĩnh đứng ở phù vân bên trên liền thế nào ung dung nhìn trước mắt hết thảy thiên nhân cảnh đại sư có thể đằng vân Giá Vũ, hộ thể chân nguyên c à n g là không ai sánh bằng cường hãn d i ệ p phi ngươi để cho ta thất vọng lô quyền cao mày quát nói d i ệ p phi ngươi là diệp ra những quỷ tộc đó hôn huyết n h ì lại buông tha trời cơ hội thật tốt thật là đáng tiếc à. một vị khắc k h ô n g sai tựa hồ cũng rất là coi trọng d i ệ p phi không nhịn được thở dài nói ngươi coi trời bằng vùng công kích chúng ta đến không coi vào đâu có lẽ ngươi cho rằng là ngươi có thể đủ chạy thoát ba thế lực lớn nổi bắt chỉ tiếp ngươi chọn sai đường quỷ giới chi môn đã bị hoàn toàn phong ấn quỷ tộc đã biến mất các ngươi còn dài dòng cái gì trang t i ệ u thanh trực tiếp sách trường kiếm cười lạnh nói bây giờ liền giết diễm phi đưa h sau đó từ từ tra hỏi hắn lời còn chưa dứt liền phát hiện phía trước xuất hiện một cái ma hưng ma hưng sau khi cùng theo ba chiếc hình thái bất đồng p h ụ không thuyền nhìn lơ lửng cờ xí hẳn là ba thế lực lớn p h ụ không thuyền phía trên chở đầy v õ giả cẩn thận nhìn một cái ma hưng bên trên ngồi một nữ nhân đối phương không là người khác chính là tô h u y ể n nhi thoáng qua giữa ma hưng đ ắ p xuống mang tới không ngừng hạ xuống d i ệ p phi t i ế p lấy d i ệ p phi chúng ta đi mau ma cung thiên kiếm sơn cùng huyết sát giáo cờ ư giả đều đang nhanh chóng hướng bên này tụ tập tô u y ề n nhi q u ắ ô vậy hay nhanh đi lập tức dẫn ta rời đi nơi này những quỷ tộc đó đại năng cũng chưa chết bọn họ tại chờ cơ hội diệp phi hướng về phía tô h u y ể n nhi quắc khẽ tô h u y ể n nhi thân thể mềm mại r u n g một cái toàn lực thôi động m à ư ơ n g bay về phương xa muốn chạy nhìn ngươi chạy tới đó bùn tọa không giết hết hai người các ngươi thể không làm người trang tiểu thanh nơi nào chịu nguyện ý bỏ qua cho diệp phi đương tức thì hắn vung động trong tay trôi này màu xanh bảo kiếm liền muốn giết tiến lên Chậm, trang tiểu thanh chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành phía dưới hẳn giao cho ba thế lực lớn để giải quyết chẳng lẽ ngươi còn không có cảm nhận được phía dưới hao máu t i ê bên trong có dị d ạ sao lô quyền ngăn lại trang tiểu thanh không đi nữa mà nói sợ rằng chúng ta liền muốn ra tay xích viêm long đại nhân chưa trở lại chuyển kỳ cảnh đại năng c ó thể không phải chúng ta có thể đối phó nói xong lô quyền cùng mấy vị khâm sai xoay người rời đi bọn họ hành động tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời lại so với ba thế lực lớn phủ không thuyền còn nhanh hơn chết tiệt tiểu tử hôm nay coi như số người gặp may trang tiểu thanh nhìn một chút phương cái đó xì xào mạo hiểm bằng máu hồ ánh mắt hết sức kiếm kỵ cũng như chạy trốn đến ly khai khu vực này giờ phút này ba thế lực lớn hạng thuyền đã tới trên hồ nước vô í là diệp phi cùng tô h u y n nhi cô gái nhỏ này quả nhiên cùng diệp phi cấu kết với nhau làm việc xấu ma sát tức giận nói cũng không biết hắn là nói cho a i nghe ma sát ngươi lập tức mang tới tô huyện nhi bắt mang diệp phi chém chết không thể để cho bọn họ lại ném chúng ta ma c u n g mặt thiên ma sắc mặt không tốt tức giận phân phó nói thiên ma bây giờ không phải là quan tâm diệp phi thời điểm phía dưới tình huống phức tạp sợ rằng phải chúng ta ra tay toàn lực mới có thể chấn áp huyết sát giao phó giáo chủ n a m minh rất là kiên kỵ n ắ m xuống phía dưới h u y ế hồ ầm ầm ầm ầm hắm vừa dứt lời phía dưới hồ nước màu đỏ ngỏng cựu ra hiện tại hai tiếng nổ mạnh huyết sắc trên mặt hồ văng lên hai đoá cự đại đợt sóng hai cái bị nồng nặc cơm khí bao phủ bóng người từ giữa hồ lao ra cái thân ảnh này chính là quỷ tộc hai vị quỷ tộc đại năng cựu quỷ cùng phi thiên dạ xoa đặc khắc bọn họ rốt cuộc là truyền kỳ cảnh đại năng lại đang vạn linh huyết trận dưới sự công kích còn sống sót chết tiệt nhân tộc chúng ta muốn cùng các ngươi liều mạng đặc khắc cựu quỷ cùng kêu lên quắt trói thai trong mắt lóe ra như muốn mất khống chế ánh sáng tựa h ầ nghĩ muốn muốn không để ý tới cùng trên trời nhân loại chém giết trừ hai người bọn họ bên ngoài nhất bộ xương khô cũng từ một bên hát sắc trong đất bùn trôi ra khâu lâu toàn thân thiêu đốt này từ sắc quỷ trên khuôn mặt còn mang theo một bộ mặt nạ khâu lâu này cũng không là người khác chính là quỷ thủ tử viêm h ắ n thành công đả khai quỷ giới chi môn đạt được quỷ giới đại năng coi trọng đạt được quỷ tộc c h ú c phúc nghi thức đạt được một vị thượng của quỷ thần coi trọng vì vậy trở thành một vị có thể chuyển kỳ đại năng tồn tại không chết thân thể lượng hắn từ vạn linh huyết trận bên trong còn sống sót hơn nữa hắn tổn thương cũng là ít nhất không giống cựu quỷ c u n g đắc k h á c hai người này tuy là quỷ tộc đại năng nhưng bởi vì bị vạn linh huyết trận thật sự bị thương nặng đã không có đỉnh phong thời điểm trạng thái thậm chí có thể nói là người bị trọng thương bây giờ không phải là lúc chiến đấu hai người các ngươi lập tức chạy khỏi nơi này đi ta bài ưu giáo l ã n h điện tử viêm đi lên một đoàn tử hỏa trôi lơ lửng tại trong bầu trời đối với hai cái quỷ tộc đại năng quất lạnh hắn hư không dậm chân từng bước một hướng thiên ma nga o minh đám người đây đi tới trong tay hắn bỗng nhiên nhiều một đoá tản ra tử hỏa kỳ quái pho tượng pho tượng kia khắc họa là một cụ đầu đội vương miệng khô lâu pho tượng bên trên tràn đầy một loại khí tức quỷ dị vừa thấy tử viêm lấy ra cái tượng gỗ này đặt khắc cùng cựu quỷ đều là vẻ mặt biến đổi liên diệm phi thấy vậy cũng không nhịn được đồng tử có g ú t nhanh bọn họ tự hồ biết pho tượng kia không tầm thường. ba trăm mười chín triệu hoãn quỷ thần hào hào hào đột nhiên từng cái sen vào hư hảo cùng hiện thế hải cốt màu trắng từ tử viêm trong tay pho tượng phi tràn ra đến như trong quan tài những thứ kia ngủ say hải cốt toàn bộ từ trong quan tài chạy đến bọn họ giữa không trung bay lượn du đãng từng cái dương uy nghiêm miệng to đang gầm thét gọi cái gì số lượng có thể có hàng trăm hàng ngàn nhiều cháy lên di ngọn lửa màu tím kêu gọi ta cốt tộc vương giả t ử viêm toàn thân bạch cốt thiêu đốt lên hừng hực tử hỏa bạch cốt chậm rãi nước ra xuất hiện rất nhiều m i ệ n g vết nứt t ử viêm ngươi muốn làm gì đã khắc cựu quỷ lộ ra vẻ kinh ngạc chuẩn bị kêu gọi khô lâu vương ta có thể cảm nhận được hắn tồn tại hắn tựa hồ cũng đang kêu gọi đ ế n ta t ử viêm lấy hai cái tay nắm khô lâu pho tượng lấy quỷ tộc giả nhất ngôn n ữ tại thành kính gọi cái gì đều bị bốn phía những thứ kia du đáng đầu khô lâu hoàn toàn dưới đúng quần đưa tới oanh b ạ o tiếng truyền kỳ cảnh đại năng xuất thủ chỉ có thể hủy diệt mấy cổ uy nghiêm bạch cốt có thể thấy những thứ này bạch cốt cũng là một loại bị tế luyện qua b ạ o khí thiên ma nga o minh bạch mi đám người cao mày mắt lạnh nhìn từ viêm thần sắc dần dần ngưng trọng bọn họ biết nhất thời bán hội sợ rằng không phá được kia bạch cốt phòng tuyến loan pháo gian bọn họ từ kia bộ khô lâu trong pho tượng cảm giác một loại mơ hồ ý thức bốn phía tựa hồ có năng lượng vô hình đang nhanh chóng tụ tập hắn đang kêu gọi đến tượng cổ quỷ thần bạch mi đột nhiên kịp phản ứng. không nhịn được quán nói chúng ta thiên kiếm sơn có bản cổ thư phía trên liền giới thiệu kia bộ khô lâu pho tượng đó là viễn cổ quỷ thần pho tượng lập tức sẽ có thai nam tới ma s á t đang chuẩn bị ra tay với di ệ phi p nhất nghe đến đó lập tức rút về còn lại tất cả mọi người bao gồm hai vị đại năng đều là sắc mặt kinh biến thượng cổ quỷ thần đó là ghi chép ở thượng cổ điện tịch bên trong tồn tại từng tại phật tôn đạo tổ thiên đế thời đại xuất hiện qua một lần truyền thuyết thượng cổ quỷ thần cùng phật tôn đạo tổ thiên đế đã giao thủ thực lực cũng không yếu khám so với cái tiêu cao cấp nhất tuyệt thế đại năng đánh hôn thiên á n địa thần vũ giới cơ hồ vì vậy tan vỡ sau đó những truyền thuyết này người bên trong quỷ thần lại mai danh nhận tích liền cùng phật tôn đạo tôn tiên đ ế một dạng không khỏi từ thần vũ giới hoàn toàn biến mất có thể cùng những thứ kia thượng cổ truyền kỳ môn đối chiến đấu quỷ thần kia mỗi một người đều nắm giữ kinh thiên động địa thần thông không nghĩ tới trước mắt bộ xương này lại muốn kêu gọi thượng cổ quỷ thần mọi người cùng nhau đ ộ n g thủ toàn lực công kích đừng để cho hắn thi triển triệu hoàn thuật bằng không chúng ta đều gặp nguy hiểm thiên ma quát to một tiếng hắn sử dụng một bả ma quỷ đại chủ y đầu đũa hai bên có nhất con ma đầu pho tượng phát ra ma khí ngốt trời phía trên tản mát ra từng trận sợ rằng ma hỏa tất cả mọi người ng toàn lực thi triển công kích ngao minh cũng là theo chân q u á t lên một tiếng lớn mang tới một thanh nhuộm đầy huyết khí bảo đào sử dụng bạch m i cùng còn lại tại p h ụ không thuyền thượng vũ già môn cũng là cùng huy trưởng phát động công kích các loại trường khí kiếm khí đao khí giống như quần c u ộ n giang hà một dạng nhào về trước phương khô lâu bảy sinh ra một trận oanh bạo tiếng trong khoảnh khắc mang tới phía trước khô lâu bảy nổ nhân loại ta muốn giết sạch các ngươi nhưng mà bọn họ hay lại là chậm tử viêm bỗng nhiên hét giận dữ dơ lên thật cao kia bộ khô lâu vương pho tượng một cái bảng đại u y nghiêm bóng người bỗng nhiên từ trong pho tượng gào thép mà ra một loại hủy thiên diện địa khí tức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ nam quận không trung đây là một tôn thông thiên triệt địa dáng vóc to khô lâu nhìn qua dị thường h ù n g vĩ trên đầu mang vương miện g toàn thân đều có một loại hủy diệt đất trời khí t ứ c chỉ bất quá vị này siêu cấp cự đại khô lâu cũng không phải gì đó chân thân thậm chí ngay cả hình thể cũng không có chỉ chẳng qua là tụ tập tán lạc trong thiên đ ị a bất khuất ý thức lấy một loại âm khí cùng tham gia vì có thể đo ngưng kết ra hư vô quỷ thần vị này thượng cổ quỷ thần một khi ngưng tụ ra lập tức phát ra rung trời gầm thét bạch cốt lởm chầm trên thân thể mang theo diệt thế khí tức kinh khủng trận đánh về phía ba thế lực lớn võ、giả. trong õ ràng bị quang tách ra mây đen, tại quỷ thần tàn quang đen, thần hồn ngưng hiện bị huyết tách quỷ mây tại tại a s khoảnh khắc âm khí mây đen c u ồ n quận đung đưa mang tới trên bầu trời thái dương lập tức mất mất khiến cho mảnh thiên địa này lần nữa biến thành đưa tay không thấy được năm ngón địa phương diệp phi nghe được rung động linh hồn c u ồ n g bạo tiếng kêu gào là từ hát xâm lâm sâu bên trong chuyền tới tiếng quát tháo c á i đó bị phong ấn thần bí quỷ thần tựa hồ bị kích thích đang điên quần gầm to gầm thét cùng vị này giả tạo quỷ thần hấp dẫn lẫn nhau vào giờ khắc này thiên ma cùng nga minh hai người toàn thân buộc phát ra kinh thiên phí mang giống như hai đợt màu sắc bất đồng thiên luân là trên bầu trời lóng lánh ra một đỏ nhất hôi q u a n mang mà ở hắc cám bao phủ hoàn toàn tới sau khi tất cả mọi người đều cảm nhận được khó có thể chịu được áp lực đều đi chết đi nhân loại t ử viêm thê lương tiếng kêu ở trong bóng tối chuyển tới lộ ra điên cuồng tàn bạo đen mỏng trong âm khí d i ệ p phi thấy hai luồng lóa mắt ánh sáng thả ra mênh mông mút trời năng lượng muốn mang tới âm khí xô tan nhưng mà tại đậm đặc âm khí bên trong vị này thần bí quỷ thần tàn hồn không ngừng cắn mất chung quanh thiên địa lưu lại âm khí điên cuồng tăng cường dùng sức đo áp chế này hai luồng tuyên bố ánh sáng ta cũng biết khô lâu vương điện hạ cũng chưa chết lão nhân ra ông ta ngay tại thần vũ giới khô lâu vương điện hạ xin ban cho ta lực lượng đi từ viêm trùng thiên tiếng hét lớn thỉnh thoảng từ trong bóng tối chuyển tới tựa hồ còn đang kêu gọi đến cái gì trong bầu trời tia giáng vóc to khô lâu huy động đại trảo vén lên n g ú t trời cự lang âm khí mênh mông quần quận như phải đem thần vũ giới đều cấp chấn vỡ ở nơi này loại giới cục thế ba thế lực lớn võ giả ít hỏi có thể có thể chống đỡ vô luận là linh hải cảnh cừng giả hay lại là thiên nhân cảnh đại sư nên hộp máu hộp máu nên hôn mê trực tiếp hôn mê C -c -c -c -c -c -c -c. vị này thượng cổ quỷ thần khô lâu vương nuốt âm khí như ngục như v ự c sâu khí tức cực lớn đ ỗ n g nhiên ngưng tụ thành một đoá hát vân tại thật dày vân đám bên trong đen ngọn lửa màu tím không tiếng động lan tràn chỉ thấy vị này màu tím đen khô lâu vương gầm thét quanh thân quấn đầy t ử sắc diễm hỏa chân đạp mây đen như lần nữa trở lại chiến trường thời viễn của một dạng trọng lâm thiên địa muốn mở ra đ ố i thế gian đ ồ l ụ c sẽ chết mất truyền bá khiến nhân loại mà quỷ thủ tử viêm như nhất đám thuần túy h á cám xuất hiện ở đầu khô lâu bên trong khống chế hết thảy nắm giữ tiếng giết đại quyền phản phất hắn chính là trong thiên địa chương ư ờ i p h ba trăm hai mươi thử thanh xong kiếm thiên ma cùng ngao minh hai vị đại năng quanh thân nguyên khí bay lên trong lúc rợ tay nhấc chân phản phất cùng thiên địa nguyên khí hô ứng dối dít dẫn dắt chúng quanh nồng nặc nguyên khí tới t h ủ n g kích đối diện khâu lâu coi như bắt bộ thiên ma đứng đầu thiên ma trước mắt xuất hiện một thanh ma kiếm tay hắn cầm thanh kiếm ma này chém về phía trước dùng to lớn vô cùng n g à n t r ư ợ n g kiếm mang trực tiếp đâm vào phía trước cổ quần quận trong bóng tối phải đem bộ kia viễn cổ quỷ thần hư ảnh hoàn toàn chặt đứt ngao minh là thả ra một đạo đỏ tươi vô cùng huyết quang cũng là thẳng tắp công kích về phía cái đó khô lâu bản thể giống như là muốn mang tới đối phương hóa thành mở ra nung huyết hai người đều là truyền kỳ cảnh đại năng biết trước mắt bộ xương khô này cũng không phải là chân thực bản thân là một cái giả tạo triệu hóa vật vô í c h có khí thế chỉ cần bọn họ liên thủ công kích là có thể nắm giữ được tiên cơ thậm chí nhất cử đánh tan cái này đổ có hư đồng hồ bộ xương khô đi cựu quỷ thanh âm trận chuyển tới lấy cực nhanh hướng chân trời đi xa t ử viêm cho gọi ra viễn cổ quỷ thần sau trận chiến này hắn tu vi hội toàn bộ mất đi sợ rằng c h ỉ có thể thu được linh hồn đã ặ khác chấm hát bất kể nhiều như vậy ca ngợi lập tức đi bài hữu giáo các ngươi người bị thương nặng nhất định phải lập tức dưỡng thương mới được cựu quỷ nói hai cái may mắn còn sống sót quỷ tộc đại năng tại cường đại quỷ thần hư ảnh ủng hộ biến mất ở trước mắt mọi người hướng xa xa bỏ trốn nhưng vào lúc này một đạo kinh thiên kiếm mang hoa phá thương không chia ra làm hai phân chia nhất xanh nhất tím hai anh kiếm trực tiếp mang tới hai cái quỷ tộc đại năng đinh ở giữa không trung hoa hoa hai cái này quỷ thần căn bản không có d r y rủa cơ hội chỉ có thể ở giữa không t r u n g phát ra từng trận tiếng kêu thán thiết t ử thanh song kiếm mộ dung tử thanh rốt cuộc tới thiên ma cùng ngao minh hai người rốt cuộc thở p h à o một cái trong phút chốc kia hai cái bị tử thanh song kiếm định trụ quỷ tộc đại năng thân thể vỡ ra ở giữa không trung nổ thành mảnh vụn hai cổ pháp thân muốn chạy trốn cũng bị tử thanh song kiếm ở giữa không chúng trẻ thành hai nửa trong n h y mắt biến thành hai đo t i ế lửa ở giữa không trung bạo tạc biến mất mấy thế lực lớn võ giả thấy vậy từng cái biểu tình ngưng trọng cực kỳ toàn bộ bị kinh ngạc đến ngây người vậy kêu là một cái kinh ngạc đồng thời đại gia hỏa cũng lộ ra nét mừng ra thiên kiếm sơn truyền kỳ đại năng rốt cuộc tới bạch mi vui mừng nói sở dĩ ba thế lực lớn bên trong thiên kiếm sơn cũng không có điều động truyền kỳ đại năng cũng là bởi vì trong truyền thuyết mộ dung tử thanh đi ra ngoài du lịch đi bây giờ trở về chính là thời điểm kết quả này mộ dung tử thanh vừa xuất hiện liền đánh chết hai vị chuẩn bị chạy trốn quỷ tộc đại năng có thể nói là kỳ khai đ ắ thắng một cái cả người kim loá mắt đám mây đột nhiên ở đỉnh đầu mọi người nổi lên tại đám mây bên trên thiên kiếm sơn truyền kỳ đại năng mộ dung tử thanh hiện ra thân hình hắn lạnh lùng nhìn về trước đây phương kia hai luồng đã muốn nổ tung lên phát t h ầ n xem lấy hai cái quỷ tộc đại năng linh hồn mất đi sau đó nhét xanh nhất tím s o n g kiếm trở lại mộ dung tử thanh sau lưng trong vỏ kiếm khắp kim vân chi bên trong chỉ có thể nhìn thấy một đôi tử thanh sắc khác nhau con người thiên ma nga o minh đám người sắc mặt bình tĩnh đều ngẩng đầu nhìn trời cuối cùng thở phào một cái mộ dung tử thanh coi như thiên kiếm sơn truyền kỳ đại năng là tử thanh xong kiếm người cầm được cũng là chính đạo trụ chiến lược Hán trên h phú i ê n dị bầm, t ờ người, i sinh giữ hai giữ kiếm, đại sau song trong nắm thanh con nắm thanh xưng nam quận không địch thủ chuyển hướng kỳ đại năng. địch thủ tay tử tử t r được đó đã kỳ là trời ánh mặt trời đã hoàn toàn bị hãm hại ám b a phủ tại đen nhánh dưới màn đêm vị này đến từ viễn cổ khô lâu vương hư ảnh chiếm đoạt không trung xa xa cùng ba vị nhân tộc chuyển hữu kỳ đại năng đối mắt hắn cưỡng ép khởi động này là quỷ thần phân thần huy động to lớn vô cùng di thiên cốt trào hướng mộ dung tử thanh phát động công kích định mang tới mộ dung tử thanh ma sát bất quá một cụ tàn hồn cũng dám p h á c h lối diệt mộ dung tử thanh quát to một tiếng sau lương trường kiếm màu tím ra khỏi vỏ một kiếm liền đính tại quả đ ấ m kia bên trên hoa lạp lạp lạp lưới kiếm vô cùng sắc bén chỉ dùng một kiếm liền hoàn toàn đâm thủng cái đó to lớn bạch cốt quyển đầu nhựa ô lâu vương cánh tay hoàn toàn bạo nổ vỡ đi ra nhựa khô lâu v ư n g cánh tay hoàn toàn bạo nổ vỡ đi ra sau sau vương mặt như ngọc tóc trắng như tuyết theo gió m à động con ngươi nhất xanh nhất tím tản ra thần bí khó lường u y năng n h ư ợ n g người cảm nhận được một cổ tiên khi ở bên cạnh hắn lưu động ba thế lực lớn bên trong nữ tính võ giả từng cái mặt lộ say lòng người v ẻ từng cái mặt lộ đỏ hửng liền ngũ độc tiên tử đều là không nhịn được hai gò má đỏ hửng nam quận đệ nhất mỹ nam tử cũng không gì hơn cái này bởi vì mộ dung tử thanh cường thế chiến đấu chỉ duy trì một hồi rất nhanh điều k h i ể n khô lâu vương tàn hồn phân thân tử viêm liền rút lui lui ra ngoài hắn bỗng nhiên thu hẹp sở hữu ấm khí hóa thành một cái dáng vóc to đầu k h â lâu hướng hướng tây bắc đi tiếp thật giống như một viên hát s ắ c như sao rơi cấp tốc đi xa mộ dung tử thanh không có đi đuổi theo chẳng qua là ánh mắt kiên kỵ nhìn viên kia dần dần biến mất ở chân trời đầu k h ô lâu theo trên bầu trời kinh khủng động tĩnh dần dần bình tức âm khí tan hết thái dương lần nữa lộ ra khuôn mặt thiên ma ngao minh đám người đảng vân giá vũ tới thần sắc có chút nặng nề tại mộ dung tử thanh bên người dừng lại bạch mi hướng mộ dung tử thanh nói kiếm chủ đại nhân cái này tử viêm là bái h u giáo quỷ thủ tựa hồ lấy được quỷ thần truyền thừa so với trước đây muốn khó dây dưa quá nhiều trừ phi chúng ta đem hết toàn lực, nếu không không thể giết chết hắn. mộ dung tử thanh gật đầu một cái cũng không nói lời nào chẳng qua là ánh mắt thâm trầm ngắm xuống phía dưới cái đó hồ nước màu đỏ ngỏm cũng còn khá vũ cực thánh triều khâm sai sử dụng trong truyền thuyết vạn linh huyết trận lúc này mới mang tới quỷ giới chi môn bị phá hủy không nghĩ tới vạn linh huyết trận như vậy tác dụng thật là ta đã từng gặp cường hãn nhất trận pháp thiên ma nhìn phía dưới hồ nước màu đỏ ngỏm lộ ra mặt tươi cười chuyến này chúng ta coi là, là kỳ khai đắc thắng cộng thêm quỷ giới chi môn bị triệt để phong ấn chúng ta con mắt đã đạt tới ừ nếu như chúng ta ba thế lực lớn cùng quỷ tộc giao chiến sợ rằng cùng đi ra lực đều không nhất định có thể đánh thắng quỷ tộc n h ữ n g quỷ này tộc binh lính cũng quá mạnh hãn nhiều chút nga o minh cũng cười lên cũng thua thiệt hảo võ cực thánh hướng phía trước tới tương trợ xuất ra vũ cực thánh triều kinh thiên t r ậ n pháp ngày khác chúng ta phải làm tham b i ế n g mấy vị vũ k ý thánh triều khâm sai mới được mọi người còn lại dối rít gật đầu từng cái biểu thị đồng ý lần này quỷ giới chi môn mở ra nhậu nam quận ba thế lực lớn bó tay toàn tập liên chiến liên bại thua thiệt hảo võ cực thánh hướng khâm sai chạy tới phát động rất là cường trận pháp lớn này mới làm xong hết thạy ba â trăm hai mươi mốt một cái thai tinh mộ dung tử thanh cũng không có cười trên khuôn mặt phủ đầy hà sương tóc trắng đồng bền tuy nói có thể phong ấn quỷ giới chi môn nhưng trận pháp này quá mức tán tận lương tâm ước chừng dùng triệu sinh linh máu tươi mới phong ấn trận pháp này ngàn dám đất chết không có một mặt cỏ thiết nga minh tiểu tiểu cười hh nói cùng những thường dân kia so với võ giả sinh mệnh tự nhiên muốn tinh quý rất nhiều chẳng qua là hy sinh bình dân võ giả sinh mệnh so với bình dân tinh quý sao mộ dung tử thanh nhìn nhau phương ánh mắt lãnh đạo rất rõ ràng vị này thiên kiếm sơn truyền kỳ đại năng cũng không đồng ý nga minh nói tới ma sắt lúc này neo lại mắt ti hí khẽ mỉm cười tiến lên phía trước nói các vị tiền bối phía dưới sự tình ừ người đi đi đi đem người diệp ra toàn bộ chém d ụ n g tốt nhất có thể bắt sống diệp phi dù là đánh đổi một số thứ cũng phải trào trụ tiểu từ kia quả thực không được thì giết chết bật hồn thiên ma cười cười lại nói quỷ giới chi môn bị phong ấn chết những thứ này từ quỷ giới tới quỷ tộc người mang tới cũng không còn cách nào trở về cũng không có viện binh bây giờ chúng ta chỉ cần giải quyết nơi này hủ địa cùng âm thu cây liền có thể mang tới âm khí một chút xíu tịnh hóa xuống từ đó diện tuyệt quỷ tộc không sai ngao minh gật đầu một cái một khi quỷ tộc không có âm khí có thể dùng tại thái dương bạo chiếu xuống bọn họ sẽ rất nhanh suy yếu đi xuống thậm chí chúng ta không ngủ người nào là có thể tùy tiện tiêu diện sở hữu lưu lại quỷ tộc không đánh mà thắng ma xác nhận được mệnh lệnh lập tức dẫn một đội nhân mã hướng diệp phi cùng tô h u y ể n nhi chạy trốn phương hướng đ u ổ i theo ừ tô h u y ể n nhi nha đầu kia làm việc chân chính để cho chúng ta ma cung mất thể diện thiên ma ánh mắt thâm trầm nhìn phương xa không nhịn được con nói nàng người sư phụ kia lục chỉ cầm ma cả ngày lẫn đêm chỉ biết là bao che làm hư nha đầu này các loại chờ Chóng nàng t r ở la ạ i xem t như t h ế n à o thu thập n h nhất định phải h a đầu này, n n ư ợ g cởi xuống tầng ra không thể. Thiên xuống tầng không ba thể. mày a ma đại động được, đại lại Viện Nhi nhân, cũng không không động được, bằng không cầm ma đại nhân Tô cầm l sẽ m một ít mất m ra trí la ít tình. Tà lý sự cho mày, tiến lên phía trước nói nàng và diệp phi tiểu tử từ kia từng tại quỷ giới cộng qua hoạn nạn khẳng định rất là thưởng thức diệp phi nàng tu luyện mạng đà la công sẽ co mãnh liệt đến tối hậu công thành sẽ gặp đại nguyễn d i ệ t hội có biểu hiện như thế cũng là trong tình lý sự tình tô huyền nhi có thể là ma cung tiên tri tiêu nữ cái đó diệp phi nhất giới nước nhỏ hoàng tử giống như giới thảo dân chỉ bằng hắn diệp phi còn muốn con cóc ghẻ an tiên nga huyết sát giao p h ò giáo chủ ngao minh thần sắc cấm lãnh nói tiểu tử này là người diệp ra cũng là quỷ tộc gián điệp thật đúng là hắn xóa bỏ ta nguyên bản cũng muốn xóa bỏ hắn nhưng là hắn biết đồ vật cũng không ít bắt hắn lại có thể lấy được không bất tin hơi thở phải hỏi hồn phương pháp quả thực quá mức tổn thương hắn hôn p h á c h thiên ma cũng h í ế m ắ t có chút mong đợi nói hắn nắm giữ bạo huyết đạn thủ pháp l u y ệ n chế còn biết một ít không muốn người biết bí mật thậm chí còn biết cùng thượng cổ thụ nhân tộc câu thông biện pháp chúng ta có cần phải bắt sống hắn mang tới những bí mật này bóc ra đáng tiếc thật là đáng tiếc ngược lại thì mộ dung tử cựu long cảnh là có thể như thế dày vò tương lai nhất định tiền đồ vô hạn đ á n g t i ế c hắn cùng chúng ta ba thế lực lớn là địch nếu để cho hắn lớn lên lớn lên tiểu tử này chính là một cái đại thái tinh chúng ta tuyệt sẽ không nhượng hắn trưởng thành thiên ma hừ l ệ n h trên tay hắn đã nhiễm phải ba thế lực lớn máu tươi không biết có bao nhiêu mạng người tiểu tử này phải chết q u ý thủ thử viêm một đám chính đang mà chạy quỷ tộc người cảm thụ sau lưng âm khí ba động quay đầu phát hiện một viên thiêu đốt tím h ỏ a khô lâu đầu từ hát cám trường hà sau l ư n g bày tới đầu khô lâu bên trên tử sắc quỷ họa từ từ hóa thành cho bụi từ từ hóa thành k h i mủ tiêu tan không chút tạp chất tử viêm tinh thần hệ vải địa rớt xuống đất giờ phút này tử viêm chỉ còn lại một cái đầu khâu lâu thân thể đã hoàn toàn vỡ nát biến mất hắn rơi vào một cái quỷ tộc nhân viên bên trong chống rông trong hốc mắt hiện lên hận ý ngập trời ba đậu còn lại quỷ tộc người thần xác lộ ra vô cùng ngưng trọng chẳng qua là ngơ ngác nhìn tử viêm có chút không biết làm sao bọn họ chú ý đi xem lại phát hiện tử viêm đầu lâu bên trên xuất hiện mịn vết nứt đại gia hỏa rất rõ tử viêm coi như quỷ giới ít có cốt tộc người thân thể cũng không phải là thậm phần trọng yếu nhưng đầu lâu trọng yếu vô cùng một khi đầu lâu xuất hiện tổn thương gì mà nói vậy coi như không ổn có thể nói cốt tộc đầu người đầu lâu là tuyệt đối không thể tổn thương bây giờ đầu lâu xuất hiện vết nứt ý nghĩa tử viêm bị thương nặng hắn khôi phục phải vô cùng tràn đầy thời gian dài t ử viêm mấy vị đại năng đều chết sao cựu quỷ mấy người bọn hắn đại gia hỏa trầm n g â m một hồi một cái dạ xoa láo giả dò hỏi chuyện kỳ cảnh đại năng cũng không có dễ dàng như vậy chết nhưng là cựu quỷ c ù n g đạn khắc này bị nhân tộc đại năng tự tay giết chết còn lại chuyển kỳ cảnh đại năng hẳn đều tiến vào quỷ giới chi môn bên trong tử viêm trong mắt đầy tràn khắc cốt cựu hận muốn trách thì trách vũ kỹ thánh triều lại sử dụng như vậy cường hoành phong ấn thủ đoạn có huyết tế một triệu người phương pháp bắt đầu sử dụng phong ấn lực lượng k i ê u kế tiếp nên làm gì chúng ta tiếp tục như vậy hội bị triệt để tiêu diệt dạ xoa lão giả vẻ mặt đau khổ nói tử viêm hám i ệ n g nói trước nhìn t r u n g quanh một chút có hay không ẩn nút địa phương sau đó chúng ta và giáo chủ đại nhân sẽ cùng mất một lúc sau khi tử viêm đám người quỷ tộc đi tới một nơi âm khí thân s â m s â m hang động đem làm tạm thời địa điểm ẩn thân dọc theo con đường này bọn họ thấy rất nhiều chung quanh chết thảm tộc đồng tộc thi thể nghĩ đến quỷ giới chi môn bị phong ấn bọn họ mới hớt khả năng không chỗ có thể đi Tất cả một ọ i người i b ể n h đều ngưng tên r g khác dạ xoa láo giả ánh mắt phức tạp không cần thời gian một tháng chúng ta tộc nhân gặp nhau từng cái nga xuống bao gồm tu vi cao thâm quỷ tộc võ giả cũng giống như vậy còn lại quỷ tộc sắc mặt biến đổi lớn bây giờ quỷ giới chi môn đã bị, bị phá hủy bọn họ không cách nào trở lại quỷ giới những thứ kia du đáng tại thần vũ giới tộc nhân cũng không có biện pháp còn sống sót coi như tránh qua nhân tộc truy nã các loại chờ sở hữu âm khí tiêu tán các loại chờ liệt nhật chiếu dọi xuống đến sở hữu quỷ tộc nhân đều hội dần dần suy yếu đi xuống bọn họ đều đưa sẽ chết đi tình huống còn không có biết bắt như thế sẽ có người tới giải cứu chúng ta hơn nữa ta còn phải biết nhất thiên đại bí mật thử viêm trầm giọng tỏ thái độ thiên đại bí mật đó là cái gì tất cả mọi người đều nhìn về từ viêm một bộ không rõ vì sao vẻ mặt chương ba trăm hai mươi hai giáo chủ đích thân tới thiết kiếm quốc kinh thành những thứ kia tràn ngập mấy tháng âm khí đã chậm rãi tiêu tan hủ địa cũng bởi vì mất đi mây đen bảo vệ bị ánh mặt trời trực tiếp soi không ngừng biến mất các võ giả cũng đang dùng dầu lửa thiêu đốt mặt đất phải thêm nhanh đối âm khí cùng hủ địa tịnh hóa một trận gió thổi qua trong không khí có thể ngửi được khét mùi hôi thối rất nhiều ma hưng linh cầm từ từ tụ lại tới từng cái giống như là đang đợi cái gì theo một trận thiêu đốt ma diễm xe ngựa màu đen từ không trung chạy tới tất cả mọi người đều dừng bước lại xa xa hướng xe ngựa nhìn lại bốn con cả người thiêu đốt ma diễm n g ộ n ma ngựa kéo chiếc này xe ngựa màu đen chậm rãi hạ xuống tại bên cạnh xe ngựa còn có hai vị ma cung cứng giả một tả một hữu bảo vệ xe ngựa màu đen tại ánh mặt trời c h ó i mắt không trung uy nghiêm phi chỉ nhị xuống trừ cái đó ra xe ngựa sau khi còn cùng theo mấy trăm con tre khuất bầu trời ma ứng một đám ma cung cứng giả khi thế cường đại phân tán rộng ra vậy kêu là một cái trùng trùng địa điệp nhựa sở hữu thế lực trở nên kinh hãi mộ dung tử thanh thiên ma nga o minh các loại chờ truyền kỳ cảnh đại năng cũng đều đưa mắt nhìn trời chỉ chốc lát sau chiếc này thiêu đốt ma diễm xe ngựa lúc này mới diêu võ dương ai đáp xuống một cái toàn thân mặc ma bảo cô gái xinh đẹp chậm rãi từ trong xe ngựa đi ra nàng phong thái chắc việt phong thái ngàn vạn vóc người có lồi có lõm trên khuôn mặt tràn đầy mất hết hứng thú mỉm cười tựa hồ thế gian hết thệ nàng cũng không có coi vào đâu bao gồm trước mắt mấy vị kia chuyển hậu kỳ cảnh đại năng nếu là t ử quan sát kỹ mà nói liền có thể phát hiện tên này phong thái ngàn vạn người quý phụ kia còn như là bạch ngọc trên hai tay tay trái tay phải vô lên ngón tay lại có lục ă n vị này ma c u n g đại năng không là người khác thật là trong truyền thuyết lục trị cầm, cầm ma đại nhân vẫn khỏe chứ a nga minh tiến lên cười trốn chim chăm sóc cầ Ngươi tới t hai ậ t Thiên là lúc. đúng m trên khuôn mặt khuôn cũng h ệ người ra một nụ cười, cười có chút nói chuyện đang lúc chỉ nghe xa phương trong bầu trời bay tới một tòa cổ quái huyết sắc bảo tháp bảo tháp dĩ nhiên cũng làm như vậy bay lượn tại giữa không chúng như d i ẫ m trên đất bằng chậm rãi rong rồi tới huyết s ắ c bảo tháp chia làm chín tầng mỗi một tầng bên trên đều biết tên gọi thân mặc áo bảo đỏ nam nữ từng cái sát khí chẳng trề huyết khí ba động m á h liệt mà ở đỉnh tháp chính có một người mặc huyết sắc bảo giáp nam tử tóc đỏ người đàn ông này tại bảo tháp bên trên đứng chắp tay tự nhiên làm theo thả ra một cổ thâm vú như biển huyết khí loại này huyết khí giống như chân long giống như hùng hậu làm người ta khó tin cách thật xa liền có thể cảm nhận được một loại đậm đặc huyết dịch ba động người này cước bộ đạt một cái xúc đ i ệ thành thốn đi thẳng tới mấy vị đại năng bên cạnh Mấy y vị t r u ề nga kỳ đại n n ă huyết tiên hã n v to g mồm chào hỏi hắn tiếng cười vừa phát ra chính là một trận như có như không huyết khí ba động nhuộm máu người khí cùng theo vén nổi sóng cho tới những linh hại cảnh đó cường giả cùng tiên nhân cảnh đại sư đều đứng không vững chuyến này nga o huyết tiên tự mình tới cùng còn lại hai đại môn phái con mắt giống nhau như lúc Đó chính là do nhưng mà kể từ khi biết hát s â m lâm bên trong cái đó thượng cổ cấm địa trong đó có lôi linh thụ không nói còn có một cái cổ mộ trong cổ mộ có không ít đối với nhân tộc có đại diệu dùng bảo vật hắn liền ngồi không yên là lập đều là nam quận ba thế lực lớn huyết sát giáo thực lực thật ra thì muốn so với ma cung cùng thiên kiếm sơn yếu hơn nhiều chút cho nên thân là giáo chủ hắn là tự mình tới nói riêng về cá nhân tu vi so với hắn lên ma cung ma chủ cùng thiên kiếm sơn kiếm chủ cũng không kém cũng là như vậy Ma cung c là tại thiên kiếm sơn cùng ma cung đến xem nếu những ủy tộc đó đã diệt vong những ủy tộc đó đã định trước diệt vong căn bản không yêu cầu huyết sát giáo trở lại đúng tay mới được có thể ngao huyết tiên nghe nói bọn họ phát hiện cấm địa bảo tàng cùng một tòa thần bí của mộ lập tức từ huyết sát giáo bổn bộ lên đường vội vã chạy tới kỳ con mắt dĩ nhiên là không cần nói cũng biết ha ha ta biết lần này chúng ta huyết sát giáo không ra bao nhiêu lực không có có thể rút ngao huyết tiên cười lớn ngay trước mặt mọi người tỏ thái độ phía dưới chúng ta sẽ cố gắng làm việc chuyện còn lại liền do chúng ta huyết sát giáo nhận làm hết chuyện còn lại người đang nói bừa đi quỷ giới chi môn đã không có nay còn dư lại cái gì thiên ma cười lạnh những bỉ tộc đó sẽ không ngồi chờ chết tự nhiên sẽ lao ra liều chết đánh một trận ngao huyết tiên mỉm cười nói đến lúc đó liền giao cho chúng ta huyết sát giáo tới dọn dẹp các ngươi hai đại thế lực đều không cần xuất thủ cũng sẽ không vì vậy hy sinh v õ giả hắn vừa nói như thế những người còn lại sắc mặt mới hòa hoãn lại nếu huyết sát giáo ca nguyện nhận nhận trách nhiệm nặng nề này chỉ về thế trả giá thật lớn nhuộm mọi người âm thầm gật đầu cảm thấy huyết sát giáo hành động còn nói qua đi được k i a liền nói rõ quỷ tộc tàn dư tùy ngươi môn huyết sát giáo đi đối phó chưa các loại chờ thiên ma nói chuyện lục chỉ cầm ma liền gật đầu một cái nếu các ngươi mang tới quỷ tộc tàn dư giết chết không chút tạp chất mà nói sau khi chúng ta thông qua cấm địa lấy được bảo vật đều do chúng ta tàm phương chế ta không kiến. có ý mộ dung tử thanh ngắt h lời nói a、ah, ha ha ha nhắc tới này phải nhiều thua thiệt cái đó di phi thiên ma bỗng nhiên cười nói tựa hồ tâm tình thật tốt bây giờ cấm địa đã có thể tự do xuất nhập đi thôi các vị ta mang bọn ngươi bên trong cấm địa lặng lẽ Đây c h í ngoài ra ông tổ nhà họ diệp diệp hảo cũng ở đây băng động bên trong khoanh chân ngồi tính toạ trên thân sẽ còn mơ hồ xuất hiện âm khí ba động không một chút thời gian diệp phi lại tự động từ vết kiếm bên cạnh thối lui ra làm trên thân ngưng kết khối băng toàn bộ mở tung sau khi hắn lúc này mới đứng lên chậm rãi đi tới diệp hào bên người người không cần quá mau cảm nộ băng tuyết nữ hoàng hàn băng kiếm ý cũng không phải là một sớm một triệu liền có thể thành công có lẽ yêu cầu rất nhiều năm mới có thể làm được diệp hào đ ỗ n g nhiên mở ra hai trong mắt nhìn diệp phi nói ừ tới hôm nay mới thôi ta tu vi quá thấp có thể cảm nộ g ý cảnh tiêu hao cũng phi thường có hạn ảnh hưởng này ta cảm nộ g tốc độ diệp phi lộ ra mặt đầy mệt mỏi hơi thở giấm nói băng tuyết nữ hoàng lưu lại đạo này vết kiếm có thể thông qua nơi này khí lạnh liên tục không ngừng địa bổ sung sợ lực tiến hành tuần hoàn cho nên trong đó khí lạnh sẽ không giảm bớt có thể mặc cho diệp phi cảm lộ thời gian phương diện hắn cũng không nóng nảy vừa vặn là cảm lộ người diệp phi đối mặt mạnh mẽ như vậy ý cảnh lực lượng thân thể nhưng có chút không chịu nổi mấy ngày nay cảm lộ ý cảnh nhuộm linh hồn đều cơ hồ bị đóng băng ở cho tới hắn không khỏi có chút đầu vóc tròn v á n g tinh thần vô c h i vô giác cũng còn khá hắn cuối cùng là kiên trì nổi làm cho mình hàn băng ý cảnh gần hơn một tầng diệp phi nếu như không có ngươi diệp ra đã sớm toàn quân bị diệt diệp hào cứng ngắt trên khuôn m khen nơi này thật ra thì phi thường ẩn nút coi như là chuyển hữu kỳ cảnh đại năng cũng rất khó phát hiện cửa vào chúng ta có thể thời gian dài ngây ngô chờ ở nơi này nay sợ rằng không được ta cần muốn đi ra ngoài quan sát tình huống nơi này cũng không phải là chỗ ở lâu một khi bị phát hiện chúng ta sẽ bị bắt rùa trong hũ d i ệ p phi không dám buông lỏng bên ngoài ba thế lực lớn võ giả khẳng định đang không ngừng lục soát quỷ tộc chỗ ngồi này đóng băng sơn mạch tuy nói nút ở nam trong núi khoảng cách kinh thành nhưng vẫn là quá gần nhượng hắn cảm thấy không ổn diệm phi bên ngoài lục soát cường độ lớn vô cùng nhất định là có đại lượng võ giả đang siêu tầm quỷ tộc còn x u t lại diệp hào có chút lo âu ngươi bây giờ là ba thế lực lớn công nhận định nhân một khi bại lộ thân phận ngươi hát sẽ khó thoát khỏi cái chết ta hội cẩn thận một chút diệp phi chấn an nói không đợi diệp hào tiếp tục khuyên hắn tung người nhảy một cái mấy cái xây dịch liền đi tới cửa đậu hắn ở trên mặt lau đen màu xám phủ thêm nhất kiện lão quần áo cũ liền hướng kinh thành nhìn về lặng lẽ là đi tô h u y ề n nhi đưa nàng mang tới phụ cận sau khi liền lập tức trở về ma c u n g hao tổn của cả hai người ước định cẩn thận địa điểm đối phương đáp ứng trợ giút giúp hắn đem người diệp ra mang tới quan ngoại diệp phi dự định tại địa điểm gặp mặt thả ở kinh thành. đừng xem kinh thành bây giờ có ba thế lực lớn võ giả chủ đóng vô cùng nguy hiểm thật ra thì lại vô cùng an toàn hắn phải nhanh một chút chạy tới sẽ cùng địa điểm nghĩ biện pháp liên lạc với tô h u y ể n nhi thông qua nàng mang tới người diệp ra đưa đến quan ngoại quỷ c h ấ n tô h u y ể n nhi mấy ngày nay cũng không dễ vượt qua bởi vì ma sắt cùng thiên ma làm khó dễ chỉ trích nàng cấu kết diệp phi để cho chạy quỷ tộc cho tới nàng bị sư phó trừng phạt chỉ có thể bị nhốt ở một cái từ chuyên gia trông chừng trong sân chăm buồn chán mại chờ đợi cái gì đây là tại sư phó của nàng ra giới mặt lúc này mới đạt được nhẹ như vậy trừng phạt trải qua trừng phạt tô u y ề n nhi ý chí sát sút cũng không dám hỏi dám thiên a m o ạ giới t tia t ạ nàng đến xem, Diệp Phi cùng Diệp Phi Diệp r thân i ba t lực lớn xuyên láo giả ao xăm nói tô huyền nhi thân thể mềm mại đột nhiên run dậy một hồi nàng đôi mắt đẹp hiện ra nhất chút thảm đạm lạnh nhật nói hắn còn sống liền có thể ta đã đ á nàng đã bị bế quan nếu như lại đi ra đây chính là hội bị nắm được án đến lúc đó không chỉ nàng hội xui xẻo theo liền sư phó cũng sẽ mất mặt diệp phi như cũ tin tiểu thư tiểu thư không thể nói không giữ lời trung thúc đột nhiên tới một câu như vậy Tô h、e、u vâng diệp phi chính ở kinh thành bên ngoài chờ ngươi trung thúc gật đầu một cái ngữ hắn luôn có thể sáng tạo kỳ tích ta đề nghị tiểu thư thử nhìn một chút liên lạc hắn nếu không mà nói nhất định sẽ làm diệp phi thất vọng tô huyền nhi nghĩ ngợi một hồi nghiêm túc nói ngươi chuyển cáo hắn ta hội đem hết toàn lực vì hắn lấy được nguyên thạch diệp phi cũng không biết tô huyển nhi cùng trung thúc đối thoại chẳng qua là tại địa điểm ước định chờ đợi là dành thời gian tiêu hóa hết chính mình cảm nộ ý cảnh hắn chẳng qua là tại rừng cây sâu bên trong ngồi xếp bằng cũng không biết ba thế lực lớn v õ giả đều tại mệt mỏi tìm kiếm hắn và người diệp ra tung t í c h ba thế lực lớn v õ giả mở ra thảm thức lục soát hy vọng tìm đến quỷ tộc tung t í c h phải đem những thư kia lưu lại quỷ tộc từ lòng đất cấp moi ra tới đồng thời ma sát cũng chỉ huy ma cung người đang không ngừng tìm kiếm diệp phi khổ cực diệp phi một mực g â y n ô tại cánh rừng cây này sâu bên trong mấy lần dị thường an toàn nếu như hắn gần đây còn dám ra đây lắc lư có vô cùng đại khả năng tính sẽ bị tam phe thế lực võ giả phát hiện diệp phi tiểu tử kia thủ đoạn thần bí khó l ư ợ n g này đều không có tìm được hắn nói rõ hắn có thể khiến dùng thủ đoạn gì kinh thành bên ngoài trên một ngọn núi cao ngao huyết tiên sắc mặt không tốt nói cái này diệp phi từ trước đến giờ hội đùa bỡn nhiều chút thủ đoạn loại này tiểu tử xào cái r ấ t thiên ma sắc mặt tâm trầm chúng ta chỉ cần mang diệp phi tìm tới hơn phân nửa liền có thể tìm được những quỷ tộc đó tàng dư chỉ cần phía dưới có thể tiêu diệt những quỷ này tộc tàng dư liền có thể đem cuộc chiến đấu này kết thúc vừa mới chạy về ma s phải tìm được diệp phi có lẽ cần gì bí pháp mới được không sai chúng ta hẳn gia tăng tìm kiếm cường độ thả ra n h ă n m a t i ê u t i ể u phóng ra n h ă n m a giám thị sở hữu khu vực tất cả mọi người mọi người ý kiến đạt thành nhất trí loại thời điểm này nhất định phải động dụng n h ă n m a chương ba trăm hai mươi bốn người chạy không thoát nguyễn h á c phong cao tô huyển nhi ngồi một cái ma hưng chậm rãi rơi vào trong rừng tây nàng là nghĩ biện pháp mê đi lính gác trộm lén chạy ra ngoài lúc này tới cánh rừng tây này thật ra thì cũng không ổn thỏa đoạn thời gian gần nhất thường xuyên có ba thế lực lớn võ giả tại chung quanh du đẳng diệp phi thật là thật lớn mật tô huyển nhi dáng người thành thực đi ở trong rừng cây y ê u mỹ lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhữ nơi này cách kinh thành tương đối gần nàng không ngờ tới diệp phi sẽ trọn tại nguy hiểm như vậy địa phương gặp mặt cũng còn khá bây giờ nàng từ trong ma cung tìm đến năm mươi vạn lượng nguyên thạch ma cung ra đại nghiệp đại chứa đựng có số lớn nguyên thạch thêm lần trước nữa nguyên thạch nàng đã tiêu hao mang tới gần một trăm vạn lượng nguyên thạch k h ô n g lộ như thế số lượng cũng là dựa vào sư phó của nàng lục chỉ c ầ m ma uy danh mới tạm thời điều động đứng lên có thể nói tương đương không dễ ồ phụ cận vẫn còn có người tuần tra tô huyển nhi đôi mắt đẹp n h n ngạo lên rung động nhận ra được gì thường Tô xa xa. Huyển đối phương chính là huyết sắt giáo huyết hộ pháp trừ cái đó ra còn có mấy cái ngự khí cảnh vó giả có thể là ma cung tô huyền nhi tiểu thư huyết hộ pháp mang theo giới quyền lớn tiếng hỏi bởi vì lục chỉ cầm ma đại nhân lên đến, đến cho nên hắn đối với tô huyền nhi lộ ra một mực cung kính nếu so với trước kia cung kính không ít dù sao đối phương nhưng là lục chỉ cầm ma đắc ý đội nhi còn lại vài tên huyết sắt giáo võ giả cũng ít nhiều gì biết một chút tô huyển nhi thân phận cũng biểu hiện tương đối nhỏ tâm mà không phải giống như kiểu trước đây tứ vô kỵ đạn nhìn đối phương thưởng thức đối phương mỹ lệ là ta tô huyển nhi các loại chờ mọi người tới sau mỉm cười nói mọi người khổ cử không dám không dám mọi người đổi u vội túi đầu chắp tay ta trước tới nơi này cũng là muốn tìm xem một chút xem có thể hay không có phát hiện gì quỷ tộc tung tích các người đi những địa phương khác nơi này giao cho ta chứ tô huyển nhi muốn cho những người này nhường những người này trong lòng cũng là nắm chắc cho nàng vừa nói như thế tôi ừ n g c nào dám hiển nhi, nhi chịu đựng không nổi loại này quái vị nhẹ nhàng khó khăn mà diệp phi giờ phút này nhưng ở một nơi trong huyện động cảm lộ hàn băng ý cảnh ngàn dằm băng phong vạn dằm tuyết bay băng tuyết thời gian hắn chính một thân một mình đi trước tại băng nguyên bên trên cảm giác cái loại này đóng băng thấu xương hàn ý hắn nhịp tim huyết dịch thậm chí sóng linh hồn đều đã bị đóng băng như vậy có thể né qua cường giả linh hồn lục x o á t cũng có thể rất tốt tu luyện có thể nói là nhất cử l ư ơ n g tiện đối mặt dày đặc như vậy lục x o á t hắn dứt khoát một mực giữ trạng thái tu luyện tránh thoát thảm thức lục x o á t nếu như hắn một mực ở vào đóng băng trạng thái hắn biết chính mình nhất định sẽ bị tìm tới nghe được tô h u y ể n nhi tiếng ho khan diệp phi dần dần từ trạng thái tu luyện xuất hiện hắn đi tới cửa động mang t ớ i chặn lại cửa hang nham thạch rời đi một cái khe hở đi vào nơi này tô u y ề n nhi mặt đẹp vui mừng chui vào trong huy động diệp phi đồ vật ta mang đến tô u y ề n n g ư ơ i muốn năm mươi vạn lượng nguyên thạch trên mặt nàng tản ra đỏ hửng đưa cho đối phương không gian giới trì cảm ơn diệp phi nhận lấy không gian giới trì nghiêm túc nói tạng ư ơ i không cần cảm ơn ta đây là chúng ta giữa giao dịch tô huyền nhi đôi mắt đẹp l ó e lên ta muốn cái gì n g ư ơ i mang đến sao diệp phi khẽ mỉm cười từ trong tay mình nhẫn ngọc bên trong xuất ra năm khối đóng băng khối băng mang tới những khối băng này kín đáo đưa cho tô huyền nhi ẩn chứa có hàn g băng ý cảnh khối băng hơn nữa còn là băng tuyết nữ hoàng lưu lại ý cảnh tin tưởng mười vạn lượng nguyên thạch một khối cũng không tính quý giao dịch hoàn thành diệp phi xoay người muốn đi tô huyền nhi lại đột nhiên mang tới tiểu v ư ơ n tay ra bắt hắn lại cánh tay đôi mắt sáng loe sáng nói trong con ngươi h ậ n chứa có thâm tình diệp phi xứng sở hắn kinh ngạc nhìn tô huyền nhi h ắ t h ắ t nói tô tiểu thư không nỡ bỏ ta đi tô huyền nhi sâu kín thắt nhẹ thật ra thì cũng không phải là không nỡ bỏ chẳng qua là cảm giác từ nay về sau khả năng tại cũng không thấy đến ngươi c ự c sâu nhìn đối phương l ư ớ c mắt diệp phi không biết nên nói cái gì cho phải cái kia nói nguyên thạch quả thật muốn thụ nhân đưa bọn họ c h u y ể n t ố n g đi hắn cũng sẽ lập tức nam vận sắp xếp cẩn thận người diệp ra sau hắn sẽ gặp hướng vũ cực thánh triều tiến tới nghị biện pháp tìm k i ế cao cao tại thượng thánh nữ đế c ủ a mỹ nương báo thủ nói như vậy hắn cùng với tô huyền nhi khả năng đúng là một lần cuối cùng gặp mặt tô huyền nhi ngươi không cần có cái gì lưu luyến diệp phi tiểu tử này là đi không được xuống một người đàn ông không nam nữ không nữ âm thanh âm vang lên sau ma sát đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở bên ngoài hang t hướng t i ế u tô huyền nhi nói ta cũng biết ngươi cũng diệp phi có gia tình ngươi chẳng lẽ không biết trên trời đã đặt vào nhãn ma ư ta từ giám thị trong hình gặp lại ngươi xuất hiện cũng biết nhất định sẽ có phát hiện chết tiệt ma sát tô huyền nhi hoa dung thất sắc không nhị được sợ diệp phi à diệp phi ngươi thật đúng là thông minh lại tìm nguy hiểm nhất địa phương giấu nếu không phải trên trời bố trí n h ă n mà phát hiện tô huyền nhi tung tích sợ rằng căn bản không có người có thể phát hiện ngươi tô huyền nhi cười ha hả đi tới ẩm chặn lại hang đá nham thạch bị diệp phi một cước đá bay cả người hắn từ cửa hang chui ra ngoài lạ thường diệp phi sắc mặt tương đối yên tĩnh lạnh lùng nhìn ma sát ngay ma sát người nam này không nam nữ không nữ ra hỏa khen khen mà nói diệp phi cười lạnh nhìn dáng dấp ngươi cho là ta là ứng trung trí miết ha ha đó là dĩ nhiên ta nhưng là linh hải cảnh cừng giả ngươi có thể chạy tới đó ma sát có nói ta nhìn thấy ngươi một khắc kia cũng đã đem bên này phát hiện đưa tin đi ra ngoài muốn không bao lâu ba thế lực lớn cường giả cũng sẽ tụ tập tới chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến tự mình bắt ta sao diệp phi hừ lạnh tự mình bắt ngươi ma sát lộ ra vẻ kiên kỵ hắc hắc cười quái gì nói ngươi lá bài tẩy đông đảo ta cũng không dám với ngươi đọc thủ bất quá ngăn lại ngươi ta vẫn là có thể làm được còn có nhãn ma đã sớm quan sát được ngươi hành động quy t í c h nam bên kia núi chúng ta đã phái người đi tin tưởng rất nhanh thì có thể đem người diệp ra tìm ra bị ổi ra hỏa ta thật ra thì một mực không nghĩ gây ra động tĩnh quá lớn không nghĩ chọc cho nam quận sinh linh đồ thán không nghĩ tạo quá nhiều sắc nhiệt nhất là đối với nhân tộc diệp phi giọng chấm thấp như có vô tình gió bao đang nổi lên có thể chuyện cho tới bây giờ tại chúng ta nghĩ muốn lúc đi lại bị ngươi tìm tới cửa căn bản không cho ta bất cứ cơ hội nào như vậy phía dưới ta hy vọng các ngươi tối hảo chuẩn bị một chút chuẩn bị cái gì ma sát kỳ quái hỏi đương nhiên là chuẩn bị xong nên đón hảo một lần thái biến nói xong hắn móc ra một cây kỳ quái nhánh cây này nhánh cây lập tức b ộ c phát ra không gian trí lực mang tới cả người hắn truyền đưa đi